Chương 314, Cổ Thanh Lăng trọng thương hôn mê, chương 314, Cổ Thanh Lăng trọng thương hôn mê. Làm Lục Thần mang theo củi khô trở lại sơn động lúc, Lục Thần hy cùng Đỗ Linh Ngọc còn tại cho hai cái lôi vân bào hấu tể cho bú. Lúc này hai cái con non bụng căng trướng, một chén canh nước cũng bị hai người dính hơn phân nửa. "Lục sư đệ, người trở về rồi." Đỗ Linh Ngọc nhìn thấy Lục Thần trở về đứng dậy nói rằng, "Hai vị cô nãi nãi, vừa ra đời không lâu hắt còn không hiểu được cự tuyệt, đừng có lại cho ăn, lại uy bọn chúng liền căng hết cửa." Lục Thần đi ra phía trước, bất đắc dĩ đối hai người nói, "Nhìn xem bọn chúng cũng không uống bao nhiêu nha." Đỗ Linh Ngọc ngây thơ nói, uống nước tự nhiên không nhiều, nhưng đây là linh dược đổi canh thịt, bọn chúng nhỏ như vậy, chỗ nào có thể ăn được nhiều như vậy? Lục Thần nói, Thần Hi, nhanh đừng cho ăn, nếu là đem bọn nó bể bụng sẽ không tốt. Nghe xong lời này, Đỗ Linh Ngọc sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Lục Thần Hi nói, đợi đến hai người thu tay lại, hai cái lôi vân bào hấu tể lại lẩm bẩm dẻo lên không ngừng. Lục Thần Hi nói, Lục sư đệ, bọn chúng lại không ăn phận ăn thề. Lục Thần nói, mặc kệ bọn chúng gọi không gọi, canh là không thể cho chúng nó uống. Vậy chúng ta rỗ dành bọn chúng. Đỗ Linh Ngọc nói, nói liền nhẹ nhàng vứt ve trong tay con non, ý đồ chấn an tâm tình của bọn nó. Có thể để hai người nhức đầu là, các nàng chấn an cả buổi, cái này hai cái mắt con chính là không ngủ, một mực gọi gọi không ngừng. Bất đắc dĩ Đỗ Linh Ngọc đi đến Lục Thần bên người nói rằng, Lục sư đệ, chúng ta hống không tốt, nếu không ngươi đến ôm bọn chúng một hồi, ta không có kia nhàn công phu. Lục Thần cự tuyệt nói, nghe vậy, Lục Thần hi đi tới, nàng không giống Đỗ Linh Ngọc, còn hỏi Lục Thần, trực tiếp liền đem bắt con đặt ở Lục Thần trên đùi. Thấy thế, Đỗ Linh Ngọc cũng mau đem bắt con để xuống, sau đó đi tới nồi bên cạnh, tiếp tục đắp y an lên thịt. Lục Thần không nghĩ tới Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc to gan như vậy, lại dám tại không thông qua hắn cho phép dưới tình huống đem hai cái bắt con ném cho hắn. Mở to mắt, Lục Thần đem một cái bắt con tôm lấy, nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem con non trả lại hai người lúc, trong đó một cái đúng là yên tĩnh trở lại. Nó thịt đô, đô móng đuốt nhỏ ôm thật chặt lấy Lục Thần tay, sau đó cái mũi một bên ngửi ngửi, một bên chật vật bò hướng Lục Thần ngón tay. Thấy cảnh này, Lục Thần lập tức phản ứng lại, nhìn về phía chính mình vừa mới vạch phá ngón tay, cùng phía trên lưu lại chút ít vết máu. Cái này bắt con bị máu hấp dẫn. Lục Thần âm thầm nói: "Về sau cái này bắt con tại ba người nhìn soi mỏi bỏ tới lục thần trên bàn tay, đồng thời tinh chuẩn toát lên lục thần có vết máu cây kia ngón tay. lục thần hi thấy thế cười trêu chọc nói, lục sư đệ, xem ra ngón tay của ngươi càng hư à, nó mút lấy ngón tay của ngươi liền không gọi hoán. lục thần cho lục thần hi một cái lướt mắt, vẫn là tranh thủ thời gian ăn ngươi à, nói nhảm nhiều như vậy. linh ngọc, chúng ta ăn, không cần phải để ý đến tể nó cha. lục thần hi cười to nói, sau đó tiếp tục ăn. mà nghe được lục thần hi to gan nói lục thần là lôi vân báo hấu tể cha, đỗ linh ngọc mặt trong nháy mắt đỏ tới bên thay bên trên, túi lầu không dám nhìn tới lục thần các nàng mới vừa rồi còn đang thảo luận làm hai cái con non nương đâu, lục thần hi nói lục thần là con non cha, đó không phải là nói các nàng là lục thần nữ nhân. lục thần hi là gan so đỗ linh ngọc lớn, nhìn thấy đỗ linh ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt, lục thần hi mỉm cười, toàn bộ làm như không có không có nhìn thấy. lục thần không biết rõ hai người đang suy nghĩ gì, hắn thừa dịp hai người không xem qua tới thời điểm đem một cái tay khác cũng phá vỡ một đầu ngón tay. về sau, hắn dùng máu của mình nuôi nâng lấy hai cái con non, tước trừng qua một khắc đồng hồ, hai cái con non mút lấy lục thần ngón tay ngủ tiếp đi. lục thần rũ giang ngón tay, nhìn về phía hai người nhỏ giọng nói, ôm đi. Lục sư đệ, đêm nay cứ như vậy đi. Đêm mai chúng ta ôm. Lục Thần hy nói, cũng không tiến lên ôm ngủ ở Lục Thần trên đùi con non. Nghe vậy, Lục Thần lườm hai người một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, tùy theo hai cái con non ngủ trên đùi, chính mình thì tu luyện. Bóng đêm dần dần sâu. Sơn động ngoại Hàn gió gào thét, bay phất phới, cả tòa bách trạch sơn mẠnh tại trận trận trong gió lạnh phủ thêm sương lạnh. Cùng bên ngoài khác biệt, Sơn động nội hỏa chồng minh lập lọi chiếu sáng toàn bộ Sơn động, cũng sưởi ấm toàn bộ Sơn động. Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc tựa sát ngủ ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng nỉ non, hai cái mắt con cũng là ngủ được dị thường tân loạn. Ngày thứ hai. Giống. Sắp trời có chút sáng lên, nơi xa dãy núi bỗng nhiên chuyển đến yêu thú kêu rên. Lục Thần Hy cùng Đỗ Linh Ngọc bị bừng tỉnh, kết quả phát hiện trong nồi nấu lấy thịt, Lục Thần nhưng không thấy, hai cái lôi vân báo hấu tể đang nuốt ở các nàng trong ngực. Linh Ngọc, bên ngoài khả năng có biến. Lục Thần Hy cau mày nói. Đỗ Linh Ngọc nói, hoặc là chúng ta đi xem một chút a. Ân. Lục Thần Hy khẽ gật đầu, sau đó hai người ôm lôi vân báo hấu tể rời đi sơn động, nhanh chóng hướng phía thanh âm chuyển ra địa phương tiến đến. Bất quá, hai người vừa chạy một hồi liền gặp đằng đằng sát khí Lục Thần lúc này hắn đang cong máu me bẹt bét khắp người, đồng thời đã lâm vào hôn mê cổ Thanh Lang. Lục sư đệ, xảy ra cái gì? Vì cái gì Thanh Lang thương thế nặng như vậy? Lục Thần Hi quan tâm hỏi. Lục Thần không có trả lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Đi xem một chút. Thấy Lục Thần không có trả lời, Lục Thần Hi nhìn về phía Đỗ Linh Ngọc nói. Có thể bị nguy hiểm hay không? Đỗ Linh Ngọc lo lắng nói. Các nàng võ đạo cảnh giới đều là nhị trọng võ vương cảnh, mà Cổ Thanh Lang đã đột phá đến tứ trọng võ vương cảnh, thực lực hơn xa các nàng. Bây giờ Cổ Thanh Lang đều bị người bị thương thành dạng này thật muốn gặp gỡ trọng thương cổ thanh lăng người, hai người bọn họ sợ là cũng biết rất thảm, không có nguy hiểm. Lục Thần Hy nhìn xem Lục Thần rời đi phương hướng nói, liền vừa rồi Lục sư đệ cái giặc kia, tổn thương thanh lăng người đoán chừng đều đã chết. Nói cũng phải. Đỗ Linh Ngọc nói, từ khi biết Lục Thần đến bây giờ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lục Thần trên người có cường đại như thế sát khí. Đi thôi, đi xem một chút đến cùng là ai chọc Lục sư đệ cái này sát thần." Lục Thần Hy nói. Ân. Đỗ Linh Ngọc trong lòng cũng là hiếu kỳ, thế là hai người cùng một chỗ theo cổ thanh lang lưu lại vết máu tìm qua. Sau đó không lâu, hai người tới một chỗ dừng đọng. Khi thấy trong rừng cảnh tượng lúc, Đỗ Linh Ngọc cùng Lục Thần Hy cũng nhịn không được nôn mửa liên tu. Theo hai người ánh mắt nhìn lại, lúc này trong rừng đã là một mảnh hỗn độn, nơi mắt nhìn thấy, tất cả đều là thú vương tông thiên tiêu thi thể cùng máu tươi. Những thi thể này không giống với các nàng trước đó nhìn thấy thi thể, có đối lập thân thể hoàn chỉnh, những thi thể này toàn bộ đều bị tò thi. Từ trạng chi thảm, trước đây chưa từng gặp, có mấy cái. Qua một hồi lâu, Lục Thần Hy chịu đựng nôn mửa xúc động hỏi, thi thể quá mức tàn phá, nhìn không ra cụ thể có mấy người, nhưng hẳn là không ít hơn 5 người. Đỗ Linh Ngọc nhìn xem trong rừng tóe thi suy đoán nói, Lục Thần hi nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó đang nằm một cái tứ giai hậu kỳ thực lực nham tê, giờ phút này đã chết hẳn. Theo trong rừng lưu lại chiến đấu vết tích nhìn, hẳn là Cổ Thanh Lăng trốn vào Nham Tê lãnh địa, cũng tại Nham Tê lãnh địa bị thú vương Tông Thiên Kiêu lợi kịp. Về sau, bọn hắn đánh nhau động tĩnh đưa tới Nham Tê, khiến cho thú vương Tông Thiên Kiêu một bên săn giết Nham Tê, vừa hướng giao Cổ Thanh Lăng. Nếu không phải như thế, tại ít ra 5 người vây công hạ, lấy Cổ Thanh Lăng thực lực không có khả năng chống đến lục thần đối tới. Đáng thương Nham Tê xem như Cổ Thanh Lăng nửa cái ân nhân cứ mạng, kết quả cũng chết tại lục thần trong tay, thành lục thần cho hạ giận công cụ. Linh Ngọc Đem nham tê thi thể khiêng trở về đi, lưu tại nơi này cũng lãng phí." Lục Thần Hi nhìn xem nham tê thi thể khổng lồ nói. Tốt. Đỗ Linh Ngọc nói, sau đó hai người khiêng gần ngàn cân nham tê trở về sân động. Chương 315: Chết tiểu tử, ngươi kém chút hại chết lão tử. Chương 315: Chết tiểu tử, ngươi kém chút hại chết lão tử. Làm Đỗ Linh Ngọc cùng Lục Thần Hi đem nham tê thi thể khiêng về sân động lúc, Lục Thần đã dựa theo thử ra ý tứ cho Cổ Thanh Lăng uống một bát máu. Nhìn thấy hai người trở về, Lục Thần lại cho hôn mê Cổ Thanh Lăng cho ăn ba viên huyết linh đan, sau đó đứng dậy đối hai người nói, "Các ngươi giúp nàng đổi quần áo một chút." Lục Thần Hi đề nghị, Lục sư đệ, vẫn là thêm chút nước nóng thanh tẩy một chút tương đối tốt. Ta đi múc nước. Lục Thần nói, nói xong rời đi sơn động. Sau đó không lâu dùng trước kia luyện thể dùng thạch cương đánh một vạc nước trở về. Về sau, Lục Thần lần nữa rời đi sơn động, làm Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc vội vàng nấu nước cho Cổ Thanh Lang thanh tẩy cầm máu vết thương lúc. Sắc mặt âm trầm Lục Thần xuất hiện ở một chỗ dãy núi bên trên. Nơi đây tầm mắt khoáng đạn, Lục Thần có thể nhìn thấy bách trạch sơn mạch như sóng chiều đồng dạng hướng ra phía ngoài kéo dài, một mực đến Thiên Tế Minh Ngông rừng cây. Lục Thần lặng lặng đứng một hồi, tiếp lấy đối hôn đốn châu bên trong thử gia nói, thử gia lập tức giúp ta tìm tới Linh Nhi các nàng. Thử gia nhắc nhở, tiểu tử thúi, tìm tới các nàng. đến lúc đó nhiều người phức tạp, ngươi lại muốn tìm Linh Dược liền không thể giống như bây giờ tùy tâm sử dụng. Lục Thần nói, Linh Dược về sau có thể chậm rãi tìm, người nếu là không có liền thật không có. Thử gia hai mắt tỏa sáng, rêu rêu nói, tiểu tử thúi, ngươi sẽ không thật thích Cổ Thanh Lang đi. Nói thực ra, ngươi vừa rồi cái kia hung ác tình để cho ta có chút ngoài ý muốn. Ưa thích chưa nói tới, chỉ có thể nói nàng là người một nhà. Lục Thần nói, Thử gia nhẹ gật đầu, nói, được thôi, ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta trước giúp ngươi tìm tới người khác trước tiên đem người tụ lên, cảm ơn. Lục Thân Thản nhiên nói, hắc, có ý tứ, cùng ta còn khách khí lên. Thử gia cười trêu chọc nói, Lục Thân thở ra một hơi, đem lực nột ngạt phóng xuất ra, sau đó cho Thử gia một cái lướt mắt. Thử gia duỗi móng nuốt gãi gãi mặt, tiếp lấy lại hỏi, tiểu tử túi, hợp hoàn tông muốn hay không cùng một chỗ tìm. Lục Thân lông mày nhíu lại, nói, tử béo gặp nguy hiểm. Thử gia cười nói, cái kia tiểu mập mạp cũng không phải là bình thường người, chỉ cần ngươi không nghĩ giết chết hắn, người khác có thể làm hắn không chết. đã là dạng này, vậy chúng ta tạm thời liền không tận lực đi tìm hắn, nếu như gặp gỡ hợp hoàn tông người. Có thể cứu liền xuất thủ cứu một chút." Lục Thần nói. "Có thể." Thử Gia nói. Nghĩ đến Lục Thần hi cùng Đỗ Linh Ngọc cho Cổ Thanh Lang thanh tẩy thân thể muốn chút thời gian, hắn đứng tại bên cạnh không thích hợp, Lục Thần về tới hôn Độn Châu thế giới. Nhìn thấy Lục Thần tiến đến, Thử Gia đi tới nói rằng, "Tiểu tử thối, đem một con yêu thú thi thể ném vào uy những cái kia tiểu mã nghĩ." "Không có vấn đề." Lục Thần lên tiếng, sau đó mang theo Thử Gia cùng mẫu lôi vân báo thi thể tiến vào hôn Độn đỉnh thế giới. Ngoại giới qua một đêm, hôn Độn đỉnh thế giới qua tiểu ngũ thiên. Lúc này, Lục Thần nhìn thấy kia mấy trăm con tiểu mã nghị còn dừng lại tại hắn đưa lên gốc kia thanh vân muột bên trên, chỉ có điều phân tán tới từng cái phi lá. Hơn nữa, Lục Thần nhạy cảm phát hiện những này tiểu mã nghị so sánh bắt vào tới thời điểm dường như lớn hơn một chút, không giống trước đó nhỏ như vậy. Lục Thần có chút không xác định hỏi, Thử gia, bọn chúng mấy ngày nay có phải hay không trưởng thành một chút? Đối. Thử gia tùy ý nói, nó dường như đã sớm biết sẽ là dạng này, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Là bởi vì máu của ta. Lục Thần có chút khó có thể tin nói, không tệ. Thử gia gật đầu cười, tốt ta, máu của ta thật thần kỳ. Một lần lại một lần đổi mới ta nhận biết. Lục Thần sợ hãi thán nói, thử ra cũng không phủ nhận, móng vuốt nhỏ chỉ vào trên phiến lá con kia nói, ngược lại đã tiến đến, rứt khoát cho chúng nó uy một lần máu. Có thể, Lục Thần nói, nhìn thấy biến hóa của bọn nó, ta hiện tại đã đối bọn chúng có chút mong đợi. Lời còn chưa nói hết, Lục Thần vạch phá ngón tay, tại bốn mảnh trên phiến lá phân biệt nhỏ năm giọt máu tươi. Lục Thần hai mươi nhỏ máu một giọt hạ, những cái kia leo đến thanh vân một các nơi tiểu mã nghĩ liền hỏa tốc chạy tới, về mông từng ngụm từng ngụm máu. Thấy thế, Lục Thần đem mỗ lôi vân báo thi thể ném tới dưới cây. Sau đó về tới Hỗn Độn Châu Thế Giới, cầm linh tinh tu luyện. Trong mấy mắt, Lục Thần tại Hỗn Độn Châu Thế Giới tu luyện đường ngày. Lúc này Sơn Động bên trong Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc đã cho cổ Thanh Lang thanh tẩy tốt thân thể, đồng thời đổi một bộ Đỗ Linh Ngọc quần áo. Làm Lục Thần trở lại Sơn Động, hai người đang vui vẻ cho hai cái lôi vân bào hấu tệ đút canh thịt. "Lục sư đệ, ngươi cuối cùng là trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu." Nhìn thấy Lục Thần trở về, Lục Thần Hi cười trêu chọc nói, "Chết nói, ta ăn trước ít đồ." Lục Thần không có tiếp Lục Thần Hi lời nói gấp dạ, chỉ là đặt mông ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm ăn thịt nhìn xem lục thần ăn như hổ đói bộ dáng, lục thần hi cùng đỗ linh ngọc hiểu ý cười một tiếng, sau đó tiếp tục nuôi nấng lấy hai cái lôi vân bao các con, tại nhét đầy cái bao từ sau, lục thần đi vào cổ thanh lăng bên cạnh. lúc này cổ thanh lăng nằm ngang, vẫn như cũ ở vào hôn mê trạng thái, vất quá hô hấp đều đạn, vết thương trên người cũng đang nhanh chóng khép lại. đỗ linh ngọc phẫn nộ nói, lục sư đệ, thú vương tông những người kia quá ghê tởm, thế mà đem thanh lăng bị thương thành dạng này, chúng ta tuyệt không thể tùy tiện vương tha bọn hắn. cái này ngươi yên tâm, về sau ta thấy một cái giết một cái. lục thần lạnh lùng nói. lục thần hi hỏi, lục sư đệ. Hiện tại Thanh Lăng trọng thương hôn mê, chúng ta có phải hay không ở chỗ này dừng lại mấy ngày, chờ Thanh Lăng thương thế khôi phục một chút lại hành động. Vẫn là đừng ngừng lưu lại, các ngươi ăn được về sau chúng ta thì rời đi nơi này." Lục Thần nói. Kia Thanh Lăng làm sao bây giờ?" Lục Thần hi hỏi. "Ta có nàng là được rồi." Lục Thần nói. "Ngươi nếu làm mệt, chúng ta đổi lấy cõng." Lục Thần hi nói. Lục Thần nhẹ gật đầu. Sau nửa canh giờ, Lục Thần cong lên hôn mê cổ Thanh Lăng, bốn người lần nữa căn cứ thử ra chỉ thị tại Mên Ngum Quần Sơn bên trong tìm kiếm Bạch Hoa tông người khác. Một bên khác, làm Lục Thần cùng thử ra trò chuyện lên đoạn quyết lục bên ngoài mấy trăm dặm trong sơn cốc một người đang bị vây công người này không phải người khác chính là đoạn khuyết vây công đoạn khuyết có ba người bọn hắn đều là thể tông tiên tiêu trong đó hai người võ đạo là lục trọng võ vương cảnh một người ngũ trọng võ vương cảnh akat đoạn khuyết đang bận tránh né một người công kích kết quả cái mũi một nữa không bị khống chế hất xì hơi một cái kém chút không có tránh thoát đi chết tiểu tử khẳng định là ngươi đang mang ta ngươi kém chút hại chết lão tử lão tử không để yên cho ngươi mạo hiểm tránh thoát công kích đoạn khuyết hùng hùng hổ hổ nói rằng trong đó một cái lục trọng võ vương cảnh thể tông thiên tiêu cười lạnh nói đoạn khuyết chính là vô dụng Hôm nay ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Đoạn Khuyết cười ta nói, xem ra không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, các ngươi thật coi ta dễ khi dễ. Ha ha, cho chúng ta một chút nhan sắc nhìn một cái, Đoạn Khuyết, liền ngươi cũng sướng. Ngũ Trọng Võ Vương cảnh thực Lực Phùng Chí Viễn khiêu khích nói. Đoạn Khuyết miết miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt răng trắng, cười hì hì nói, ta cảm thấy ta phối. Lời còn chưa dứt, Đoạn Khuyết hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thi triển thần hành bộ thẳng hướng Ngũ Trọng Võ Vương cảnh Phùng Chí Viễn. Nhìn thấy Đoạn Khuyết thẳng hướng chính mình, Phùng Chí Viễn lộ ra một cái âm lưu nụ cười như ý, cười cả nói, chờ chính là ngươi tới giết ta bởi vì đoạn khuyết thần hành bộ quá mức huyền diệu bọn hắn một mực bắt không được đoạn khuyết giờ phút này đoạn khuyết đánh tới cái này tại ba người xem ra chính là tự chui đầu vào lưới đoạn khuyết nghe vậy quát lạnh nói vậy ta nhưng phải thành toàn ngươi sau một khắc đoạn khuyết không giấu diếm thực lực nữa theo một hồi tiếng hổ gầm vang vọng sơn cốc một đạo bạch hổ hư ảnh giống giận nhào về phía phùng chí viễn. trong chốc lát một cỗ khí tức tử vong bao phủ tại phùng chí viễn trên thân. đáng chết ngươi thế mà che giấu thực lực nhìn thấy đoạn khuyết võ đạo đống nhiên theo nhất trọng võ vương cảnh biến thành tam trọng võ vương cảnh đỉnh phong phùng chí viện giống to hoảng sợ tế ra hắn mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh Thể Tông hai người khác nguyên bản tại hài lòng xem địch, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, lập tức ra tay viện trợ Phùng Chí Viễn. Bất quá, Đoạn Khuyết cũng sẽ không nhường trong tay con ngồi đào thoát. Chỉ thấy hắn một quyền nện xuống, Phùng Chí Viễn bảo hộ yêu thú hư ảnh trong nháy mắt bị đánh bạo, cả người phi tốc đánh tới hướng phía dưới mặt đất. Vô hình, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vang lên, Phùng Chí Viễn trên mặt đất ném ra một cái hô to, thân thể vang lên kẹt kẹt, xương cốt không biết gãy mất nhiều ít. Vẹn vẹn một quyền, Đoạn Khuyết liền phế đi hắn. Trương Ba còn dám trốn, lao tử đánh trên người. Trương Ba còn dám trốn, lao tử đánh trên người. Nhìn thấy Đoạn Khuyết vội vàng không kịp chuẩn bị phế bỏ Phùng Chí Viễn, thể tông mặt khắc hai cái lục trọng võ vương cảnh thực lực thiên tiêu biểu lộ biến ngưng trọng lên. Bọn hắn vốn cho rằng hôm nay có thể nhẹ nhõm giết chết Đoạn Khuyết, không nghĩ tới Đoạn Khuyết không chỉ có che giấu thực lực, chiến lực cũng xa so với bọn hắn nghĩ mạnh hơn. Lấy Đoạn Khuyết hiện tại bày ra chiến lược nhìn, hắn không kém gì ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, muốn giết Đoạn Khuyết cũng không dễ dàng. Phùng Chí Viễn chịu đựng đau đớn, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Đoạn Khuyết đối hai người quát, Trần Sư Hinh, Trử Sư Hinh, lập tức giết hắn. Đoạn Khuyết cười lạnh nói, liền bọn hắn hai cái này phế vật có thể giết không được ta một tiếng quát nhẹ, Đoạn Khuyết bước ra một bước, lần nữa thi triển thần hành bộ thẳng hướng dự định cứu Phùng Chí Viễn hai người. Trần Côn vẫn nộ quát, Đoạn Khuyết, ngươi quá phế lối, hôm nay đang trẻ em. Bạch Hổ Quyền. Đoạn Khuyết lạnh lùng cười một tiếng, một quyền đánh tới hướng hai người. Đối mặt Đoạn Khuyết tấn bánh Bạch Hổ Quyền, Trần Côn cùng trừ kiện không dám coi thường Đoạn Khuyết, ánh mắt giao hội ở giữa, hai người liên thủ thẳng hướng Đoạn Khuyết. Sau một khắc, Bạch Hổ, Hoa Sư, Thanh Tượng Ba Đạo Hư ảnh trên không trung ba chạm, yêu thú tiếng gầm gừ lập tức vang vọng phương viên hơn mười dặm dãy núi. Trong lúc nhất thời, chung quanh một chút thực lực nhỏ yếu yêu thú dọa đến hốt hoảng chạy trốn một cái tứ giai trùng kỳ đỉnh phong thực lực thiểm điện báo thì là đang lén lén tới gần ầm ầm tại trong một tiếng nổ vang ba đạo yêu thú hư ảnh đồng thời phá hủy nhưng lại tại ba đạo yêu thú hư ảnh phá hủy một máy mắt đoạn quyết không nói võ đức lập tức lại hướng trừ kiện bắn ra một đạo chu tước tiến bởi vì khoảng cách quá gần hai người căn bản không kịp phản ứng một máy mắt chu tước tiến bạch phá bầu trời xuất hiện ở trừ kiện trước mặt không nhìn xem trong mắt cấp tốc phóng đại chu tước tiến trừ kiện tuyệt vọng gầm thét sau đó thân thể giống giấy giống nhau nhô đất bị chu tước tiến một tiên bắn hùng phanh sau một khắc trừ kiện từ không trung rơi xuống máu tươi từ vết thương phun ra ngoài. đáng nhắc tới chính là đoạn quyết một tiếng này mặc dù bắn chúng trừ kiện, nhưng bắn chúng vị trí lại không phải trái tim, mà là lồng ngực. ngã xuống đất sau, mồ hôi lạnh lướt ra trừ kiện trội cứng lấy kịch liệt đau nhức đứng lên, một bên che lấy vết thương, một bên hoảng sợ hướng nơi xa bỏ chạy. cùng một thời gian, nhìn thấy trừ kiện trọng thương, trần côn cũng mất đấu trí, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, quả quyết thi triển thân pháp võ kỹ chạy trốn. hiện tại mới muốn chạy trốn đã chậm. đoạn quyết quát lạnh nói, thi triển thân hành bộ truy hướng trần côn. Trần Côn giận dữ hét, Đoạn Khuyết, ngươi đã làm trọng thương trừ Kiện cùng Phùng Chí Viễn, vì cái gì còn muốn chết đuổi theo ta không thả? Bởi vì ngươi cũng là con ngồi của ta, ta muốn ngươi trở thành ta một bộ phận. Đoạn Khuyết lạnh lùng nói, ngay sau đó thi triển chu tước tiến bắn về phía Trần Côn. Trần Côn không rõ Đoạn Khuyết lời này ý tứ, không thể trốn đi đâu được hắn chỉ có thể liều chết phản kích. Có thể Trần Côn lại thế nào có thể là Đoạn Khuyết đối thủ? Vẹn vẹn giao thủ hai chiêu, Trần Côn liền bị Đoạn Khuyết trọng thương, xách về tới sơn gốc. Trở lại sơn gốc Đoạn Khuyết đem Trần Côn cùng Phùng Chí Viễn đem tới cùng một chỗ, quay đầu lại đuổi theo Chử Kiện, nhẹ nhõm đem trọng thương Chử Kiện bắt trở về. Đoạn quyết, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đem ta nhận chữ vật cho ngươi." Mất máu quá nhiều trừ kiện hoàng sợ nói. Đoạn quyết cười lạnh nói, "Đừng uổng phí tâm cơ, ta đã bắt các ngươi, vậy thì không có công tha đạo lý của các ngươi, ta là sẽ không giữ lại hậu hạn." Nghe xong lời này, Trần Côn giận dữ hết, "Đoạn quyết, chúng ta đều là thể tông đỉnh tiêm thiên tiêu, ngươi nếu là giết chúng ta, thể tông cao tầng tất nhiên tức giận. Đến lúc đó, không chỉ có cá nhân ngươi muốn chết, toàn bộ Hợp Hoan tông cũng phải vì chúng ta chôn cùng, ngươi cũng sẽ trở thành Hợp Hoan tông tội nhân." Đoạn quyết rêu cợt nói, ngươi không nói Ta cũng không biết ba người các ngươi thế mà tại thể tông có cao như vậy địa vị, đều có thể gây nên tông môn đại chiến." Phùng Chí Viễn giờ phút này cũng lên tiếng uy hiếp nói, "Ngươi bây giờ tốt nhất thả chúng ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả." "Để cho ta tự gánh lấy hậu quả? Ta trước hết để cho ngươi biết biết uy hiếp ta kết quả." Đoạn Khuất sắc mặt âm trầm hướng phía Phùng Chí Viễn đi đến, ánh mắt dị thường hung ác. Phùng Chí Viễn hoảng sợ nói, "Đoạn Khuất, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần loạn." "Làm gì? Lao tử muốn hầu hạ ngươi." Phùng Chí Viễn đến chữ còn chưa kịp nói ra, Đoạn Khuất trực tiếp một cước giẫm tại Phùng Chí Viễn trên ủi. "A!" Một mái mắt Phùng Chí Viễn đuổi bị Đoạn Khuyết dùng man lực đập gãy, đau đến Phùng Chí Viễn kêu thảm không thôi, cả người cũng co quắp tại cùng một chỗ. Giống, cũng liền lúc này, vùng trộm chạm vào sơn gốc thiểm điện báo giống giận nhào về phía Đoạn Khuyết. Nhìn xem hướng chính mình đánh tới thiểm điện báo, Đoạn Khuyết lời, hắn không có trốn tránh, mà là một cái ném qua vai đem thiểm điện báo ném xuống đất. Đắc thủ sau, Đoạn Khuyết thuận thế bắt lấy thiểm điện báo một đầu chân sau, sau đó vận chuyển công pháp mang theo thiểm điện báo đối với mặt đất chính là dừng lại nện. Thiềm điện báo còn chưa kịp theo Đoạn Khuyết ném qua vai bên trong kịp phản ứng, tiếp lấy lại tao nội Đoạn Khuyết ngược đãi không khỏi phát ra trận trận tiêu thảm. Tại liên tiếp đập thiểm điện báo mấy chục lần sau, đầu đầy mồ hôi Đoạn Khuất nắm chặt thiểm điện báo cái đuôi, thuận thế bỏ tới thiểm điện báo trên lưng. Sau đó, tại trừ kiện ba người hoảng sợ nhìn soi mói, Đoạn Khuất đối với thiểm điện báo đầu cùng thân thể lại là dừng lại mạnh hữu lực chuyển vận. Thiểm điện báo giống giận phản kháng, kết quả càng phản kháng, Đoạn Khuất đánh càng hung ác, toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập thiểm điện báo thê thảm gầm rú. Một khắc đồng hồ sau, thiểm điện báo mạnh mẽ bị Đoạn Khuất dùng man lực đánh ngã, thở hổn hển đồng thời lỗ mũi cùng miệng đều đang chảy máu. Đánh nằm thiểm điện báo, Đoạn Khuất quát lệnh nói, "Mèo to, phục hay không?" Thiểm điện báo run lẩy bẩy, nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Đoạn Khuyết nói: "Nếu như ngươi như vậy phụng ta làm chủ, ta liền thả ngươi một con đường sống, nếu không ta làm thì ngươi." Nghe xong đoạn Khuyết muốn giết mình, Thiểm Điện báo thân thể khẽ run dậy. Nó không muốn trở thành hiểm ác nhân loại nô lệ, nhưng cũng không muốn chết. Nghĩ đến trước ổn định đoạn Khuyết, bảo trụ mạng nhỏ, về sau có cơ hội lại ăn đoạn Khuyết cái này đáng chết nhân loại, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay, Thiểm Điện báo cúi đầu, gầm nhẹ đối đoạn Khuyết làm một cái thần phục động tác. Thấy thế, mệt đến mất ngư đoạn Khuyết uy hiếp nói, nhỏ to: "Ngươi tốt nhất đừng cho ta rợ trò, nếu không ta dùng nồi lớn nấu ngươi." Dứt lời, đoạn Khuyết buông tay đứng lên, Phủ tay bên trên cho bụi, trực tiếp đi hướng Trần Côn ba người. Thu thập mèo to tổn hao ta không ít linh lực, hiện tại cũng là các ngươi là ta kính dâng thời điểm. Đoạn Khuyết cười xấu xa lấy đối ba người nói. Sau một khắc, Đoạn Khuyết hai cánh tay đồng thời chụp tại Trần Côn cùng trừ Kiện trên thân, tiếp lấy hai người linh lực trong cơ thể liền cuồng tuôn hướng Đoạn Khuyết. Trần Côn cùng trừ Kiện hoảng sợ muốn ngăn cản Đoạn Khuyết, kết quả lại phát hiện căn bản không ngăn cản được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem linh lực trong cơ thể bị Đoạn Khuyết thôn phệ. Trử Kiện hơi lớn, Đoạn Khuyết, ngươi đây là tu luyện cái gì yêu pháp? Vì cái gì có thể thôn phệ linh lực của chúng ta? Yêu pháp sao? Đoạn Khuyết cười lạnh, lập tức tăng nhanh tốc độ căn bước. Hắn gái này thôn vệ năng lực cũng không phải yêu pháp, mà là thể chất. Cái hố bên trong, tứ chi không cách nào động đậy phùng chí, viễn giờ phút này bị dọa đến sợ vỡ mật. Hắn mong muốn thừa cơ chạy trốn, kết quả liên thủ cũng không ngẩng lên được. Cuối cùng vùng vây mấy lần hắn từ bỏ chống cự, đồng thời chạy xuống hối hận nước mắt. Sớm biết Đoạn Khuyết quỷ dị như vậy, hắn liền không đi gây bá quyết, hiện tại chọc như thế một cái quái vật, mệnh đều bỏ ở nơi này. Cách đó không xa, nhìn thấy Đoạn Khuyết tại thôn vệ trừ kiện cùng Trần Côn vừa chậm qua một mạch, dọa nước tiểu thiểm điện báo liền thi triển trùng tộc thần thông mong muốn trốn thật là đoạn khuyết mặc dù là tại thôn vệ hai người nhưng lực chú ý vẫn luôn tại thiểm điện báo trên thân Thiểm điện báo cương trực đứng lên thân thể đoạn khuyết liền vèo một tiếng nắm chặt thiểm điện báo sau đó đối với thiểm điện báo lại là dừng lại vô tình liên hoàn đánh đánh gần một trăm lần thiểm điện báo lần nữa gầm nhẹ hướng đoạn khuyết cầu xin tha thứ đoạn khuyết buông tay ra hung hăng nói ngươi nếu không sợ chết liền chạy a ngươi trốn một lần lao tử liền đánh ngươi một lần mãi cho đến đánh chết ngươi mới thôi giống thiềm điện báo phát ra một tiếng gầm nhẹ mắng đoạn khuyết cái này đáng chết nhân loại tiểu tử quá hung tàn đồng thời chạy xuống bi thương nước mắt nghĩ đến thiềm điện báo muốn an phận một chút, đoạn khuyết lại đi hướng trần côn cùng trừ kiện, tiếp tục thôn vệ hai người linh lực trong cơ thể. chương 317, lôi vân báo con non nhận chủ chương 317, lôi vân báo con non nhận chủ sau đó đoạn khuyết một bên thôn vệ ba người, một bên nhìn chằm chằm thời điểm đều đang nghĩ lấy trốn thiềm điện báo. một canh giờ xuống tới, ba người bị đoạn khuyết tươi sống hút chết, thiềm điện báo thì là lại bị đoạn khuyết đánh ba về, hoàn toàn bị đánh đến không có tính tình. ông đống nhiên đoạn không khí trung bênh run rẩy một chút, ngay sau đó đoạn khuyết võ đạo nước chảy thành sông đột phá đến tứ trọng võ vương cảnh thảm cái này đáng chết nhân loại lại đột phá hiện tại càng khó thoát hơn cách ma trưởng nhìn thấy đoạn khuyết võ đạo đột phá thiểm điện báo âm thầm tuyệt vọng mà tại đột phá tứ trọng võ vương cảnh sau đoạn khuyết phun ra một ngụm trọc khí nhịn không được cảm khái nói sao một cái thoải mái chưa đến vẫn là thôn phệ càng thích hợp ta Về sau đoạn khuyết lại nhìn về phía thiểm điện báo uy hiếp nói thấy được không có ngươi nếu không nghe lời ba người bọn hắn chính là ngươi tiếp xuống kết quả giống thiểm điện báo gầm nhẹ nhận sợ đoạn khuyết đối thiểm điện báo biểu hiện có chút hài lòng chỉ thấy hắn thả người nhảy lên đi vào thiểm điện báo trên lưng ra lệnh Đi thôi, mang ta đi tìm một cái chết tiểu tử cùng hợp hoàn tông những người kia. Cho tới giờ khắc này, thiểm điện báo mới phản ứng được, đoạn quyết sợ dĩ chỉ đánh nó, không giết nó, mục đích thực sự là muốn cho chính mình làm thu cưới. Giống, nghĩ đến chính mình dù sao cũng là một cái yêu vương, bây giờ thế mà luân lạc tới làm thu cưới, thiểm điện báo bất đắc dĩ giống lên một tiếng. Quỷ gào gì, còn không đi nhanh lên. Đoạn quyết một bàn tay lắp tại thiểm điện báo trên nông, quát to. bản vương báo thủ, 10 năm không muộn, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta muốn ăn ngươi. Thiểm điện báo ôm thầm thể, sau đó khuất phục tại đoạn quyết dâm uy, thân hình lói lên. Trở đi đoạn khuyết rời đi sơn gốc Một bên khác. Trải qua 4 ngày cố gắng, Lục Thần tại thử ra trợ giúp hạ tìm tới 7 bách Hoa Tông Tiên Tiêu, cung cứu 5 cái hợp hoàn Tông Tiên Tiêu. Tại cái này 7 bách Hoa Tông Tiên Tiêu bên trong, trong đó 3 người Lục Thần trước đó không có đáp nói chuyện, là xuất phát cùng ngày mới gia nhập trong đó 3 người. Các nàng phân biệt gọi Hứa Thiên Tinh, Triệu Theo Mây cùng Tôn nghệ đỉnh võ đạo thì theo thứ tự là nhất trọng võ tông cảnh, bắt trọng võ vương cảnh cùng cựu trọng võ vương cảnh đỉnh phong. Bốn người khác tại Bạch Hoa Tông Lục Thần liền từng chỉ đã qua, các nàng chính là Bạch Hoa Tông thủy tiên Tô Yilia Yilia, Trác Thanh Dao, Hàn ấm đệm cùng Tân Duyệt đối với năm cái hợp hoan tông tiên tiêu, lục thần cùng trước đó phương thức xử lý như thế, cứu về sau liền để bọn hắn hướng bách trạch sơn mạch chỗ sâu chạy. mà tại quá khứ những ngày này, cổ thanh lăng vừa tỉnh lại, thương thế cũng khôi phục không ít, đi đường đã không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. hai cái lôi vân bào hấu tệ tại cái này 4 ngày thời gian bên trong cao lớn hơn không ít, trước đó chỉ lớn bằng bàn tay, hiện tại đã có 3 cân đã trọng. theo thời gian trôi qua, bách trạch sơn mạch nhiệt độ lại hàng, sáng sớm biến phá lệ lạnh, trên viễn lá phủ lên một tầng thật dày hạt băng. một ngày này, đang lúc đám người hoan thanh tiểu nữ ngồi vây chung một chỗ ăn cái gì lúc thử ra thanh âm bỗng nhiên truyền đến lục thần trong thai tiểu tử thúi, cái này hai cái lôi vân báo gắt con muốn mở mắt nhanh như vậy sao lục thần tâm thần run lên lập tức hướng lục thần hi cùng đỗ linh ngọc ôm hai cái lôi vân báo hấu thể nhìn lại về sau chỉ thấy hai cái mắt con khoe mắt đã mở ánh mắt của bọn nó một mực tại động khoe mắt cũng biến thành có một chút tươi đắt thấy cảnh này lục thần biết cái này hai cái mắt con thật muốn mở mắt mọi người đều biết yêu thú con non lần đầu tiên nhìn thấy ai liền sẽ đem ai coi là phụ mẫu lại hoặc là chủ nhân đồng thời cả đời sẽ không cải biến cũng chính bởi vì điểm này rất nhiều nhân loại võ giả bằng lòng bước lên đại phong hiểm bắt yêu thú con non, ý đồ đem yêu thú con non bồi dưỡng thành yêu thú đồng bạn. nhìn mọi người một cái, lục thần đứng dậy đối Đỗ linh ngọc cùng lục thần hi nói rằng, lục thần hi, đỗ linh ngọc, các ngươi ôm mắt con đứng xa một chút. vì cái gì? đỗ linh ngọc đang ăn đến cao hứng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. lục thần chỉ vào đỗ linh ngọc trong ngực lôi vân báo hấu thể nói, cái này hai cái mắt con lập tức sẽ mở mắt, nếu như ngươi muốn đem nó đưa cho người khác, vậy ngươi có thể tiếp tục ngồi ở chỗ này ăn. nha. nghe xong lời này, đỗ linh ngọc kinh hô lên, hai người không có một chút do dự, lập tức thả tay xuống bên trong chén. Ôm nó con đi ra phía ngoài đến mấy mét. Về sau, hai người mặt đối mặt ôm nó con, vẻ mặt mong đợi chờ đợi. Mà nhìn thấy Lục Thần Hy cùng Đỗ Linh Ngọc lập tức liền phải hoàn thành yêu thú nhận chủ, Cổ Thanh Lăng tám người không ngừng hâm mộ, hận không thể thay thế hai người. Lôi Vân báo thể nội mặc dù không có huyền thú cùng tiên thú huyết mạch, nhưng chúng nó sau khi trưởng thành ít nhất cũng là tứ giai trung kỳ đỉnh phong thực lực yêu thú. Yêu thú chiến lược phổ biến so với nhân loại cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới, cái này cũng liền mang ý nghĩa tương lai hai người ít nhất sẽ có được một cái tuyệt đối trung thành võ vương đỉnh phong tay chân. Không thể không nói, cái này hai cái mắt con đối với các nàng có rất lớn sức hấp dẫn. Nhìn thấy hai người đã làm tốt chuẩn bị, Lục Thần ngồi xuống, tiếp tục ăn lấy. Hứa Thiên Tinh có chút ngoài ý muốn nói, "Lục sư đệ, ngươi không muốn gặp chứng một chút đô sư muội cùng Lục sư muội hoàn thành lôi vân báo hấu tệ nhật chủ." Lục Thần nhíu môi nói, "Cái này có gì đáng xem, nếu không phải các nàng mong muốn cái này hai cái vắt con, ta trực tiếp liền đem bọn chúng ném đi." Lục sư đệ đủ xa xỉ. Đám người nghe được hãi hùng kia vỡ, người khác nằm mơ đều cầu không đến yêu thú đồng bạn, Lục Thần thế mà muốn ném đi nó. Nếu là đem cái này hai cái không có mỡ mắt nhận chủ vắt con cầm tới bên ngoài đi bán, không nói nhiều, 100 triệu linh tinh tuyệt đối có người có mua. Thu hồi ánh mắt, Cổ Thanh Lang nhìn về phía Lục Thần nói: Lục sư đệ, lần sau nếu như gặp lại yêu thú con non, ngươi nhưng phải đưa một cái cho ta. Lại nhìn a, Lục Thần không có cự tuyệt, cũng không có bằng lòng. Người khác thấy Cổ Thanh Lang hướng Lục Thần muốn yêu thú con non, các nàng cũng nghĩ mở miệng, có thể do dự một chút sau vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Tại mấy ngày nay trong khi trung, người sáng suốt cũng nhìn ra được Lục Thần đối Cổ Thanh Lang tốt hơn, trong lúc đó còn đeo Cổ Thanh Lang tại bách chạy sơn mạch chạy dòng ra hai ngày. Nhìn chung toàn bộ bách hoa tông, có thể có Cổ Thanh Lang loại đại ngộ này, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Thần chính thê, cái kia đem Lục Thần mang vào bách hoa tông nam cung linh. Hiện tại Lục Thần liền Cổ Thanh lang tỉnh cầu đều không có bằng lòng, các nàng những này người Đồng Tông thì càng đừng hy vọng theo Lục Thần trong tay muốn tới yêu thú con non. Cổ Thanh lang không biết rõ ý nghĩ của mọi người, nghe được Lục Thần trả lời, nàng cười, sau đó cùng mọi người cùng nhau tiếp tục xem hướng đô Linh Ngọc cùng Lục Thần Hi. Như thế qua ước chừng nửa canh giờ, Lục Thần Hi trong tay ôm mắt con dẫn đầu mở to mắt, vẻ mặt mê mang nhìn xem Lục Thần Hi. Một lát sau, ánh mắt của nó biến trong suốt, đồng thời hướng Lục Thần Hi lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Thấy thế, Lục Thần Hi kiềm chế lấy nội tâm kích động nhỏ giọng hô một tiếng, "Tiểu Hi." Là Tiểu Hi chính là Lục Thần Hi cho cái này bắt con lấy nữ hài tên. Hừ hừ. Nghe được Lục Thần Hi quen thuộc tiếng kêu gọi, bắt con hưng phấn đến thẳng hừ hừ, không ngừng phủi đi móng vuốt nhỏ, mong muốn đi liếm Lục Thần Hi mặt. Thấy cảnh này, Lục Thần Hi biết bắt con nhận chủ thành công, cao hứng đem Tiểu Hi ôm vào trong ngực, mà Tiểu Hi cũng là không ngừng liếm láp Lục Thần Hi. Lại qua một khắc đồng hồ, Đỗ Linh Ngọc tiểu ngọc cũng mở mắt, cấp tốc hoàn thành nhận chủ, hưng phấn cùng Đỗ Linh Ngọc thân mật. Nhìn thấy hai cái lôi vân bào hấu tệ hoàn thành nhận chủ, Lục Thần tức giận nói, hai người các ngươi không ăn đúng không? Nếu là không ăn, vậy chúng ta liền tiếp lấy đi đường. Hừ. Lục Thần thanh âm vừa ra tới, vốn đang thân mật Đỗ Linh Ngọc cùng Lục Thần Hi hai cái mắt con đồng thời nghi ngờ nhìn về phía Lục Thần. Sau một lúc lâu, hai cái mắt con giống như là phát hiện gì rồi, vội vàng sao động lay Đỗ Linh Ngọc cùng Lục Thần Hi tay, mong muốn theo hai người trong lực rời đi. Rơi vào đường cùng, Đỗ Linh Ngọc cùng Lục Thần Hi chỉ có thể buông xuống hai cái mắt con. Móng vuốt vừa rơi xuống đất, hai cái mắt con hào hứng chạy hướng Lục Thần, đồng thời một cái ôm Lục Thần một chân, lẩm bẩm mong muốn Lục Thần ôm bọn chúng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Không phải nói yêu thú con non lần đầu tiên nhìn thấy hay, liền sẽ nhận ai là chủ sao? thế nào cái này hai cái tiểu gia hỏa nhìn thân thiết hơn lục thần đâu chương 318, hợp hoan tông tiên tiêu gặp nạn chương 318, hợp hoan tông tiên tiêu gặp nạn người khác không biết rõ bọn chúng vì sao lại dạng này lục thần lại lòng dạ biết rõ theo cứu cái này hai cái bắt con buổi chiều đầu tiên lên mỗi lúc trời tối hắn đều dùng máu uy cái này bắt con đã liên tục cho ăn năm ngày máu của hắn đối yêu thú có cực hạn sức hấp dẫn bọn chúng hiện tại như thế thân cận rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là máu của hắn tại mọi người nhìn soi moi lục thần vẻ mặt ghét bỏ nói đừng lay ta từ hôm nay ban đêm bắt đầu chính các ngươi tìm một chỗ ngủ đừng một mực dính nhau ta Ô ô, hai cái mắt con ngẩng đầu nhìn lục thần, bọn chúng giống như là nghe hiểu lục thần lời nói, ố ô, ô, ô kêu lên, một hồi ánh mắt liền ấm ức, nhìn xem hai cái mắt con hủy khuất ba rồi, lục thần hy đi lên phía trước, đau lòng đem tiểu hy bế lên, lau đi nước mắt của nó cùng bong bóng nước muối. Đỗ Linh Ngọc cũng sẽ tiểu vân bế lên, đối lục thần nói, lục sư đệ, bọn chúng thân cận ngươi, ngươi liền từ lấy bọn chúng tốt. Cùng đau lòng ngắt con hai người khác biệt, lục thần nhìn thấy gần hai chỉ con non khóc nhẹ rất là kinh ngạc. Đây không phải lần thứ nhất hắn gặp phải Lôi Vân báo hấu thể, tại trong ấn tượng của hắn, Lôi Vân báo hấu thể không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mở mắt. Hơn nữa. Lôi vân báo nhất tộc linh trí cũng không cao, dưới tình huống bình thường, nhỏ như vậy lôi vân báo hấu tể không có khả năng như thế linh tính. Tâm niệm vừa động, lục Thần hỏi, thử gia, bọn chúng linh như vậy tính cùng máu có quan hệ. Không tệ. Thử gia nói. Lục Thần cao mày nói, ta rốt cuộc là người nào, vì cái gì huyết dịch như thế kỳ lạ, không chỉ có thể giải độc, còn đối yêu thú có tác dụng lớn như vậy. Thử gia không có trả lời, mà là theo thói quen nói nói sang chuyện khác, cười hì hì nói, cái kia, nữ nhân kia đang cùng ngươi thương lượng đâu? Lục Thần cho thử ra một cái lưỡi mắt, đối đối Linh Ngọc nói: Ngươi có thể dẹp đi à? Hiện tại bọn chúng đã mở mắt, ta có thể cho bọn chúng một ngụm thịt tan cũng không tệ rồi. Nói xong, Lục Thần đứng dậy rời đi sơn động. Sơn động bên trong, nhìn thấy Lục Thần đi, đám người rất là im lặng. Hai cái lôi vân báo hấu tể thì là hủy khuất ba ba nhìn xem sơn động miệng. Lục Thần hi vớt ve Tiểu Hi cái đầu nhỏ ăn ủy, không khóc, hắn cùng các ngươi nói đâu đâu, chúng ta ăn trước đồ vặt, đã ăn xong liền đi tìm hắn. Vừa nghe đến đã ăn xong có thể đi tìm Lục Thần, hai cái mắt con đỉnh chỉ thúc thiết, đem lực chú ý đặt ở trong nồi trên thịt. Sau đó không lâu, tất cả mọi người nhét đầy cái bao tử cùng một chỗ tìm tới lục thần. cổ thanh lăng hỏi lục sư đệ kế tiếp chúng ta hướng phương hướng nào đi. lục thần chỉ chỉ chỗ sâu đi chỗ sâu a. cổ thanh lăng cao mày nói chúng ta bây giờ còn không có tìm tới linh nhi các nàng hiện tại liền tiến vào bách trạch sơn mạch chỗ càng sâu không tốt lắm đâu. lục thần nói linh nhi các nàng nếu như còn ở lại chỗ này khu vực sớm đã bị chúng ta tìm tới bây giờ không tìm được tỷ lệ lớn là đi chỗ sâu dạng này a. cổ thanh lăng thấp giọng nói cảm thấy lục thần nói có đạo lý mà lục thần sẽ quyết định đi chỗ sâu đó là bởi vì thử gia nói cho hắn biết bên ngoài đã không có người nào. Người hiện tại cơ bản đi chỗ càng sâu. Lục Thần Hi nói, "Lục sư đệ, dựa theo ngươi ý nghĩ tới đi, chúng ta đều nghe ngươi." "Ta không có ý kiến." "Ta cũng không có ý kiến." "Không có ý kiến." Trong chốc lát, tất cả mọi người duy trì Lục Thần quyết định, mà các nàng sợ dĩ duy trì Lục Thần quyết định, một mặt là bởi vì các nàng đánh trong đáy lòng đem Lục Thần xem như các nàng chuyến này lãnh tụ tinh thần. Một phương diện khác, dựa theo năm trước thám hiểm tiến độ, thời gian này bảy đại tông môn người cũng đều bắt đầu tiến vào chỗ càng sâu, lẫn nhau ở giữa săn giết cũng chính thức bắt đầu thấy mọi người không có ý kiến, lục thần lập tức mang theo đám người xuyên thẳng qua tại tre kín hàn bằng trong rừng, nhanh chóng hướng phía bách trạch sơn mạch chỗ càng sâu tiến đến. tới gần giữa trưa, tất cả mọi người tại săn giết bốn cái tứ giai đỉnh phong thực lực cùng một cái ngũ giai sơ kỳ yêu thú đồng thời xâm nhập mấy trăm dặm. về sau, ngay tại lục thần một đoàn người chuẩn bị tìm một chỗ ăn một chút đồ vật lúc phương xa dãy núi bên trong truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. chắc thanh giao hỏi lục sư đệ muốn đi qua nhìn một chút sao? lục thần nói đi qua nhìn một cái đi. vạn nhất là bách hoa tông người cũng khó nói. lục thần lời này vừa nói ra, nguyên bản có chút mệt mỏi đám người lập tức dự vững tinh thần. Dựa phần mình thi triển thân pháp hướng phía thanh âm chuyển ra địa phương chạy đi. Một lát sau, một đoàn người đi tới một chỗ cao điểm, đồng thời ngừng lại. Đứng tại nơi này, các nàng có thể xa xa nhìn thấy dãy núi bên trong tình huống. Lúc này dãy núi bên trong còn sống còn có 15 người, trong đó 13 người là Vạn Kiếm Sơn tiên tiêu, hai người khác là Hợp Hoàn Tông tiên tiêu. Tại Vạn Kiếm Sơn trong 13 người, võ đạo thấp nhất một người cầm trong tay màu xám đoản kiếm, thân mang áo trắng, võ đạo là ngũ trọng võ vương cảnh đỉnh phong. Về phần mặt khác 12 người, một cái thất trọng võ vương cảnh, hai cái bát trọng võ vương cảnh, ba cái cửu trọng võ vương cảnh bốn cái cửu trọng võ vương cảnh đỉnh phong còn có hai cái là nhất trọng võ tông cảnh hợp hoan tông còn sống hai người một cái tam trọng võ vương cảnh một cái khác thì là nhất trọng võ tông cảnh các nàng ở trong có một người lục thần nhận biết nàng không phải người khác chính là long hồ anh hùng bảng bài danh thứ ba mười một lạc khả nghi ngoại trừ những này còn sống trên mặt đất còn nằm bốn cái hợp hoan tông người cùng một cái vạn kiếm sơn người, giờ phút này mười ba người ngay tại vây công lạc khả nghi hai người có thể nhìn thấy tại mười ba người vây công hạ lạc khả nghi cùng hợp hoàn tông nhất trọng võ tông cảnh thiên tiêu đều đã là mạnh mẽ chèo chi cuối cùng lại là bọn hắn nhìn xem dãy núi bên trong tình hình, bạch hoa tông vẻ mặt của mọi người đều biến có chút vi diệu. lục thần hỏi, các ngươi nhận biết những người kia? chắt thanh giao nói, vạn kiếm sơn võ đạo cảnh giới thấp nhất kia một người là làm hạ vạn kiếm sơn tứ đại kiếm tử một trong toái không kiếm tử, là quân hảo. hắn là vạn kiếm sơn ngũ trưởng lão là quân việt chi tử, thái thượng trưởng lão là diệu hoa cháu, bản nhân tại long hồ anh hùng bảng bên trên xếp hạng thứ 9. ngoại trừ hắn, còn lại 12 cái vạn kiếm sơn tiên kiêu toàn bộ đều từng là long hồ anh hùng bảng một người đứng đầu tồn tại, không có một cái là dễ chơi. chắt thanh giao dứt lời. Hứa Thiên Tinh nhìn chằm chằm đang đau khổ dây ruột hợp hoan tông võ tông nói, hiện tại ngay tại liều chết bảo hộ lạc khả nghi chính là Hà Di Thần. Nàng là hợp hoan tông đứng đầu nhất thiên kêu một trong, từng tại long hổ anh hùng bảng xếp hạng thứ 29, nghe nói đã để danh hợp hoan tông trưởng lão. Lục Thần hy trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, nói, Lục sư đệ, vạn kiếm sơn bọn gia hỏa này dường như cũng không muốn lập tức giết chết Hà Di Thần cùng lạc khả nghi. Lục Thần nhẹ gật đầu, nếu như vạn kiếm sơn 13 người thật muốn giết các nàng, các nàng đã sớm chết, không có khả năng trèo trống đến bây giờ. Nhìn xem hung hiểm vạn phần hai người, Đỗ Linh Ngọc lo lắng nói, Lục sư đệ chúng ta tranh thủ thời gian ra tay giúp lạc khả nghi cùng hà di thần a đỗ linh ngọc lời này vừa nói ra bạch hoa tông người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía đỗ linh ngọc biểu tình của tất cả mọi người đều biến có chút cổ gái bị mọi người thấy đỗ linh ngọc có chút khẩn trương mà hỏi sư tỷ các ngươi nhìn ta như vậy là ta lại nói sai cái gì sao cựu trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực tôn nghệ đình lạnh giọng nói rằng hợp hoan tông tuy nói hiện tại là bản tông về sau chưa hẳn chính là đỗ linh ngọc nói tôn sư tỷ ý của ngươi chúng ta không đúng tay vào tùy ý vạn kiếm sơn diệt trừ hợp hoan tông đỉnh tiêm thiên tiêu lạc khả nghi cùng hà di thần tôn nghệ đình nhẹ gật đầu nói chính là dạng này." Đỗ Linh Ngọc nói, "Tôn sư tỷ, dạng này mặc dù có thể diệt trừ bách Hoa tông tương lai khả năng tồn tại địch nhân, nhưng không phải một cái bạn tông nên làm." Thửa Thiên Tinh nói, "Đỗ sư muội, coi như chúng ta mong muốn cứu các nàng, bằng vào chúng ta hiện tại thực lực của những người này cũng chưa chắc có thể cứu được các nàng." Thửa Thiên Tinh lời này vừa nói ra, đa số người đều biểu thị tán đồng, bởi vì bất luận là nhân số vẫn là võ đạo cảnh giới, các nàng đám người này đều không chiếm ưu thế. Nếu như cứu Lạc Khả nghi cùng Hà Di thần muốn đấu vào các nàng 11 người, các nàng là không miễn ý. Nhìn xem vượt qua một nửa người đều không muốn cứu người, Đỗ Linh Ngọc nhìn về phía Lục Thần hỏi, "Lục sư đệ, ngươi cũng không muốn cứu các nàng sao?" Trước đi qua nhìn một chút ta, Lục Thần cũng không cho ra đáp án. Lục sư đệ nghe được Lục Thần nói muốn đi qua, Thửa Thiên Tinh nóng nảy hô một tiếng. Lục Thần hỏi, "Có vấn đề gì không?" "Không có." Thửa Thiên Tinh nhìn thoáng qua Lục Thần, thấy Lục Thần thái độ kiên quyết, nàng lại đem muốn nói chuyện nuốt trở vào. "Đã là không có, vậy trước tiên đã qua góp một chút náo nhiệt." Lục Thần thản nhiên nói, sau đó thi triển Lưu Vân Bộ tiến vào dãy núi. Ai? Nhìn xem Lục Thần rời đi bóng lưng, không ít người thở dài không thôi. Sau đó mặt mũi tràn đầy ưu sầu đi theo. Chương 319, ngươi có phải hay không mập mạp chết bầm nữ nhân? Chương 319, ngươi có phải hay không mập mạp chết bầm nữ nhân? Siêu. Theo một hồi âm thanh xé gió xuất hiện, Lục Thần dẫn đầu xuất hiện tại trên chiến trường, dùng một thức Dương Chú kiếm ý là lạc khả nghi ngăn lại một đạo công kích. Oen. Một tiếng vang thật lớn, công kích Lạc Khả Nghi thiên kêu bị đánh lui. Vạn Kiếm Sơn đám người đầu tiên là giật mình, nhưng tại nhìn thấy người xuất thủ là Lục Thần, cổ thanh lang bọn người thực lực lại không mạnh lúc, bọn hắn lại cười lạnh là sư đệ, xem ra chúng ta hôm nay không chỉ có thể thu thập hợp hóa tông, còn có thể tiện thể đem bách hoa tông cũng xử lý sạch. Một người lạnh nhạt nói. La quân hào ánh mắt hiu hiu, giống như rắn độc nhìn chằm chằm lục thần. Tiếp lấy vẻ mặt cười ta nói, rất nhiều có thể, giữ lại dùng há không tốt hơn. Giữ lại dùng nghe xong lời này, vạn kiếm sơn đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bách hoa tông mỹ nữ phần lớn là tây lăng giới nổi danh, xem như tây lăng giới võ giả, không có cái nào nam không muốn tìm một cái bách hoa tông đệ tử. Tại quá khứ, bởi vì bách hoa tông thực lực tổng hợp không kém, rất nhiều đệ tử đều sợ bị trả thù cho nên không dám tùy tiện đối bách hoa tông đệ tử ra tay. Bây giờ thì khác, năm đại tông môn cùng chí tôn điện đều muốn diệt đi bách hoa tông cùng hợp hoa tông. Giờ phút này hai đại tông môn thậm chí đã bị diệt. Nghĩ đến bách hoa tông đệ tử không có tông môn dựa vào, vạn kiếm sơn đám người sắp tâm nổi lên, giơ tà ánh mắt không ngừng tại mọi người trên thân đảo qua. Lục Vu Mệnh, các ngươi đi thôi, đừng quản chúng ta. Nghe được La Quân Hào lời nói, đứng tại lục thần sau lưng lạc khả nghi hư nhược nói rằng, trước đó nàng còn tưởng rằng vạn kiếm sơn đám người này là muốn tra tấn các nàng, giờ phút này mới ý thức tới vạn kiếm sơn không giết nàng cùng Hà Di Thần chân chính mục đích. Bọn hắn đây là mong muốn bắt sống các nàng, sau đó đem các nàng xem như đồ chơi. Vạn Kiếm Sơn nhất trọng võ tông cảnh thực lực vệ Bích cười khẩy nói, "Lạc Khả Nghi, bọn hắn như là đã tới, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể có thể chạy thoát được." Vệ Bích lời này vừa nói ra, Lạc Khả Nghi cùng Hà Di thần lòng như cho nguội, Thúa Thiên Tinh ở bên trong không ít tiên kiêu biểu lộ cũng là dị thường khó coi. Giờ phút này các nàng đều đúng lục thần sinh lòng hoán hận, nếu như không phải lục thần khang khang muốn dính vào, các nàng hiện tại cũng sẽ không lâm vào nguy hiểm. Chặt thanh giao quát lạnh nói, "Lục sư lệ, chúng ta lao ra, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể đem chúng ta tất cả mọi người lưu tại nơi này." các ngươi có thể thử một chút. La Quân Hào lạnh lùng nói. La Quân Hào lời còn chưa dứt, Vạn Kiếm Sơn 12 người hành động lên, đem tất cả mọi người vây quanh, trên thân linh lực phun trào, tùy thời chuẩn bị lẩu thủ. Lục Thần không có trả lời chặt thanh dao, mà là nhìn về phía Lạc Khả nghi, sắc mặt ung dung hỏi, ngươi có phải hay không tử béo nữ nhân? A. Lạc Khả nghi sườn sốt một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lục Thần. Thần kinh căng cứng bách hoa tông mười người cùng Hà Di Thần cũng đều động, hiện tại cũng lúc nào, Lục Thần thế mà còn có tâm tư hỏi cái này? Hẳn là nam nhân đều là lớn móng ghẹo, ngoại trừ sắc, trong đầu liền không có những vật khác. Nghĩ như thế. Các nàng ở trong không ít đối lục thần ý kiến lớn hơn. Vạn Kiếm Sơn 13 người cũng bị lục thần lời nói làm cho choáng, nói chung, lục thần lúc này nghĩ hẳn là thế nào trốn, mà không phải muốn cái này. La Quân Hào trầm trọng nói, "Lục vô mệnh, thiên phú không nói trước, người nào mạnh kiến cùng Dũng cảm thật đúng là Tây Lăng giới không người có thể so sánh." Lục thần không nhìn La Quân Hào chà phúng, tức giận nói, "Á cái gì, ngươi đến cùng phải hay không tử béo nữ nhân?" "Không phải." Lạc Khả nghi lắc đầu, "Nàng chỗ nào có thể coi trọng đoạn khuyết cái kia không có chỉnh hình tử béo." "Đã không phải, vậy chúng ta đi, hai người các ngươi liền lưu tại nơi này bị một đoàn nam nhân đùa bỡn a." Lục Thần quát lạnh nói: "Ta là, ta là." Nghe xong muốn bị một đám nam nhân vồ bỡn, Lạc Khả Nghi sắc mặt đại biến, tại cầu sinh dục vọng điều khiển, nàng cũng không lo được Lục Thần có thể hay không cứu nàng, vội vàng đổi giọng. Thấy đạt được mục đích, Lục Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Nhớ kỹ, đây chính là chính ngươi nói, ta không có bức ngươi, tất cả mọi người nhìn xem đâu." Thương thế thảm trọng Lạc Khả Nghi có loại bị người trêu đùa cảm giác, tức giận nói: "Lục vô Mệnh, ngươi đây là thừa cơ trêu bựa ta." "Ta nhưng không có trêu đùa ngươi, chỉ là muốn xác định một chút thân phận của ngươi." Lục Thần quát lạnh nói: "Ta bề bộn nhiều việc, không minh bạch người ta không phải cứu." ta cứu ngươi, chỉ vì ngươi là tử béo nữ nhân. Cái này cũng có thể. Lạc Khả nghi thống khổ nói. Cái này có cái gì không thể? Lục Thần lạnh nhạt nói. La Quân Hào cười lạnh nói, Lục Vu Mệnh, ngươi thật là có ý tứ, mạng của mình đều bảo đảm không được, thế mà còn có tâm tình nói loại lời này. Lục Thần ngẩng đầu, nhìn về phía La Quân Hào mắng, Cẩu vật, nhà các ngươi di truyền thật đúng là lợi hại, thế mà làm sự tình đều như thế. Lục Thần lời này vừa nói ra, La Quân Hào ánh mắt hiếp lại thành một đường nhỏ, bắn ra một vệt sắc ý. Thân làm La Quân Việt chi tử, hắn nghe được Lục Thần lời nói bên trong nói mặt khác một tầng ý tứ. Giờ phút này. Hắn ý thức được lục thần rất có thể đã biết tổ mẫu của hắn là bách hoa tông nhạt Giao, cũng biết tổ mẫu cùng tổ phụ một số việc. Nếu như nói trước đó là bởi vì thiên tiêu chi tranh cùng tông môn chi tranh, hắn muốn giết lục thần. Hiện tại thì là vì bảo hộ gia tộc bí mật muốn giết lục thần. Tổ phụ cùng tổ mẫu quan hệ tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, hôm nay người khác đều có sống lý do, duy chỉ có lục thần không có. La quân hào từ trong hàm răng tung ra một câu, nói, lục vô mệnh, nói nhiều tất nói hứa, người nói nhiều là sẽ chết. Lục thần lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ngươi muốn giết người diệt khẩu, thật đúng là dạng này a. La quân hào thầm nghĩ tiếp lấy quát lạnh nói, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn cho các ngươi bách Hoa Tông người nhận hết khó đủ. Thật không tiện, ngươi khả năng không có loại bản lãnh này." Lục Thần lạnh lùng nói, "Ta sẽ cho ngươi biết bản lãnh của ta." Cười lạnh, La Quân Hào đối 12 người ra lệnh, chư vị sư huynh động thủ đi, ngoại trừ Lục vô mệnh, người khác đều muốn sống." "Không có vấn đề." 12 người cười lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng bao quát Lục Thần ở bên trong 11 người. Một cái mắt, chiến đấu lần nữa bùng phát. Bởi vì nhân số cùng thực lực Bạch Hoa Tông cũng không sánh nổi Vạn Kiếm Sơn, song phương giao thủ một cái, ngoại trừ Lục Thần, Bạch Hoa Tông người khác đều đã rơi vào hạ phong. Bất quá, không chờ Vạn Kiếm Sơn người cao hứng, phụ trách đối Phó Lục Thần Hi bắt trọng Võ Vương Cảnh Tiên Kiêu liền hét thầm lên, bị Lục Thần Hi một kiếm chém giết. Người này bị giết chấn kinh tất cả mọi người ở đây, trong đó liền bao quát Lục Thần Hi, bởi vì nàng cũng không biết đối phương thế nào bỗng nhiên liền bất động. Ngắn ngủi ngây người sau, Lục Thần Hi lén lén liếc nhìn lục thần, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy vừa rồi người kia chết cùng Lục Thần thoát không được quan hệ. Cũng liền cái này tho nhìn, nàng nhìn thấy một cái thất trọng Võ Vương Cảnh thực lực Vạn Kiếm Sơn Tiên Kiêu bị Lục Thần một thức quỷ kiếm ý tùy tiện là bỏ. Phanh! Một tiếng vang trầm, Vạn Kiếm Sơn lại rót một cái chỉ là một hồi thời gian, Vạn Kiếm Sơn liền chết hai cái thiên tiêu. Một máy mắt, Vạn Kiếm Sơn tất cả mọi người mắt thử một nước, La Quân Hảo càng là giận dữ hết. "Lục Vô Mệnh, ngươi dám giết ta Vạn Kiếm Sơn thiên tiêu, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân." Bạch Hoa Tông người có lẽ không biết rõ, hiện tại đứng ở bên cạnh hắn những người này đều là La Quân Việt cùng La Diệu Hoa cho hắn bồi dưỡng thân tín. Những người này đối với hắn tuyệt đối trung thành, là hắn lần này hoành hành bách Trạch Sơn mạch cùng tương lai có thể tại Vạn Kiếm Sơn chiếm một tích chi vị lực lượng chủ yếu. Bây giờ vừa khai chiến lục thần cùng lục thần Hi liền giết hắn hai cái thân tín, đây không phải một mực ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên La Quân Hảo có thể tiếp nhận. Lục Thần rêu rợn nói, ta thật là sợ a, liền sợ ngươi tới giết ta. Ta sẽ không giết ta, ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. La Quân Hào nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy đối nhất trọng võ tông cảnh Tiêu Hiệu quang nói, Tiêu sư minh, làm phiền ngươi đem Lục vô mệnh tứ chi cho ta chặt đi xuống. Tiêu Hiệu quang cười nói, sư đệ yên tâm, ta nhất định đem Lục vô mệnh tứ chi dâng lên, cho hắn biết giết ta vạn kiếm sơn thiên tiêu là muốn trả giá thật lớn. Không, nhưng mà Tiêu Hiệu quang lợi còn chưa dứt, nơi xa cùng chặt thanh dao giao, giao thủ Hoa Dương đột nhiên vạn phần hoảng sợ, phát ra tuyệt vọng gầm thét. Vé sau. Mọi người thấy cựu trọng võ vương Cảnh đỉnh Phong thực lực Hoa Dương bị chặt thanh giao vạn xuyên quy lưu chém giết, một cái đầu lâu bay thẳng ra ngoài. Hoa! Hoa! Hoa Dương sư huynh lại bị giết. Nhìn xem chết đi Hoa Dương, Vạn Kiếm Sơn còn sống 10 người mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu, không rõ vì sao lại dạng này. Chương 320, ta dựa vào cái gì thả ngươi, chương 320, ta dựa vào cái gì thả ngươi. Xem như Đồng Tông thiên kiêu, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là biết sơ lược, bị giết 3 người, mỗi người đều không phải là đơn giản thiên kiêu. Bọn hắn chi ít có thể vượt hai cảnh chiến đấu, cùng thế hệ ở trong ngoại trừ trí tôn điện tiên kiêu cùng các tông đứng đầu nhất những người kia, bọn hắn chính là mạnh nhất. Lại nhìn bách hoa tông những người này, ngoại trừ gần nhất danh chấn tây lăng giới lục thần, cái khác mười người bọn hắn đều có hiểu rõ. Các nàng mặc dù đều là thiên tiêu, nhưng mong muốn vượt cảnh giết chết hai người, đồng thời lấy như thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, kia là là tuyệt đối không thể. Giờ phút này, mười người chỉ cảm thấy vô cùng bỉ dị. Mà tại săn giết phía sau một người, lục thần lập tức lại giết hướng một kiếm đâm xuyên tân duyệt bụng dưới, đồng thời chuẩn bị cho tân duyệt quyết thắng một kích vạn kiếm sơn thiên tiêu. Thấy cảnh này, la quân hào hét lớn, thiếu sư minh, ngăn lại hắn. Lục vô mệnh có ta ở đây, ngươi mơ tưởng lại giết bất kỳ người nào. Tiêu hiệu quang giận dữ, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, lấy mạnh nhất kiếm ý thẳng hướng lục thần. trong chớp mắt, một đạo kim sắc kiếm ý cách không chém về phía lục thần phía sau lưng. lục thần miệt thị nhìn tiêu hiệu quang một cái, tiếp lấy tiếp tục thi triển công hướng chuẩn bị nhường tân duyệt mất đi chiến lực vạn kiếm sơn tiên tiêu. lục vua mệnh, ta cũng không phải lỗ sứ đệ, muốn giết ta, ta trước làm thịt ngươi. bắt trọng võ vương cảnh nô kiến minh thấy lục thần đánh tới phẫn nộ quát, lời còn chưa dứt, hắn từ bỏ tân duyệt, quay đầu một kiếm thẳng hướng lục thần. một máy mắt, ý đồ cứu tân duyệt lục thần thành hai người vây công đối tượng. Lục sư đệ cẩn thận. Chất Thanh Giao thấy cảnh này sắc mặt đại biến, lớn tiếng nhắc nhở đồng thời thi triển bách hoa tông đỉnh tiêm thân pháp võ ký điệp ảnh bộ cứu viện lục thần. Nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vạn kiếm sơn một cái cựu trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên ngăn cản Chất Thanh Giao. Thanh niên trường kiếm trực chỉ Chất Thanh Giao, lấy không thể nghi ngờ thanh âm nói rằng, Chất Thanh Giao, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn tại cái này lợi a. Tôn Hạo trọng, ngươi cút ngay cho ta. Chất Thanh Giao giận dữ hét. Cùng lúc đó, ngựa tông môn đại điện bên ngoài kia một nổi thị đột phá cựu trọng võ vương cảnh Chất Thanh Giao thể nội bộc phát ra trước nay chưa từng có linh lực. Vậy sau. Chắc thanh giao một kiếm vạn xuyên quy lưu chém về phía Tôn Hạo Trọng. Trong chốc lát, một cô dung hợp một chút cuồng bạo chi thế cùng đại giang chạy về hướng Đông chi thế kinh khủng kiếm ý hướng phía Tôn Hạo Trọng đánh tới, thế không thể đỡ. Đáng chết. Cảm thụ được Chắc thanh giao một kiếm này uy lực, trước một khắc còn tự cho là có thể nhẹ nhõm ngăn lại Chắc thanh giao Tôn Hạo Trọng sắc mặt đại biến. Vì ngăn cản Chắc thanh giao, cho tiêu hiệu quang cùng ngô kiến minh tranh thủ giết lục thần thời gian, Tôn Hạo Trọng hét lớn một tiếng, giống như tế ra thành rảnh kiêu ý. Trong chốc lát, hai người đụng vào nhau. Oen. Và chỉ thấy một tiếng vang thật lớn chắp thanh giao vạn xuyên quy lưu như bẻ cành khô đồng dạng đem tôn Hạo Trọng kiếm ý phá hủy, đồng thời đánh phía tôn Hạo Trọng. Tôn sư huynh cẩn thận. Cách đó không xa công kích chính diện kích Đỗ Linh Ngọc vạn kiếm sơn thiên kiêu thấy cảnh này gào thét lớn cầm kiếm trợ giúp tôn Hạo Trọng. Nhưng mà, mặc dù có trợ giúp, tôn Hạo Trọng vẫn như cũ bị vạn xuyên quy lưu còn sót lại kiếm ý cùng kiếm thế đánh chúng, đánh bay mấy chục mét. Phanh. Tôn Hạo Trọng ứng thanh nện ở trong rừng, tiếp lấy sắc mặt trắng nhợt, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này tôn Hạo Trọng dị thường tê dại, không chỉ có toàn thân quần áo bị kiếm ý xé rách, ngũ tạng lục phủ tức thì bị cường đại cuồng bạo chi thế cùng chạy về hướng đông chi thế chấn động đến kịch liệt đau nhức không thôi. "Đáng chết, ngươi làm sao lại biến mạnh như thế?" Thuận qua một mạch, Tôn Hạo Trọng đối với Chắc Thanh Dao gầm thét lên. Một kiếm trọng thương Tôn Hạo Trọng, Chắc Thanh Dao không nhìn phẫn nộ Tôn Hạo Trọng, quay đầu nhìn về phía nơi xa bị tiêu hiệu quang cùng Lô Kiến Minh vây công lục thần. Ngay sau đó, nàng phát hiện nàng đối lục thần lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ngay tại nàng một kiếm trọng thương Tôn Hạo Trọng trong khoảng thời gian này, lục thần cũng không có nhà rỗi, một kiếm chém giết bắt trọng võ vương cảnh Lô Kiến Minh. Đợi đến nàng nhìn về phía lục thần lúc, Khí thế hung hăng tiêu hiểu quang vừa vặn giết tới lục thần trước mặt, kết quả một chút mất tập trung, cầm kiếm cho lục thần dập đầu một cái. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ lục thần hi cùng đỗ linh ngọc, ở đây những người khác bị tiêu hiểu quang kỳ quái cử động làm động. Tiêu hiểu quang không phải muốn giết lục thần sao? Thế nào hiện tại lại không hiểu thấu cho lục thần dập đầu? Về sau, tại mọi người ánh mắt khó hiểu hạ, tiêu hiểu quang sợ hãi nhìn xem lục thần nói, lục vô mệnh, ngươi thế mà ngộ ra được trọng thế? Lục thần cười lạnh nói, đã nhìn ra lại như thế nào, ngươi đời này đã không có cơ hội. Lời còn chưa dứt, lục thần một kiếm vung ra, khoái kiếm ý hóa thành một đạo hàn quang thẳng đến tiêu hiểu quang cổ họng. Không ta không muốn chết. Tiêu Hiệu Quang giống to, đem hết toàn lực mong muốn giơ tay lên bên trong kiếm ngăn lại Lục Thần cái này muốn mạ một kiếm. Nhưng mà tại Lục Thần trọng thế phạm vi bên trong, Tiêu Hiệu Quang linh lực vận chuyển tốc độ cực chậm, trong tay sớm thành thói quen kiếm cũng biến thành nặng tượng nghìn cân. Không chờ Tiêu Hiệu Quang cầm lấy kiếm, trước mắt của hắn liền hiện lên một vệt hải quang, ngay sau đó nóng hổi máu tươi từ Tiêu Hiệu Quang trên cổ phun ra. Lục Vu Mệnh, ngươi chết không yên lành. Bị Lục Thần nhất kiếm phong hậu, Tiêu Hiệu Quang gào thét lớn nguyền rủa Lục Thần, sau đó ngã xuống trong vũng máu. Chỉ là thoáng chớp mắt thời gian. Vạn Kiếm Sơn lại có hai người chết tại Lục Thần trong tay, một người trong đó vẫn là võ tông. Nhìn xem chết đi hai người, Bạch Hoa Tông cùng hợp Hoan Tông hai người chấn kinh đến che miệng lại. Vạn Kiếm Sơn tám người thì là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn không có quên tiêu hiệu quang trước khi chết nói lời, thế, đáng chết lục vô mệnh thế mà tại cựu trọng võ sư cảnh thực lực thời điểm liền đã nổ ra được thế. Nếu như chỉ là kiếm ý, dù là lục vô mệnh kiếm đạo thiên phú lại cao hơn, bọn hắn tám người đều có thể dựa vào võ đạo cảnh giới ưu thế đem lục vô mệnh chấn áp. Nhưng là bây giờ lục thần nổ ra chính là thế, thế tựa như là một tòa nguy nga đại sơn, ép tới bọn hắn không thở nổi, cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Bọn hắn rất rõ ràng, nộ ra được thế lục thần giết bọn hắn những người này tựa như giết gà như thế đơn giản, bọn hắn ngay cả phản kháng lục thần cơ hội cũng sẽ không có. Một cái mắt, hoảng sợ tám người hốt hoảng chạy trốn, ý đồ thoát đi nơi này. Tận khả năng ngăn chặn bọn hắn. Lục thần ra lệnh. Lúc này Lục thần mệnh lệnh tựa như là một đạo thánh chỉ, bách Hoa Tông 10 người lên tiếng, tiếp lấy top 5 top 3 hướng phía chạy trốn tám người đuổi theo. Lục thần truy chính là nhất trọng võ tông cảnh vệ Bích, một lát sau, trong rừng truyền đến vệ Bích kêu thảm, tiếp lấy vệ Bích liền không có thanh âm giết chết vệ bích lục thần thu vệ bích nhận chữ vật quay đầu lại đuổi theo giết không có bị chặt thanh giao bọn người kiểm chế vạn kiếm sơn tiến tiêu về sau không đến một khắc đồng hồ còn lại bảy người giết đến chỉ còn lại la quân hảo nhìn xem hướng chính mình không ngừng tới gần lục thần trọng thương la quân hảo dọa đến liên tiếp lui về phía sau cũng run rẩy đối lục thần nói lục vô mệnh đừng có giết ta đừng cầu xin tha thứ à sợ cái gì ngươi muốn xuất ra trước đó mong muốn ngủ bách hoa tông đệ tử khí thế đến đó mới là ngươi vốn có khí thế lục thần trầm trọng nói phanh nghe xong lời này. La Quân Hào phịch một tiếng quỳ xuống, một bên phiến chính mình cái tác, một bên bồi tội nói: "Lục vô mệnh, ta sai rồi, cầu ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả ta một con đường sống." Lục Thần quát lạnh nói: "Ta dựa vào cái gì thả ngươi một con đường sống?" Để ngươi về sau giống như rắn độc nhìn ta chằm chằm cổ. La Quân Hào nói: "Cha ta là Vạn Kiếm Sơn ngũ trưởng lão Lạc Quân Việt, tổ phụ là Vạn Kiếm Sơn thái thượng trưởng lão Lạc diệu Hoa, còn có ta tổ mẫu ngươi cũng biết, ta không phải là của các ngươi địch nhân, mà là đồng minh, nếu như không phải cha ta cố ý thả các ngươi Bạch Hoa tông một con đường sống." tại thất tinh thành cùng bách trạch sơn Mạch bên ngoài thời điểm bách hoa tông cùng hợp Hoan tông tất cả mọi người liền đã toàn bộ chết la quân hào lời này vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt biến hóa la quân hào không nói các nàng đều cho rằng là năm đại tông môn kiên kỵ hợp Hoan tông cùng bách hoa tông bốn đại trưởng lão cho nên mới không dám đối với các nàng đối thủ nghe la quân hào kiểu nói này suy nghĩ lại một chút tình hình lúc đó còn giống như thật có có thể là la quân việt muốn thả các nàng hai đại tông môn một con đường sống lần này năm đại tông môn ở trong bất kỳ một cái nào tông môn phái tới tham gia thượng âm trận cung thám hiểm thiên tiêu đều so bách hoa tông cùng hợp hoàn tông nhiều Nếu như không phải hắn cố ý thả hai đại tông môn một con đường sống, bốn đại trưởng lão có chết hay không không biết rõ, các nàng những đệ tử này khẳng định là chết chắc, các nàng căn bản không phải năm đại tông môn tiên kiêu đệ tử đối thủ. Có thể để đám người không hiểu là, La Quân Việt là Vạn Kiếm Sơn trưởng lão, tại Vạn Kiếm Sơn có địa vị cực cao, hắn dựa vào cái gì giúp hợp Hoan Tông cùng bách Hoa Tông. Chương 321, sư muội, ta nghĩ chúng ta hẳn là đồng thủ. Chương 321, sư muội, ta nghĩ chúng ta hẳn là đồng thủ. Bất quá, người khác nghĩ mãi mà không rõ, lục thần trong lòng lại tựa như cơn sáng. Nhạc Dao là Bạch Hoa Tông nhị trưởng lão. Nam đại tông môn mặc kệ là tại Thất Tinh thành đấu thủ, vẫn là tại bách Trạch Sơn mạch bên ngoài đấu thủ, Nhạc Dao đều sẽ chết. La Quân Việt ở đâu là muốn thả bách Hoa tông cùng hợp Hoan tông người một con đường sống, hắn chỉ là muốn tại không bại lộ hắn cùng Nhạc Dao quan hệ dưới tình huống bảo toàn Nhạc Dao mà thôi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Chắc Thanh Dao lạnh giọng hỏi, "La Quân Hạo, cha ngươi tại sao phải làm như vậy?" La Quân Hạo không có phản ứng Chắc Thanh Dao, mà là tiếp tục đối Lục Thần nói, "Lục vô mệnh, xem ở cha ta từng cứu Bạch Hoa tông Vân thượng, ngươi liền tha ta lần này a. Ngươi chết cái ý niệm này, ta không có khả năng buông tha ngươi." Lục Thần lạnh lùng nói. La Quân Hào nói, Lục vô Mệnh, ngươi giết ta tựa như bóp chết một cái con dẹp như thế đơn giản, ngươi thả ta một con đường sống thì phải làm thế nào đây? Ngươi như giết ta, ngày sau ngươi làm như thế nào hướng ta tổ mẫu bàn giao? Lục Thần cười nhạo nói, ngươi cảm thấy ta muốn cho nàng bàn giao? Nàng. La Quân Hào vốn muốn nói Nhạc Giao là bách hoa tông nhị trưởng lão, địa vị tôn sủng, hắn một cái đệ tử không thể thừa nhận đến từ Nhạc Giao lửa giận. Thật là vừa nghĩ tới Lục Thần hiện tại bảy gia võ đạo thiên phú cùng Lục Thần tại Long Hổ anh hùng bảng bên trên xếp hạng, hắn lại tuyệt vọng. Đông Dạm đệ tử tự nhiên muốn nhìn trưởng lão sát mặt, có thể Lục Thần không là bình thường đệ tử hắn là một cái yêu nghiệt, một cái bị Long Hổ Anh Hùng bảng nghiêm trọng đánh giá thấp yêu nghiệt, dạng người như hắn hoàn toàn có thể đánh vỡ tất cả quy tắc, chỉ cần Lục Thần muốn, hắn tùy thời có thể trở thành Bách Hoa Tông Tông Chủ, đối nhạc giao có sinh sát đại quyền, chỗ nào còn cần cho nhạc giao cái gì bằng hàn giao. thấy La Quân Hào không trả lời, Lục Thần lại nói, tại Tây Lăng giới, không có người nào có lớn như vậy mặt mũi, cần ta cho hắn cái gì bằng hàn giao. nếu như ngươi không đối Bách Hoa Tông đệ tử lên tà niệm, ta còn có thể lấy xem ở ngươi tổ mẫu phân thượng tha ngươi lần này, có thể ngươi hết lần này tới lần khác tự mình tìm đường chết, thì nên trách không được ta. không không phải như vậy. Lục Vu mệnh, ta biết sai, ta về sau cũng không tiếp tục phạm bội. Nghe vậy, La Quân hào một thanh nước mũi, một thanh nước mắt cầu khẩn Lục Thần, đồng thời quỳ đi hướng Lục Thần, ôm vào Lục Thần đuổi. Hẹn mọi đến thời điểm. Thấy cảnh này, vẻ mặt của mọi người biến có chút phức tạp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng căn bản không tưởng tượng nổi một mực cao cao tại thượng vạn kiếm sơn phái không kiếm tử thế mà cũng có cái này một mặt. Hắn là Tây lăng giới đứng đầu nhất thiên tiêu, nhưng tại đứng trước Tử Vong lúc hắn dường như cùng người bình thường không có khác nhau, tùy ý vứt bỏ tôn nghiêm cùng cốt khí. Lục Thần lạnh lùng nói, nhiều lời vội, ta cảm thấy ngươi có thể đi chết. đã là dạng này. Vậy vẫn là ngươi đi trước chết đi. Mắt thấy cầu xin tha thứ vô dụng, La Quân Hào biểu lộ đông nhiên biến dữ tợn. Sau một khắc, La Quân Hào trong tay háo thoát ra một đầu huyết sắc tiểu xà, tiểu xà hóa thành một cái bóng mở cắn về phía Lục Thần đùi. Lục Sư đệ cẩn thận, đối mặt biến cố bất thình lình, đám người trông to. Nhưng mà, giờ phút này Lục Thần lại có vẻ phá lệ bình tĩnh, bởi vì theo tiến vào dãy núi bắt đầu, hán hồn lực vẫn ở vào phòng thích trạng thái. Tại hồn lực cảm giác hạ, tất cả mọi người mọi cử động tại Lục Thần giám thị ở trong, La Quân Hào trong tay áo xích luyện tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lam La Quân Hào mượn cầu xin tha thứ tới gần hắn, đồng thời ôm lấy hắn bấp đuổi thời điểm, là hắn biết La Quân Hào muốn làm sao cùng phản công. Cho nên, hắn quỷ kiếm ý một mực tập trung vào La Quân Hào. Lục Thần cười lạnh, số sợi quỷ kiếm ý cuốn lên xích luyện, một máy mắt, xích luyện thân thể bị quỷ kiếm ý tách rời, huyết đục tách rời. Về sau, tại La Quân Hào ánh mắt hoảng sợ hạ, Lục Thần tiện tay vung lên, xích luyện thi thể cùng máu tươi liền toàn bộ bay về phía La Quân Hào. La Quân Hào một chút chưa kịp phản ứng, máu tươi cùng thi thể toàn bộ đánh vào trên mặt của hắn. A, thoáng chốc, La Quân Hào ngã trên mặt đất, thống khổ kêu lên. Xích luyện rắn không chỉ có độc rắn có kịch độc, huyết dịch cũng là kịch độc chi vật. Bất luận kẻ nào một khi dính vào xích luyện máu, kết quả sẽ vô cùng thảm. Lúc này mọi người thấy La Quân Hảo hai tay đặt ở mặt phía trước, muốn sờ mặt mình, nhưng lại không dám thật đưa tay đặt ở trên mặt. Mặt của hắn biến dị thường kinh khủng. Phạm La tung tã tới xích luyện huyết dịch ra thị, giờ phút này toàn bộ đều bị huyết dịch phủ thực, bước lên từng tia từng tia hắc khí. Mắt phải của hắn cũng văng đến huyết dịch, trực tiếp mù. Ngoài ra, La Quân Hảo toàn thân làn da đều biến thành màu đen, không cần nghĩ, xích luyện huyết dịch độc tố đã chạy khắp toàn thân của hắn. Thật sự là chó không đổi được nấc cước. Lục Thần lùi lại một bước, lạnh lùng nói: Hắn từng nghĩ tới giữ lại La Quân Hảo một cái mạng, bằng không hắn sẽ không cùng La Quân Hảo nói nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm liền một kiếm giết La Quân Hảo. Thật là hắn có lòng cho La Quân Hảo giữ lại một cái mạng, thật là La Quân Hảo lại mưu toàn độc chết hắn, kia La Quân Hảo liền không có lại giữ lại cần thiết. La Quân Hảo giận dữ hét: "Lục Vô Mệnh, cha ta cùng ta tổ phụ sẽ không tha ngươi." "Ta chờ." Lục Thần quát lạnh nói. Theo Lục Thần thanh em rơi xuống, La Quân Hảo đang giãy dụa bên trong chết đi. Giết La Quân Hảo, Lục Thần không nhanh không chậm đem vạn kiếm sơn tất cả thiên kiêu nhẫn chứa vật tu vào, sau đó trở về Lạc Khả Nghi trước mặt. Chỉ thấy Lục Thần xuất ra một cái bình thường huyết linh đan đưa về phía Lạc Khả Nghi, nói: "Ăn nó đi, bằng không ngươi phải đổ máu lưu chết." Đa tạ. Lạc Khả Nghi tiếp nhận đan dược nói. Lục Thần bĩu môi nói: "Không cần cảm ơn ta, cái này huyết linh đan ta là cho ngươi mượn ăn, đợi đến ngày nào gặp được tử béo, ta nhưng là muốn hắn trả lại. Hơn nữa, hôm nay ta mượn ngươi một cái huyết linh đan, từ hôm nay trở đi tính, mỗi một ngày qua, liền phải nhiều còn một cái xem như lợi tức." Nghe xong lời này, Lạc Khả Nghi kích động nói: "Vậy ta lại mượn 10 cái à? Ngươi mượn nhiều như vậy làm cái gì?" Lục Thần cau mày nói: "Ăn a. Lạc Khả Nghi nói, Lục Thần im lặng nói, lợi tức cao như vậy, ngươi lập tức mượn nhiều như vậy, vạn nhất đến lúc không trả nổi làm sao bây giờ? Lạc Khả Nghi tùy ý nói, ngược lại trả lại là từ béo, nếu là hắn còn không lên, ngươi liền cắt ngang hai chân của hắn, nhường hắn hối hận cả đời a. Ách quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lục Thần chép miệng tắt lưỡi, nghĩ đến huyết linh đan có là, Lục Thần sau đó xuất ra 10 cái huyết linh đan đưa cho Lạc Khả Nghi. Cầm tới đan dược, Lạc Khả Nghi lập tức xuất ra 6 cái cho Hà Di Thần, ngay sau đó hai người cùng một chỗ tại nguyên chỗ ngồi xuống, ăn vào huyết linh đan chữa thương. Thấy hai người tiến vào chữa thương chẳng thái Lục Thần lại lấy ra một chút huyết linh đan giao cho thụ thương bách hoa tông đệ tử, chính mình thì thi triển lưu vân bộ rời đi. Sau đó không lâu, Lục Thần khiêng một cái nhị dai hoa linh về tới dây núi. Lục sư đệ, đã ngươi trở về, ngươi đi bên ngoài thuận tiện một chút. Chắc thanh giao nhìn xem từ bên ngoài trở về, Lục Thần nói, đi thôi. Lục Thần nhẹ gật đầu, ra đi múc nước. Hứa Thiên Tinh nói, tốt. Lục Thần cũng không có nhiều nói cái gì. Một lát sau, đại gia chữa thương chữa thương, không chữa thương liền đều bận rộn, cùng một chỗ giúp đỡ Lục Thần chuẩn bị giữa trưa ăn đồ vật, lại nói chắc thanh giao theo dãy núi đi ra. Nàng giống như là biến thành người khác, không giống trước đó hiền hòa, có chỉ là người sống chớ gần lạnh lùng. Chỉ thấy nàng quay đầu nhìn thoáng qua dãy núi, sau đó thi triển điệp ảnh bộ xuyên thẳng qua trong rừng, rất nhanh liền đi tới một chỗ yên lặng trên vách núi. Một lát sau, một hồi âm thanh xé gió từ phía sau truyền đến, bó sát người lấy một bộ màu trắng trùn áo tối y, y y xuất hiện ở chắt thanh dao sau lưng. Sư tỷ, người tìm ta có việc. Tô y, y y đi đến chắt thanh dao bên cạnh hỏi. Chắt thanh dao lạnh nhạt nói, sư muội, ta nghĩ chúng ta hẳn là đạo thủ. Chương ba trăm hai mươi hai, người ưa thích lục sư đệ. Chương ba trăm hai mươi hai, người ưa thích lục sư đệ nghe được Trác Thanh Giao nói muốn đậu thủ, Tô Y Y Y Y mỉm mui một cái, trầm mặc một hồi sau hỏi, sư tỷ, ngươi bây giờ còn hạ thủ được? Ta có cái gì không xuống tay được? Trác Thanh Giao hỏi ngược lại, Tô Y Y Y Y nói, lục sư đệ, nâng lên lục thần. Trác Thanh Giao cao mày, nội tâm biến có chút xoắn xuýt. Tô Y Y Y Y đem Trác Thanh Giao biểu lộ nhìn ở trong mắt, nói, ngươi có thể đối lục sư đệ hạ thủ được sao? Trác Thanh Giao nói, lục sư đệ là người tốt, chúng ta có thể không giết hắn, ngày sau ngươi đem hắn mang về Thiên Âm Tông. Là, Trác Thanh Giao cùng Tô Y thì thì đều là Thiên Âm Tông xếp vào tại bách hoa tông bên trong gian tế, hơn nữa. Tôi Y Y tại Thiên Âm Tông thân phận còn không bình thường, nàng là Thiên Âm Tông tông chủ Lục Trưởng Phong tiểu nữ nhi, bản danh Lục y Ilya. Tôi Y Y thở dài nói, sư tỷ, có linh nhi tại, lục sư đệ sẽ không rời đi Bách Hoa Tông. Hơn nữa, một khi cho hắn biết chúng ta giết Bách Hoa Tông người khác, hắn rất có thể sẽ giết chúng ta. Chắt Thanh giao quát khẽ, sư muội, cho dù hắn sẽ giết chúng ta, chúng ta cũng nhất định phải làm như vậy, bằng không Tông môn nguy rồi. Tôi Y Y liền nói, sư tỷ, ta tin tưởng cha sẽ không liên hợp bốn đại tông môn đối phó Bách Hoa Tông, cùng Bách Hoa Tông đứng tại mặt đối lập đi. Chắt Thanh Dao chất vấn, sư muội, Vạn nhất tông chủ không có nghe ngươi, mà là liên hợp bốn đại tông môn diệt bách hoa tông lại như thế nào? Nếu thật là như thế, vậy thì gặp. To Y Y tâm tình nặng nề nói. Càng cùng lục thần tiếp xúc, các nàng thì càng chấn kinh. Lục thần võ đạo thiên phú quá cao, cao tới vượt ra khỏi các nàng nhận biết. Lấy lục thần tính cách, một khi thiên âm tông thật liên hợp bốn đại tông môn diệt bách hoa tông, ngày nào đó thiên âm tông nhất định diệt tại lục thần trên tay. Chắc thanh giao lo lắng cũng chính là cái này. Nàng nhìn về phía To Y Y thì nói. Sư muội, hiện tại mặc kệ tông chủ có nghe hay không ngươi lời nói, chúng ta đều muốn trước làm chuẩn bị. To Y Y thì nói. Sư tỷ. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại thật đem các nàng đều giết? Chất Thanh Giao hỏi, sư muội, ngươi bằng lòng đem các nàng đều giết sao? Tô Y Y lắc đầu nói, chúng ta tiến vào bách hoa tông mục đích là tìm hiểu tin tức, phòng ngừa bách hoa tông làm ra bất lợi cho thiên âm tông sự tình đến. Mặc kệ là xem ở tông môn bồi dưỡng chúng ta tình cảm bên trên, còn là bởi vì lục sư đệ, ta đều không thể đối với các nàng thống hạ sát thủ. Nghe vậy, Chất Thanh Giao đống nhiên hỏi, sư muội, ngươi ưa thích lục sư đệ? To Y Y không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không thích lục sư đệ? Chất Thanh Giao âm thanh lạnh lùng nói ta làm sao có thể ưa thích lục sư đệ? tô y thì y y nhìn thẳng chắc thanh giao ánh mắt nói, sư tỷ, ngươi gần người. ta không có. Chắc thanh giao thể thốt không thừa nhận, nhưng lại không dám nhìn tới tô y thì y y ánh mắt. tô y y y khẳng định nói, nếu như ngươi không thích lục sư đệ, vừa rồi ngươi sẽ không muốn cứu lục sư đệ, càng sẽ không vì cứu hắn kém chút bại lộ thiên âm tông võ kỹ. sư muội, ngươi phát hiện? nghe xong lời này, chắc thanh giao sắc mặt đại biến, bởi vì tô y, thì y thì phát hiện, người khác cũng có khả năng phát hiện. tô y, thì y thì nói, phát hiện, ta lúc ấy tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên, nhưng cũng may ngươi kịp thời thu tay lại. Ngươi có thể chú ý tới người khác phản ứng. Chắc Thanh Giao hỏi. To Y Y Y nói, người khác hẳn không có phát hiện, ta có thể phát hiện là bởi vì chúng ta tu luyện giống nhau công pháp. Vậy là tốt rồi. Nghe được không bị người khác phát hiện, chắc Thanh Giao vụng trộm thở dài một hơi. To Y Y Y nhỏ giọng nói, sư tỷ, ngươi tu luyện Thái Thượng vòng Tình quyết nhiều năm như vậy, vốn nên tuyệt tình tuyệt ái, bây giờ lại vẫn như cũ thích lục sư đệ, càng cùng muốn ta đây. Chắc Thanh Giao nói, sư muội, ta không nói ngươi không thể ưa thích lục sư đệ. Đã không phải khí ta thích lục sư đệ, vậy ngươi vì sao hỏi ta có phải hay không ưa thích lục sư đệ? To Y Y Y nghi ngờ nói. Chắc Thanh Giao nói, đó là bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến một cái không cần giết Bách Hoa Tông Thiên Tiêu, về sau lại có thể bảo Trụ Thiên Âm Tông phương pháp xử lý. Là cái gì? Thôi Y Y vội vàng hỏi. Tại Bách Hoa Tông sinh sống nhiều năm, nàng sớm đã đối Bách Hoa Tông co tình cảm, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn đối Bách Hoa Tông người động thủ. Chắc Thanh Giao từng chữ từng câu nói, ngươi đi trở thành lục sư đệ bạn lữ. Cái gì? Bạn lữ? Thôi Y Y vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Chắc Thanh Giao, không tin Chất Thanh Giao thế mà lại nghĩ ra loại biện pháp này đến. Không tệ, chính là bạn nữ. Chất Thanh Giao nói. Lục sư đệ trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần ngươi thành lục sư đệ bạn lữ, cho dù tông môn làm thật xin lỗi bách hoa tông sự tình, lục sư đệ cũng biết xem ở trên mặt của ngươi vương tha thiên âm tông. Thô y ý ý để gương mặt tự đỏ, rơi vào trầm mặt. Chất thanh giao thấy thế còn nói thêm, sư muội, lục sư đệ võ đạo thiên phú hiếm thấy trên đời, vô cùng có khả năng hay là luyện đàn sư. Bây giờ ngươi lại yêu thích hắn, mặc kệ là ra ngoài công tâm vẫn là tư tâm, ngươi trở thành lục sư đệ bạn nữ đều là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Sư tỷ, ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Thô y ý thì ý để nói, chất thanh giao nói, ta không buông ngươi chính ngươi làm quyết định đi nhưng tốt nhất là gần nhất hành động một khi chúng ta tìm tới nam cung sư muội vậy thì không tốt lắm làm ân tô y ý y nhẹ đỏ mặt nhẹ gật đầu thấy tô y ý y biến tướng đáp ứng chắc thanh giao trong lòng đũng nhiên có chút cảm giác khó chịu bởi vì nàng cũng ưa thích lưu thần bất quá nàng cũng không đem tâm tình của mình biểu hiện ra ngoài chỉ là nhìn về phía trước nói rằng sư muội chúng ta nhanh đi về a bằng không người khác nên nghi ngờ tốt tô y ý y nhẹ nhàng lên tiếng sau đó hai người thi triển điệp ảnh bộ trở về một trước một sau về tới dây núi làm hai người trở lại dây núi lúc. Lục Thần đang bận đem linh dược ném vào trong nồi, người khác thì là đang giúp đỡ hoặc là ngồi xuống chữa thương. Bởi vì Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc bị thương, đang ngồi chữa thương, hai cái lôi Vân Bảo vắt con nhu Thuận ngồi xùm ở Lục Thần bên cạnh. Bọn chúng khi thì nhìn về phía Lục Thần, khi thì nhìn về phía nồi lớn, ngốc manh ngốc manh, nhìn qua rất là đáng yêu. Trở lại dây núi sau, hai người giống thường ngày, chặt thanh giao ngồi vào một bên tu luyện, To Yi thì là cùng một chỗ hỗ trợ thêm lửa. Nửa canh giờ trôi qua, theo Lục Thần một tiếng gào to, tất cả mọi người ngừng lại, cùng một chỗ đụng lên đến ăn cái gì. Lục Thần nhìn về phía lạc khả nghi nói, ta gọi chính là các nàng không có để cho hai người khôi phục một chút tinh khí lạc khả nghi vừa cười vừa nói ta tin tưởng lục sư đệ không phải một cái người hèn hỏi sẽ không để ý chúng ta vụt dừng lại ta để ý lục thần nói ngại lời nói trước hết thiếu a lạc khả nghi nói nói xong lại bồi thêm một câu toàn bộ tính tại tử béo trên đầu về sau nàng nhịn đau thì canh một chút cũng không có cùng lục thần khách khí lục thần chỉ là treo chọc một chút cũng không phải là thật để ý cho nên không có nhiều lời đợi đến tất cả mọi người nhét đầy cái bao tử cổ thanh lăng âm thanh lạnh lùng nói lạc khả nghi hiện tại vạn kiếm sơn người đều chết các ngươi có thể rời đi Nghe xong lời này, Lạc Khả Nghi cười xấu xa nói, "Cổ Thanh Lăng, ngươi như vậy vội vã đuổi chúng ta đi, không phải là lo lắng chúng ta cùng ngươi đoạt lục sư đệ à? "Đúng thì thế nào?" Cổ Thanh Lăng nói, cũng không phủ nhận. Lạc Khả Nghi nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cùng ngươi cướp người." Nói xong, Lạc Khả Nghi lại nhìn về phía Lục Thần nói, "Lục sư đệ, chúng ta bị thương quá nặng đi, còn hy vọng ngươi có thể thu giữ lại." "Lục sư đệ, không thể nhận giữ lại các nàng, các nàng giấc tâm không tốt." Cổ Thanh Lăng vội vàng khuyên can nói. Lục Thần cho Cổ Thanh Lăng một cái liếc mắt, tiếp lấy xuất ra 20 mai huyết linh đan ném cho hai người, tự tiện nói, "Thu lưu không được." Về sau, một đoàn người trực tiếp thi triển thân pháp võ kỹ hướng phía bách trạch sơn mạch chỗ càng sâu chạy đi, chỉ để lại lạc khả nghi cùng hà di thần. Lạc khả nghi cùng hà di thần muốn theo đi lên, làm sao thương thế thực sự quá nặng đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lục thần một đoàn người rời đi. Đợi đến lục thần một đoàn người hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, hai người thu hồi ánh mắt. Lạc khả nghi nhìn xem trong tay đan dược như có điều suy nghĩ nói, hà sư tỷ, lục vô mệnh rất có thể là một cái luyện đan sư. Hà di thần tán đồng nói, đúng là dạng này, nếu như không phải luyện đan sư, hắn không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy đan dược, hơn nữa cho hảo phóng như vậy nghĩ đến lục thần trước đó bày ra kinh khủng chiến lược, lạc khả nghi kiêng kỵ nói, may mắn tử béo ngăn trở tông môn cao tầng đối phó bách hoa tông, bằng không hợp hoàn tông liền thảm. đúng vậy a, tử béo mặc dù lừa, làm cho người ta chán ghét, nhưng đầu óc là thật thông minh. hà di thần cảm thần nói, lạc khả nghi nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, tiếp lấy lại hỏi, hà sư tỷ, kế tiếp làm sao chúng ta xử lý? trước chữa thương a, thương thế tốt một chút liền đi tìm tử béo, chỉ có đi theo tử béo, chúng ta mới có đường sống. hà di thần nói, ừn. lạc khả nghi nhẹ gật đầu, sau đó hai người đỡ lấy rời đi, cùng một chỗ tìm một cái ẩn nấp địa phương chữa thương. Chương 323, Mạc Phạm, chương 323, Mạc Phạm. Một bên khác. Tại cùng Lạc Khả nghi hai người sau khi tách ra, Lục Thần mang theo trên người có tổn thương bách Hoa Tông đám người hướng bách Trạch Sơn mạch chỗ càng sâu đi đến. Trên đường đi, một đoàn người lại săn giết ba cái tứ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực yêu thú, đồng thời ven đường hái tới 17 gốc linh dược. Bất quá, bởi vì mười người ở trong có sáu người trên thân đều có khác biệt trình độ tổn thương, đi đường tốc độ cũng không nhanh. Tới gần trời tối, một đoàn người tổng cộng mới đi không đến 200 dặm, sau đó tại Lục Thần dẫn đầu hạ tiến vào một cái sơn cốc tại săn giết một cái tứ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực hất con người cuồng nhu sau đám người không chỉ có chỗ đặt chân ăn đồ vật cũng có ban đêm ngoài hang động hàn phong gào thét trong động quật mười một người ngồi vây quanh ở cùng nhau vui vẻ ăn hất con người cuồng nhu thịt tại nhét đầy cái bao từ sau thu thương cổ thanh lăng bọn người ngồi ở một bên chữa thương không bị tổn thương thì là ra ngoài nhặt củi khô bóng đêm dần dần sâu mọi người tại ấm áp trong động quật tiến vào mộng đẹp hai cái mắt con thì là ghé vào lục thần bên người không biết qua bao lâu trong động quật truyền đến đám người bình ổn tiếng hít thở ngủ say to ý ý thì lại đứng lên nàng đi vào lục thần bên cạnh nhẹ giọng kêu vài tiếng Thấy Lục Thần không có phản ứng chút nào, nàng đem Lục Thần đeo lên, hóa thành một đạo lưu quang rời đi độc quật. Mato Yi Yi thì sau khi rời đi, tựa ở nơi hẻo lánh bên trong chắp thanh dao mở mắt, thở dài một hơi, sau đó lại nhắm mắt lại. Theo động quật đi ra, To Yi Yi cóm Lục Thần đi tới một tảng đá lớn trong khe, cũng đem Lục Thần đặt ngang xuống dưới. Ngay sau đó, khí tức thở nhẹ nàng tại Lục Thần bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn xem giờ phút này đã lâm vào hôn mê Lục Thần. "Lục sư đệ, ta thấp hèn, ta không muốn mà, nhưng ta không thể không làm như vậy, còn xin ngươi tha thứ ta." Qua chọn vẹn một khắc đồng hồ, To Yi Yi đưa tay vớt ve Lục Thần gương mặt. Đỏ bừng cả khuôn mặt đồng thời thấp giọng lẩm bẩm. Về sau, nàng tại lục thần bên cạnh thân quỳ xuống, đưa tay ngả vào lục thần trên đai lưng, chuẩn bị giải khai lục thần quần áo. Nhưng lại tại tô y y yê đưa tay đặt vào lục thần trên lưng lúc, lục thần đột nhiên đưa tay bắt lấy tô y y yê tay. Tô y yê kinh hãi, kinh hoàng hô, lục sư đệ, ngươi không có hôn mê? Lục thần mặt không thay đổi ngồi dậy, âm thanh lạnh lùng nói, tô y yê ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Lục sư đệ, ta, ta, tô y yê yê bừng mặt, nàng cúi đầu quỳ gối lục thần trước mặt, tay nhỏ gấp dắt lấy chính mình trùn áo. Nàng không dám nhìn tới lục thần lại càng không biết giải thích như thế nào chuyện đêm nay chỉ có thể hàm răng cắn chặt bờ môi của mình rất lắm mồm môi liền bởi vì dùng sức quá độ cắn chảy ra máu không nói lục thần lạnh lùng nói lục sư đệ ngươi vẫn là giết ta đi nghe lục thần băng lãnh thanh âm tô y y thì thối khổ nói cho dù là giết ngươi ta cũng muốn biết tiên tri ngươi vì cái gì làm như vậy lục thần quát khẽ tô y y thì bi thương nói lục sư đệ ta là có nỗi khổ tâm lục thần nói có nỗi khổ tâm liền nói ta có thể hiểu được ta liền thả ngươi một con đường sống nếu không ngươi liền đi chết tô y y xấu hổ mở miệng muốn cái chết gì có thể vừa nghĩ tới thiên âm tông cùng lục trường phong nàng lại chợt vật ngẩng đầu lên lục sư đệ ta là thiên âm tông tông chủ lục trường phong nữ nhi Thôi y y yì nhỏ giọng nói lục thân hỏi ngươi đến bách hoa tông mục đích là cái gì nghe ngóng bách hoa tông tin tức đem bách hoa tông cao tầng một chút cử động nói cho thiên âm tông Thôi y y yì trả lời tại bách hoa tông những năm này ngươi có thể từng giết qua người nào Thôi y y yì lắc đầu tiếp lấy ngựa khi kiên định nói lục sư đệ ta thể mấy năm này ta chỉ nghe ngóng tin tức cũng không tổn thương qua bất kỳ một cái nào bách hoa tông đệ tử chắc thanh giao cũng không có lục thân nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi, lục sư đệ, ngươi biết trác sư tỷ là thiên âm tông người. lục thần lời này vừa nói ra, tô y y y mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, Sớm tại tông môn thời điểm ta liền đã biết các ngươi là thiên âm tông người. lục thần nói, nghe vậy, tô y y y kinh hãi đồng thời nói rằng, trác sư tỷ tại bách hoa tông những năm này cũng chỉ là tìm hiểu tin tức, chưa từng giết người. lục thần cao mày nói, cũng bởi vì các ngươi là thiên âm tông đệ tử, tối nay trác thanh giao khả năng bại lộ, ngươi liền đối đại gia hạ dược. tô y, y y đầu tiên là giật mình, chấn kinh lục thần thế mà cũng phát hiện ban ngày trác thanh giao sử dụng thiên âm tông võ kỹ sau đó lắc đầu nói, không chỉ là bởi vì cái này, còn có cái gì? Lục Thần nói, cũng bởi vì Thiên Âm Tông khả năng tại chúng ta thượng âm trận cung thám hiểm trong khoảng thời gian này liên hợp bốn đại tông môn đối phó Bách Hoa Tông. Tô Y Y Y Thống khổ nói, ta sợ hãi ngươi sau khi đi ra ngoài sẽ diệt Thiên Âm Tông, cho nên mới muốn thông qua loại này thấp hèn phương thức trở thành nữ nhân của ngươi, để cầu ngày sau ngươi có thể buông tha Thiên Âm Tông. Ngươi thật cảm thấy làm như vậy hữu dụng? Lục Thần cười lạnh nói. Tô Y Y Y Y nói, thân làm Thiên Âm Tông tông chủ con gái, dù là chỉ có một tia hy vọng có thể bảo trụ tông môn, ta đều muốn làm như vậy. Ngưu Xuẩn. Lục Thần mắng, Tô Y Y túi lầu nói, Lục sư đệ, ta nên lời nhắn nhủ đều bằng dao. Hiện tại ta đã không có mặt mũi sống sót, chỉ cầu chết một lần. Hiểu rõ tới Tô Y Y tối nay mục đích, Lục Thần đứng lên, nói, Ta sẽ giết người, nhưng không loạn sát người. Ngươi hôm nay mặc dù có lỗi, nhưng không sai trí tử, ta không giết ngươi. Tô Y Y Y bất khả tư nghị nói, Lục sư đệ, ngươi biết ta là thiên âm tông người, đồng thời đối ngươi làm ra mạo phạm sự tình, ngươi cũng không giết ta. Nếu như bởi vì ngươi là thiên âm tông người liền giết người, trong động vật người cơ bản đều phải chết, ta trước đó cũng sẽ không cứu các ngươi. Lục Thần nói. Tôi Y Y kinh ngạc nói, Lục sư đệ, ngươi biết các nàng có vấn đề. Lục thần chăm trọng nói, liền các ngươi điểm này tiểu động tác làm sao có thể gạt được ta? Nghe vậy, tôi Y Y gầy gối đầu, xấu hổ không thôi. Lục thần tiếp tục nói, về phần cái gọi là mạo phạm, ta từ đầu tới đuôi đều là thanh tỉnh, căn bản chưa nói tới mạo phạm. Đa tạ Lục sư đệ tha ta mạng. Tôi Y Y cung kính nói, trở về đi, chuyện tối nay coi như không có xảy ra, nhưng ta chỉ tha thứ ngươi lần này, nếu có lần sau nữa, không cần ta độc thủ, chính ngươi kết. Lục thần lạnh nhạt nói, Lục sư đệ yên tâm, không có lần sau. Tô Y Y gầy bảo đảm nói đã là dạng này, vậy thì đi thôi. Lời còn chưa dứt, Lục Thần liền thi triển lưu vân bộ hướng phía động cột chạy đi. Lục sư đệ, Tôi Y Y Y lẻ đuổi theo, mặt mũi tràn đầy xoắn suyết hô một tiếng. Ngươi không cần cầu ta buông tha Thiên Âm Tông cùng ngươi cha, bọn hắn không núp nhích bách hoa tông, kia cái gì sự tình đều không có. Nếu như động, ngươi cầu ta cũng vô ích. Lục Thần đoán được To Y Y Y muốn nói cái gì, hắn không có dừng lại, chỉ là nhàn nhạt câu nói vừa dứt, sau đó tăng nhanh tốc độ. Mà nghe được Lục Thần lời nói, To Y Y Y vô lực thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cầu nguyện Lục Trường Phong không có phạm phải sai lầm lớn. Một lát sau. Hai người một trước một sau về tới lầu quật, đồng thời nhắm mắt lại. Bất quá, lúc này hai người mặc dù đều nhắm mắt lại, nhưng đều không có ngủ. Tô Yyy đã là chuyện tối nay xấu hổ, không biết ngày sau như thế nào đối mặt Lục Thần, cũng vì Lục trưởng Phong cùng Thiên Âm Tông lo lắng. Lục Thần không có ngủ thì là bị Thử Gia lôi kéo nói chuyện phiếm, muốn ngủ đều ngủ không được. Thử Gia cười xấu xa nói, "Tiểu tử thối, ngươi hôm nay thật là thua thiệt lớn, nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối thuận nước đẩy thuyền ngủ nàng." Lục Thần liếc mắt nói, "Ngươi có thể dẹp đi à, luôn nghĩ hại ta, ngày nào ta nếu là chuyện phiền toái quấn thân, đây tuyệt đối là ngươi hại." Thử Gia cười nói, không thể nói như thế, phiền bái về phiền toái, hưởng lạc về hưởng lạc, giữa hai cái này cũng không xung đột. quỷ tin ngươi. lục thần nhễ môi nói, thấy lục thần không mắc mưu, thử gia cũng không còn lắc lư lục thần, mà là chăm chú hỏi, tiểu tử thúi, nếu như thiên âm tông thật động bách hoa tông, ngươi thật muốn tiêu diệt thiên âm tông, ngươi cảm thấy ta sẽ không. lục thần hỏi ngược lại, không ngủ nữ nhân này hẳn là biết, nhưng nếu như ngủ liền nói không chừng. thử gia cười đùa nói, vậy ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta. lục thần đối thử gia lời nói thịt mũi coi thường. hắn là ai? đây chính là thần võ giới đã từng đan vũ xong đế hắn có thể bởi vì một nữ nhân tùy ý cải biến ý chí của mình. Thật sự là cho cười. Thử gia nhìn Lục Thần một cái, không có cùng Lục Thần tranh luận. Về sau Thử gia bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang chui vào linh tinh chổng, Lục Thần cũng co bớ rối, tiến vào trạng thái ngủ. Chương 324, cổ thương hôm nay ta cứu định rồi, chương 324, cổ thương hôm nay ta cứu định rồi. Ngày thứ hai. Bởi vì tôi ý, ý là tại tất cả mọi người ngủ trạng thái dưới thuốc mê, cho nên ngủ người không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Xem như háng hại đối tượng, Lục Thần coi như không có cái gì xảy ra giống thường ngày đun như lấy đêm qua ăn thừa hắc con người cuồng nhu thịt. To i i i ở rất câu nệ, một người ngồi sùm ở nơi hẻo lánh bên trong, ánh mắt lơ lửng không cố định, không dám nhìn tới lục thần ánh mắt, mà xem như ngoại trừ lục thần cùng Tô i i ở bên ngoài duy nhất biết đêm qua sự tình người. nhìn thấy Tô i i ở biểu hiện, chắc thanh giao chỉ coi hai người đã thành sự. Tô i i ở là trong lòng hư. đợi đến đám người nhét đầy cái bao tử, lục thần lại dẫn đám người hướng phía bách trạch sơn mạch chỗ cảng sâu đi đến. trên đường đi, đám người phát hiện ven đường không chỉ có linh dược chủ loại biến càng ngày càng nhiều, linh dược phẩm cấp dường như cũng càng ngày càng cao. bất quá. Tùy theo mà đến là yêu thú thực lực tăng cường, tùy tiện nhảy ra một con yêu thú đều là tứ giai đỉnh phong thực lực. Đối mặt một cái lại một cái khó chơi yêu thú, không chỉ có võ đạo cảnh giới thấp mấy người, ngay cả Hứa Thiên Tinh cái này võ tông đều kinh hồn bạt vía. Nếu như không phải trong đội ngũ có một cái thực lực sâu không lường được lục thần, các nàng căn bản không dám giống như bây giờ tại bách trạch sơn mạch mạnh mẽ đâm tới. Lục sư đệ, chúng ta có phải hay không thả chậm một chút tốc độ tiến lên, lại hoặc là quanh co một chút, đi không đến trăm dặm, đám người liền gặp hai cái tứ giai đỉnh phong thực lực yêu thú. Hứa Thiên Tinh biểu lộ ngưng trọng đối lục thần nói, sợ. Lục thần ngừng lại. Hứa Thiên Tinh cũng không phủ nhận, nói, Lục sư đệ, không nói gạt ngươi, ta còn thực sự là có chút sợ. Lục sư đệ, ta cũng có chút sợ. Cựu trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực tôn nghệ đỉnh lúc này cũng đứng dậy, sắc mặt nàng nặng nề nói, hiện tại gặp phải yêu thú đều là đơn độc đi, bởi vì ngươi chiến lược mạnh, cho nên chúng ta không có nguy hiểm. Thật là nếu như đồng thời gặp phải hai cái, lại hoặc là ba cái yêu thú cường đại, chúng ta những người này chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng. Các ngươi người khác cũng sợ. Thấy hai người đứng ra, Lục Thần vừa nhìn về phía còn lại tám người, đối mặt Lục Thần hỏi thăm, tuyệt bộ phận người đều là gật đầu, chỉ có Lục Thần hi. Đỗ Linh Ngọc cùng Cổ Thanh Lang kiên định tin tưởng Lục Thần. Một vòng nhìn xem đến, Lục Thần nói: mà thôi, đã là dạng này, vậy chúng ta kế tiếp ngang quanh co đi. Dạng này tốt nhất. Thuế Thiên Tinh thở dài một hơi, cười nói: nàng rất rõ ràng, tại hiện tại trong cái đội ngũ này, Lục Thần chiến lược mạnh nhất, cũng có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nếu như Lục Thần khăng khăng một đường xuyên thẳng đi vào, vậy các nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi theo Lục Thần. Bây giờ Lục Thần bằng lòng thả chậm tốc độ, chuyện này đối với các nàng những này thực lực yếu người là một cái rất tốt tin tức. Không nên cười đến nhanh như vậy, ta lời còn chưa nói hết. Lục Thần lại nói. Tôn Nghệ định nói, Lục sư đệ, chỉ cần có thể hơi thả chậm tốc độ, chúng ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Lục Thần nói, thả chậm tốc độ có thể, nhưng từ giờ trở đi, ven đường hái tới linh dược cùng yêu hạch đều thuộc về ta tất cả. Xem như đền bù, ta không chỉ có sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, các ngươi nếu là thụ thương, ta trả lại cho các ngươi cung cấp huyết linh đan chữa thương. Ta không có vấn đề, ta cũng không thành vấn đề, không có vấn đề. Lục Thần lời này vừa nói ra, Cổ Thanh Lăng, Lục Thần Hi, Đỗ Linh Ngọc, To Y cùng Chát Thanh Giao tuần tự nhấc tay tỏ thái độ, còn lại năm người không có trước tiên tỏ thái độ bởi vì lúc trước ven đường hái đê phẩm cấp linh dược đều là về người các nàng tham gia lần này thượng âm trận cung thám hiểm một là bởi vì tông môn mệnh lệnh một cái khác thì là chính mình nghĩ đến ngắt lấy linh dược cùng đụng chút thượng âm trận cung lưu lại to lớn cơ duyên nếu như không phải là bởi vì hai cái này nguyên nhân không có người sẽ bước lên bị năm đại tông môn thiên tiêu cùng yêu thú săn giết phong hiểm tới đây bây giờ lục thần một câu liền phải các nàng từ bỏ linh dược miễn phí làm lao lực trong lòng các nàng nhiều ít là có một ít không nguyện ý các ngươi không nguyện ý thấy năm người không ra lục thần hỏi nghĩ đến bảo mệnh quan trọng hứa thiên tinh chọn ra nhượng bộ ta không có ý kiến mà nhìn thấy thực lực mạnh nhất Hứa Thiên Tinh đều tối đầu, cái khác bốn người cũng là lựa chọn cuối đầu, bởi vì các nàng không có lựa chọn khác. Lục Thần lãnh đạm nói, "Đã không có vấn đề, vậy thì đi thôi." Nói xong, Lục Thần thu hồi ánh mắt, tại thử gia chỉ dẫn hạ bắt đầu ngang tìm kiếm linh dược cùng bách Hoa tông người, mà đi lần này chính là 3 ngày. 3 ngày xuống tới, Lục Thần săn giết được 15 con tứ giai đỉnh phong yêu thú cùng hai cái ngũ giai sơ kỳ thực lực yêu thú. Ven đường bên trong, đại gia hái tới hơn 300 gốc tam phẩm trở xuống linh dược, hơn 40 gốc tam phẩm trở lên linh dược. Ngoài ra, Bọn hắn giết chết 23 năm đại tông môn thiên Tiêu, cướp 5 cái bách Hoa Tông thiên Tiêu cùng 9 cái Hợp hoàn Tông thiên Tiêu. Trưa hôm nay, Lục Thần vừa săn giết xong yêu thú, chuẩn bị tiến về kế tiếp địa phương, nơi xa một đám người liền hướng phía bọn hắn chạy như bay đến. Lục Thần ngừng lại, nương theo lấy hồn lực phong thích, hồn lực giống như thủy triều hướng phía đám người này dũng mãnh lao tới. Tại hồn lực cảm giác hạ, Lục Thần thấy rõ ràng những người này, bọn hắn đều là Vạn Kiếm Sơn thiên Tiêu, hết thảy có 19 người. Đám người này có 4 người là nhất trọng võ tông cảnh thực lực võ tông, 5 người cửu trọng võ vương cảnh đỉnh phong, 3 cái cửu trọng võ vương cảnh, 4 cái bắt trọng võ vương cảnh hai cái thất trọng võ vương cảnh, một cái ngũ trọng võ vương cảnh đỉnh phong. Nhương Lục Thần có chút ngoài ý muốn chính là, bọn hắn đang đuổi giết một người, mà bị bọn hắn truy sát người này cũng mặc vạn kiếm sơn quần áo. người này tuổi tác không lớn, mày kiếm mắt sáng, coi là một cái mỹ nam tử, võ đạo là lục trọng võ vương cảnh đỉnh phong. tại đông đảo vạn kiếm sơn thiên kiêu truy sát hạ, hắn bị thương rất nặng, toàn thân nhuốm máu, sắc mặt cũng dị thường tái nhợt. trong chốc lát, hắn xuất hiện tại khoảng cách Lục Thần không kịp một ngàn địa phương, đồng thời ở trên cao nhìn xuống thấy được Lục Thần bọn người. Một mấy mắt, cái kia mặt tái nhợt bên trên nhiều một vẻ bối rối, nguyên bản hướng Lục Thần một đoàn người chạy như bay đến hắn lập tức hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Thấy cảnh này, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Mà thanh niên mặc dù thay đổi chạy trốn phương hướng, nhưng là Vạn Kiếm Sơn tất cả mọi người vẫn là phát hiện Lục Thần bọn hắn. Vạn sư đệ, gặp phải một tổ hiểm mật, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Một cái nhất trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên nhìn chằm chằm Lục Thần bọn người hỏi. Duy trì nguyên mục tiêu, trước hết giết hắn, sau đó lại trở về thu thập Bạch Hoa tông đám nữ nhân này. Ngũ trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực thiếu niên lạnh lùng nói. Tốt. Đám người lên tiếng ngay sau đó tất cả mọi người tiếp tục hướng phía thanh niên chạy trốn phương hướng đuổi tới. lục sư đệ cứu hắn. nhìn xem rời đi vạn kiếm sơn đông đảo thiên tiêu, cổ thanh lăng xuất hiện tại lục thần bên cạnh, lo lắng đối lục thần nói rằng. hồi tưởng lại thanh niên dị thường cử động, kết hợp với giờ phút này cổ thanh lăng biểu hiện, lục thần lập tức đoán được thanh niên thân phận. cổ thương, người kia chính là vạn kiếm sơn thanh phong kiếm tử, cổ thương cũng là cổ thanh lăng huynh trưởng. cổ thương trước đó khẳng định lắng nghe được bọn hắn săn giết yêu thú động tĩnh, cho nên hướng phía bọn hắn chạy trốn tới. hắn vốn định lợi dụng bọn hắn đám người này chế tạo luận từ đó thoát khỏi vạn kiếm sơn đông đảo thiên tiêu cầu được một chút hy vọng sống mà hắn đung nhiên hướng hướng thoát trốn đó là bởi vì hắn thấy được trong đám người cổ thanh lăng sợ hãi liên lụy đến cổ thanh lăng lục thần ăn ủi có ta ở đây hắn không chết được hứa thiên tinh cao mày nói lục sư đệ vạn kiếm sơn nội chiến chúng ta cũng không cần phải đi góp cái này náo như ta lục thần lạnh nhạt nói đổi thành người khác ta tự nhiên không đi tham gia náo nhiệt nhưng bây giờ bị đổi giết người kia là cổ thanh lăng huynh trưởng việc này hôm nay ta quản định rồi hoa lục thần lời này vừa nói ra tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lục thần bên cạnh cổ thanh lăng Khiếp sợ không thôi. Vạn Kiếm Sơn Tân nhiệm tứ đại kiếm tử đệ nhất nhân, danh chấn Tây Lăng giới thanh phong kiếm tử cổ thương lại là cổ thanh lăng huynh trưởng. Không thể không nói, tin tức này rất bạo tạc, nếu như không phải Lục Thần nói ra, không ai sẽ nghĩ tới tương hỗn là địch tông hai đại thiên kiêu lại là huynh muội. Tôn nghệ đình sau lưng một cái nhất trọng võ tông cảnh nữ tử nói, "Lục sư đệ, đã cổ thương cùng cổ thanh lăng là huynh muội, cổ thanh lăng rất có thể là Vạn Kiếm Sơn phái tới gian tê, chúng ta càng không thể dính vào." Lục Thần lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, "Ngươi, hôm nay ta nhất định phải đi cứu, nếu như các ngươi không muốn đi cứu, các ngươi hiện tại liền có thể rời đi." nói xong, lục thần nhìn về phía bên cạnh gấp đến độ dậm chân cổ thanh lang, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. ừm, cổ thanh lang giờ phút này nước mắt sớm đã mơ hồ hai mắt, nàng nặng nề gật đầu, tiếp lấy hai người cùng rời đi. mai nhìn thấy lục thần cùng cổ thanh lang rời đi, lục thần hi, đỗ linh ngọc, tô y y cùng chắt thanh giao không chút do dự đi theo. hai ngày trước bị lục thần cứu hứa vũ hàm hơi do dự một chút, sau đó thương thế còn không có tốt nàng cũng thi triển điệp ảnh bộ đi theo. về phần còn lại chín người, các nàng thảo luận lên, cuối cùng quyết định không tham dự một trận chiến này, cùng một chỗ hướng phía phương hướng ngược nhau chạy trốn. chương ba Sơn Hà Ấn trấn áp Tô Bạo, chương 325, Sơn Hà Ấn trấn áp Tô Bạo. Cổ Thương, ngươi không phải rất có thể chạy sao, có bản lĩnh lại cho ta chạy một cái thử một chút. Sâm Lâm bên trong, trọng thương Cổ Thương cuối cùng vẫn bị Vạn Kiếm Sơn đám người ngăn lại, lâm vào Vạn Kiếm Sơn đám người vây quanh. Về sau, Ngũ Trọng Võ Vương Cảnh Đỉnh Phong thực lực thanh niên theo đám người sau lưng đi ra, lạnh lùng nhìn về phía Cổ Thương. Cổ Thương giận dữ hét, "Vạn Hằng, Thiên Phú không bằng ta, ngươi liền mượn thượng âm trận cùng thám hiểm giết ta, ngươi thật hèn hạ." Là, Ngũ Trọng Võ Vương Cảnh Đỉnh Phong thực lực thanh niên tên là Vạn Hằng, cũng là Vạn Kiếm Sơn tứ đại kiếm tử một trong. Hiện tại Long hổ Anh hùng bảng bên trên xếp hạng thứ 10, vị trí đối sát thứ 8 Cổ Thương cùng thứ 9 La Quân Hảo. Ngoài ra, ngoại trừ Vạn Kiếm Sơn kiếm tử thân phận, hắn vẫn là đương đại Vạn Kiếm Sơn sơn chủ Vạn Tam Thiên tiểu nhi tử. Nhìn xem vẫn độ Cổ Thương, Vạn Hằng mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, "Cổ Thương, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm nhặc, sao là hèn hạ nói chuyện? Ta lúc đầu không muốn giết ngươi, ai bảo ngươi không biết tốt xấu, không muốn giúp ta đối phó La Quân Hảo, ngược lại khắp nơi cùng ta đối nghịch." Cổ Thương lạnh nhạt nói, "Ta không có cùng ngươi đối nghịch, ta chỉ là một lòng mong muốn tu hành, tăng lên thực lực bản thân." Vạn Hằng quát to, "Ngươi không có cùng ta đối nghịch!" Ngươi có biết hiện tại nội sơn đệ tử đều là nhìn ta như thế nào? Ta không biết rõ. Cổ thương nói, kỳ thật hắn là biết đến. Tại lập tức tứ đại kiếm tử bên trong, bất luận là chiến lực vẫn là võ đạo thiên phú, vạn hằng cũng không bằng hắn cùng là quân hảo. Bởi vì vạn hằng là tông chủ chi tử, kỳ vọng của mọi người đối với hắn rất cao. Cũng nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều đệ tử vụng trộm đều đang chê cười vạn hằng, nói hắn không được, thân làm tông chủ chi tử lại không phải tứ đại kiếm tử đứng đầu. Cổ thương nghĩ tới vạn hằng có thể sẽ đối với hắn có ý kiến, nhưng không nghĩ tới vạn hằng thế mà bởi vì cái này lý do muốn giết hắn. Vạn Hằng vẫn nộ quát, ngươi đừng giả bỗng đốc, bởi vì ngươi, ta tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong một mực không ngẩng đầu được lên. Cổ Thương cười lạnh nói, Vạn Hằng, nói thật giống như không có ta ngươi liền có thể trở thành Vạn Kiếm sơn tứ đại kiếm tử đứng đầu như thế. Vạn Hằng lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, hôm nay ta chưa hết giết ngươi, sau đó lại đi thu thập La Quân Hảo, đắc tội ta, các ngươi đều phải chết. Cổ Thương cười khẩy nói, Vạn Hằng, giết ta ngươi cũng lao lực như vậy, chết bốn người thân tín mới bắt được ta, La Quân Hảo thì càng không có trông tay vào. Ngươi có ý tứ gì? Vạn Hằng nói, Cổ Thương nói, La Quân Hảo là ngũ trưởng lão La Quân Việt chi tử. Thái thượng trưởng lão la Diệu hoa cháu, hai người bọn họ đệ tử nhiều như vậy, ngươi cho rằng bọn hắn có thể để ngươi giết La Quân Hảo. Vạn Hằng cười lạnh nói, Cổ Thương, ngươi có thể trốn lâu như vậy, đồng thời giết ta bốn người, đó là bởi vì ngươi cái kia quỷ dị võ kỹ. Về phần La Quân Hảo, ngươi cảm thấy hắn một trưởng lão chi tử có duy trì còn có thể so ra mà vượt ta không thành. Cổ Thương không có nói tiếp. Vạn Hằng đã dẫn người truy sát hắn bốn ngày, nếu như không phải có cổ thần chuyển thụ cho thần ấn thuật, hắn sớm đã bị bắt, chớ nói chi là phản sát Vạn Hằng bốn cái thân tín. Mà ở bên trong sơn chờ đợi mấy năm, La gia cùng Vạn gia thực lực hắn ít nhiều biết một chút, đúng là Vạn gia mạnh hơn một chút. Vạn Hằng cùng La Quân Hảo không có đụng tới chẳng có chuyện gì, một khi đụng phải, đoán chừng La Quân Hảo cũng rất khó theo Vạn Hằng trong tay đào thoát. Thấy Cổ Thương không nói lời nào, Vạn Hằng lại nói, "Cổ Thương, các ngươi để cho ta thống khổ 3 năm, ta không chỉ có muốn bắt về thuộc về ta địa vị, còn muốn cầm lại thuộc về ta nữ nhân." Cổ Thương nội tâm bỗng nhiên có chút bất an, lạnh giọng hỏi, "Ngươi lấy ở đâu cái gì nữ nhân?" Vạn Hằng nói, "Thần Sương chính là ta nữ nhân." Vạn Hằng lời này vừa nói ra, Cổ Thương sắc mặt biến dị thường khó coi, núp ở phía xa Lục Thần Hy mấy người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Phát giác được bên cạnh mấy người biểu lộ biến hóa, Lục Thần tò mò hỏi, "Tần Sương là cái dạng gì người?" Lục Thần Hy nhỏ giọng nói, "Tần Sương là Vạn Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên phú mạnh nhất nữ đệ tử, tại Long hồ anh hùng bảng bên trên xếp hạng thứ 17." "Vóc người lại không?" Lục Thần lại nói. "Ân." Lục Thần lời này vừa nói ra, bên cạnh mấy người đều biểu lộ cổ quái nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần cũng như thế ngượng ngạc, như thế hiện thực. Thấy mấy người nhìn xem chính mình, Lục Thần vội vàng đổi giọng, "Ân cái gì?" ta hỏi là nàng cùng cổ thương là quan hệ như thế nào. Âm thầm nói một tiếng quả nhiên nam nhân đều là lớn móng heo, lục thần hy nói nàng là cổ thương bạn lữ. có chút ý tứ. xem ra cái này gọi vạn hằng gia hỏa để mắt tới người khác nữ nhân a. lục thần rêu rêu nói nghe vậy cổ thanh lăng tâm tình có chút nặng nề. cổ thương lúc này càng là phẫn nộ quát vạn hằng ngươi có cái gì liền hướng ta đến, đừng đi khó xử một nữ nhân. vạn hằng quát lạnh nói tại bảy đại tông môn khảo hạch thời điểm ta liền thích nàng, nếu không phải ngươi hành đoái, nàng đã sớm là nữ nhân của ta. ngươi dựa vào cái gì nói ta khó xử nàng? cổ thương lạnh nhạt nói. Thật là nàng cũng không thích ngươi." Vạn Hằng cười gần nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chết, ta có là biện pháp nhường nàng trở lại bên cạnh ta, đồng thời thích ta." Nói xong, Vạn Hằng lui lại một bước, đối Vạn Kiếm Sơn một đám thiên kiêu ra lệnh, "Chư vị sư huynh, còn xin các ngươi tiện hắn một đoạn." "Không có vấn đề." Nhất Trọng Võ Tông cảnh thực lực Chu Tường lạnh lùng nói, sau đó bước ra một bước, hướng phía cổ thương đánh tới. Chu Tường võ đạo cao bốn cái cảnh giới, đừng nói bản thân bị trọng thương, chính là toàn thắng trạng thái, cổ thương cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn xem đánh tới Chu Tường, cổ thương trong lòng phát lên cảm giác bất lực, đồng thời cũng vì cổ thanh lang cùng tần sương lo lắng. Hắn đứng ở chỗ này cùng bạn hàng nói lâu như vậy, vì chính là cho Cổ Thanh Lang tranh thủ một chút chạy trốn chết thời gian. Về phần mình, theo bị vây lại một phút này, hắn liền đã ôm quyết tâm quyết tử, không nghĩ tới có thể còn sống rời đi. Nhưng lại tại Cổ Thương chuẩn bị từ bỏ chống lại lúc, hai của hắn bên cạnh đống nhiên truyền đến lục thần thanh âm. Ta giúp ngươi, ngươi đi giết hắn. Cổ Thương đầu tiên là giật mình, tiếp lấy không dám mở mờ, lập tức vận chuyển công pháp, điều động thể nội số lượng không nhiều lực lượng thẳng hướng Chu Tưởng. Nếu lúc này ngươi thế mà còn nghĩ phản kháng, Cổ Thương, hôm nay ngươi dù chết, nhưng ta kính ngươi là một cái nhân vật. Chu Tưởng quá to lời con chưa dứt, Chu Tường một kiếm đâm về Cổ Thương lồng lựu. Chu Tường một kiếm này rất mạnh, cơ hội là một kích toàn lực. bất quá, Cổ Thương cũng không vì Chu Tường thế công mạnh liền cải biến thế công của mình. sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người coi là Cổ Thương hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Chu Tường đống nhiên thống khổ ôm đầu kêu lên. một máy mắt, Cổ Thương nắm lấy cơ hội một kiếm đâm về Chu Tường trái tim. Cổ Thương, ngươi dám? thấy cảnh này, xem trò vui vạn kiếm sơn đám người giống to, đồng thời đồng thời thẳng hướng Cổ Thương. Cổ Thương cười lạnh nói, ta có gì không dám? chính là chết, ta cũng lại kéo các ngươi một cái đệm lưng. một giây sau. Cổ thương một kiếm đâm xuyên qua Chu Tường trái tim. Cũng liền lúc này, Lục Thần lòng bàn chân lóe ra tím mang, mang theo bên trong Lục Thần Hi mấy người từ phía sau thẳng hướng vạn kiếm sơn đám người. Đáng chết! Nhìn thấy Chu Tường bị giết, Lục Thần mấy người lại đột nhiên giết ra đến, vạn hàng giận dữ, đối với đám người ra lệnh, đem bọn hắn đều giết. Là! Đám người lên tiếng, tiếp lấy ba người tiếp tục thẳng hướng cổ thương, vạn hàng cùng những người khác thì là thẳng hướng Lục Thần bảy người. Giết ta, các ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lục Thần quát lạnh nói. Lời còn chưa dứt, hai mắt nhảy lên sát ý Lục Thần hai tay cấp tốc kết tấn rất nhanh lục thần trong tay xuất hiện một cái phức tạp ấn phụ, ấn thành một máy mắt trong không khí linh khí toàn bộ tràn vào ấn phụ ở trong. ngay sau đó một toà núi lớn hư ảnh xuất hiện tại lục thần đỉnh đầu. đây là cái gì? nhìn xem lục thần đỉnh đầu đại sơn hư ảnh, thẳng hướng lục thần bảy người vạn kiếm sơn tiên kiêu lập tức hại nhiên thất sắc. giờ phút này đại sơn hư ảnh tuy nói không có rơi xuống đến, nhưng nó kinh khủng uy áp đã ép tới bọn hắn không không qua khí đến. đây là muốn các ngươi mạng chó đồ vật. sơn hạ ấn, chân áp. một tiếng quát nhẹ lục thần hướng vạn kiếm sơn đông đảo thiên kiêu tế ra sơn hạ ấn. sau một khắc đại sơn hư ảnh vô hạn phóng đại tiếp lấy giống một tòa chân chính sơn nhạt hướng phía Vạn Kiếm Sơn đám người rơi xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy Đại Sơn hư ảnh rơi xuống, Sâm Lâm rung động dữ dội lên, Vạn Kiếm Sơn 13 thiên tiêu cũng bởi vậy biến mất. Đợi đến Đại Sơn hư ảnh tán đi lúc, Sâm Lâm bên trong lưu lại một cái sâu bảy tám thước hố to, bị chấn áp 13 người thì là toàn bộ biến thành bánh thịt. Chương 326, đạt được bên trên âm trận cung gì chỉ địa đồ, chương 326, đạt được bên trên âm trận cung gì chỉ địa đồ. Bởi vì cùng Lục Thần bảy người khoảng cách khác biệt, Vạn Hằng cùng hai cái thiên tiêu xông vào phía sau cùng, bởi vậy trốn khỏi Sơn Hà ấn trấn áp Giờ phút này bọn hắn liền đứng cách hố to không đến 2 mét địa phương, hai chân không ngừng run rẩy, khuôn mặt cũng bị dọa đến không có chút huyết sắc nào. Ba người ý tứ được, nếu như không phải bọn hắn động thủ tốc độ hơi hơi chậm một chút, hiện tại bọn hắn cũng cùng 13 người như thế, biến thành bánh thịt. Mà khi ba người dọa sợ lúc, vừa mới chuẩn bị liều chết một trận chiến cổ thanh lăng 6 người cũng mắt tròn váng, khiếp sợ nhìn trước mắt hố to. Các nàng vốn cho rằng thế đã là lục thần chiến đấu cực hạ, không nghĩ tới lục thần lại ném đi như thế một cái hủy diệt thủ đoạn đi ra. Sơn Hà ấn hiện ra uy lực, đừng nói Võ Vương cùng D giai Võ tông chính là cao dài võ tông đối đầu cũng phải nằm trên mặt đất, để cho người ta theo sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Không, đừng giết ta. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Lục Thần tại vận dụng hồn lực trợ giúp cổ thương đồng thời chính mình cũng thẳng hướng một người trong đó. Sau một khắc, trong rừng vang lên thê thảm kêu rên, một người bị cổ thương chém giết, một người khác thì là sợ hãi chết tại Lục Thần trong tay. Đến tận đây, Vạn Kiếm Sơn 19 tiên tiêu chết được chỉ còn lại Vạn hàng 4 người. Vạn hàng 3 người bị tiêu thảm bừng tỉnh, một mấy mắt, tại cầu sinh bản năng điều khiển, bọn hắn diện mục giữ tận chụp vào Lục Thần hi 6 người bọn họ cũng đều biết, đối mặt một cái có khủng bố như thế chiến lược lục thần, bọn hắn chỉ có bắt lấy lục thần hi 6 người mới có đường sống. bất quá, lục thần cũng sẽ không cho bọn họ bắt người chất cơ hội. nương theo lấy hồn lực phong thích, một cái bắt trọng võ vương cảnh thực lực vạn kiếm sơn thiên kiêu thống khổ chết tại tô y y y y rơi kiếm. cùng một thời gian, vạn hằng bị lục thần hi cùng cổ thanh lang kiềm chế, một cái cự trọng võ vương cảnh thiên kiêu thì là bị chặt thanh giao kiềm chế. nhìn thấy lục thần hi ba người trong thời gian ngắn không có nguy hiểm, lục thần xoay người đi truy sát cái cuối cùng muốn giết cổ thương vạn kiếm sơn thiên tiêu. một lát sau, trong rừng lại truyền tới tiêu thản ngay sau đó lục thần cầm một cái máu me đầm địa nhẫn chứa vật theo trong rừng đi ra nhìn thoáng qua chiến trường lục thần đầu tiên là phối hợp chắt thanh giao một kiếm chém giết chắt thanh giao kiểm chế thiên tiêu sau đó đi hướng vạn hằng muốn chạy chạy không được vạn hằng hoảng sợ nói lục vô mệnh ngươi không thể giết ta ta là vạn kiếm sơn sơn chủ chi tử lục thần cười lạnh nói ngươi cảm thấy ta sẽ sợ cha ngươi lại hoặc là sợ hãi vạn kiếm sơn vạn hằng hét lớn ngươi rất mạnh nắm giữ chém giết dây giày võ tông chiến lực nhưng tuyệt không phải vạn kiếm sơn đối thủ ngươi nếu là giết ta Cha ta nhất định sẽ dẫn đầu vạn kiếm sơn đông đảo cường giả san bằng bách hoa tông, để các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Lục Thần lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, các ngươi vạn kiếm sơn không có bản sự này, ta giết ngươi càng giống bóp chết một cái con dẹp như thế đơn giản. Dứt lời, Lục Thần nhấc tay lên bên trong kiếm. Nhìn thấy Lục Thần muốn đấu thủ, vạn hàng lòng dạ ác đảo hung ác run rẩy một chút, bởi vì hắn biết Lục Thần thực có can đảm giết hắn. Vì sống sót, vạn hàng thái độ mềm nuốt ra, năn nỉ nói, Lục Vu Mệnh, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Ta muốn cho ngươi chết. Lục Thần quắc khẽ. Vạn hàng nói ta chết đi chỉ là trên mặt đất nhiều một cỗ thi thể, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng ta sống đối ngươi có chỗ tốt. Lục Thần lạnh nhạt nói, ngươi có thể cho ta mang đến chỗ tốt gì? Vạn Hằng một kiếm bước lui Lục Thần hi, vội vàng nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể dẫn ngươi đi bất kỳ một cái nào ngươi mong muốn đi địa phương, đồng thời có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Lục Thần trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, nói, trên tay ngươi có thượng âm trận cùng gì chỉ địa đồ. Lục Thần lời này vừa nói ra, Cổ Thanh Lăng sáu người cùng Cổ Thương đều kích động nhìn về phía Vạn Hằng, nếu như Vạn Hằng trong tay thật có địa đồ, vậy bọn hắn cũng không cần tại bách trạch sơn mạnh đi loạn. Vạn Hằng ánh mắt chớp lên, lắc đầu nói, trong tay của ta không có địa đồ, nhưng ta xem qua Thượng Âm trận cung gì chỉ địa đồ." Lục Thần lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói? Mặc kệ ngươi tin hoặc không tin, đây chính là sự thật." Vạn Hằng nói, không có ta, các ngươi cho dù có thể tìm tới Thượng Âm trận cung gì chỉ cũng muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Ta người này không tin ta, ngươi nói dở ngươi không được, ta liền càng muốn thử một chút, nhìn xem giết ngươi có muốn hay không nỗ lực giá cao thảm trọng." Lời còn chưa dứt, Lục Thần lần nữa rút kiếm. Trong chốc lát, trên thân kiếm đồng thời lưu chuyển lên khoái kiếm ý, quỷ kiếm ý cùng thu chi kiếm ý mỗi một đạo kiếm ý đều phóng thích ra khí tức khủng bố. Một máy mắt, vạn hàng tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Vì bảo mệnh, hắn vội vàng lấy ra thượng âm trận cung di chỉ địa đồ. Lục vua mệnh, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, nếu không ta lập tức hủy nó. Vạn hàng giận dữ hét, nhìn xem vạn hàng trong tay địa đồ, cổ thanh lăng cùng lục thần hy sắc mặt biến hóa, không dám làm cho thật chặt, liền sợ vạn hàng sẽ cho cùng rất dội hủy địa đồ. Lục thần hiếc mắt nói, ta không đọc ngươi, ngươi trước tiên đem thượng âm trận cung di chỉ địa đồ thu lại, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Vạn hàng quát lên nói, ngươi trước hết để cho cổ thanh lăng cùng lục thần hi dừng tay, cũng để các nàng một người tới. Ngươi cần con tin." Lục Thần quát lạnh nói. Vạn Hằng cười lạnh nói, "Chiến lược của ngươi quá mạnh, ta không tin được ngươi, nhất định phải có một con tin chộp vào trên tay khả năng yên tâm. Nếu như ta không đáp ứng đâu." Lục Thần nói, trong mắt nhảy lên sắc ý. Vạn Hằng uy hiếp nói, "Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta liền mang theo Thượng Âm trận cung gì chỉ địa đồ đi chết." Nghe xong lời này, Lục Thần sắc mặt biến có chút âm trầm, hắn nhìn một chút Lục Thần Hi, tiếp lấy lại nhìn về phía Cổ Thanh Lăng. Cổ Thanh Lăng ánh mắt chớp lên, mở miệng nói, "Lục sư đệ, việc này bởi vì anh ta mà lên, đã hắn cần con tin, vậy ta đi cho hắn làm con tin." Lục Thần không có bằng lòng, mà là nhìn về phía Vạn Hằng nói: Nếu như ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi chuẩn bị muốn ai? Muốn ai? Vạn Hằng ánh mắt theo trên thân hai người lảo qua, bởi vì không biết do ai đối Lục Thần quan trọng hơn, hắn cũng không biết muốn bắt ai làm con tin tốt một chút. Cũng liền lúc này, Lục Thần Hi lớn tiếng nói: Vẫn là để ta đi. ta đi. Ta đi. Ta đi. Nhất định phải ta đi. Không được, vẫn là đến ta đi. Lục Thần Hi cùng Cổ Thanh Lăng lớn tiếng bắt đầu tranh đoạt. Vạn Hằng bị hai người cãi lộn làm rối loạn đầu mối, một hồi nhìn về phía Lục Thần Hi, một hồi lại nhìn về phía Cổ Thanh Lăng, một mực đi theo hai người thanh âm chuyện chớp ờ nào, hai cái cùng một chỗ tới. một lát sau, tâm phiền ý loạn vạn hàng hét lớn, tới liền đến. trong chốc lát, hai người đồng thời thẳng hướng vạn hàng. muốn giết ta, ta trước hủy địa đồ. vạn hàng giận dữ, lúc này vận chuyển công pháp mong muốn vung rơi trong tay thượng âm trận cung địa đồ. ông, cơ hồ cùng một thời gian, vạn hàng đau đầu muốn nước, quỷ kiếm vi ứng thanh xuất hiện, nhẹ nhõm cắt đứt vạn hàng cổ tay. a, vạn hàng thống khổ kêu rên, trong tay thượng âm trận cung gì chỉ địa đồ theo trong tay rơi xuống. lục thần vừa sải bước ra, nhẹ nhõm cầm tới thượng âm trận cung địa đồ. Vạn Hằng thì tại cổ Thanh Lăng cùng Lục Thần Hy vây công hạ thân bên trong hai kiếm. "Còn muốn con tin, đi chết đi." Cổ Thanh Lăng vẫn độ quát, sau đó hai người đồng thời đạp hướng Vạn Hằng, đem Vạn Hằng đạp bay ra ngoài. Phanh! Chỉ thấy một tiếng vang trầm, Vạn Hằng đâm vào một cây đại thụ trên cành cây, miệng phun máu tươi. Sau một lúc lâu, ghé vào dưới đại thụ Vạn Hằng không cam lòng đối Lục Thần quát, "Lục vô Mệnh, ngươi thật là ác độc, độc cha ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, Vạn Hằng một đầu ngã quỵ, chết tại Lục Thần Hy cùng cổ Thanh Lăng trong tay. Chương 327, ngươi có phải hay không thích ta tiểu muội? Chương 327 Ngươi có phải hay không thích ta tiểu muội? Nhìn thấy vạn hàng ngã xuống, Cổ Thanh Lăng đi lên, đối với vạn hàng thi thể bổ sung hai kiếm, sau đó đưa tay kiểm tra vạn hàng thi thể. Lục sư đệ, vạn hàng đã chết hẳn. Do xét một chút vạn hàng hô hấp, Cổ Thanh Lăng đối Lục Thần nói rằng. Lục Thần nói, đi đem những này người nhẫn chữ vật đều thu lại. Tốt. Sáu người lên tiếng. Phanh. Cũng liền lúc này, nhìn thấy vạn kiếm sơn người toàn bộ bị giết, một mạch kiên chỉ đến bây giờ Cổ Thương ngất đi. Kaka. Cổ Thanh Lăng kinh hãi, kinh hô đồng thời vội vàng đi đến Cổ Thương bên cạnh, đem hôn mê Cổ Thương bế lên ại phát hiện cổ thương chỉ là hôn mê sau, Cổ Thanh Lăng vội vàng theo trong nhận chứa đồ xuất ra lục thần cho lúc trước nàng huyết linh đan, một mạch cho cổ thương cho ăn 6 viên xuống dưới. Lục thần lúc này cũng đi tới. Cổ Thanh Lăng lo lắng nói, "Lục sư đệ, ca ca ngất đi, An Huyết Linh Đan sẽ không có chuyện gì à. Lục thần kiểm tra một chút cổ thương thương thế, nói, "Hắn chỉ là mất máu quá mức cùng quá mệt nhọc, cũng không lo ngại." "Vậy là tốt rồi." Cổ Thanh Lăng thở dài một hơi. Mà nghe được cổ thương không có lo lắng tính mạng, chắc thanh giao mấy người chia ra hành động, đem vạn kiếm sơn 18 người nhẫn chứa vật thu vào các nàng cầm nhẫn chữ vật đi vào lục thần trước mặt, đem nhẫn chữ vật giao cho lục thần. lục thần thu hồi nhẫn chữ vật hướng mọi người nói, hiện tại vạn kiếm sơn người chết sạch sẽ, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. chát thanh giao hỏi, lục sư đệ, hứa sư tỷ các nàng đều trốn đi, chúng ta muốn hay không đi tìm một cái các nàng? tìm các nàng làm cái gì? lục thần quát lạnh nói, nhìn vẻ mặt lệnh ý lục thần, chát thanh giao biết lục thần tức giận, thế là không nói thêm lời, cái khác năm người cũng đều không có lên tiếng. xem như đồng tông đệ tử vừa gặp phải nguy hiểm liền chạy, không chỉ có lục thần, các nàng cũng đúng hứa thiên tinh chín người có hỏa khí. Các nàng quá không chượng nghĩa, nếu như bây giờ đi đem các nàng tìm trở về, ai biết lần sau gặp nguy hiểm các nàng có thể hay không lại trốn. Bởi vậy, các nàng cũng không muốn đi tìm Hứa Thiên Tinh chính người. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Cổ Thanh Lăng vận chuyển công pháp đem cổ thương đỡ lên. Lục Thần thấy cảnh này nói rằng, đem người giao cho ta a, ta có dễ dàng một chút. Cổ Thanh Lăng cự tuyệt nói, "Lục sư đệ, vẫn là ta tới đi, ta có ta ca ca đi đường hẳn là có thể đuổi theo các ngươi. Khách khí với ta." Lục Thần cười nói. Cổ Thanh Lăng khẽ lắc đầu, không có sự tình. Đã không có liền đem lời cho ta. Ta cũng không hy vọng ngươi con đi một mình ở phía sau kéo đại ra chân sau. Nói Lục Thần đem cổ thương giúp đỡ tới, nhẹ nhõm quống lên cổ thương thi triển lưu vân bộ hướng phía thử gia chỉ dẫn địa phương tiến đến. Nhìn xem Lục Thần bóng lưng rời đi, mấy người đều hâm mộ cổ thanh lăng, các nàng sợ là đời này đều khó có khả năng có loại đãi ngộ này. Một lát sau, tâm tình phức tạp 6 người nhanh chóng đi theo. Trạng vào tối, tại săn giết ba cái tứ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực yêu thú sau, Lục Thần tám người lựa chọn tại một cái hang đá đặt chân. Lục Thần đem đã tỉnh lại cổ thương để xuống, quay đầu đối 6 người nói, "Các ngươi thừa dịp trước khi trời tối đi nhặt chút tủy khô trở về. Ta đi múc nước a." Cổ Thanh Lang nói: Ta và ngươi cùng đi. Hứa Vũ hàm nói: Tốt. Nói hai người cùng một châu gánh Lục Thần thạch nồi rời đi Hang Đá. Bốn người khác thì là kết bạn đi nhặt tuổi khô. Một lát sau, Hang Đá bên trong chỉ còn lại Lục Thần cùng Cổ Thương. Cổ Thương chợt vật đứng lên, ôm quyền nói: Hôm nay đa tạ. Nếu không phải ngươi, chúng ta đều phải chết. Lục Thần tùy ý phất phất tay, việc rất nhỏ mà thôi. Cổ Thương nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại đột nhiên hỏi: Lục vô mệnh, ngươi có phải hay không thích ta tiểu muội? Ân. Lục Thần sững sốt một chút, sau đó biểu lộ cổ quái nói: Ngươi làm sao lại đung nhiên hỏi như vậy? Nếu như không phải thích ta tiểu muội. Ngươi vì sao bước lên nguy hiểm tính mạng chạy đến cứu ta?" Cổ Thương nói. Lục Thần cười lạnh nói, "Ngươi cảm thấy ta cứu ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng?" "Giống như?" "Không có." Nhớ tới Lục Thần chấn sát 13 người kinh khủng thủ đoạn, Cổ Thương không khỏi cười khổ. Hắn thấy vạn hằng 19 người rất nguy hiểm, là tạm thời không chọc nổi tồn tại, nhưng bọn hắn tại Lục Thần trước mặt giống như chẳng phải là cái gì. Vừa nghĩ tới Lục Thần 16 tuổi liền có như thế kinh khủng chiến lực, tự nhận là chính mình là một đời thiên kiêu, Cổ Thương không khỏi có chút nhục chí. Cùng Lục Thần dạng này yêu nghiệt so sánh, hắn cái này thiên kiêu quả thực chính là một chuyện cười, hoàn toàn liền không có khả năng so sánh đã không có bước lên nguy hiểm tính mạng, vậy ta cứu ngươi lại có cái gì tốt nói?" Lục Thần lại nói. Cổ Thương nói, "Thật là nếu như không có em gái của ta, ngươi sẽ không cứu ta." "Vậy cũng không nhất định." Lục Thần nói, "Ta cảm thấy ngươi không phải một cái gặp người liền cứu thánh nhân." Cổ Thương nói, "Cái này cũng là." Lục Thần không có không thừa nhận. Cổ Thương nói, "Kia chẳng phải đúng rồi, ta và ngươi chưa từng gặp mặt, nhưng ngươi xuất thủ cứu ta, không phải liền là bởi vì ta tiểu muội." Lục Thần nói, "Đầu tiên, ta cũng không phải là bởi vì em gái ngươi mới cứu ngươi, mà là chịu cha ngươi nhờ chiếu cố các ngươi. Tiếp theo, ta cứu ngươi đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi phẩm tính vẫn được, đáng giá ta cứu. Nếu không coi như ta đáp ứng cha ngươi, đồng thời em gái ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Cổ thương cả kinh nói, lục vu mệnh, ngươi biết cha ta? Nhận biết. Lục thần nói, hắn bây giờ ở nơi nào? Cổ thương truy vấn, thất tinh thành chuyện đã xảy ra hắn đã nghe nói, cũng là theo vạn bảo lâu chi biến sau, hắn liền cùng cổ thần cắt đứt liên lạc. Bây giờ nghe được lục thần nhận biết cổ thần, cổ thương không khỏi kích động lên, muốn biết vạn bảo lâu chi biến sau cổ thần đi nơi nào. Lục thần lạnh nhạt nói. Ta tạm thời sẽ không nói cho ngươi hắn ở đâu, nếu như ngươi muốn gặp hắn, về sau ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. Tốt, thám hiểm kết thúc sau ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Cổ Thương là người thông minh, hắn biết Lục Thần giờ phút này lo lắng chính là cái gì, cho nên không có tiếp tục hỏi nữa. Lục Thần nói, đã là dạng này, vậy ngươi chữa thương a. Nói xong, Lục Thần đem một bình huyết linh đan ném cho Cổ Thương. Cổ Thương tiếp nhận huyết linh đan, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, sau đó ăn vào một cái huyết linh đan, tiến vào chữa thương trạng thái. Một lát sau, một hồi tiếng bước chân không ngừng tới gần sau đó cổ thanh lang sáu người tuần tự từ bên ngoài trở về cũng cùng một chỗ chuẩn bị ăn mà trước mặt mọi người người vội vàng chuẩn bị ăn lúc hai cái lôi vân bào hấu tể gián lục thần không ngừng hướng lục thần trong ngực chui lúc này bọn chúng lại lớn lên không ít trên người lông tóc biến dị thường sáng lợi răng cũng hoàn toàn dài đủ lục thần biết cái này hai cái bắt con ủi lấy hắn làm muốn uống máu bởi vì gần nhất 3 ngày hắn đều không dùng máu huy bọn chúng nếu như trung quanh không ai hắn cũng có thể cho chúng nó một chút máu ăn dù sao có huyết linh chi cùng huyết linh đan bổ sung huyết khí hắn không kém máu nhưng bây giờ hắn bị bảy người nhìn xem nếu như còn giống như kiểu trước đây cho chúng nó toát ngó tay sớm muộn sẽ bị phát hiện vì không bại lộ máu bí mật lục thần giống xé chó con như thế một cái tay xé một cái đem hai cái mắt con xé lên hừ hừ cổ bị níu lấy hai cái mắt con không vui nhìn xem lục thần lục thần nói đừng dán ta muốn uống sữa tìm các ngươi đường ta sợ các ngươi đem con giận lấy tới trên người của ta chắc thanh giao nghe vậy nói rằng lục sư đệ ta một mực hiếu kỳ ngươi làm cái gì vì cái gì cái này hai cái mắt con như thế thân cận ngươi có lẽ là bởi vì bọn chúng mở mắt trước mấy ngày đều là ghé vào trên người của ta ngủ nhận biết trên người ta hương vị a lục thần nói hẳn là dạng này chắc thanh giao cũng không hoài nghi lục thần lời nói bởi vì cũng chỉ có thể là nguyên nhân này về sau lục thần đem hai cái hoắc con đặt vào trên mặt đất nghĩ đến huyết linh đan bên trong trộn lẫn hắn máu lục thần lại từ trong nhận chứa đồ xuất ra hai cái huyết linh đan cho chúng nó cắt cho ăn một cái lục sư đệ ngươi thật là xa xỉ dùng huyết linh đan uy bạo chúng hứa vũ hàm nhìn thấy lục thần dùng đan dự uy lôi vân báo cảm khải nói giống hứa vũ hàm lời này vừa nói ra hai cái mắt con quay đầu về hứa vũ hàm nhẹ răng gầm nhẹ, đây cũng là bọn chúng lần thứ nhất phát táo. mà nói nhóm sợ dĩ sẽ tức giận, đó là bởi vì bọn chúng theo huyết linh đan bên trong ăn ra lục thần mùi máu tươi. một cái huyết linh đan ở trong chứa có máu tươi mặc dù không nhiều, nhưng đối bọn chúng mà nói cũng là khó được mỹ vị, bọn chúng cũng không muốn bị hứa vũ hàm một câu nói không có. cùng lúc đó, nhìn thấy hai cái mắt con đối hứa vũ hàm nhẹ răng, mấy người đều có chút chấn kinh, bất quá rất nhanh liền cũng đều hiểu được. cái này hai cái mắt con mặc dù dáng dấp người vật vô hại, ngốc manh ngốc manh, nhưng chúng nó thủy chung là lôi vân bảo một cái trưởng thành thực lực thấp nhất đều là tứ giai trung kỳ yêu thú yêu thú con non nhây răng triển lộ hung tính mới là bọn chúng nên có dáng vẻ lục thần thấy thế một bàn tay đập vào hai cái mắt con trên chán khiển trách nữa ra đúng không lại dám đối với mình người nhây răng hai cái mắt con bị lục thần một bàn tay đập đến chóng mặt sau khi tỉnh hồn lại vội vàng mỉm cười lấy lòng lục thần nếu có lần sau nữa đừng nói ăn huyết linh đan ta liền thịt cũng không cho các ngươi ăn lục thần lại nghiêm khắc nói hai cái mắt con bị lục thần lời nói da sợ nhân tính hóa lắc đầu sau đó vẻ mặt lấy lòng dùng đầu cọ lấy lục thần lục thần thấy thế vút vút đầu của bọn nó lại cho chúng nó ăn hai cái huyết linh đan. Chương 328, huyết dịch có thể trợ giúp thú tộc phản tổ, chương 328, huyết dịch có thể trợ giúp thú tộc phản tổ. Trong đêm, nhét đầy cái bao tử, Cổ Thanh Lăng bảy người tại hang đá bên trong tu luyện, Lục Thần thì là rời đi hang đá, quay đầu tiến vào Hỗn Độn đỉnh thế giới. Ngoại giới một ngày, Hỗn Độn đỉnh thế giới 10 ngày, trong lúc bất tri bất giác, Hỗn Độn đỉnh thế giới đã qua hơn 2 tháng. Tại quá khứ hơn 2 tháng bên trong, ngoại giới mỗi một ngày qua, Lục Thần đều sẽ tiến vào Hỗn Độn đỉnh thế giới cho tiểu mã nghĩ uy một lần máu. Mấy lần ném uy qua đi, Mấy trăm con con kiến đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bọn chúng sức ăn biến càng lúc càng lớn, hơn 2 tháng thời gian đem bảy cái tứ giai thực lực yêu thú thi thể gặm đến không còn sót lại một chút cặn. Thân thể của bọn chúng cũng đã trưởng thành rất nhiều, nguyên bản nhỏ đến không thể lại nhỏ bọn chúng đã biến có trưởng thành nam tử ngó nút lớn như vậy. Bất quá, nhất làm cho lục thần khiếp sợ là bọn chúng rõ ràng là cùng một cái trong ổ chọc tới, kết quả hiện tại càng dài càng không giống. Lúc này bọn chúng không chỉ có hình thái không giống, thể sắc cũng khác biệt, đồng thời trên người có linh lực yêu thú mới có chấn động. Lục thần ý thức được tại máu tươi tẩy lễ hạng, bọn này con kiến đã lột đi phản thai, bước lên con đường tu hành bây giờ bọn chúng không còn là một cái bình thường con kiến mà là một con yêu thú, đồng thời đang hướng phía phương hướng khác nhau thổi biến. làm lục thần mang theo ban ngày hái tới linh dược cùng săn giết được yêu thú thi thể tiến vào hỗn độn đỉnh lúc, tất cả con kiến đều tại tu luyện. bọn chúng không còn là dừng lại tại một gốc linh dược bên trên, mà là phân tán tới các loại linh dược bên trên. một gốc linh dược nhiều nhất chỉ có hai con kiến. ngoài ra, lục thần nhạy cảm phát hiện bọn chúng đối với linh khí có khác biệt yêu thích, mấy trăm con con kiến, thích gì thuộc tính linh khí đều có. tới dùng cơm, ánh mắt đảo qua, lục thần đối với dược viên hô lớn. chi chi chi, nghe được lục thần kêu gọi. Mấy trăm con con kiến hưng phấn theo dược viên từng cái địa phương chạy tới, đi vào lục thần trước mặt. Lục thần đem hai cái nặng mấy trăm cân yêu thú thi thể ném tới tất cả con kiến trước mặt, lại cho chúng nó thả hai bát máu đi ra. Về sau, mấy trăm con con kiến tham lam uống lên lục thần máu. Lục thần không có quấy giày bọn chúng, quay người đi vào dược viên, đem mới hái tới linh dược trồng trọt tới trên đất trống. Đợi đến lục thần khi trở về, tất cả con kiến đã uống xong máu, cả đám đều nằm dặm trên mặt đất luyện hóa lục thần máu tươi. Lúc này lục thần phát hiện bọn chúng thể nội huyết dịch lúc sáng lúc tối đang phát tán ra màu sắc khác nhau qua mang. Những này khác biệt quang mang cùng những này con kiến đối với linh khí yêu thích đem đối ứng, theo thời gian trôi qua, bọn chúng hấp thu đối ứng linh khí tốc độ cũng đang phong thả tăng lên. Lục Thần trong mắt lóe lên tình mang, kích động đối thử ra nói rằng, "Thử ra, ta biết yêu thú vì cái gì thích ta máu?" Thử ra cười nói, "Vì cái gì?" Lục Thần đem Thử ra mang vào hỗn độn đỉnh thế giới, nhìn chằm chằm bọn này con kiến nói, "Máu của ta có thể cường hóa huyết mạch của bọn nó." "Không phải cường hóa, là phản tổ." Thấy Lục Thần theo con kiến thuế biến bên trong phát hiện huyết dịch dị dụng, Thử ra không còn dấu giếm, thản nhiên nói, "Cái này sao có thể?" Lục Thần mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, Mọi người đều biết, từ khi Linh Võ thời đại bắt đầu, thiên địa đều biến, yêu thú nhất tộc bởi vì không thích thượng tu hành hoàn cảnh cấp tốc xung rúc. Bọn chúng ở trong không ít chủng tộc trực tiếp thoái hóa thành dã thú, thậm chí là không có ý nghĩa tiểu động vật, biến mất tại thế nhân trong tầm mắt. Cho dù là những cái kia nắm giữ cường đại huyết mạch yêu thú, huyết mạch của bọn nó chi lực cũng đang nhanh chóng yếu hóa, một đời không bằng một đời. Có thể nói, Linh Võ thời đại đối thú tộc mà nói rất không hữu hảo. Thật là ở đằng kia xa sôi hoang cổ thời đại, thú tộc mới là chi phối vương tộc, chủng tộc khác đều muốn thấy bọn nó sắp mặt. Tại hoang cổ thời đại, mỗi một cái thu tộc đều từng chi phối một phương, trở thành thần võ dưới từng cái đại lục chỗ thể. Cho nên, nếu như ngược dòng tìm hiểu tới hoang cổ thời đại, lập tức tất cả có thể nhìn thấy thu tộc đều có một cái cường đại tiết tổ. Nếu như máu của hắn thật sự có thể trợ giúp yêu thú phản tổ, vậy hắn máu cũng quá nghi tiên, quả thực chính là thế gian đệ nhất trọng bảo. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian dài, hắn sẽ thành thu tộc chi tổ, sáng tạo tất cả nắm giữ viên cổ huyết mạch thu tộc. Không có cái gì là không thể nào. Thử gia nói, xem như tung hành hoang cổ thời đại hơn mấy vạn năm láo quái vật, thử gia chứng kiến người kia xuất hiện cùng có thời. Bởi vậy. Hắn biết trợ giúp yêu thú phản tổ chỉ là nghịch thiên thể chất năng lực một góc của Bàng Sơn, nó còn có càng nhiều nghịch thiên tác dụng. Lục Thần nhìn về phía Thử Gia, trong đầu thì là hồi tưởng lại của viên mấy người biến hóa cùng giờ phút này còn kiến thuyết biến. Sau một lúc lâu, cứ việc vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lục Thần nội tâm lại tại không tự chủ được tin tưởng Thử Gia lời nói. Về sau, Lục Thần tâm tình kích động hỏi, "Thử Gia, ta đến cùng là cái gì thể chất, vì cái gì huyết dịch có thể trợ giúp yêu thú phản tổ?" Người đột phá võ hoàng." Thử Gia hỏi. Thử Gia tiểu nói này, Lục Thần nghĩ đến Thử Gia trước đó nói lời, chỉ có đột phá võ hoàng Thử gia mới có thể nói cho hắn biết thể chất bí mật. Lục Thần chưa từ bỏ ý định nói, sớm nói một chút thế nào, lại sẽ không rơi một miếng thịt. Thử gia lạnh nhạt nói, tiểu tử thúi, có chỗ đến, tất nhiên sẽ có điều mất, quá sớm biết quá nhiều đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì có ích. Lục Thần nhíu mày, không có đi không thừa nhận Thử gia. Thử gia tiếp tục nói, ngươi bây giờ phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, chờ thời cơ chín muồi, nên nói cho ngươi ta tự sẽ nói cho ngươi. Được thôi. Lục Thần nhẹ gật đầu. Nghĩ đến muội những ngày con kiến mục đích, Lục Thần đối tất cả con kiến ra lệnh, từ hôm nay trở đi các người giúp ta đem dược viên cỏ dại đều dọn dẹp sạch sẽ chi chi chi tất cả con kiến tựa hầu nghe đã hiểu lục thần lời nói phát ra chi chi tiếng vang tiếp lấy tiếp tục vùi đầu luyện hóa lục thần máu một lát sau lục thần trở lại huấn độn châu thế giới bắt đầu dùng thu thập tới yêu thú máu tươi luyện thể tăng lên lục thần lực lượng hai ngày trôi qua lục thần về tới hang đá lúc này hang đá bên trong mọi người đã ngủ lục thần nhẹ chân nhẹ tay ngồi xuống sau đó rửa vào vách đá ngủ tiếp đi ngày thứ hai bách trạch sơn mạch đã nổi lên tuyết lớn khi lấy được lục thần sau khi đồng ý hôm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một ngày giữa trưa Nhàm chán Lục Thần theo trong nhận chứa đồ lấy ra theo vạn hàng trong tay cướp đoạt được thượng âm trận cung gì chỉ địa đồ. Một mấy mắt, bảy người đều hiếu kỳ xung tới. Một phen chăm chú xem xét sau, Lục Thần phát hiện vạn hàng miếng bản đồ này là vạn kiếm sơn lịch đại thiên kiêu thám hiểm tổng kết ra. Bọn hắn đem bọn hắn đi qua địa phương cùng nhìn thấy một vài thứ ghi xuống, cũng từng bước một hoàn thiện miếng bản đồ này. Cổ Thanh Lăng cao hứng chỉ vào địa đồ một vị trí nói, "Lục sư đệ, chúng ta hẳn là ở cái địa phương này." Trác Thanh Dao trầm ngâm nói, "Theo trên bản đồ tiêu ký đến xem, chúng ta bây giờ liền Bạch Trạch Sơn mạch 1 phần 3 chỗ sâu đều không có đi tới." Hiện tại nơi này yêu thú thực lực liền cơ bản tại tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, cá biệt thậm chí đạt đến ngũ giai sơ kỳ, thật không biết chỗ sâu nhất yêu thú thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh. Chỗ sâu nhất chỉ có một cái đại khái phạm vi, một cái tiêu ký đều không có, nghĩ đến yêu thú thực lực rất mạnh. Tô Yỳ ý liễu biểu lộ ngưng trọng nói: "Mạnh liên mạnh a, có lục sư đệ tại, ta tin tưởng không ra được cái đại sự gì." Lục Thần Hy không quan trọng nói: "Lục sư đệ rất mạnh không giả, nhưng ta hoài nghi chỗ sâu nhất có lục giai yêu hoàng." Trác Thanh Dao tâm tình nặng nề nói: "Lục Thần Hy cười đối Lục Thần nói: "Lục sư đệ, yêu hoàng ngươi có thể dễ sao? Ta hung hắc lên liền người cũng giết." Lục Thần nói đùa, cũng không trực tiếp trả lời Lục Thần Hi vấn đề. Mấy người trong mắt lóe ra tia màng, nghe Lục Thần lời này ý tứ, hắn dường như cũng không e ngại Lục Gia yêu hoàng. Nghĩ đến Lục Thần trước đó thi triển ra sơn hạ ấn, đám người tâm tình nặng nề biến vung lòng rất nhiều. Chính như Lục Thần Hi nói như vậy, có Lục Thần tại, có lẽ các nàng thật không cần thiết khẩn trương như vậy. Chương 329, Ngân Nguyệt Thương Lang thần phục, chương 329, Ngân Nguyệt Thương Lang thần phục. Một lát sau, Trác Thanh giao hỏi, "Lục sư đệ, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Là câm điệu đổ tiến vào chỗ càng sâu, vẫn là tiếp tục tại vùng này hoạt động?" Lục Thần cẩn thận chu đáo một hồi điệu độ tiếp lấy đối thử ra nói, thử ra, linh nhi bây giờ ở nơi nào, cách ngươi không xa. thử ra nói, mang ta tìm tới nàng. lục thần nói, không có vấn đề. hỗn độn châu bên trong lần nữa truyền đến thử ra thanh âm, nghe được thử ra bằng lòng, lục thần đối bảy người nói, tiếp tục tại vùng này tìm một chút linh dược, hai ngày nữa chờ cổ thương thương thế khôi phục một chút lại đi chỗ sâu. nhìn thấy lục thần cố chấp như thế tại linh dược, lục thần lại lấy ra nhiều như vậy huyết linh đan, thưa vũ hàm tào mò hỏi, lục sư đệ, ngươi làm một vị luyện đan sư sao? thưa vũ hàm lời này vừa nói ra. Cổ Thanh Lăng sáu người đều nhìn về Lục Thần, bởi vì các nàng cũng đã sớm mong muốn hỏi cái này vấn đề. Việc đã đến nước này, Lục Thần cũng không có ý định giấu giếm nữa, nói: Ta đúng là một cái luyện đan sư, nhiều ít thanh phẩm. Lục Thần hi kích động nói: Tam phẩm. Lục Thần nói láo há mồm liền ra, lại là Tam phẩm luyện đan sư. Cứ việc Lục Thần đã đem chính mình phẩm cấp nói thấp, đám người vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy chật kinh. Tam phẩm luyện đan sư, Lục Thần không chỉ có là một cái có siêu cao thiên phú võ giả, thế mà còn là một gã Tam phẩm luyện đan sư. Giờ phút này bọn hắn đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung Lục Thần thiên phú bảy đại tông môn thiên kiêu cùng hắn so sánh hoàn toàn ảm đạm phai mở, chắc thanh giao cùng tô y ý, thì ý thì càng là tâm tình phức tạp. bạch hoa tông vốn là có một cái thiên phu yêu nghiệt nam cung linh, bây giờ lại thêm một cái đan vũ song tu lục thần, bạch hoa tông lần này bất diệt, quật khởi sắp thành tất nhiên. trái lại các nàng thiên âm tông, những năm này quân nhau tại sáu đại tông môn, tuy nói có chút thiên kiêu, nhưng lại một mực chưa từng xuất hiện một cái chân trình có thể đứng ở tây lang giới đỉnh cao nhất thiên kiêu. từ giờ trở đi, thiên âm tông cũng nên ngấm lại đường lui. lục thân nói, chính là bởi vì ta là luyện đan sư, cho nên ta đặc biệt rất thích linh dược, mỗi lần đều là nhản qua nhổ đông không có việc gì, về sau chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ nhổ lông. Cổ Thanh Lang nói. Lục Thần cười đứng lên, nói, đi, muốn không có gì cái khác muốn hỏi, ta đi bên ngoài đi một vòng, các ngươi riêng phần mình tu luyện a. Ân, ngươi đi đi. Mấy người nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình ngồi xuống, hoặc là chữa thương, hoặc là tu luyện. Lục Thần thấy thế đi ra ngoài, hai cái mắt con nhìn xem Lục Thần đi ra phía ngoài cũng là hấp tấp đi theo. Nếu như là trước kia, Lục Thần sẽ để cho bọn chúng trở về, hôm nay Lục Thần lại không làm như vậy, tùy ý bọn chúng đi theo. Ra hàng đá, Lục Thần ôm lấy hai cái mắt con hướng phía xa xa dãy núi chạy như bay. Mãi cho đến một cái nham động mới dừng lại. Chân trước dừng lại, Lục Thần phá vỡ cổ tay của mình, cho hai cái mắt con riêng phần mình thả một bát máu đi ra. Lục Thần đem máu đặt vào bọn chúng trước mặt, nói: "Các ngươi uống máu ngay ở chỗ này đợi, ta đi bên ngoài chuyển một chút." Giống. Hai cái mắt con giờ phút này hoàn toàn bị Lục Thần máu tươi khí tức hấp dẫn, mà không để ý đến chúng quanh nguy hiểm, gầm nhẹ đáp lại. Về sau, bọn chúng từng ngụm từng ngụm uống vào máu, uống xong về sau liền ghé vào nham động bên trong cố gắng luyện hóa Lục Thần máu tươi. Lục Thần rời đi, vừa đi ra khỏi nham động, hắn liền tiến vào hỗn độn châu thế giới. Hắn vốn định tu luyện hồn lực chỉ có điều ánh mắt thoáng nhìn liền thấy lúc trước theo Đông Hành Sơn Mạch bắt vào tới Ngân Nguyệt Thương Lang, Ngân Nguyệt Thương Lang tính cách bướng mình, theo bắt vào tới bắt đầu từ ngày đó vẫn tại trốn, không muốn thần phục với Lục Thần. thật là Hôn độn Châu Thế Giới nương theo lấy Lục Thần thực lực tăng lên không ngừng quyết trường, đã có có thể so với bên ngoài mấy cái giới cương vực. bởi vậy, mặc kệ Ngân Nguyệt Thương Lang chạy thế nào, chính là chạy không đến thế giới cuối cùng. Ngoài ra, bởi vì là thế giới mới, Hôn độn Châu Thế Giới tuyệt đại bộ phận cương vực đều vẫn là chưa khai hóa hoa mạng, không có nước cũng không có bất kỳ con sống động vật. nếu như không phải Lục Thần thường thường ném yêu thú thi thể cứu tế nó nó đã sớm chết đói tại cái này mênh mông vô bờ trong sa mạc. bất quá, ngân nguyệt thương lang mặc dù không có bị chết đói, nhưng đồ ăn cũng chưa từng sung túc qua. mấy năm xuống tới, nó đói thành ra bọc xương. giờ phút này nó lông tóc không có chút nào cong trạch, hai mắt vô thần, nhiều năm lang thang sớm đã san bằng nó góc cạnh. lam lục thần nhìn về phía nó lúc, nó cũng lẳng ngẩng đầu lên, đứng xa xa nhìn lục thần. lục thần hỏi, thế nào dọn, không chạy. ngân nguyệt thương lang cũng biết đã qua những năm này vẫn luôn là lục thần tại cứu tế nó, đối mặt lục thần tra hỏi, nó cúi đầu. ăn đi. lục thần thấy thế ném cho nó một cái tứ gia yêu thú thi thể nhìn trước mắt yêu thú thi thể, đói khát ngân nguyệt thương lang lộ ra ánh mắt tham lam, tiếp lấy ngay trước lục thần cắn sẻ yêu thú thi thể. thấy cảnh này, lục thần ngồi xuống, ăn vào hai cái nắm giữ đan văn huyết linh đan liền bắt đầu khôi phục huyết khí. một canh giờ trôi qua, đợi đến lục thần khí huyết khôi phục lại trạng thái toàn thịnh lúc, ngân nguyệt thương lang đã đã ăn xong, đang ghé vào khoảng cách lục thần không xa thông linh thảo trên đồng cỏ. lúc này lục thần cho nó yêu thú thi thể đã bị nó ăn một phần mười, ăn no về sau nó cũng tinh thần không ít. nghĩ đến tự thân huyết dịch có thể giúp yêu thú phản tổ, lục thần đứng lên, không nhanh không chậm đi hướng ngân nguyệt thương lang. nhìn thấy lục thần tới. Ngân Nguyệt Thương Lang bản năng thử lên cọp lông, bất quá rất nhanh đứng thẳng cọp lông lại rơi xuống. Lưu lạc nhiều năm như vậy, nó sớm đã biết nơi này không phải Đông Hành Sư mạch, mà là một cái xa lạ đại lục. Hơn nữa, lục thần thực lực mạnh hơn xa nó, nếu như lục thần muốn giết nó, nó không có khả năng sống đến bây giờ, đã sớm chết bên trên một ngàn trở về. Bởi vậy, nó buông xuống đối lục thần để phòng. Lục thần tại Ngân Nguyệt Thương Lang trước mặt dừng lại, hắn không nói gì, chỉ là tự mình cho Ngân Nguyệt Thương Lang thả mũi bắt máu. Tại lục thần dạch cổ tay lúc, Ngân Nguyệt Thương Lang đã nghe tới lục thần trong máu đặc thù khí tức, ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam, đợi đến lục thần rời đi nó lập tức uống xong lục thần máu, sau đó ghé vào trên đồng cỏ luyện hóa lục thần huyết dịch. Sau đó không lâu, nó luyện hóa lục thần máu tươi, khiếp sợ đi hướng lục thần, đối với lục thần làm một cái thần phục động tác. Lục thần cười nói, sớm một chút thần phục tốt bao nhiêu, cũng không cần lang thang nhiều năm như vậy. Nghe vậy, ngân nguyệt thương lang gầm nhẹ một tiếng, đi đến một bên, lười biếng nằm xuống, nhắm mắt lại nặng nghề ngủ thiết đi. Nghĩ đến ngân nguyệt thương lang mấy năm này tao nộ, lục thần biết nó xác thực cần nghỉ ngơi một chút, cũng không có quấy giày nó. hắn ăn vào huyết linh đan khôi phục huyết khí, tại vết thương biến mất, huyết khí khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sau cầm hồn tinh tu luyện lên cửu hồn điện. Vài ngày sau, Lục Thần kết thúc tu hành, về tới ngoại giới. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã tối xuống, theo màn đêm dáng lâm, tuyết cũng là càng rơi xuống càng lớn. Trong động bên trong, hơn nửa ngày không ăn đồ vật, hai cái lôi vân bào hổ tể vừa lạnh vừa đói, giúp vào với nhau ngao ngao gọi. Nhìn thấy Lục Thần trở về, bọn chúng lập tức đứng lên, chạy hướng Lục Thần, giống chó con như thế hưng phấn ôm Lục Thần ủi. Lục Thần xuất ra một khối yêu thú thịt đặt vào hai cái mắt con trước mặt, bọn chúng hít hà, sau đó gết bộ rời đi ánh mắt. Bọn chúng theo xuất sinh đến nay chưa từng ăn qua thịt tươi, trong lúc nhất thời không quá thích thứ loại này máu me đẫm đĩa thịt tươi. Lục Thần đầu tiên là sử sợ tiếp lấy nghiêm túc quát lên nói, hôm nay các ngươi nếu là không ăn nó đi, ban đêm liền bị đói. Oo, hai cái mắt con nước ước tèo lên, sau đó bất đắc dĩ lần nữa nhìn về phía thịt tươi, nhắm mắt lại quyết tuyệt cắn. Sau một khắc, bọn chúng ngạc nhiên mở mắt, bởi vì bọn chúng phát hiện thịt tươi không hề giống bọn chúng nghĩ khó ăn như vậy, tương phản, vô cùng mỹ vị. Bọn chúng tại máu tươi kích thích hạ triển lộ yêu thú bản tính, bắt đầu điên cuồng cắn xé thịt tươi, hơn nữa càng ăn càng hư phấn, một mực ăn vào trống đỡ bụng mới dừng lại. Lúc này mới ra dáng, nào có yêu thú không ăn sống thịt. Nhìn thấy hai cái mắt con ăn thịt tươi, lục thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hừ hừ. Hai cái mắt con liếm liếm khẹo miệng máu tươi, đi hướng Lục Thần. Về sau, Lục Thần đem hai cái mắt con bế lên, rất nhanh một người hai thú liền trở về hắn đá. Chương 330, ngươi hẳn là cảm tạ em gái ngươi, chương 330, ngươi hẳn là cảm tạ em gái ngươi. Lục Sư đệ, ngươi cái này xoay chuyển thật là đủ lâu, nhất chuyển chuyển một ngày. Nhìn thấy Lục Thần trở về, An Thị hầm Lục Thần hi nhịn không được lên tiếng treo trọng. Lục Thần đem hai cái mắt con để xuống, đối diện đi tới nói rằng, tựa như là có một chút lâu. Nói xong, Lục Thần dựa vào Lục Thần Hi ngồi xuống, theo Lục Thần Hi trong tay tiếp nhận chén, không có chút nào phòng phạm bắt đầu ăn. Tiểu Vân Tới, tới mẫu thân nơi này đến. Đỗ Linh Ngọc hơn nửa ngày không gặp Bắt Con, rất là tưởng niệm, vội vàng hướng ngoắc con ngoắc. Ngoắc con đi tới, sau đó Đỗ Linh Ngọc liền thấy Bắt Con bên miệng trên lông có không ít vết máu. Đỗ Linh Ngọc lo lắng nói, "Lục sư đệ, ngươi đây là mang tiểu ngọc bọn chúng đi làm cái gì? Thế nào trên thân đều là máu?" "Ăn thịt." Lục Thần thản nhiên nói. "Bọn chúng nhỏ như vậy liền có thể ăn thịt sống?" Lục Thần Hi cũng phát hiện tiểu Hi trên người vết máu, kinh ngạc nói. "Nhìn lời này của ngươi nói, yêu thú sinh ra chính là ăn thịt sống, bọn chúng làm sao lại không thể ăn thịt tươi?" Lục Thần bĩu môi nói. "Giống như cũng là." Lục Thần hy ngượng ngùng cười cười. Về sau, nàng cẩn thận là Tiểu Hi lao đi trên người vết máu, cũng đem Tiểu Hi bế lên, cho nó đi thịt hầm. Bất quá, đã ăn no Tiểu Hi chỉ là hít hà, sau đó liền thu hồi ánh mắt, ghé vào Lục Thần hy trong nước ngủ. Lục Thần hy thấy thế nhìn về phía Đỗ Linh Ngọc trong ngực Tiểu Ngọc, phát hiện Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hi biểu hiện hoàn toàn nhất trí, không khỏi nở nụ cười khổ. Lục Thần hy nhìn về phía Lục Thần nói, Lục sư đệ, ngươi mang em bé quả nhiên lợi hại, đêm nay bọn chúng đều không nháo giọn. Lục Thần chợt nhìn Lục Thần Hi một cái, tiếp lấy cắm đầu ăn thịt. Mà khi Lục Thần cắm đầu ăn thịt lúc, Cổ Thanh Lăng mấy người lại biến có chút không vui đây hết thảy đều bị cổ thương nhìn ở trong mắt. Hôm sau, thiên nhất thật sớm, lục thần một đoàn người bước lên phong tuyết xuất phát, dựa theo thử gia chỉ dẫn đi tìm săn giết yêu thú cùng tìm kiếm linh dược. Tới gần giữa trưa, lục thần một đoàn người đã săn giết hai cái tứ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực yêu thú cùng một cái ngũ giai sơ kỳ thực lực yêu thú. xa xa xa. bất quá, ngay tại mấy người thu linh dược chuẩn bị tiến về săn giết mục tiêu kế tiếp lúc nơi xa truyền đến một hồi tiếng vang xào xạc. chắc thanh giao nghe thanh âm nói rằng, lục sư đệ, giống như có người đang hướng phía chúng ta bên này đi tới. lục thân vừa cười vừa nói, người một nhà, người một nhà chắc thanh giao hơi nghi hoặc một chút. cổ thanh lăng nhìn thoáng qua lục thần, nói, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là linh nhi. mấy người sững sốt một chút, sau đó yên lặng gật đầu. ngoại trừ lục thần chính thế, sợ là không có cái nào bách hoa tông người có thể khiến cho lục thần vui vẻ như vậy. quả nhiên, không lâu lắm, một bộ áo xanh nam cung linh cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh theo sâm lâm bên trong đi ra. lại là các ngươi, ta còn tưởng rằng là ai tại săn giết yêu thú. nhìn thấy lục thần bọn người, khẩn trương nam cung linh thở dài một hơi. lục thần cười nênh đón tiếp lấy, nói, linh nhi, chúng ta xem như tìm tới ngươi, ta đều nhớ ngươi một chết. Ngươi có thể dẹp đi a, ngươi muốn thật muốn ta, lấy bản lĩnh của ngươi đã sớm nên tìm tới ta." Nam Cung Linh khinh bỉ nói. Về sau, nàng tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Cổ Thương hỏi, "Hồn tiểu tử, Cổ Thương vì sao lại cùng các ngươi cùng một chỗ?" Hắn là Cổ Thanh Lăng huynh trưởng." Lục Thần nói, sau đó đem cứu Cổ Thương quá trình nói đơn giản một chút. Nam Cung Linh là hiểu rõ nhất Lục Thần, khi hiểu được chuyện đã xảy ra sau, nàng thu hồi ý, nói, "Nếu là bạo hỏa Long huynh trưởng, vậy sau này liền cùng một chỗ hành động a?" "Linh nhi, cảm ơn ngươi." Cổ Thanh Lăng chân thành nói. Nam Cung Linh hướng Cổ Thanh Lăng lật ra một cái liếc mắt, trêu ghẹo nói, bạo lòng, hữu nghị của chúng ta hẳn là không yếu ớt như vậy, nhẹ nhàng như vậy liền bị một cái hồn tiểu tử làm không có a." Cổ Thanh Lăng nhìn về phía Nam Cung Linh, thấy Nam Cung Linh cùng giống nhau thường ngày, mỉm cười nhìn chính mình, không khỏi sinh lòng cảm động. Kít thật sâu một hơi hàn khí, Cổ Thanh Lăng ném đi tâm lý bạo phục, sau đó giống như trước như thế hoạt bát chạy đi lên, ôm Nam Cung Linh eo cười to nói, "Vậy khẳng định không thể." Nam Cung Linh chân thành nói, "Không thể tốt nhất, ngươi muốn thật bởi vì một người đàn ông cùng ta tan vỡ, vậy ta thật là liền phải thương tâm." Cổ Thanh Lăng nói, "Linh nhi, ngươi yên tâm, hữu nghị của chúng ta sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào xảy ra cải biến." giống như là đang trả lời Nam Cung Linh, lại giống là tại thể. Ân. Nam Cung Linh cười gật đầu. Về sau, hai người đồng thời nhìn về phía Lục Thần, thấy Lục Thần bỗng nhiên có chút khẩn trương, giống như thật đã làm sai điều gì như thế. Thật sợ. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp lấy trăm miệng một lời. Khu khu cụ. Lục Thần ho nhẹ vài tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Linh Nhi, ta nhìn lên đợi cũng không sớm, ta xem chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì à? Vậy ngươi tìm địa phương à? Tìm địa phương ngươi hẳn là so với chúng ta lại đi. Nam Cung Linh nói. Được rồi. Lục Thần lên tiếng. Tiếp theo tại thử gia nhắc nhở hạ hướng phía một cái có thể dung nạp hơn 10 người thạch động đi đến. Qua một khắc đồng hồ, ven đường nhặt được mấy bó tuổi khô chín người đi vào thạch động, kết quả lại phát hiện bên trong đã có người. Chiếc cứ thạch động chính là Thiên Âm Tông Thiên Kiêu, hết thảy có 17 người, năm nữ 12 nam, 17 người thực lực đều không kém. 12 cái nam thiên kiêu bên trong, thực lực yếu nhất võ đạo là tứ trọng Võ Vương Cảnh đỉnh Phong, nhìn qua tuổi tác cũng là nhỏ nhất. Ngoại trừ hắn, còn lại 11 người, một người thất trọng Võ Vương cảnh, một người thất trọng Võ Vương cảnh Định Phong, ba người bắt trọng Võ Vương cảnh Định Phong, ba người cửu trọng Võ Vương cảnh, ba người nhất trọng Võ tông cảnh. Mặt khác năm cái nữ thiên tiêu, hai người nhìn xem tuổi tác cùng cổ thanh lang đồng dạng lớn, võ đạo đều là nhị trọng võ vương cảnh. Còn lại ba người tuổi tác hơi lớn một chút, thực lực cũng càng mạnh, một người bắt trọng võ vương cảnh, hai người cửu trọng võ vương cảnh. Song Vương vừa chạm mặt, Tô Yiyi cùng chặt thanh giao liền khẩn trương lên, Thiên Âm tông 17 người thì là biểu lộ khác nhau. Ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Thần một đoàn người, đem Lục Thần một đoàn người xem như con ngồi. Bất quá, cũng có cực kỳ cá biệt thành viên biểu lộ phức tạp, thậm chí ánh mắt hiện lên có chút bối rối. Nam Cung Linh, Lục Vô Mệnh, chúng ta tìm người khắp nơi nhỏ. Không nghĩ tới các ngươi thế mà chính mình chủ động đưa tới cửa." Ánh mắt đảo qua, một cái võ đạo là nhất trọng võ tông cảnh thanh niên thiên kiêu mắt lộ ra sát cơ nhìn xem Lục Thần cùng Nam Cung Linh nói. Nam Cung Linh khẽ thiếu nói, "Lục Phong Minh, ngươi cảm thấy các ngươi có thể nuốt trôi chúng ta những người này?" Bị Nam Cung Linh xưng là Lục Phong Minh thanh niên cười lạnh nói, "Nam Cung Linh, thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng chỉ có một mình ngươi là không đủ, chúng ta giết các ngươi những người này dễ như trở bàn tay." Nam Cung Linh lạnh lùng nói, "Lục Phong Minh, ngươi thật hẳn là cảm tạ một chút em gái ngươi, bằng không chỉ bằng ngươi câu nói này, hôm nay ta nhất định giết ngươi." Hoa Nam Cung Linh lời này vừa nói ra, trung quanh giường như sôi trào, rối loạn tương mừng. Ngụy, Bạch Hoa Tông mấy người này ở trong có người là Lục Phong Minh ngụy. Cái này sao có thể? Phải biết Lục Phong Minh thật là Thiên Âm Tông Tông chủ trưởng tử, Tông chủ Lục trường Phong nhi nữ bọn họ cũng đều biết ta. Một đáy mắt, Thiên Âm Tông Tuyệt Đại Bộ phận Thiên Kiêu đều là hoài nghi nhìn về phía Nam Cung Linh, cảm thấy Nam Cung Linh tỷ lệ lớn là tính sai, chỉ có Lục Phong Minh cùng một cái thất trọng võ vương cảnh định phong thực lực thanh niên là mặt tâm trọng. Cùng lúc đó, Tô Yiyi cùng Trắc Thanh Dao khiếp sợ nhìn xem Nam Cung Linh, Cố Thanh Lăng cũng tại lúc này nhìn về phía Tô Yiyi. Lúc Thần Hi Đỗ Linh Ngọc cùng hứa Vũ Hàm không biết rõ tô Y thì Y điền nội tình, thông minh Cổ Thanh Lăng lại là đã sớm đoán được. Tô Y thì Y điền cắn môi một cái, tiếp lấy đắng chắc nhìn về phía Nam Cung Linh nói, Linh Nhi, ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Nam Cung Linh nói, Y điền Y điền, không chỉ có ta đã biết, sư tôn các nàng cũng đều biết ngươi là Thiên Âm Tông Tông Chủ Lục trưởng Phong Nữ Nhi. Tô Y thì Y điền khó hiểu nói, đã các nàng đều biết, vậy các nàng vì cái gì không giết ta, còn một mực toàn lực bồi dưỡng ta? Bởi vì ngươi chưa hề làm qua bất kỳ thật xin lỗi bách hoa tông sự tình, cũng bởi vì là tại sư tôn trong mắt của các nàng, ngươi chỉ là bách hoa tông một cái thiên kiêu đệ tử cùng thiên âm tông không quan hệ nghe vậy tô y y xấu hổ cúi đầu nam cung linh tiếp tục nói y y ngươi có thể khuyên một chút ngươi ca bọn hắn bọn hắn như cứ vậy rời đi chúng ta có thể thả bọn họ một con đường sống nếu không ta đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này chương 331, trăm ba tốt khuyên ngăn không được muốn chết quỷ chương 331, trăm ba tốt khuyên ngăn không được muốn chết quỷ nam cung linh lời vừa nói ra thâm cao khí ngạo thiên âm tông thiên tiêu lập tức giận tía mặt tại tây lang giới từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi nam cung linh thực lực cùng thiên phú thật là mới mở miệng liền phải giết thiên âm tông tông chủ chi tử hiện tại lại muốn giết Thiên Âm Tông tất cả mọi người, Nam Cung Linh cũng quá cuồng. nàng đem bọn hắn những người này xem như cái gì, một người bình thường, lại hoặc là một tên phế nhân, mặc nàng Nam Cung Linh độ sát, Nam Cung Linh, ngươi cũng quá khoa trương, ngươi thật sự cho rằng chúng ta Thiên Âm Tông sợ ngươi sao? Lục Phong Minh sau lưng nhất trọng võ tông cảnh thực lực Chu Tử Du phẫn nộ quát, Chu Tử Du là Thiên Âm Tông đỉnh tiêm thiên tiêu, năm đó từng tại Long Hổ Anh Hùng bảng bên trên xếp hạng 29, tại Thiên Âm Tông đệ tử bên trong có cực cao danh vọng, không tệ, hôm nay chúng ta nhất định phải giáo huấn một chút ngươi, để ngươi biết chúng ta Thiên Âm Tông cũng không phải dễ chơi. Được. Lục Sư Minh, sĩ có thể giết, không thể nhục, hôm nay chúng ta nhất định phải giết các nàng. Lục Sư Minh, động thủ đi, tuyệt không thể buông tha các nàng. Theo Chu Tử Du tức giận tỏ thái độ, Thiên Âm Tông đám người nhao nhao đứng ra, trong lúc nhất thời, bầu không khí biến dị thường khẩn trương. Tôi y y nhìn tận mắt vạn kiếm sơn 19 người chết thảm tại lục thần trên tay, tự nhiên biết đánh nhau ý vị như thế nào. Lo lắng chọc giận lục thần sắc mặt nàng đại biến, vội vàng quát lên nói, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không thể vận động. Chu Tử Du lạnh giọng chất vấn, tôi y y, ngươi một cái bạch hoa tông thiên kiêu có tư cách gì tại mệnh lệnh này chúng ta? Ta chính là Thiên Âm Tông Tông chủ Lục Trường Phong tiểu nữ nhi, ta dựa vào cái gì không thể mệnh lệnh ngươi?" Tô Y Y nghiền phẫn nộ quát. Chu Tử Du cười lạnh nói, "Ngươi nói ngươi là Thiên Âm Tông Tông chủ chi nữ, vậy ngươi chính là, ai có thể chứng minh thân phận của ngươi?" "Lục Phong Minh, ta thật là muội muội của ngươi." Tô Y Y quay đầu nhìn về phía Lục Phong Minh chất vấn. Lục Phong Minh cho mày, không quá ưa thích Tô Y Y gọi thẳng tên của hắn, nhưng không có không thừa nhận, mà là nhẹ gật đầu. Chu Tử Du thấy thế trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, nói tiếp, "Lục sư đệ, coi như Tô Y Y thật là của ngươi thân muội muội, chẳng lẽ chúng ta phải nghe theo nàng?" Bây giờ Nam Cung Linh không chỉ có tuyên bố muốn giết ngươi, càng là muốn giết chúng ta tất cả mọi người. Nếu như chúng ta cứ như vậy lui, ngày sau bảy đại tông môn sẽ như thế nào đối đãi ngươi, đối đãi chúng ta Thiên Âm Tông? Chu Tử Du lời này vừa nói ra, Lục Phong Minh biểu lộ biến dị thường âm trầm. Cung La Thiên Tiêu, hắn Lục Phong Minh có chính mình ngạo khí, thân làm tông chủ chi tử, một lời một hành động của hắn càng là đại biểu Lục Trường Phong cùng toàn bộ Thiên Âm Tông. Chính như Chu Tử Du nói tới, một khi hắn hôm nay lui, về sau hắn cùng Thiên Âm Tông đều sẽ trở thành Tây Lang giới võ giả trò cười. Tất cả mọi người sẽ châm biếm hắn một cái tông chủ chi tử, thế mà bị Nam Cung Linh một giới nữ lưu dọa lùi, mang theo 16 người chạy trốn. Nghĩ đến đây, Lục Phong Minh nội tâm sát tâm nổi lên, đối Tô Y Y liền nói, "Nếu như ngươi không muốn động thủ liền lui qua một bên, hôm nay bách Hoa Tông người khác phải chết." Tô Y Y y giang hai tay ra ngăn khuất Nam Cung Linh mấy người trước người, lớn tiếng chất vấn, "Lục Phong Minh, ngươi làm muốn mặt vẫn là phải bệnh. Vì Thiên Âm Tông danh dự, ta có thể đi chết." Lục Phong Minh lạnh lùng nói, "Tô Y Y phẫn nộ quát, "Lục Phong Minh, ngươi có ngâm nên, có chí khí, có thể ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác liền không có đầu óc?" ta là người thân nguội nguội, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? thật sự là tốt quên ngăn không được một cái muốn chết quỷ. đối mặt tô y y để chỉ trích, lục phong minh mặt âm trầm không nói gì. thất trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực lục phong trạch nhỏ giọng nói, đại ca, nếu không chúng ta vẫn là đi đi. nhìn thấy lục phong trạch muốn đánh chống nuôi quần, chu tử du đối với tô y y quát lên nói, tô y y, ngươi thân là tông chủ chi nữ lại một mực dài người khác chi khí, diệt uy phong mình, thật là khiến thiên âm tâm hổ thẹn. chắp thanh giao lúc này đứng dậy, chăm trọng nói, chu tử du, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường đã ngươi như thế quan tâm tông môn danh dự vậy ngươi động thủ giết nam cung sư muội a ta cùng sư muội tuyệt đối không ngăn ngươi chiêu này xinh đẹp nghe được chắc thanh giao lời nói tô y lì trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang cổ thanh lăng mấy người càng là thầm nghĩ chắc thanh giao chiêu này xinh đẹp thiên âm tông kêu hung nhất chính là chu tử du vẫn thật là đến làm cho hắn cảm thụ một chút nam cung linh lực các bách mà tại thiên âm tông trong đội ngũ đám người giờ phút này cũng đều nhìn về phía chu tử du chu tử du sắc mặt đỏ một hồi bạch một hồi cuối cùng thẹn quá thành giận nói chắc thanh giao ngươi là cái thá gì nơi này nào có ngươi nói chuyện phẩn Tô Y Y Y phản kích nói, Chu Tử Du, chắc sư thì hiện tại liền đại biểu ta, nàng không có gì không thể nói. Cũng là ngươi, ngươi lại còn là cái nam nhân, vậy ngươi liền đến giết Linh Nhi, tại tất cả mọi người trước mặt chứng minh ngươi đối Thiên Âm Tông trung thành. Ngươi đối mặt Tô Y Y khiêu khích, Chu Tử Du tức đến xanh mét cả mặt mày. Nam Cung Linh ổn thỏa Tây Lang giới thứ nhất Thiên Tiêu nhiều năm, toàn bộ Tây Lang giới không người nào có thể dung chuyển nàng Thiên Tiêu địa vị. Hắn mặc dù cũng là một đời Thiên Tiêu, đồng thời võ đạo cảnh giới so Nam Cung Linh cao, nhưng hắn căn bản không dám đi khiêu chiến Nam Cung Linh. Nói không lại Tô Y Y, Chu Tử Du lần nữa tức giận nhìn về phía Lục Phong Minh nói. Lục sư đệ, chuyến này tất cả mọi người nghe ngươi, là đi là giết, ngươi cầm chủ ý a. Nghe xong lời này, Tô Yiyi lại đối những người khác nói rằng, ngoại trừ ta đại ca cùng nhị ca, các ngươi những người khác có thể lập thủ. Chu sư huynh, chúng ta cùng một chỗ giết các nàng, ta cũng không tin một cái Nam cung Linh có thể ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy. Nhìn một hồi lâu, lại một cái nhất trọng võ tông Cảnh Thiên Kiêu đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn về phía Nam cung Linh tám người. "Tốt, hôm nay chính là chết, ta cũng không nhận vũ nhục của các nàng." Lời còn chưa dứt, Chu Tử Vũ lại nhìn về phía Thiên Âm tông những người khác lớn tiếng nói, "Chư vị sư huynh đệ, ta cùng doãn sư đệ chuẩn bị diện trừ nam cung linh cùng lục vô mệnh hai cái này tông môn hỏa lớn các ngươi có thể nguyện đi theo lục sư minh ngươi bây giờ giả sao ý nghĩ bắt trọng võ vương cảnh nữ tử không có tỏ thái độ mà là nhìn về phía lục phong minh chu tử du âm dương quái khí nói rằng lý sư muội ngươi không cần hỏi hai vị lục sư đệ không động thủ mạng của bọn hắn so với chúng ta cao quý nếu là thụ thương chúng ta có thể đảm nhận chờ không dạy nổi lục phong trạch phẫn nộ quát chu sư minh ngươi nói lời này là ý gì chính là mặt chưa ý tứ các ngươi nếu là sợ chết liền đứng ở một bên đi chúng ta tự sẽ giết các nàng chu tử du nói. Chu Tử Du, ngươi đã là dạng này, vậy ngươi tranh thủ thời gian động thủ à, còn nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?" Tô Y Uy thì thấy thế khiêu khích nói: "Chu sư huynh, sư đệ giúp ngươi, ta cũng giúp ngươi, ta cũng tham chiến." Thấy Tô ý Uy lớn lối như thế, Thiên Âm Tông Thiên Kiêu chịu không được khiêu khích nhao nhao đứng ra duy trì Chu Tử Du cùng Doãn Hạng. Một hồi thời gian, Chu Tử Du cùng Doãn Hạng đạt được 11 người duy trì, chỉ có Lục Phong Minh, Lục Phong Trạch cùng Cựu Trọng Võ Vương Cảnh Thái Huyền nghi không có tỏ thái độ. "Tốt, chúng ta cùng một chỗ giết bọn hắn." Chu Tử Du thấy thế cười lớn một tiếng. Dẫn đầu thẳng hướng bách Hoa Tông đám người. Về sau, Thiên Âm Tông 12 cái thiên kiêu cũng lấy ra binh khí. Thiên Âm Tông chủ tu âm luật, am hiểu âm luật công kích, cho nên bọn hắn binh khí là các loại nhạc khí, có cây sáo, cổ cầm, đàn tranh. Một cái mắt, bách Trạch Sơn mạch tiên tĩnh bị đánh phá, 13 đạo dung hợp thuộc tính khác nhau âm ba công kích đánh phía Nam Cung Linh mấy người. Đối mặt Thiên Âm Tông đám người công kích, Nam Cung Linh đem Tô y Yiyi kéo ra phía sau, lập tức trở tay vung ra một kiếm. Nhìn thấy Nam Cung Linh một kiếm này, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bởi vì Nam Cung Linh một kiếm này chính là Đông Trì Kiêu Ý, Lâm Đồng. Chương 332, Linh Nghi Ngươi bại lộ ta, chương 332, Linh Nhi, ngươi bại lộ ta. Theo truyền thụ Nam Cung Linh Tứ Quý kiếm ý ngày đó bắt đầu, đây là lục thần lần thứ 2 nhìn thấy Nam Cung Linh thi triển đồng chi kiếm ý, Lâm Đông. Cùng lần thứ nhất khác biệt, lần thứ nhất Nam Cung Linh chỉ là cảm lộ ra Lâm Đông một chút vận vị, uy lực cũng không mạnh. Lần này, Nam Cung Linh Lâm Đông không chỉ tu luyện tới đại thành chi cảnh, càng là dung hợp lao nhanh chi thế. Lâm Đông vừa ra, phương viên vài trăm mét bên trong phong tuyết toàn bộ hướng phía Nam Cung Linh dũng mãnh lao tới, sau đó thành tiểu chí cường một kiếm. Không, trước một khắc Thiên Âm Tông một đám thiên tiêu còn tại khí thế hung hăng vận dụng mạnh nhất võ kỹ công kích Nam Cung Linh ở bên trong Bách Hoa Tông bảy người. Thật là một giây sau 13 người liền hoàn toàn tuyệt vọng, hoảng sợ thi triển thân pháp võ kỹ thoát đi Nam Cung Linh phạm vi công kích. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện, lâm đông quét ngang phương viên mấy chục mét, kiếm ý chô đến mọi thứ đều bị hàn băng chi lực toàn bộ chặt đứt. Về sau, xâm lâm bên trong vang lên rầm rầm tiếng vang, đại lượng cây cối ẩm vàng sụp đổ, đám người thì là nhao nhao trồ tránh. Một lát sau, Bạch Hoa Tông đám người đứng tại từng cây chặt đứt trên cây, phía dưới thì là chuyển đến trận trận kêu rên. Lúc này thiên Âm tông xuất thủ 13 thiên kiêu bị Lâm Đông chặt tám, tám người thân thể đều là bị chặn ngang chặt đứt. Ngay trong bọn họ có hai người tại chỗ tử vong, còn lại 6 người thì là còn sống, trong đó hai người càng là thành Chu Tử Du cùng Doãn Hạng Tấm Mục. Khi mọi người nhìn về phía chiến trường lúc, Chu Tử Du cùng Doãn Hạng đang chưa tỉnh hồn sách theo bị chém đứt hai cái đồng tông thiên kiêu. "Chu Tử Du, ngươi thật là ác độc độc." Bắt trọng Võ Vương cảnh đỉnh phong thực lực cộng Long Hoa đã mất đi hai chân, phẫn nộ gầm thét lên. Giữa mùa đông bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Chu Tử Du lạnh lùng nói, "Mạo sư đệ, người không vì mình, trời chu đất diệt, ngươi đừng trách ta." nói, Chu Tử Du từ phía sau một kiếm đâm chết cọng lông Hoa, sau đó giống ném rác rưởi như thế đem cọng lông Hoa tiện tay vứt bỏ. Chu Tử Du, ngươi thế mà tàn sát đồng tông Thiên kiêu, thật là đáng chết. Thô Y ý, ý Ý nhìn xem Chu Tử Du phẫn nộ quát, Chu Tử Du cười gần nói, thiện nhân, ngươi xấu ta chuyện tốt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lời còn chưa dứt, Chu Tử Du quay người hướng phía sầm lâm chỗ sâu bỏ chạy, Doanh Hạng thấy thế cũng là thi triển thân pháp võ kỹ rời đi. Nhìn xem chạy trốn hai người, Cổ Thanh Lăng mấy người trong mắt lóe lên vẻ khắc lạng, Thiên Âm Tông người thì là tức giận không thôi giờ phút này bọn hắn phát hiện Chu Tử Du cùng Doãn Hạng Thi triển thân pháp võ kỹ đều không phải là Thiên Âm Tông, Doãn Hạng Thi triển chính là Vạn Kiếm Sơn thân pháp võ kỹ, Chu Tử Du thân pháp võ kỹ thì là đến từ chí Tôn Điện. vừa rồi Chu Tử Du hô hào muốn giết Bách Hoa Tông đám người là Thiên Âm Tông thanh trừ hậu họa, kỳ thực là muốn gây nên Thiên Âm Tông cùng Bách Hoa Tông đại chiến, một lần hành động đem Thiên Âm Tông cùng Bách Hoa Tông người cùng một chỗ giết chết. bây giờ Lục Phong Minh, Lục Phong Trạch cùng Thái Thụy Nghi ba người mặc dù không có tham dự, nhưng Thiên Âm Tông vẫn như cũ là tổn thất nặng nề. giờ phút này tất cả mọi người ý thức được Thiên Âm Tông hôm nay bị hai cái gian tế tình kế. Ta đi giết bọn hắn." Nam Cung Linh nhìn xem biến mất trong tầm mắt hai người nói, "Lục Thần đối Lục Phong Minh nói, "Ngươi cùng Linh Nhi đều đi thôi. đây là các ngươi tông môn danh thế, ngươi cùng Linh Nhi một người một cái." "Tốt." Lục Phong Minh phẫn nộ lên tiếng, một giây sau thi triển thân pháp võ kỹ hướng về Doãn Hạ rời đi phương hướng đối tới. Một lát sau, Sâm Lâm chỗ sâu truyền đến Chu Tử Du cùng Doãn Hạng tiêu thảm, sau đó hai người bị Nam Cung Linh cùng Lục Phong Minh để trở về. "Phanh phanh." Tại mọi người nhìn soi mói, trọng thương hai người bị Nam Cung Linh cùng Lục Phong Minh ném vào phế tích bên trên. Chu Tử Du giữ tận nhìn xem chúng nhân nói, "Các ngươi tốt nhất thả ta." Nếu không chí tôn điện không tha cho các ngươi." Nam Cung Linh bước ra một bước, đi vào lục thần bên cạnh, sau đó đối Tô Y Y Y liền nói: "Y Y Y, đây là các ngươi thiên ầm tông về nhà, còn lại giao cho ngươi xử trí." "Linh nhi, cảm ơn ngươi." Tô Y Y Y cảm kích nói: "Đều là hảo tỉ muội, có cái gì tốt ta." Nam Cung Linh cười nói. Tô Y Y Y khẽ gật đầu, sau đó cầm kiếm đi hướng Chu Tử Du. Chu Tử Du sợ hãi nói: "Tô Y Y Y, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết." "Xủy." Hoàng sợ Chu Tử Du ta chữ còn chưa kịp nói ra, đầu liền bị phẫn nộ Tô Y Y Y một kiếm bổ xuống thấy cảnh này, thiên âm tông cùng bách hoa tông người đều là có chút ngoài ý muốn. tại quá khứ những năm này, tô y lĩ lĩ hề vẫn luôn là một bộ dịu dàng bộ dáng, không nghĩ tới giết lên người đến cũng máu tênh như vậy. một kiếm chém giết chu tử du, tô y lĩ lĩ hề lại nhìn về phía doãn hạng, doãn hạng dọa đến không ngừng hướng về sau bỏ đi, kết quả vẫn như cũ bị tô y một kiếm chém giết, nóng hổi máu tươi vãi đầy mặt đất. liên chạm hai người, tô y phẫn nộ nhìn xem những người còn lại nói, không nghe ta khuyên can, kết quả bị người lợi dụng, hiện tại tốt, tất cả mọi người thống khoái. bốn cái trốn qua một kiếp thiên âm tông thiên tiêu mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem nam cung linh hai cái đùi đều tại không nhịn được phát run. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến Nam Cung Linh bây giờ đã mạnh đến tình trạng như thế, liền nàng vừa rồi bày ra chiến lược, nàng ít ra đã có trung giai võ tông chiến lược. Đổi một câu nói, 18 tuổi Nam Cung Linh bất chi bất giác đã trở thành Tây Lăng giới thế đội thứ nhất siêu cấp cường giả. Sớm biết Nam Cung Linh có như thế kinh khủng chiến lược, chính là cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đi cùng Nam Cung Linh đầu thủ. Nam tại phế tích hạ kêu rên năm người giờ phút này càng là hối hận phát điên, thống hận chính mình không có nghe to ý li li can. Lục Phong Minh cau mày nói, "Tiểu muội, chuyện đã đã xảy ra." lại nói cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lục Phong Minh, ngươi còn có mặt mũi gọi ta tiểu muội. Thôi Y Y Y liền nổi nóng nói. Lục Phong Minh đỏ mặt một hồi, bạch một hồi, không biết nên nói cái gì. Lục Phong trạch thấy thế đứng ra giải vây nói, tiểu muội, ta cùng đại ca sai, ngươi liền bỏ qua ta cùng đại ca lần này à? Ta không thèm để ý các ngươi, các ngươi đi cùng cha giải thích à? Nhìn hắn có thể hay không cắt ngang chân của các ngươi. Thôi Y Y Y liền nói. Lục Phong trạch lúng túng gãi đầu một cái, cũng đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Lục Thần nhìn lướt qua chiến trường, nhìn về phía Lục Phong Minh lạnh nhạt nói, nếu như nếu không muốn chết liền mang theo người cút nhanh lên, nếu không tiếp theo liền đến phiên ta động thủ. Nghe vậy, Lục Phong Minh cùng Lục Phong trạch sắc mặt lạnh lẽo, không vui nhìn về phía Lục Thần. Nam Cung Linh thực lực bảy tại nơi đó, bọn hắn nhận, Lục Thần là cái thá gì, thế mà cũng dám phách lối như vậy. Phát giác được hai người ánh mắt bất thiện, Tô Y y hiểu nội tâm một hồi hoảng sợ, đối với hai người quát lên nói, các ngươi còn đứng lấy làm gì, còn không mau một chút rời đi nơi này. Ngươi không theo chúng ta cùng đi. Lục Phong Minh cau mày nói. To Y Y liền nói, đi theo các ngươi sớm muộn sẽ bị các ngươi tất chết, ta liền không đi với các ngươi. Nghĩ đến Nam Cung Linh đối To Y Y cũng không tệ lắm. Lục Phong chạy nói, đã là dạng này, vậy các ngươi chính mình cẩn thận. Nói xong, hai người thu chu tử du năm người nhận chữ vật, sau đó mang theo còn sống đám người rời đi nơi đây. Bất quá, ngay tại Thái Tuyển Nghi muốn đi theo Thiên Âm Tông người lúc rời đi, Nam Cung Linh mở miệng nói, sư tỷ, ngươi theo chúng ta đi thôi. Sư tỷ, Thiên Âm Tông đám người nghe vậy ngừng lại, sau đó vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía vừa rồi không có động thủ Thái Tuyển Nhi. Thái Tuyển Nhi là Thiên Âm Tông đỉnh cấp thiên tiêu rất được tông môn nhìn chúng, nàng sẽ là bách hoa tông xếp vào tiến đến gian tế. Thái uyển nghi cười khổ nói, linh nhi, ngươi dạng này bại lộ ta thích hợp sao? thật đúng là nghe được thái uyển nghi trả lời, thiên âm tông đám người mở to hai mắt nhìn, bách hoa tông mấy người cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. nam cung linh nói, từ hôm nay trở đi bách hoa tông không còn chơi trước đó cho xiếc, bại lộ không bại lộ cũng không sao cả. thái uyển nghi khẽ gật đầu, được thôi, ngươi là thiếu tông chủ, ta nghe ngươi. lời còn chưa dứt, thái uyển nghi lại bổ sung một câu, linh nhi, bất quá ta đã nói trước, về sau tông chủ nếu là trách tội lên, ta coi như nói là người bản ta. Không có vấn đề." Nam Cung Linh cười nói, sau đó Thái Huyền Nghi tại Thiên Âm Tông đám người nhìn soi mói ung dung đi hướng Nam Cung Linh. Chương 333, Chí Tôn Điện thiên tiêu tiến vào trăm trạch dây núi, chương 333, Chí Tôn Điện thiên tiêu tiến vào trăm trạch dây núi. Nhìn xem Thái Huyền Nghi đi hướng Nam Cung Linh, Lục Phong Minh há to miệng, mong muốn chỉ trích Thái Huyền Nghi, cuối cùng lại chẳng hề nói một câu đi ra. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bảy đại tông môn đều học song tại tông môn khác xếp vào mình người, dám thị các tông đồng thời học trộn các tông đỉnh cấp công pháp cùng vô kỹ. Hắn vẫn nộ Thái Huyền Nghi là Bạch Hoa Tông phái tới gia thế, nhưng lại không có tư cách chỉ trích nàng bởi vì bọn hắn Thiên Âm Tông cũng sắp xếp chắc thanh giao cùng Tô Ilia Ilia. Hơn nữa, Nam Cung Linh chiến lược khủng bố như thế, đối phương bằng lòng thả bọn họ một con đường sống đã là phá lệ tha thứ, lại chỉ trích Thái Viễn Nghi thì bấy nhiêu có chút muốn chết. Một lát sau, Lục Phong Minh ánh mắt phức tạp đối Thiên Âm Tông chúng nhân nói, "Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, đem thạch động tặng cho Bách Hoa Tông." Nói xong, Lục Phong Minh cũng không quay đầu lại mang theo Thiên Âm Tông đám người đỉnh lấy phong tuyết đi hướng nơi xa, biến mất tại sâm lâm cuối cùng. Đợi đến Thiên Âm Tông đám người hoàn toàn rời đi, Lục Trần nói, "Tốt, Thiên Âm Tông người đi, chúng ta có thể tiến vào." mấy người chấn kinh tại nam cung linh thực lực cùng tô y y y, chắt thanh giao thái uyển nghi ba người thân phận nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. đỗ linh ngọc chắt lưỡi nói y y y, ngươi thật là thiên âm tông tông chủ con gái nha. tô y y y lúng túng nhẹ gật đầu đúng vậy nhưng là ngoại trừ số lượng không nhiều mấy người rất ít người biết thân phận của ta. lục thần hi hiếu kỳ nói nam cung sư tỷ này làm sao đều là chuyện bí ẩn ngươi lại như thế nào biết đến nam cung linh nói là sư tôn nói cho ta biết đây cũng là thiếu tông chủ đặc quyền. thái uyển nghi treo chọc nói nam cung linh vén lên trên chán mái tóc cười nói sư tỷ. Biết thân phận của ngươi thật đúng là thiếu tông chủ Đặc Quyền. Ngươi không nói ta cũng biết." Thái Uyển nghi nói. "Thân phận của nàng là tuyệt mật, toàn bộ tông môn chỉ có ba cái thái thượng trưởng lão biết, người khác cũng không biết. Bây giờ Nam Cung Linh biết nàng thân phận, cái này cũng liền mang ý nghĩa Lê Tích Duyệt đã đang chậm rãi hướng Nam Cung Linh bỏ quyền." Ánh mắt đảo qua, Thái Uyển nghi thấy được xa xa cổ thương. Thái Uyển nghi cao mày nói, "Sư muội, cổ thương vì cái gì cùng các ngươi cùng một chỗ?" Hắn là thanh lang huynh trưởng, trước đó không lâu vừa bị hồn tiểu tử cứu, cho nên cùng chúng ta cùng một chỗ." Nam Cung Linh nói. Nghe vậy, Thái Uyển Nghi lại biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Lục Thần, "Lục vô Mệnh, ngươi cũng đã biết cổ thương là Vạn Kiếm Sơn kiếm tử." Lục Thần thản nhiên nói, "Ta biết tất cả mọi chuyện, người là ta giữ lại, ngươi đi theo chúng ta đi chính là không cần chất vấn quyết định của ta." "Sư muội, ngươi cũng không có ý kiến?" Thái Uyển Nghi không vui đối Nam Cung Linh nói. Nam Cung Linh cười nói, "Sư tỷ, ta tin tưởng Thanh Lăng, cũng tin tưởng Hồn Tiếu tử, cho nên đối cổ thương cùng đội không có ý kiến." Lại nói, "Hiện tại Bách Hoa Tông lấy Hồn Tiếu tử cầm đầu, đừng nói ta, ngay cả sư tôn cùng ba vị thái thượng trưởng lão đều nghe Hồn Tiếu tử lời nói làm việc, ta chính là có ý kiến cũng phải giữ lại." Nam Cung Linh lời này vừa nói ra, Thái Tuệ nghi khiếp sợ không thôi. Bởi vì Lục Thần là Long Hổ Anh Hùng bảng xếp hạng thứ 2 tồn tại, nàng nghĩ tới Lục Thần tại Bách Hoa Tông sẽ bị trọng điểm bổ dưỡng. Thật là vượt quá nàng dự kiến chính là Lục Thần địa vị thế mà cao như vậy, còn trẻ như vậy liền đã thành Bách Hoa Tông người có quyền nói chuyện nhất. Mà khi Thái Tuệ nghi chấn kinh lúc, người khác lại âm thầm khâm phục Nam Cung Linh. Một đội ngũ kiên kỵ nhất chính là có nhiều lãnh tụ, một khi gặp chuyện rất dễ dàng sản sinh chia rẽ, thậm chí xảy ra tranh đấu. Nam Cung Linh là thiếu tông chủ, theo lý thuyết nàng là Bách Hoa Tông chuyến này tối cao lãnh tụ, nhưng nàng lại chủ động đem quyền nói chuyện giao cho Lục Thần mặc kệ là vì công vẫn là làm mang, Nam cung Linh nâng lên lục thần địa vị đều là một cái cực kỳ thông minh cách làm. Chăm mặc nửa ngày, Thái truyện Nghi nói, đã là dạng này, vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Nam cung Linh cười gật đầu, sau đó hướng mọi người nói, bên ngoài như thế lạnh, có lời gì chúng ta tới bên trong đi nói đi. Dứt lời, một đoàn người thi triển thân pháp đi hướng thạch động. Tiến vào thạch động, Lục thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc đem hai cái vắt con buông xuống, tại vốn có trên đống lửa dùng nồi lớn đun như yêu thu thịt. Hoa thật xinh đẹp lôi vân bào hầu tể. Nhìn xem lôi vân bào hầu tể ngốc manh bộ dáng, Nam cung Linh hoảng sợ nói, "Hừ hừ, Tiểu Hy cùng Tiểu Ngọc nghe được Nam Cung Linh tán thưởng nghiêng đầu dò xét Nam Cung Linh, thỉnh thoảng nháy mắt to. Nam Cung Linh đi tới, đưa tay vỗ ve đầu của bọn nó, bọn chúng có chút câu nệ, quay đầu chạy hướng Lục Thần Hy cùng Đỗ Linh Ngọc. Về sau, bọn chúng ôm Lục Thần Hy cùng Đỗ Linh Ngọc trần, cũng len lén núp ở phía sau mặt tiếp tục quan sát Nam Cung Linh. Nam Cung Linh hâm mộ nói rằng, "Hồn tiểu tử, ngươi về sau cũng phải cho ta bắt một cái, bằng không ngươi nhất định phải chết." "Linh Nhi, chỉ cần ngươi ưa thích, đừng nói một cái, 10 cái ta cũng cho ngươi bắt đến." Lục Thần vội vàng nói. "Thật?" Nam Cung Linh hoài nghi nói. "Tự nhiên là thật." Lục Thần nghiêm mặt nói. Nam cung Linh Hoài nghi nói, yêu thú con non như thế nào dễ dàng như vậy tóm đến đến, không có cơ duyên nghị cũng đừng nghĩ. Lục Thần cười nói, Linh Nhi, đối với người khác mà nói đạt được một con yêu thú con non là đại cơ duyên, nhưng với ta mà nói lại chỉ là muốn không muốn vấn đề. Cổ Thanh Lăng nghe vậy vội vàng xen vào nói, Lục sư đệ, trước ngươi cũng tương thuận với ta, về sau có yêu thú con non cũng không thể quên ta. Lục Thần hồ nghi nói, ta có bằng lòng sao? Tiết nhất định phải là đáp ứng. Cổ Thanh Lăng chính nghĩa nghiêm trang nói. Lục Thần nhếch miệng, không cùng Cổ Thanh Lăng tranh chấp. Quay đầu, Lục Thần to mồ hỏi, Linh Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này ở đâu? Ta tìm ngươi lâu như vậy đều không tìm được. Nghe xong lời này, nguyên bản tâm tình vui vẻ nam cung linh sát bên lục thần ngồi xuống, biểu lộ nghiêm túc đem nàng kinh nghiệm chuyện nói đơn giản một chút. Nghe nam cung linh nói xong, lục thần trên thân sát khí phun trào, trực tiếp nắm lên nam cung linh tay, kiểm tra nam cung linh thân thể. Không vì cái khác, chỉ vì nam cung linh đã qua hơn nửa tháng kinh lịch quá mức hung hiểm. Theo nam cung linh nói tới, lần này bảy đại tông môn thượng âm trận cung thám hiểm cùng trước kia không giống nhau lắm, nhiều rất nhiều chí tôn điện người. Nam cung linh cùng chí tôn điện người giao thủ nhiều lần, nếu như không phải chiến lược đủ mạnh, đã sớm để bọn hắn đáp thủ. Một lát sau xác định Nam Cung Linh không có để lại bất kỳ ám thương, Lục Thần biểu lộ mới hơi hơi hòa hoãn một chút. Nam Cung giận trách, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Nhường Đại Gia chê cười. Lục Thần lạnh nhạt nói, ngươi không có việc gì chuyện gì cũng dễ nói, bọn hắn nếu là đả thương ngươi, đừng mơ có ai sống lấy rời đi bách chạy sân mạch. Nam Cung Linh trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, cảm động không thôi, ngoài miệng lại nhắc nhở, Hồn Tiểu Tử, bọn hắn vẫn là rất mạnh, hơn nữa đối bảy đại tông môn thẩm thấu cũng rất sâu. Lục Thần cũng không phủ nhận, chỉ là đằng đằng sát khí nói, Linh Nhi, ngươi chờ xem, nhìn ta về sau thế nào thu thập bọn họ. Một bên Lục Thần hi nói, Lục sư đệ. Chí tôn điện người tiến đến rất có thể là vì thượng âm trận cung truyền thừa. Hiện tại nam cung sư tỷ cũng tới, chúng ta có phải hay không cũng đi chỗ sâu nhìn xem? Lục thân nhìn về phía một bên nam cung linh nói, linh nhi, đi chỗ sâu. Ta nghe ngươi, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Nam cung linh ôn lù nói, đã là dạng này, kia bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền đi hướng chỗ sâu tìm tòi hư thực, ta cũng phải thật tốt bên trong có cái gì tốt đồ vật. Lục thân nói, nghe vậy, đám người khẽ gật đầu. Buổi chiều, lục thân một người rời đi, sau đó trốn ở hỗn độn châu thế giới tu hành. Ngày thứ hai, thiên nhất thật sớm. Mười người lần nữa lên đường, cầm vạn hàng lưu lại thượng âm trận cung di tích địa đồ tiến về chỗ sâu. Chương 334: Thu phục ngũ giai trùng kỳ đỉnh phong yêu thú kim xích hổ. Chương 334: Thu phục ngũ giai trùng kỳ đỉnh phong yêu thú kim xích hổ. Sau đó nửa tháng, lục thần một đoàn người không ngừng xâm nhập, bởi vì trong đội ngũ có lục thần cùng nam cung linh, mười người thông suốt, không có bất kỳ cái gì một con yêu thú có thể ngăn cản mười người tiến lên bộ pháp. Nửa tháng trôi qua, lục thần một đoàn người săn giết 32 con ngũ giai yêu thú, 57 chỉ tứ giai yêu thú, săn giết yêu thú đồng thời tại đại gia chợ rút hạ. Lục thần hái tới hơn 400 gốc các phẩm cấp linh dược. Giống. Ầm ầm. Một ngày này, Bách Trạch Sơn mạch chỗ sâu truyền đến một đạo yêu thú gào thét, ngay sau đó thật dày tuyết động bị đánh rơi xuống. Về sau, tại một hồi sụp đổ âm thanh hạ, Nam Cung Linh hóa thành một đạo lưu quang theo tuyết lở bên trong xung ra, một con yêu thú đột tới. Cái này truy sát Nam Cung Linh yêu thú là một cái đầu sinh kim giác, lông tóc huyết hồng ngũ giai trùng kỳ đỉnh phong thực lực hộ tộc yêu thú. Đuổi theo Nam Cung Linh lúc, trên người của nó phóng xuất ra màu đỏ liễu, đồng thời không ngừng dùng đỉnh đầu kim giác bắn ra kim quang công kích Nam Cung Linh. Nó thả ra kim quang phi thường cường hãn. Tuy tiện một đạo công kích đều có trọng thương cao, dài võ tông lực sát thương kim xích hổ. Đây là một cái kim xích hổ, cũng là lục thần một đoàn người gần nhất trong nửa tháng gặp phải mạnh nhất yêu thú, mạnh như nam cung linh cũng không dám liều mạng. Hôn tiểu tử, ngươi lại không ra tay ta liền bị nó ăn. Mạo hiểm tránh thoát kim xích hổ một đạo công kích, nam cung linh hô lớn. Tới. Nghe được nam cung linh cầu cứu, lục thần trong mắt lóe lên một vệ tinh mang. Một giây sau, một đạo sớm đã chuẩn bị xong ngự thú tử ấn lặng yên không tiếng động đâm vào kim xích hổ đầu hổ bên trong. Dóng. Tử ấn giống một cái sắc bén cái rồi đâm kim xích hổ một máy mắt truy sát nam cung linh kim xích hổ thống khổ kêu rên, thân thể thì là không bị khống chế vọt tới phía trước một gốc đại thụ ầm ầm một tiếng vang thật lớn kim xích hổ gần ngàn cân đâm vào trên cành cây trực tiếp đụng gãy thân cây lại vọt tới phía sau đại thụ rầm rầm rầm tại liên tiếp đụng gãy 3 cây đại thụ sau kim xích hổ ngừng lại thân thể cao lớn bị đại thụ cùng tuyết động vùi lấp giống giống giống bị vùi lấp kim xích hổ không ngừng lăn lộn đồng phát ra từng tiếng thống khổ gầm thét rất nhanh liền bỏ lên đi ra xa xa trong bụi cây cổ thanh lăng một đoàn người mặc thật dày kẻ áo đứng ở nơi đó cách không nhìn xem kim xích hổ tại quá khứ trong nửa tháng. Tại các loại yêu thú thịt cùng linh dược trợ giúp hạ, các nàng võ đạo cảnh giới đều đột phá một cái tiểu cảnh giới. A cái này hung tàn kim xích hổ đây là thế nào, cũng không thấy Nam cung sư tỷ đánh tới nó nha. Đỗ Linh Ngọc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Cổ Thanh lăng ánh mắt lấp loe nói, "Lục sư đệ đã động thủ." Lục Thần Hy gật đầu nói, ngoại trừ chấn áp vạn kiếm sơn đám người kia thi triển võ kỹ, Lục sư đệ giờ phút này không thấy được hồn lực công kích tuyệt đối là lực sát thương mạnh nhất. Ân. Cổ Thanh Lang có chút tán đồng Lục Thần Hy lời giải thích. Về sau, tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thần Thi triển lưu vân bộ nhẹ nhàng nhảy vọt tại trên ngọn cây, sau đó đi vào kim xích hổ trước mặt giống nhìn xem lục thần cái này nhân loại nhỏ bé hai mắt lóe ra kim quang kim xích hổ hướng phía lục thần hét giận dữ nó chịu đựng đầu nổ tung giống như đau đớn nào về phía lục thần nhưng lại bị lục thần nhẹ nhõng tránh thoát chính mình thì một đầu ngã vào trong đống tuyết hoặc là thần phục hoặc là chết lục thần rơi vào một gốc cao đến trăm mét trên đại thụ quan sát phía dưới kim xích hổ nói kim xích hổ phát ra thống khổ gầm nhẹ khi nó đứng lên lần nữa đồng thời nhìn về phía lục thần lúc trong mắt của nó tràn đầy kiên kỵ lục thần hồn lực quá mạnh hắn hiện tại sử dụng hồn lực gieo xuống ngự thú tử ấn căn bản không phải nó có thể phản kháng cứ việc nó liều chết ngăn cản ngự thú tử ấn gieo xuống tự gấn vẫn như cũ trùng tại nó kia nhỏ yếu linh hồn thể bên trên cứ việc không cam tâm nhưng nó không thể không thừa nhận hiện tại nó thành lục thần thú nô sinh tử ngay tại lục thần một ý niệm còn dám giống xem ra là còn chưa đủ đau nhức lục thần quát lạnh nói chỉ thấy lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đứng lên kim sích hổ lần nữa đau đến tại trong đống tuyết lăn lộn tiếng kêu rên vang vọng phương viên mấy trăm dặm cái này cũng có thể nhìn xem đau đến chết đi sống lại kim sích hổ cổ thanh lăng tám người khiếp sợ không thôi theo từng đại âm thanh xé gió xuất hiện tám người cùng nam cung linh đi vào lục thần bên cạnh đứng xa xa nhìn giờ phút này sống không bằng chết kim sích hổ Lục sư đệ, ngươi tinh thông ngự thú chi pháp, thái tuyển nghi nhịn không được hỏi. Ân. Lục thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu. T. theo nhìn thấy Kim xích Hổ lăn lộn thời điểm, các nàng liền suy đoán Lục thần khả năng tu luyện ngự thú chi pháp, bởi vì chỉ có ngự thú chi pháp mới có loại hiệu quả này. Nhưng khi Lục thần chân chính thừa nhận lúc, các nàng cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trường giống trung đồng như thế. Mọi người đều biết, ngự thú tương quan võ kỹ cực kỳ thưa thớt, nhìn chung toàn bộ tây lăng giới, đừng nói cao đẳng ngự thú võ kỹ, ngay cả đê đẳng ngự thú võ kỹ cũng không tìm tới một quyển. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Tây Lăng Giới cường giả chỉ có thể thông qua bắt yêu thú con non, từ nhỏ bồi dưỡng phương thức thu hoạch được yêu thú đồng bạn. Nhưng mà, trước mắt Lục Thần lại tu luyện Ngự thú chi pháp, hơn nữa theo Kim Sích hổ phản ứng nhìn, Lục Thần tu luyện Ngự thú chi pháp còn đặc biệt cường đại. Đầu tiên là bằng vào siêu phàm kiếm đạo thiên phú tại Bảy Đại tông môn khảo hạch bên trong danh chấn Tây Lăng Giới, trở thành Long Hổ anh hùng bảng xếp hạng thứ 2 thiên tiêu. Tiến vào bách Trạch Sơn mạch sau, Lục Thần lại bại lộ tam phẩm luyện đan sư thân phận cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp võ tông chiến lực. Giờ phút này, Lục Thần lại sẽ ngự thú. Giờ phút này, đám người không khỏi đang suy nghĩ, Lục Thần như thế người tiền, đại đạo 3000. Hắn đến cùng còn có cái gì lạ sẽ không? Cùng lúc đó, các nàng cũng tò mò lục thần ngự thú chi pháp là từ chỗ nào có được? Hắn đăng đạo sư tôn là ai? Lục thần không nhìn mấy người chấn kinh, tiếp tục xem hướng kim xích hổ. Một lần lại một lần thông qua ngự thú mâu ơn trà tấn kim xích hổ. Như thế qua một khắc đồng hồ, kim xích hổ tiếng kêu gen biến suy yếu, dãy rùa biên độ cũng thay đổi nhỏ, chỉ là không ngừng gen lên gì. Lục thần thấy thời cơ không sai bị lắm, hỏi lần nữa, kim xích hổ, ta hỏi ngươi một lần nữa, là thần phục vẫn là chết? Dúng. Kim xích hổ sợ hãi gầm nhẹ một tiếng, sau đó chợt vật đối với lục thần gật đầu. Thấy thế. thế Lục Thần ném cho Kim Sích Hổ một cái dùng máu tươi luyện chế huyết linh đan, nói: đã lựa chọn thật phụ, vậy thì ăn nó đi, từ hôm nay trở đi ngoan ngoãn đi theo ta. Kim Sích Hổ nhìn về phía Lục Thần ném tới trước mặt huyết linh đan, tại người được huyết linh đan bên trong Lục Thần máu tươi khí vị lúc, nó hổ đồng sáng lên. Đây là đồ tốt ta, chỉ là nghe truy cập, nó liền cảm nhận được máu trong cơ thể sao động, dường như đang kêu gọi nó tranh thủ thời gian ăn hết. Khi sâu một hơi, Kim Sích Hổ dùng hết toàn lực đứng lên, sau đó đem Lục Thần ném tới huyết linh đan nuốt vào. Sau một khắc, Kim Sích Hổ cảm giác toàn thân huyết dịch nóng dực lên, huyết mạch chi lực tại tăng cường. Lực lượng cũng đang thong thả tăng lên. Một máy mắt, nó ý thức được huyết linh đan đối với nó huyết mạch tăng lên có rất lớn tác dụng, sau đó đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Lục Thần. Một cái huyết linh đan liền có loại hiệu quả này, nếu như ăn được càng nhiều, huyết mạch của nó chi lực trở nên càng mạnh. Đợi một thời gian, nó thậm chí có hy vọng xung kích yêu hoàng. Lục Thần đoán được Kim Sích Hổ ý nghĩ, nói: "Chỉ cần ngươi thật tốt đi theo ta, chỗ tốt không thể thiếu ngươi." "Dũng." Nghe vậy, Kim Sích Hổ thu hồi hung lệ chi khí, gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy quy sát tại Lục Thần trước mặt, hoàn toàn phụng Lục Thần làm chủ. Lục Thần thấy thế lại ném cho Kim Sích Hổ năm hai huyết linh đan. Kim Sích Hổ thấy thế hưng phấn thả người nhảy lên, đem năm mai huyết linh đan nuốt xuống. Ăn hết năm mai huyết linh đan, Kim Sích Hổ nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại, đặc ý cảm thụ được mạch máu trong người chi lực biến hóa. Chương 335, kiến tộc tiến hóa, chương 335, kiến tộc tiến hóa. Nhìn thấy Kim Sích Hổ ăn 6 cái huyết linh đan, Tiểu Hi cùng Tiểu Ngọc đi đến Lục Thần trước mặt, trông mong ngẩng đầu nhìn Lục Thần. Bây giờ bọn chúng dáng dấp như là trưởng thành chó đồng dạng lớn, lông tóc sáng rõ, thực lực cũng đã đột phá đến nhị giai sơ kỳ. Hơn nữa, chịu lục thần máu tươi tẩy lễ, bọn chúng không còn là đơn giản lôi vân báo, huyết mạch chi lực sớm đã siêu việt phụ mẫu bọn chúng toàn thân trên dưới phóng thích ra như có như không tử sắc lôi điện, huyết mạch chi lực càng làm cho rất nhiều yêu thú cấp 3 run lẩy bẩy. thấy tiểu hy cùng tiểu ngọc nhìn xem chính mình, lục thần một cái cho một cái huyết linh đan, bị tiểu hy cùng tiểu ngọc một ngụm nuốt mất. về sau, không vừa lòng bọn chúng vừa đáng thương ba ba nhìn xem lục thần, chờ đợi lục thần lần nữa ném uy. bất quá lần này lục thần không để ý đến bọn chúng, mà là nhìn về phía kim sích hổ. tiểu hy cùng tiểu ngọc thấy thế ôm lục thần đuổi nũng điệu. cổ thanh lăng nghi ngờ nói, lục sư đệ, ngươi cái này huyết linh đan là có cái gì đặc thù sao? tiểu hy cùng tiểu ngọc cưa thích, kim xích hổ dường như cũng rất cưa thích có lẽ là bởi vì bọn chúng chưa từng có ăn qua thịt người loại đan dược cảm thấy đan dược đan ngon à lục thần nói rồi nói thật sự là như vậy sao cổ thanh lăng biểu thị hoài nghi người khác cũng không có một người tin tưởng lục thần nói lời bằng không đâu lục thần liếc mắt nói cổ thanh lăng nói lục sư đệ ngươi bí mật quá nhiều cũng quá yêu ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại dạng này lục thần cười nói đã nghĩ mãi mà không rõ vậy cũng đừng nghĩ nói xong lục thần tiếp tục xem một lát sau kim xích hổ hoàn toàn luyện hóa năm ai huyết linh đan trước đó bị lục thần tra tấn lực lượng cũng khôi phục không ít nó mở to mắt đứng lên sau đó vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía lục thần, lục thần hỏi xong việc, giống kim xích hổ nhẹ gật đầu, như là đã xong việc, vậy chúng ta đi, lục thần nói, nghe xong lời này, tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem lục thần, tu luyện ngự thú chi pháp chính là tốt, nhanh như vậy liền thu phục một cái kim xích hổ, đây chính là một cái ngũ giai trung kỳ đỉnh phong thực lực yêu thủ à, có nó, lục thần cơ bản có thể tại tây lăng giới sơn pha, nam cung linh đánh trong lòng là lục thần cảm thấy cao hứng, sau đó hỏi hồn tiểu tử, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? tự nhiên là đi ngắt lấy kim sích hổ bảo hộ linh dược cùng nó trong lãnh địa một chút đề phẩm linh dược, lục thần nói. Kim Sích Hổ vốn đang nghĩ đến như thế nào theo Lục Thần trong tay thu hoạch được càng nhiều huyết linh đan, đồng thời mặc sức tưởng tượng chính mình trở thành yêu hoàng lúc dáng vẻ. Lục Thần lời này vừa nói ra, đầu của nó lập tức cúi xuống, thầm nghĩ quả nhiên trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Nó mong muốn Lục Thần huyết linh đan, Lục Thần không chỉ có muốn nó thần phục, còn muốn bưng nó quay quán, đem nó bảo hộ ngàn năm bảo dược lấy đi. "Mà thôi mà thôi, bảo dược không đi, yêu hoàng không thành, cùng trở thành yêu hoàng so sánh, một gốc bảo dược tính là cái gì chứ a, coi như là đưa cho thằng nhóc loài người này." Rất nhanh Kim Sích Hổ đã nghĩ thông suốt, không còn đau lòng trong hang ổ bảo hộ linh dược mà đang nghe lục thần lời nói, một đoàn người hành động lên, rất nhanh liền đi tới kim xích hồ hang ổ. Kim xích hồ hang ổ là một cái thạch động, bên ngoài chính vào mùa đông khắc nghiệt, băng lênh thấu xương, thật là khẽ rửa gần kim xích hồ hang ổ, một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt. càng tiến về thạch động chỗ sâu, nhiệt độ trung quanh càng cao, rất nhanh đám người tựa như là tiến vào một cái lò lửa lớn, bởi vì thạch động bên trong nhiệt độ quá cao, đám người liền tranh thủ trên người áo áo cởi, sau đó chịu đựng tiếp tục đi tới. một lát sau, mọi người đi tới thạch động chỗ sâu nhất, ngay sau đó một gối giường như tắm rửa tại trong ngọn lửa linh dược xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. cái này gối linh dược cao đến một thước sinh ra mười mảnh lá cây màu đỏ, đỉnh chóp sinh ra một tuệ tạng ra kim quang kim sắt hạt. Nó lá cây cùng đỉnh chóp hạt hình dạng nhìn cùng nhân sâm giống nhau như lúc, tràn ngập mênh mông năng lượng. Lục, Lục sư đệ, cái này không phải là trong truyền thuyết lục phẩm linh dược, xích luyện kim tham a. Võ đạo đột phá cựu trọng võ vương cảnh giác thanh giao nhìn chòng chọc vào linh dược, hô hấp cũng tại lúc này biến rồn rập lên. Lục thần im lặng nói, bất quá là một gốc ngàn năm lục phẩm linh dược mà thôi, cùng truyền thuyết căn bản không dính nổi bên cạnh. Thật đúng là lục phẩm linh dược xích luyện kim tham. Nghe được lục thần lời nói, mọi người ở đây kích động đến thẳng xoa tay. Các nàng chưa từng gặp qua sích luyện kim tham, nhưng lại đều theo tông môn trong điện tịch thấy qua liên quan tới sích luyện kim tham ghi chép, biết sích luyện kim tham chân quý, Sích luyện kim tham cấp thiên địa kim, hỏa chi khí, dưỡng linh thuốc chi thân, trăm năm một mảnh lá, một lá một nở hoa. Kim, lừa song thuộc tính võ giản nếu là phục dụng sích luyện kim tham, không chỉ có thể giải quyết triệt để cảnh giới phù phiếm vấn đề, còn có thể tăng cường thể phách, mà lại là năm càng lâu xa, hiệu quả càng tốt. Trước mắt cái này gốc sích luyện kim tham đã có mười lá, cái này cũng liền mang ý nghĩa nó sinh trưởng ngàn năm, hiệu quả sẽ không thể tưởng tượng. Nếu như nó rơi xuống linh thể song tu thể tông thiên kiêu trong tay, không ngoài 10 năm, thể tông nhất định xuất hiện một tôn chiến lực cực mạnh võ hoàng cường giả. Nếu như xuất ra đi bán, ngàn năm xích luyện kim tham gia cũng nhất định sẽ bán đi giá trên trời, thậm chí gây nên Tây Lăng rơi gió tanh mưa máu. Hiện tại tốt, chân quý như thế xích luyện kim tham rơi xuống trong tay của các nàng các nàng chính là muốn không cao hứng đều không được. Tại mọi người nhìn chằm chằm xích luyện kim tham gia lúc, Lục thân nhìn về phía bên cạnh Kim Xích hổ hỏi, ngươi hẳn là dùng máu chăn nuôi qua nó a? Kim Xích hổ nhẹ gật đầu. Lục Thần nói, ta nghĩ đến cũng lạ, bằng không nó là cây sẽ không như thế diễm lệ. Cổ Thanh Lăng cười to nói, Lục sư đệ, hôm nay chúng ta cần phải đại phát. Lục thần nói, đại phát chưa nói tới, chỉ có thể nói vận khí không tệ. Nói lục thần đi tới, đem xích luyện kim tham thu vào, sau đó dùng một cái ý niệm thu vào trong nhận chứa đổ. Tại xích luyện kim tham bị lục thần lấy đi sau, sơ động nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Đám người tranh thủ thời gian lại đem y phục mặc lên. Về sau, lục thần hướng mọi người nói, kim xích hổ chiến lực không kém, nhân loại bình thường cùng yêu thú cũng không dám tiến vào lãnh địa của nó bên trong ngắt lấy linh dược. Bây giờ xích luyện kim tham hai tới, các ngươi lại đi kim xích hổ lãnh địa chuyển một chút, ta muốn hẳn là có thể có không ít linh dược. Được rồi đám người cười gật đầu, mặc dù linh dược đều bị lục thần thu, nhưng các nàng chưa từng lo lắng lục thần sẽ bạc đái các nàng. Lục thần lại đối kim xích hổ nói, ngươi cũng đi cùng, cho các nàng dẫn đường, địa bàn của ngươi ngươi đường muốn quen thuộc một chút. giống kim xích hổ lên tiếng, sau đó đi tại phía trước, mang theo chín người cùng rời đi hang hổ. chín người chân trước rời đi, lục thần liền đem trong nhận chứa đồ xích luyện kim tham đem ra, mang theo thử ra tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới. trải qua non nửa năm chăn nuôi, mấy trăm con con kiến đã lớn lên giống năm đấm đồng dạng lớn, nguyên bản một chủng tộc bọn chúng cũng tiến hóa thành mười mấy cái chủng tộc bọn chúng tuyệt đại bộ phận đều hướng phía ngũ hành kiến cùng ngũ hành kéo dài kiến tiến hóa, nhưng cũng có một chút ngoại lệ, hướng phía hy hữu kiến phương hướng tiến hóa. làm lục thần tiến vào hỗn độn đỉnh lúc, mấy trăm mẫu dược viên không còn là dối bời, đã bị mấy trăm con con kiến quản lý đến ngay ngắn trật tự. những này con kiến không chỉ có dựa theo lục thần yêu cầu quét sạch dược viên, càng đem giống huyết linh chi loại này đã có thể thu thập linh dược thu thập, từng đóng chỉnh lý tốt, chờ đợi lục thần lấy đi. hái xong về sau, bọn chúng lại tại lục thần chỉ đạo hạ một lần nữa gieo, trình độ lớn nhất trợ giúp lục thần sản xuất linh dược. nhìn thấy lục thần cùng thử ra tiền đến, ngay tại cha vườn một cái đại lực nghĩ đi tới. Theo Lục Thần trong tay tiếp nhận xích luyện kim tham. Về sau, nó khiến xích luyện kim tham cấp tốc đi vào mới mở dược viên bên trong, đem xích luyện kim tham rèo xuống. Thử ra, kiến tộc cùng ong tộc danh sưng nhất cần cụ chủng tộc, ngươi khi đó để cho ta nuôi bọn chúng thật sự là một cái cử chỉ sáng suốt. Đứng tại cao điểm bên trên, Lục Thần quan sát đi khắp tại dược viên các nơi tu hành cùng công tác mấy trăm con con kiến cảm khái nói. Thử ra cười nói, tiểu tử thúi, quản vườn chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau ngươi sẽ có càng nhiều ngạc nhiên. Ta chờ. Lục Thần mong đợi lên. Chương 336 Lục Thần cùng Đoạn Thiếu tranh đoạt gió táp tước, chương 336, Lục Thần cùng Đoạn Thiếu tranh đoạt gió táp tước. Nhìn xem Lục Thần mong đợi bộ dáng, Thử Gia hỏi, "Tiểu tử thúi, thu một cái kim xích hổ, ngươi kế tiếp có tính bằng ứng gì?" Lục Thần ý nghĩ chính là tiếp tục thâm nhập sâu, đi thượng âm trận cùng gì chỉ. Bất quá, Thử Gia đã mở miệng, Lục Thần biết nó khẳng định có khác dự định, liền hỏi, "Thử Gia, ngươi có gì tốt đề nghị?" "Kế tiếp ngươi đi bắt một con chim." Thử Gia nói. cây bên này còn có phi hành yêu thú." Lục Thần có chút kích động, bởi vì hiện tại hắn thiếu nhất chính là phi hành yêu thú. "Có một cái." Thử Gia nói lập tức mang ta đi." Lục Thần nói, "Chờ ngươi tiểu tức phụ các nàng trở về liền xuất phát." "Tốt." Lục Thần nhẹ gật đầu. Một canh giờ trôi qua, Cổ Thanh Lăng một đoàn người từ bên ngoài trở về, mang về 41 gốc các phẩm cấp linh dược. Lục Thần đem linh dược thu sạch tiến nhận chữ vật, tiếp lấy hướng mọi người nói, "Đi thôi, linh dược đã hai xong, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem." Nói xong, Lục Thần đi tại phía trước, hướng phía thử gia chỉ dẫn phương hướng chạy như bay. Thử gia chỉ dẫn phương hướng là tại Kim Xích Hồ hang ổ Tây Bắc Bộ, đám người vừa đi chính là hơn 1 canh giờ. Đợi đến Lục Thần dừng lại lúc, bọn hắn lại hái 13 chủng linh dược đồng thời đi tới một dòng sông lớn bên bờ, đại giang rộng vài trăm mét, hai bên bờ đều là đứng vững ngọn núi hiểm trở, cao đến ngàn mét, đồng thời phía trên cách đó không xa chính là một cái hợp lưu sông nói. Lúc này đại giang bên bờ mười mấy mét bị băng phong, ở giữa thì là lao nhanh nước sông, nước sông một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Mà tại đại giang bờ bên kia, đứng vững sơn phong toàn bộ bị băng tuyết bao trùm, vô số óng ánh sáng long lanh băng trụ treo ngược trên tầng cây. Nhìn một cái, bọn hắn dường như đi tới một cái hàn băng thế giới. Lục sư đệ, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Cổ thanh lăng nhìn xem bên ngông vô bờ băng tuyết hỏi, đến bắt một cái toa kỵ. Lục Thần cười nói, Chất Thanh Giao nói, Lục sư đệ, Kim Sích Hổ đã là một cái phi thường cường đại toại kỵ, ngươi còn muốn cái gì toại kỵ? Kim Sích Hổ là trên đất, ta còn muốn một cái trên trời. Lục Thần nói, Trên trời đám người khiếp sợ nhìn về phía Lục Thần, lệ, không chờ đám người hỏi nhiều, Phương xa dãy núi truyền đến một tiếng to rõ hót vang, sau một khắc, một cái quái vật khổng lồ ứng thanh xuất hiện, đây là một cái đầu bạc hất thân đại điểu, dương cánh có rộng bốn thước, nắm giữ sắc bén mỏ cùng song trảo, võ đạo là tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Hót vang vừa mới truyền đến cái này đại điểu đã đến bờ sông bên kia, hướng phía bờ sông bên kia hợp lưu thủy đạo chỗ sâu bay đi. cũng là lúc này, lục thần bọn người phát hiện cái này đại điểu song trảo đang nắm lấy một người, nhìn quần áo rõ ràng là đao tông thiên tiêu, lại là tật phong tước. thái tuyển nghi hoảng sợ nói: lục sư đệ, ta muốn cái này tật phong tước, ngươi đem nó đưa cho ta a. Cổ thanh lăng bắt lấy lục thần tay hào nói rằng: ngươi là thật không cùng ta khách khí. lục thần im lặng nói: hắn cũng hoài nghi nha đầu này có biết hay không tật phong tước ý vị như thế nào, mở miệng liền phải một cái tật phong tước, đổi thành người khác hắn thật coi đối phương điên rồi. cụ thanh lăng năn nỉ nói: lục sư đệ. Ta lần đầu tiên liền thích nó, ngươi liền hào phóng điểm đem nó đưa ta. Trước bắt được rồi nói sau." Lục Thần biểu môi nói. "Ta tin tưởng lục sư đệ tóm nó liền cùng chơi như thế, tuyệt đối có thể bắt được." Cổ Thanh Lăng su định nói. Lục Thần cho Cổ Thanh Lăng một cái liếc mắt, lập tức thả người nhảy lên, thi triển lưu vân bộ điểm nhẹ mặt sông, nhẹ nhõm đến đại giang bờ bên kia. Về sau, Lục Thần hướng phía tật phong tức biến mất phương hướng đổi tới, Cổ Thanh Lăng chín người cũng là xa xa đi theo. Một lát sau, Lục Thần như là linh hổ đồng dạng nhảy vọt tại hợp lưu thủy đạo trên vách đá, rất nhanh liền thấy được một cái bí ẩn cửa hang. Chính là chỗ này. Nhìn xem hồn lực cảm giác dưới Tật Phong Tức háo hổ, Lục Thần âm thầm nỉ non, sau đó đối với Tật Phong Tức phóng thích ngự thú tử ấn. Lệ, ngự thú tử ấn vừa tiến vào Tật Phong Tức đầu, ngay tại ăn đao Tông tiên kêu Tật Phong Tức liền phát ra thê thảm tiêu diện. Không tốt, cũng bị người đoạn. Ngoài mấy chục dặm, Đoạn Khuyết đang mang theo bốn cái hập Hoàn Tông tiên kêu hướng phía bờ sông chạy đến, vừa nghe đến Tật Phong Tức tiêu thảm, hắn lập tức kêu to không tốt. Về sau, hắn một bàn tay đập vào thiểm điện báo trên ông, thúc giục nói, "Hàng ra, nhanh lên, nhanh lên nữa." Thiểm điện báo gầm nhẹ một tiếng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một nháy mắt liền đem hập Hoàn Tông cái khác bốn người quăng bất quá, cho dù thiềm điện báo đã tại bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới tận phong tức hang ổ, tất cả vẫn là đã chậm. đợi đến đoạn khuyết đến lúc, tật phong tức đã sớm thần phục tại lục thần dưới chân, cũng hưởng thụ lục thần đặc biệt ban cho huyết linh đan. về phần tật phong tức trong hang ổ ngũ phẩm linh dược chu huyết quả cây, lục thần càng là trực tiếp đưa vào hỗn độn đỉnh thế giới, nhường tiểu mã nghĩ loại tốt. chết tiểu tử, lại là ngươi. nhìn thấy lục thần cùng đứng tại lục thần bên cạnh tật phong tức, đoạn khuyết hết lớn. đoạn khuyết vừa xuất hiện, lục thần liền đoán được tận phong tức là đoạn khuyết trước để mắt tới, vừa nghĩ tới đoạn đoạn khuyết con nguội, lục thần không khỏi mừng thầm. bất quá. Lục Thần cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi: Tử Béo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đoạn Khuyết theo thiểm điện báo trên lưng nhảy xuống, tức giận chỉ vào Lục Thần cái mũi nói: Chết tiểu tử, ngươi đoạt ta Tật Phong Tức còn có mặt mũi hỏi vì sao lại ở chỗ này? Lục Thần sầm mặt lại, quát lên nói: Tử Béo, Tật Phong Tức người có duyên có được, lúc nào thời điểm thành ngươi là ta trước để mắt tới. Đoạn Khuyết nói: Lục Thần cười lạnh nói: Đừng nói không phải ngươi trước để mắt tới, liền xem như chỉ cần ngươi còn không có hàng phục, nó liền vẫn là một cái vật vô chủ, ta liền có thể đi hàng phục nó. Ta mặc kệ. Cái này Tật Phong Tức ngươi nhất định phải nhường cho ta." Đoạn Khuất phẫn nộ quát. Lục Thần bĩu môi nói, "Ta cũng mặc kệ, nó hiện tại đã phụng ta làm chủ, kia chính là ta quét." "Chết tiểu tử, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta chỉ có thể giết nó, ai cũng đừng muốn lấy được." Đoạn Khuất nhìn chằm chằm Tật Phong Tức uy hiếp nói, "Một cái mắt, Đoạn Khuất trên thân sát khí phun trào, dọa đến võ đạo cảnh giới cao hơn Tật Phong Tức bay lên mà lên, xoay quanh tại đỉnh đầu." Lục Thần không hề lay động, kiên cường nói, "Từ béo, hôm nay ngươi mặc kệ nói cái gì, Tật Phong Tức đều là ta." "Ta lui một bước, hôm nay coi như ta không may, Tật Phong Tức đưa người, ngươi đem bảo hộ linh vực giao ra." Đoạn Khuyết nói, Linh Dược tiến vào ta nhẫn chữa vật liền không có lấy thêm ra tới đạo lý, cái này ta cũng sẽ không cho ngươi. Chết tiểu tử, xem ra ngươi hôm nay là có chủ tâm muốn đánh nhau. Lục Thần quát lạnh nói, từ béo, ta không muốn cùng ngươi đánh, nhưng ngươi nếu là thật muốn đánh, ta cũng không sợ ngươi. Vậy thì thử một chút nói quyền đầu cứng, người nào thắng tận phong tức về ai. Lời còn chưa dứt, Đoạn Khuyết thi triển thần hành bộ công hướng Lục Thần, Lục Thần nênh đón tiếp lấy, hai người rất nhanh liền tại sâm lâm trên không ác chiến lên. Kiến thức Lục Thần hủy diệt tính đại sát chiêu, banh hoa tông không có một người lo lắng Lục Thần sẽ thua ở Đoạn Khuyết trên tay. Đoạn khuyết mặc dù cũng rất yêu nghiệt, nhưng cùng lục thần trên lệch nhiều lắm, song phương nếu thật là tử địch, đoạn khuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng các nàng cũng biết hai người này không thể nào là tử địch, đánh nhau chính là đùa giỡn, các nàng cũng liền nhìn náo nhiệt. Một lát sau, hợp hoan tông bốn người đổi theo. Lạc khả nghi, lại là các ngươi. Bốn người vừa xuất hiện, cổ thanh lăng cao mày nhìn về phía bốn người. Là, đi theo đoạn khuyết trong bốn người có hai người chính là trước đó lục thần cứu lạc khả nghi cùng hà di thần. Hai người khác cổ Thanh Lăng các nàng cũng hết sức quen thuộc, một cái là Long hổ Anh hùng bảng xếp hạng thứ 14 một tư tình, một cái khác thì là từng tại Long hổ Anh hùng bảng bên trên xếp hạng 19, võ đạo cảnh giới là nhất trọng võ tông cảnh tiêu Tử Nguyệt. Lạc Khả Nghi cười xấu xa nói, "Cổ Thanh Lăng, không tệ, chính là ta, ngươi muốn đuổi chúng ta đi, nhưng chúng ta lại trở về." Tiêu Tử Nguyệt cùng cổ Thanh Lăng không quen, nàng nhìn xem trên không kịch chiến lục thần cùng đoạn khuyết cao mày nói, "Lạc sư muội, đoàn sư đệ giống như không phải lục vô mệnh đối thủ, chúng ta đi giúp chuyện a, không cần phải để ý đến bọn hắn, đánh không chết người." Lạc Khả Nghi cười nói, Rất hiển nhiên nàng cũng biết Lục Thần cùng Đoạn Khuyết vẫn ba quan hệ. Hai người này không thấy mặt vẫn đọc lấy đối phương, muốn gặp mặt, chỉ khi nào gặp được, không bó một chút lại hình như không thoải mái dường như. Chương 337, dọa dẫm đoạn thiếu, chương 337, dọa dẫm đoạn thiếu. Cái quỷ gì, ta chỗ nào không phải chết tiểu tử đối thủ, nhân xấu xí, ngươi nếu không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Nghe được Tiêu Tử Nguyệt lời nói, đang cùng Lục Thần đánh túi bụi Đoạn Khuyết tức hồn hển quát. Cái này tự béo gấp. Mục Tư Thỉnh cười nói, ngoại trừ Lục Vô Mệnh, sợ là không ai có thể khiến cho hắn như thế khí cấp bại thôi. Hà Di Thần cũng nói ngoại trừ lục vô mệnh cũng không người có thể khiến cho hắn ăn thiệt thòi nếu không phải lần lựa tan thiệt thòi hắn có lẽ cũng sẽ không như thế tức hồn hẹn lạc khả nghi biểu môi nói nàng nghe qua đoạn khuyết cũng nghe qua lục thần dường như theo bảy đại tông môn khảo hạch bắt đầu đoạn khuyết vẫn tại lục thần trên tay kinh ngạc cái này tật phong tức vốn là đoạn khuyết để mắt tới nhưng từ tình huống hiện tại đến xem tật phong tức lại bị lục thần cho đoạn nếu không phải hai người đã sớm nhận biết hơn nữa đối với đối phương đều không có sát tâm liền lục thần đoạt tật phong tức hai người nhất định phải chết một cái nói đến đoạn khuyết cũng là đủ suy sẹo cùng thời đại gặp một cái càng thêm yêu nghiệt lục thần, bằng không thời đại này chính là hán. xâm lâm trên không, lục thần một kiếm bước lui đoạn quyết cười nói, tử béo, chúng ta dừng tay a, tiếp tục đánh xuống cũng không có kết quả. đoạn quyết giận dữ hết, trừ phi ngươi đem tật phong tức cùng nó bảo hộ linh dược nhường một cái cho ta, nếu không hôm nay chúng ta không xong. lục thần núi vai nói, tật phong tức hiện tại đã phụng ta làm chủ, ta chính là tặng cho ngươi, nó cũng sẽ không đi theo ngươi. vậy liền đem linh dược cho ta. đoạn quyết hướng lục thần vươn tay yêu cầu linh dược. lục thần nói, tử mèo, linh dược ngươi cầm cũng vô dụng, còn không bằng đưa cho ta. ngươi lăn. Linh dược cho ta liền vô dụng, cho ngươi liền hữu dụng. Nói thật giống như chỉ có ngươi sẽ dùng linh dược như thế. Cảm xúc vừa bình phục một chút, Đoạn Khuyết vừa giận quát. Lục Thần nói, ta cầm linh dược là luyện đan, mà ngươi không phải bán chính là ăn, kia không phải tương đương với là không biết dùng. Nghe xong lời này, Đoạn Khuyết vội vàng xông tới, cả kinh nói, chết tiểu tử, ngươi thật sự là một cái luyện đan sư a? Đúng a? Thế nào? Lục Thần đắc ý nói. Đoạn Khuyết vẻ mặt định nội đuổi đuổi Lục Thần, nói, chết tiểu tử, ngươi giúp ta luyện chế một cái sinh tước đan, hôm nay sự tình như vậy coi như thôi. Ngựa nó, từ béo, ngươi sao không đi chết đi? Ngươi biết sinh tức đan là cái gì không? Mới mở miệng liền phải sinh tức đan. Vừa nghe đến sinh tức đan ba chữ, lục thần lập tức không bình tĩnh. Đối với đoạn khuyết mặt chính là một trầu tháo mạn. Sinh tức đan phụ thuộc lục phẩm đỉnh phong đan dược. Đan này mặc dù là phụ thuộc lục phẩm đỉnh phong, nhưng luyện chế linh dược vô cùng khó tìm, luyện chế độ khó càng là thẳng bức bắt phẩm đan dược. Hắn hiện tại mặc dù có thể luyện chế lục phẩm đan dược, nhưng chân thực hồn lực chỉ có ngũ phẩm sơ kỳ. Đoạn khuyết muốn hắn luyện chế sinh tức đan thuần túy chính là vì làm khó người khác. Bất quá nghĩ lại, lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mang theo xem kỹ nhìn chằm chằm trước mắt đoạn khuyết. Cái này tử béo muốn sinh tức đan vậy thì mang ý nghĩa cái này tử béo muốn độ lôi kiếp, bởi vì sinh tức đan tác dụng duy nhất chính là tại độ lôi kiếp thời điểm tăng cường sinh mệnh lực. mà theo lục thần biết, có thể tại võ đạo đột phá lúc dẫn tới lôi kiếp, tối thiểu đều là một cái hoàn thể. tây lăng giới chỉ là thiên vũ nhỏ dưới đại lục mặt một cái giới, bây giờ tuần tự xuất hiện lục thần hy, nam cung linh cùng tử béo ba cái võ thể, hơn nữa tử béo vẫn là một cái hoàn thể, điều này thực có chút khác thường. theo lý thuyết, giống tây lăng giới loại này linh khí mỏng manh địa phương là không ra được hoàn thể, hoàn thể chỉ có đỉnh tiêm đại lục mới có. lục thần hiếu kỳ hỏi hỗn độn châu bên trong thử gia, thử gia, ngươi có biết tử béo là cái gì nội tình? không biết rõ ngay tại an linh tinh thử ra bà chữa đuổi lục thần lục thần biết thử ra khẳng định biết chỉ là không muốn nói cho hắn biết thế là lại nói ta chỉ là kỳ quái tây lăng giới loại địa phương nhỏ này vì sao lại xuất hiện giống tử béo loại này thiên tiêu vật hợp theo loài nhân dĩ quần phân cái này có cái gì kỳ quái đâu thử ra bĩu môi nói cũng liền lúc này đoạn quyết cười nói chết tiểu tử ta cũng không phải để ngươi hiện tại liền luyện chế chỉ là muốn ngươi một cái hứa hẹn nghĩ cũng đừng nghĩ lục thần quả quyết tự tuyệt đoạn quyết ánh mắt lấp loé nói luyện chế sinh tức đan cần có vật liệu chính ta tìm ngươi chỉ cần giúp ta luyện đan là được Lục Thần nói: "Thiên chân vạn sắc." Đoạn Quyết nói: "Ta cần tiền nhân công." Thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội, Lục Thần quyết định thật tốt dọa dẫm một chút đoạn quyết. đoạn quyết chỉ chỉ trên trời xoay quanh Tật Phong Tắc nói: "Nó chính là tiền nhân công." Lục Thần cười lạnh nói: tử béo, ngươi cảm thấy một cái Tật Phong Tắc đủ." Đoạn Quyết cao mày nói: "Chết tiểu tử, ngươi còn muốn nhiều ít? 300 gốc ngũ phẩm trở lên linh dược." Lục Thần nói: "Ta đi, ta cho là ta tâm đã đủ hắc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi càng thêm đen, mở miệng liền phải 300 gốc ngũ phẩm linh dược." Nghe được Lục Thần muốn 300 gốc ngũ phẩm linh dược, Đoạn Khuyết mặt lập tức đen lại, lại lên đánh lục thần tâm. Lục Thần vung tay lên, ra vẻ phong quang nói, cái giá tiền này rất công đạo, nghề tình quen biết một trận phân thượng, ta có thể thiếu thu ngươi ba mươi gốc linh dược. nhiều nhất một trăm gốc. Đoạn Khuyết cắn răng nói, Linh Nhi, chúng ta đi. Lục Thần quay đầu bước đi. Chết tiểu tử, đừng a. Đoạn Khuyết gấp, liền vội vàng tiến lên giữ chặt lục thần, sau đó cười làm lành nói, chết tiểu tử, hai trăm, liền hai trăm. Tốt ta, nhìn ngươi thái độ thành khẩn phân thượng, ta liền cố mà làm cho ngươi luyện một lần đan a. Lục Thần nói, nói xong, lục thần hướng Đoạn Khuyết đưa tay ra. Đoạn Quyết nói: "Chết tiểu tử, ta hiện tại không có nhiều như vậy ngũ phẩm linh dược." Lục Thần Dũ môi nói: "Ngươi nếu biết ta biết Luyện Đan, vậy cũng hẳn phải biết hiện tại thiếu ta nhiều ít huyết linh đan đi." Đoạn Quyết ánh mắt chớp lên, giả chết nói: "Chết tiểu tử, ta chỉ nghe nói ngươi biết Luyện Đan, ta lại không mượn đang cần dược, chỗ nào phải trả ngươi đan dược gì?" "Đừng giả bộ, chàng cũng phải trả." Lục Thần nói: "Ta hết thảy cho ngươi tiểu tức phụ 31 mai huyết linh đan, mỗi mai huyết linh đan mỗi một ngày qua muốn bao nhiêu còn một cái xem như lợi tức, hiện tại ngươi ít nhất cũng phải đưa ta 5600 hai. Ngươi đi đoạt thích hợp hơn." Đoạn Quyết im lặng nói: "Ta mặc kệ." Ta cũng còn tịch thu cứu ngươi tiểu tức phụ cứu trợ phí, cái này mượn đan phí nhất định phải cho." Lục Thần nói, "31 gốc tứ phẩm đan dược, ngươi phải đáp ứng liền lập tức thành giao." Đoạn Khuyết thương lượng, "Được thôi, cho ta đi." Lục Thần mừng thầm trong lòng, trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện. Nghe vậy, Đoạn Khuyết vẻ mặt thịt đau đềm 31 gốc tứ phẩm linh dược giao cho Lục Thần. Cái này 31 gốc linh dược có 27 gốc đã chết, hẳn là bảy đại tông môn khảo hạch thời điểm tại Đông Hành Sơn mạch bên trong hái, còn lại 4 cây chỉ là có chút hiếu dũ. Lục Thần hai mắt tỏa sáng, lại nói, "Từ béo, ngươi đem ngươi còn lại linh dược cũng đều đưa cho ta." ta tương đương tính cho ngươi. Đoạn Khuyết lạnh nhạt nói, chết tiểu tử, ta đem linh dược cho ngươi. Vạn nhất ngươi đến lúc đó không cho ta luyện đan làm sao bây giờ? Lục Thần hỏi ngược lại, từ béo, ta chẳng lẽ tại trong lòng ngươi liền điểm này tín dự đều không có? Đoạn Khuyết quát lạnh nói, tiểu tử ngươi một mực tại lửa ta, tâm lại đen như vậy, ngươi ở ta nơi này không có chút nào tín dự có thể nói. đã là dạng này, vậy ngươi vẫn là tìm người khác giúp ngươi luyện đan à? Bằng không ta chính là luyện chế ra tới cũng có thể là không cho ngươi. Lục Thần lạnh nhạt nói, chết, tiểu tử, ta thật muốn đem ngươi treo lên đánh một trận. Nghe được Lục Thần lại cầm luyện đan nói sự tình. Đoạn khuyết tức giận nói: "Ngươi liền nói có cho hay không a?" Lục Thần cười lạnh nói: "Cho, ta cho." Đoạn khuyết hàm răng đều muốn cắn đứt, sau đó bất đắc dĩ đem hơn 400 gốc các phẩm cấp linh dược đem ra. Toàn bộ quy ra cùng một chỗ liền chống đơ 30 gốc ngũ phẩm linh dược, ngươi còn thiếu ta 170 gốc linh dược." Lục Thần sau khi suy nghĩ một chút nói rằng: "Ngươi lăn, 15 gốc ngũ phẩm linh dược, 49 gốc tứ phẩm linh dược, 136 gốc tam phẩm linh dược, còn có nhiều như vậy nhị phẩm linh dược, ngươi thế mà chỉ gãy 30 gốc ngũ phẩm linh dược, tập cũng quá đến tối." Đoạn Khuất mắng: "Cũng chỉ có thể dạng này." Vậy ta không cho ngươi, về sau có ngũ phẩm linh dược lại cho. Vậy không được. Đoạn Quyết đang muốn thu linh dược, ai ngờ Lục Thần trước đoạn, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phương hướng tây bắc chạy tới. Chương 338, thần ca, ngươi là ta anh ruột. Chương 338, thần ca, ngươi là ta anh ruột. Chết tiểu tử, ngươi chờ ta một chút. Lục Thần chân trước chạy, Đoạn Quyết liền hô to thi triển thần hành bộ đi theo. Cái này cũng có thể. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn trận tròn mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Liên vừa rồi loại kia tình hình, là người đều biết Đoạn Quyết bị hố. Đoạn khuyết bị hố thế mà trả hết vội vàng đuổi theo. Lạc sư muội, chúng ta bây giờ còn có tất yếu đuổi theo sao? Một lát sau, Hà Di thần nhìn xem biến mất hai người hỏi, chúng ta không cần đồng tình tử béo, chính hắn đang thích thú đâu. Lạc Khả nghi suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, sau đó nói, "Nghe vậy, cổ thanh lăng mấy người cũng cho rằng là dạng này, nếu như không phải Đoạn khuyết chủ động cho, Lục thần sợ là lừa gạt không đến." Lục Thần cùng Đoạn khuyết chính là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, muốn nói bọn hắn ai thua lô, có đôi khi thật đúng là nói không chừng. Có lẽ là Tử béo con Lục vô mệnh trước đó cứu chúng ta ân tình a, bằng không hắn không có dễ nói chuyện như vậy. Hà Di thần nói. Lạc Khả nghi mỉm cười, nói: "Đi thôi, đuổi theo nhìn một chút, xem bọn hắn bây giờ nghĩ đi nơi nào." Ân đám người gật đầu, tiếp lấy riêng phần mình thi triển thân pháp võ kỹ đi theo. Phía trước, Đoạn Quyết rất mau cùng lên Lục Thần, tỏ mò hỏi: "Chết tiểu tử, ngươi bây giờ đây là muốn đi nơi nào?" "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Lục Thần bĩu môi nói: "Ta và ngươi cùng đi nha." Đoạn Quyết nói: "Không cần, ngươi đi theo ta chỉ có thể cướp đồ vật của ta, một chút trợ giúp đều không có." Lục Thần cự tuyệt nói: "Chết tiểu tử, ngươi nói lời này liền quá mức, ta dù sao cũng là một cường giả." không nói những cái khác, ngươi nếu là bị thương nặng, ta mang theo ngươi đảo mệnh vẫn là có thể. Đoạn Khuyết nói, thật muốn có một ngày như vậy, tiểu tử ngươi sẽ không cứu ta, sẽ chỉ ở được ta bổ sung hai kiếm, sau đó hỏi ta có chết hay không. Lục Thần cười lạnh nói, Đoạn Khuyết ánh mắt chắp lên, ha ha cười nói, sẽ không. Lan, Lục Thần quắc khẽ, ta là tại Lan A, hướng phía toàn diện Lan. Đoạn Khuyết mặt dày nói, hắn hôm nay quyết tâm đi theo Lục Thần, rời đi kia là là tuyệt đối không thể. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Lục Thần kế tiếp có đại động tác. Lục Thần theo đoạn huyết cùng lên đến một phút này, liền biết cái này tử béo lại cuốn lên hắn, cho nên cũng không có quá nhiều đi quản đoạn huyết. Hắn vụng trộm trao đổi hỗn độn châu bên trong thử ra, nói, "Thử ra, ngươi nói những này dị hữu linh dược cũng có thể tại hỗn độn đỉnh đỉnh thế giới chuyện là vặt, đây là sự thực sao?" "Thự nhiên là thật." Thử ra nói. "Vậy sao ngươi không nói sớm?" Lục Thần im lặng nói. "Ngươi trước kia cũng không hỏi ta." Thử ra cười xấu xa nói. Lục Thần trong lòng âm thầm thăm hỏi một chút Thử ra, đồng thời quyết định tìm thời gian đem trong khoảng thời gian này r짓 người đạt được nhẫn chữ vật đều nhìn một chút, nhìn có thể hay không tìm tới một chút linh dược về sau, lục thần lại hiếu kỳ mà hỏi, thử gia, chúng ta kế tiếp là chuẩn bị đi săn giết yêu thú nào? thử gia mang theo thần bí nói, tiểu tử thúi, ngươi đi chính là tới nơi đó, cam đoan ngươi sẽ thích. đi, ta nghe ngươi. lục thần nói, đồng thời tăng nhanh tốc độ. như thế qua ước chừng hai canh giờ, lục thần cùng đoạn quyết ngừng lại, khiếp sợ nhìn về phía trước. lúc này hai người ngay phía trước là một đầu rộng ngàn trượng, phía dưới đen kịt một màu vực sâu, gió lạnh thổi qua, phía dưới truyền đến trận trận anh minh. lục thần nghi ngờ đối thử gia nói, thử gia, phía trước không có đường. thử gia nói, xuống dưới, xuống đến vực sâu đi. Lục Thần cao mày nói, đối, thử gia nhẹ gật đầu. Lục Thần hỏi, thử gia, phía dưới có cái gì? Thử gia nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi xuống dưới chẳng phải đều biết? Nghe đến lời này, Lục Thần nhìn thoáng qua thử gia, sau đó thu hồi lực chú ý, quan sát phía dưới vực sâu. Siu siu siu. Cũng liền lúc này, phía sau Cổ Thanh Lăng mấy người cũng đuổi theo. Nam Cung Linh đi vào Lục Thần bên cạnh hỏi, sao không đi? Tới nơi muốn đến. Lục Thần nói, thật là nơi này không có cái gì, chỉ có một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Nam Cung Linh nhìn xem người xung quanh hoàn cảnh nói mục đích ngay tại dưới vực sâu mặt. Lục Thần nói, Lục Thần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn xuống dưới đi. Một cái mắt, tất cả mọi người có một loại thoáng váng cảm giác. Chỗ này vượt sâu quá sâu, hoàn toàn liền nhìn không thấy đáy, lại thêm phong thanh anh minh, khiến cho đám người bản năng cảm thấy sợ hãi. Đoạn Quyết hiếu kỳ nói, chết tiểu tử, hiện tại có cái gì? Ngươi đoán? Lục Thần rêu rêu nói, ta đoán không được. Đoạn Quyết nói, đã đoán không được, ngươi nhảy đi xuống a, chỉ cần ngươi đi xuống, ngươi liền biết có cái gì. Lục Thần nói, ngươi lăn. Đoạn Quyết cười mắng, Tiêu Tử Nguyệt tao mày nói, lục vô mệnh. Ràng thật, coi như phía dưới có đồ tốt, nơi này sâu như vậy, chúng ta cũng không thể đi xuống. Xuống đây đi." Lục Thần ngẩng đầu đối Tật Phong Tước nói. Lục Thần khẳng định thử ra đã sớm để mắt tới nơi này, cho nên mới nhường hắn đi bắt Tật Phong Tước, bằng không những người khác không thể đi xuống. Hiện tại có Tật Phong Tước, chính là lại sâu địa phương bọn hắn đều có thể đi được. Nhìn xem gào thét mà xuống Tật Phong Tước, đám người mừng rỡ không thôi, sau đó khiếp sợ nhìn về phía tuổi tác còn không bằng các nàng Lục Thần. Nhìn Lục Thần cái này ung dung bộ dáng, dường như đã sớm biết nơi này có một chỗ vực sâu, giờ phút này, bọn hắn đều hiếu kỳ Lục Thần là thế nào biết đến. Cổ Thanh lăng nói: Lục sư đệ, ngươi đã sớm nghĩ đến nơi này. Xem như thế đi. Lục Thần không có không thừa nhận. Mặc dù đây không phải hắn kế hoạch tốt, nhưng thử ra cùng hắn là một cái thể cộng đồng, thử ra kế hoạch cũng chính là kế hoạch của hắn. Làm Tật Phong tức trở về mặt đất sau, Lục Thần hướng mọi người nói, các ngươi trước tiên ở phía trên chờ lấy, ta cùng Tử Béo đi xuống trước dò xét một chút đường. Các ngươi cẩn thận một chút." Nam Cung Linh nói. Đoạn khuyết cười xấu xa nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Thiếu thông minh. Lục Thần trợn nhìn Đoạn Khuất một cái, tiếp lấy thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống vực sâu. A giống. Nhìn thấy Lục Thần đi xuống, đoạn khuyết hưng phấn hô một tiếng, sau đó dùng một cái tự cho là rất xoáy tư thế nhảy xuống. Lệ, cơ hồ cùng một thời gian, một đạo to rõ hót vang vang tận mây xanh, tật phong tức hóa thành một đạo lưu quang bay xuống vực sâu. Sau một khắc, phía trên đám người liền nghe tới đoạn khuyết hoảng sợ chu lên. Chết tiểu tử, không mang theo ngươi chơi như vậy, nhanh nhường cái này lớn đần chim nối liền ta, bằng không ta muốn bị té chết. Gọi thân ca, thân ca, ngươi là ta anh ruột, nhanh lên a, lại không nối liền ta liền phải đến cùng. Tiểu tử, ta còn làm không được ngươi. Phía trên, nghe dưới vực sâu truyền đến thanh âm, mười người đều bó tay rồi cái này hai tên dở hơi là thật sẽ chơi đợi đến đằng sau không có âm thanh mục tư tình có chút lo lắng nói sư tỷ tử béo sẽ không thật bị ngã chết à ngươi yên tâm lục vô mệnh dù là ngã chết chúng ta cũng sẽ không ngã chết tử béo lạc khả nghi nói vì cái gì mục tư tình nói bởi vì bọn hắn hai cái mới là chân ái lạc khả nghi nói không sai lục vô mệnh chỉ là muốn làm một chút tử béo sẽ không thật ngã chết hắn hà di thần phụ hòa nói thưa ta nghe được lời của hai người mục tư tình thở dài một hơi đoan quyết cái này tử béo mặc dù rất bựa sắc muốn chết nhưng là tông môn cao tầng người được coi trọng nhất nàng thật đúng là sợ đoạn khuyết chết tại lục thần trong tay nếu là hắn chết các nàng cũng không có biện pháp hướng tông môn bàn giao mà tại mấy người lúc nói chuyện lục thần đã mang theo đoạn khuyết đi tới gần vạn mét sâu vực sâu dưới đáy đoạn khuyết mặt đều dọa trợn nhìn từ béo, thế nào có phải hay không cảm thấy vô cùng kích thích lục thần nhìn xem bên cạnh đoạn khuyết treo chọc nói chết tiểu tử ngươi chờ đó cho ta à một ngày nào đó ta cũng muốn để ngươi cảm thụ một chút người ở phía trước bay hồn ở phía sau truy cảm giác đoạn khuyết tức giận nói ha ha ta chờ chỉ cần ngươi có thể tìm tới loại cơ hội này Lục Thần cười nói, đối với trêu đùa Đoạn Khuyết cảm thấy vô cùng hài lòng. Nói xong, hắn quét một vòng hoàn cảnh xung quanh, sau đó lông mày nhéo nhéo, lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Đoạn Khuyết nguyên bản còn tại trong lòng ân cần thăm hỏi Lục Thần, nhìn thấy Lục Thần bộ dáng này, hắn không khỏi thần kinh siết chặt, hướng phía nhìn một phía. Một lát sau, Đoạn Khuyết nghi ngờ nói, chết tiểu tử, cây bên này cũng không yêu thú nào, ngươi làm gì bộ này chết bộ dáng? Rất kỳ quái. Lục Thần suy tư nói rằng, có cái gì kỳ quái? Ta tại sao không có phát hiện? Đoạn Khuyết nhíu môi nói, cây bên này liền một gốc linh dược đều không có. Lục Thần nói. Đoàn khuyết vừa định nói không có bình thường, dù sao linh dược là thiên địa linh vật, cũng không phải là tất cả địa phương đều có. Bất quá, nghĩ lại, hắn lại mặt mày kinh sợ nhìn xem Lục Thần nói, "Chết tiểu tử, ý của ngươi là phía dưới này có người?" Chương 339, bên trên âm trận cung lịch luyện chi địa, Thiên môn hạp, chương 339, bên trên âm trận cung lịch luyện chi địa, Thiên môn hạp. Lục Thần nhẹ gật đầu. Nơi đây cách xa mặt đất gần 1 mét, hai bên bờ cũng đều là đứng thẳng vết đá, thường nhân khó lại tới đây. Theo lý thuyết, nơi này tại năm tháng dài đẵng bên trong hẳn là dựng dục không ít linh vực, bây giờ lại nhất phẩm linh vực đều không có một gốc căn cứ lục thần ở tiếp trước kinh nghiệm đến xem, nơi này vô cùng có khả năng có người, linh dược đều bị người hái. đoạn quyết thu hồi chơi đùa tâm tư, chăm chú hỏi, chết tiểu tử, ngươi cảm thấy sẽ là người nào ở chỗ này? ngươi cảm thấy thế nào? lục thần hỏi ngược lại, không phải là năm đó thượng âm trận cung người a? đoạn quyết suy đoán nói, đây không thể a. đoạn quyết lời này vừa nói ra, lục thần biểu lộ cũng hơi đổi một chút, không giống trước đó thông dong. thượng âm trận cung diệt vong đã hơn một ngàn năm, nếu thật là thượng âm trận cung người, đó cũng là bọn hắn đời sau, bởi vì có phong cấm. Bách Trạch Sơn mạch chỉ có võ tông phía dưới thực lực người mới có thể tiến vào, nhưng bên trong người là không có thực lực hạn chế. Nếu như nơi này thật có Thượng Âm trận cung đệ tử rời sau, kia vấn đề nhưng lớn lắm, làm không tốt có cao giai võ tông, thậm chí là võ hoàng. Đoạn Quyết nói, sao không khả năng, tuy nói năm đó Thượng Âm trận cung bị diệt, nhưng người nào có thể xác định nơi này không có để lại một số người. Lục Thần hỏi, từ béo, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đi thôi, còn có thể làm sao? Đoạn Quyết nhún nhún vai nói rằng, ngươi liền không sợ chết. Lục Thần ngoài ý muốn nói, trên đời này không ai không sợ chết. Đoạn Khuyết Biểu môi nói, đã sợ chết, vậy ngươi còn không chạy? Lục Thần rêu rêu nói, Đoạn Khuyết tùy ý nói, ngươi đã xuống tới, vậy thì sẽ không dám xịt rời đi. Ta nói qua muốn dẫn lấy ngươi chạy trốn chết, tự nhiên đến đi theo ngươi. Lục Thần hơi sững sở, không nghĩ tới Đoạn Khuyết lại nói lên loại lời này. Giờ phút này, hắn nghĩ tới ở kiếp trước mấy tên kia, không khỏi có chút động dung. Đoạn Khuyết thấy thế cười xấu xa nói, chết tiểu tử, ngươi bây giờ có phải hay không đặc biệt cảm động, hận không thể quỳ xuống đến cho ta đập một cái, xéo đi. Lục Thần vốn là còn một chút cảm động, Đoạn Khuyết lời này vừa nói ra, cảm động không còn xuất lại chút gì có chỉ là nổi nóng, ha ha, đoạn khuyết cười to, lục thần trường đoạn khuyết một cái, nói đã là dạng này, vậy thì vào xem một chút, chúng ta vào xem, phía trên kia người đâu, để các nàng trở lấy vẫn là cùng một chỗ mang lên, đoạn khuyết hỏi, thử gia có thể mang lên sao, lục thần vụng trộm hỏi thăm thử gia ý kiến, có thể, thử gia nói, nghe được thử gia trả lời, lục thần lấy lại bình tĩnh, đối đoạn khuyết nói, để các nàng đều xuống đây đi, hẳn là không ra được đại sự, ta tùy ngươi, ngược lại ngươi tiểu tước phụ ở bên trong, hết hy vọng đau cũng không phải ta, đoạn khuyết không có vấn đề nói nói thật giống như ngươi tiểu tức phụ không còn bên trong như thế. Lục thân nói, tại cái giám. Đoạn quyết nói, Lục thân nói, từ béo, cái kia lạc khả nghi đều thừa nhận là vợ ngươi, làm sao lại không coi ở đây? Lúc trước nàng nếu không nói là vợ ngươi, ta đều chẳng muốn đi cứu nàng. thật. Đoạn quyết hai mắt tỏa sáng, đương nhiên là thật, tất cả mọi người nghe được. Lục thân nói, ha ha, có thể. Đoạn quyết cười nói, sợ hàng. Lục thân cười mắng một tiếng, quay đầu đối tật phong tức nói, ngươi đi đem các nàng đều mang xuống tới đi, chúng ta tại bực này các nàng. lệ. Tật phong tức phát ra một tiếng hót vang sau đó vũ cánh tại một hồi trong cuồng phong phủ riu mà lên biến mất tại hai người trong tầm mắt một lát sau 13 người bị tật phong tức đó lấy kim xích hổ cùng thiểm điện báo thì là lưu tại phía trên trở lấy đi thôi đã người đến đông đủ chúng ta theo vượt sâu đi một chút nhìn xem phía dưới này đến cùng là chuyện gì xảy ra lục thần nói tất cả mọi người lấy lục thần cầm đầu lục thần lên tiếng sau tất cả mọi người một bên hiếu kỳ đánh giá trung quanh, một bên đi theo như thế qua nửa ngày đi thẳng tới vượt sâu cuối cùng một đoàn người đều không có hái tới một gốc linh dược mà tại cái này vượt sâu cuối cùng mọi người thấy một khối thẳng đứng dựng đứng dài rộng đều có gần 30 mét vuông vức vết đá. Thiên môn hạ. Cổ Thanh Lăng ngẩng đầu nhìn về phía vách đá đỉnh chót nhất, ở nơi đó thấy được Thiên môn hạ ba chữ to. Thì ra nơi này gọi Thiên môn hạ." Từ Vũ Hàm nói. Làm hứa Vũ Hàm lúc nói chuyện, "Tôi hiểu ý hiểu." Một Tư Tỉnh cùng Nam Cung Linh chính nhất mặt khiếp sợ nhìn xem vách đá, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. "Linh nhi, ngươi là phát hiện gì rồi sao?" Cổ Thanh Lăng hỏi. Nam Cung Linh nói, "Bạo Hỏa Long, thật không nghĩ tới chúng ta lại có thể lại tới đây." Cổ Thanh Lăng nói, "Nơi này có cái gì đặc thù sao? Ta nhìn giống như cùng phía trên cũng không cái gì không giống." Toi ý kể nói, Thanh Lăng, ta từng nghe cha ta nói qua, Thiên Môn Hạp chính là Thượng Âm trận Cung Thiên Tiêu lịch luyện địa phương. Ta cũng nghe sư tôn đề cập tới, hắn nói từ khi năm đó cùng Thiên Đao các trận chiến kia lạc bại sau, Thượng Âm trận Cung rất nhiều cao tầng liền rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm tăng lên tông môn vũ lực. Sau đó mấy năm, Thượng Âm trận Cung thông qua trợ giúp các đại tông môn khất giấu hộ tông đại trận đổi lấy võ kỹ, cũng chế tạo Thiên Môn Hạp, dùng để bồi dưỡng võ đạo Thiên Tiêu. Mục Tư Tình cũng nói, cho nên hiện tại các đại tông môn tồn tại hộ tông đại trận đều là lúc kia Thượng Âm trận Cung trận đạo sư khất giấu. Lục Thần nói, không tệ. Nam Cung Linh nhẹ gật đầu. Cảm cái nói, bất quá vô cùng đáng tiếc là, cứ việc Thượng Âm Trận Cung đã ý thức được cường giả đối với một cái tông môn tầm quan trọng, đồng thời đại lực bồi dưỡng tông môn cường giả, nhưng không đợi tới tông môn cường giả hoàn toàn trưởng thành liền bị diệt. Ta đoán Trừng Thượng Âm Trận Cung phát triển vũ lực cũng là bọn hắn bị diệt một cái nguyên nhân rất trọng yếu." Lục Thần nói. "Tôi y y phụ hòa nói, cha ta cũng cho là như vậy, hắn nói Thượng Âm Trận Cung phát triển vũ lực nhường một số người bất an." Lục Thần hiếu kỳ nói, "Trải qua nhiều năm như vậy, thật chẳng lẽ liền không có một người biết năm đó là ai diệt Thượng Âm Trận Cung?" Nam Cung Linh Ba người đều là lớp đầu, Tôi y y liền nói, Thượng Âm trận cung diệt tông chi chiến là ở buổi tối, thời gian lại ngắn, lại thêm bách trạch sơn mạch đêm hôm đó về sau bị phong cấm, cho nên một mực không ai biết là ai trong vòng một đêm tiêu diệt thượng âm trận cung. Có lẽ tiến vào thượng âm trận cung di tích có thể tìm tới một chút manh mối. Nam cung linh nói, Hà di thần nói, sư muội, tông chủ nhưng có cùng ngươi nói muốn thế nào mới có thể tiến nhập thiên môn hạ. Không có. Mục tư tình lắc đầu nói, thượng âm trận cung lấy trận đạo nghe tiếng, mong muốn đi vào, hẳn là muốn mở ra trận pháp. Mục tư tình lời còn chưa dứt, đoạn khuyết thản như nói, đám người nghe được thanh âm nhìn sang phát hiện đoạn khuyết đang nghiên cứu có khắc thiên môn hạ bà chữa vết đá lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nói tử béo ngươi sẽ trợ đạo ngươi cũng biết đoạn khuyết hỏi ngược lại sẽ không lục thần gật đầu ủy tin ngươi ngươi nếu không sẽ trợ đạo làm sao có thể vừa tới nơi này liền phát hiện nơi này còn lại trận pháp đoạn khuyết nói ta xác thực sẽ không trợ đạo nhưng ta có thể cảm giác được nơi đây trận đạo khí tức lục thần mỉm môi nói hắn xác thực vừa tới nơi này liền phát hiện nơi đây trận đạo khí tức thật đoạn khuyết vẫn như cũ hoài nghi lừa ngươi là chó lục thần nói ha ha chết tiểu tử Ngươi rốt cục không bằng ta. Nghe xong lời này, Đoạn khuyết cười ha ha, cực kỳ cao hứng. Lục Thần Kinh bị nói, tử béo, chúng ta còn không có đi vào đâu, ngươi cao hứng cái giám a. Đoạn khuyết vỗ ngực nói, chết tiểu tử, Thiên môn hạp trận pháp đẳng cấp rất cao, ta hiện tại khắp dấu không, ra, nhưng mong muốn mở ra lại cũng không khó. Vậy ngươi tranh thủ thời gian động thủ, ta hiện tại đối cái này Thiên môn hạp cảm thấy hứng thú. Lục Thần thúc giục nói. Chờ xem, ta nhất định lóe mù mắt của ngươi. Đoạn Khuất khoát tay náo, sau đó tiếp tục nghiên cứu vết đá. Trong mấy mắt, hơn nửa canh giờ đã qua. Từ béo, ngươi đến cùng được hay không a? nhìn thấy đoạn khuyết dậy vò nửa ngày vách đá đều không có một chút động tĩnh, cổ thanh lang hỏi, ta không chỉ có trận đạo đi, ngủ ngươi càng đi. đoạn khuyết quá to, cổ thanh lang trầm trọng nói, từ béo, ta thật là lục sư đệ nữ nhân, ngươi dám ngủ ta sao, ngươi phải ngủ ta, lục sư đệ khẳng định giết ngươi. nghe vậy, đoạn khuyết hầm hực nhìn lục thần một cái, sau đó không nói, xuống tới trước đó hắn liền miệng tiện điều khiển một chút nam cung linh, kết quả kém chút ngã chết, hiện tại hắn là không còn dám tới. lục thần liếc mắt nói, ngươi đừng nói mỏ, sẽ chết người lấy. ha ha, không đến mức. cổ thanh lang cười pha trò, người khác thì là ý vị thông trường nhìn xem nàng như thế lại qua một hồi, vách đá bỗng nhiên chấn động lên, cũng hướng vào phía trong có rũi ra một cái to lớn lỗ khảm. Đoạn Khuyết thấy thế quá to, chết tiểu tử, nhanh đầu nhập linh tinh. Ngươi thật là đi, mỗi điểm mỗi rượu đều đang nghĩ lấy lửa ta. Lục Thần im lặng nói, nói chuyện đồng thời hướng lỗ khảm bên trong đầu nhập vào mấy vạn linh tinh. Sau một khắc, Thiên Môn Hạp trên vách đá xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu trắng, sau đó tất cả mọi người bị hút vào. Đợi đến tất cả mọi người biến mất sau, Thiên Môn Hạp vách đá lại khôi phục được bộ dáng của ban đầu. Chương ba tiếp sau thêm chút ánh mắt. Chương ba tiếp sau thêm chút ánh mắt. Một hồi choáng váng qua đi, Lục Thần một đoàn người trước mắt dần dần khôi phục sáng ngời. Giờ phút này Lục Thần bọn hắn đi tới một cái to lớn hình tròn trên quảng trường, quảng trường ngay phía trước thì là mênh mông vô bờ dãy núi. Dãy núi này cây cối so với bọn hắn trước đó ở bên ngoài nhìn thấy cây cối càng cao hơn lớn, trong dãy núi linh khí cũng muốn nồng đậm một chút. "Chết tiểu tử, cái này cái gọi là lịch luyện chi địa ngoại trừ linh khí tràn đầy một chút, giống như cùng bên ngoài cũng không khác nhau lớn bao nhiêu." Đoạn quyết đơn giản nhìn một chút, sau đó đưa ra cái nhìn của hắn. "Có lẽ vậy." Lục Thần không có phủ định. "Lục sư đệ, bên kia giống như có người." Đúng lúc này, Lục Thần hy chỉ vào nơi xa một chỗ cả kinh nói, đám người nhìn sang, sau đó phát hiện dãy núi khu vực biên giới có từng mảnh từng mảnh khu kiến trúc, hơn nữa kiến trúc nhìn qua có chút cổ lão. Đoạn khuyết nói, chết tiểu tử, không nghĩ tới nơi này thật sự có người. Lục Thần nhẹ gật đầu. Nam cung Linh hỏi, thượng âm trận cung tiên kiêu hậu nhân? Hẳn là. Lục Thần nói, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta hẳn là lập tức rời đi nơi này, nếu không sợ là sẽ phải có sinh mệnh nguy hiểm. Hà Di thần biểu lộ ngưng trọng nói, tất cả mọi người là người thông minh, Lục Thần cùng Đoạn khuyết nghĩ tới, nàng cũng có thể nghĩ đến. Dưới cái nhìn của nàng, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, các nàng lập tức lựa chọn tốt nhất chính là rời khỏi nơi này trước. Nam cung Linh nhìn về phía Lục Thần nói, ngươi là tính toán gì? Đến đều tới, xem trước một chút lại nói. Lục Thần nói, Cổ Thương nói, Lục vô mệnh, năm đó có thể bị thượng âm trận cùng trọng chúng, đồng thời đặt vào thiên môn hạp bồi dưỡng võ giả không khỏi là đứng đầu nhất thiên kiêu, hậu nhân của bọn họ một mực sống ở nơi này, vạn nhất đột phá cao giai võ tông cùng võ hoàng làm sao bây giờ? Nếu như chỉ là một mình hắn, hắn tuyệt đối liều mình ngồi cô tử, nhưng bây giờ không phải, muội muội của hắn Cổ Thanh Lăng cũng ở nơi đây bọn hắn cổ gia thế hệ này liền huynh nội bọn họ hai người vạn nhất có cái không hay xảy ra kia cổ gia coi như tuyệt hậu xem như huynh trưởng cổ thương không hy vọng cổ thanh lăng mạo hiểm như vậy hắn hy vọng đại gia có thể rời đi nơi này cổ thanh lăng không vui nói ca nếu như ngươi muốn rời đi trước tiên có thể rời đi ta muốn cùng lục sư đệ cùng một chỗ cổ thương cao mày nói ta có rời hay không cũng không đáng kể vấn đề là ngươi ngươi phải có chuyện bất chắc ngươi để cho ta thế nào hướng cha bằng hàng giao cổ thanh lăng lạnh nhạt nói ta đã lớn không cần ngươi bàn giao cái gì được thôi ngươi cũng nói như vậy vậy ta đã không còn gì để nói nghe vậy Cổ Thương lắc đầu, lùi qua một bên. Lục Thần nhìn về phía đám người hỏi, người khác có hay không muốn rời đi trước, ta có thể nhường tử béo đưa các ngươi ra ngoài. Ta không đi. Ta cũng không đi. Ta cũng là. Đối mặt Lục Thần hỏi thăm, Bạch Hoa Tông đám người không chút do dự, toàn bộ đều lựa chọn lưu lại. Các nàng đã sớm quyết định muốn đi theo Lục Thần, mặc dù có nguy hiểm, các nàng cũng sẽ không tùy tiện cùng Lục Thần tách ra. Trong lòng các nàng tin tưởng, một khi các nàng cùng Lục Thần tách ra, coi bọn nàng võ đạo thiên phú, đời này liền ngưỡng vọng Lục Thần tư cách cũng không có. Mà nhìn thấy Cổ Thanh Lăng bọn người tỏ thái độ, Lạc Khả nghi nói rằng ta đi theo Từ Béo, nếu là hắn lưu lại, vậy ta cũng lưu lại. Ta cũng là, ta cũng là. Đã các ngươi đều lưu lại, vậy ta cũng lưu lại. Hà Di thần không quá muốn mạo hiểm, nhưng nhìn tới cái khác ba người đều không muốn đi, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Lục Thần nói, đã đều không muốn đi, vậy thì xem một chút đi, cầu phú quý trong nguy hiểm, có lẽ có vật gì tốt cũng khó nói. Thần đắng người gật đầu. Lai ai, lại dám xông vào thiên môn hạt. Lục Thần lời còn chưa dứt, phương xa truyền đến một tiếng gầm thét. Xiêu xiêu xiêu. Sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện trên quan trường người tới hết thẻ 20 mấy người, 14 võ vương, 7 võ tông, võ đạo cảnh giới thấp nhất một người là nhất trọng võ vương cảnh, cao nhất đã đạt đến tứ trọng võ tông cảnh. Nhìn xem những sát khí này bừng bừng đám người, Cổ Thanh Lăng đám người biểu lộ biến ngưng trọng dị thường, đều hướng Lục Thần bên người nhích lại gần. Các nàng không nghĩ tới vừa nói xong nơi đây gặp nguy hiểm, kết quả là xuất hiện một cái tứ trọng võ tông cảnh thực lực siêu cấp cường giả. Chết tiểu tử, xong đời. Đoạn khuyết cười khổ nói, hắn chưa từng đem đối thủ để vào mắt, nhưng cũng giới hạn trong người cùng thế hệ, đối phương lão giả đều đi ra, vậy thì không dễ chơi. Nhìn ngươi cái này tính tỉnh tỉnh Lục Thần Khinh bị nhìn đoạn khuyết một cái, lại đem lực chú ý đặt ở 21 người trên thân. Hắn thấy, đối phương mặc dù nhiều người, có bảy võ tông, nhưng cũng không cần quá mức bối rối, trước tiên có thể nhìn một chút. Hoàng Ca, không nghĩ tới năm nay bách Hoa tông cùng hợp Hoàn tông phẩm chất cao như vậy. Ánh mắt theo trên thân mọi người lướt qua, một cái thất trọng võ vương cảnh thanh niên sợ hãi than nói. Khi hắn lúc nói chuyện, những người khác cũng đều sắc mị mị nhìn chằm chằm Nam Cung Linh chờ nửa tính, về phần Lục Thần ba người thì là hoàn toàn bị không để mắt đến. Bị gọi Hoàng Ca chính là một cái võ đạo là nhị trọng võ tông cảnh thanh niên, tên là Lâm Hoàng, thân mang một bộ áo trắng. Theo xuất hiện một khắc kia trở đi, sự chú ý của hắn vẫn tại Nam Cung Linh trên thân, trong mắt đều là kinh diễm chi sắc. Nam Cung Linh quá đẹp, đẹp đến mức không giống thế gian tất cả, nhường nội tâm của hắn không tự chủ được dập dờn, hận không thể nhào tới. Bất quá, hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn biết dục tốc bất đạt. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thiêm một cái, khiển trách không nên nói bậy. Hắc hắc, ta nói bậy, ta nên đánh. Lâm Thiêm hắc hắc cười không ngừng, nói ở trên mặt tượng trưng đập hai lần. Lâm Hoàng thấy thế hướng Nam Cung Linh đi đến, lễ phép đưa tay thở dài nói, "Cô nương, hoang nên đi vào Thiên môn Hạp Lãm khách." Nam Cung Linh cau mày nói, "Các ngươi là ai?" Lâm Hoàng cười nói, "Chúng ta đến từ Lâm Gia Bảo, ta là Lâm Gia Bảo đại công tử, Lâm Hoàng, hôm nay rất hân hạnh được bên ngươi." Nam Cung Linh lạnh nhạt nói, "Chúng ta muốn đi dãy núi chỗ sâu đi dạo." Lâm Hoàng ánh mắt chớp lên, nói, "Thiên Môn Hạp dãy núi yêu thú đông đảo, vô cùng nguy hiểm, nếu như cô nương muốn đi lời nói Lâm Mộ có thể tiếp khách." "Không cần, chúng ta muốn chính mình đi." Nam Cung Linh cự tuyệt nói. Lâm Hoàng kiên trì nói, "Vẫn là để Lâm Mộ cùng ngươi đi thôi, Thiên Môn Hạp dãy núi đường ta quen thuộc, trên đường đi cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau." "Tiểu tử, đừng phí sức, nàng đã là có nam nhân rồi." Thấy Lâm Hoàng một mực dây dưa Nam Cung Linh, Đoạn Khuyết cười lạnh nói, Đoạn Khuyết lời này vừa nói ra, Lâm Hoàng trong mắt lóe lên một tia che lấp, nội tâm càng là giống ăn phải con ruồi như thế buồn nôn. Hắn vốn cho rằng Nam Cung Linh băng thanh ngọc khiết, đem Nam Cung Linh phụng làm thiên tử, sao liệu lại là một cái có chủ chi vật? Buồn nôn đồng thời, hắn đối Nam Cung Linh Nam nhân đoán hận không thôi, bởi vì hắn thấy chỉ có hắn mới xứng với Nam Cung Linh. Lâm Hoàng nhìn chăm chăm Đoạn Khuyết chất vấn, ngươi là nàng Nam nhân, ta là? Lục Thần lạnh giọng đứng dậy. Lâm Hoàng nhìn về phía Lục Thần, khi thấy Lục Thần tướng mạo bình thường, võ đạo lại chỉ có cửu trọng võ sư cảnh đỉnh phong lúc, hắn vẻ mặt phẫn nộ nói, tiểu tử. Liền như ngươi loại này rác rưởi cũng xứng nắm giữ nàng. Ai, ngươi vẫn thật là nói đúng, ta còn thực sự liền nắm giữ nàng, thế nào? Lục Thần cười lạnh nói. Lâm Hoàng quát lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi sẽ chết." "Không, ta cảm thấy ta sẽ không chết, nhưng ngươi đã một chân dẫm vào con tài. Lục Thần lạnh lùng nói. "Chỉ bằng ngươi?" Lâm Hoàng cười lạnh nói. "Ân, chỉ bằng ta." Lục Thần gật đầu. "Hoàng ca, tiểu tử đáng chết này lại dám đụng chị dâu, ta giúp ngươi làm thịt hắn." Lâm Tiêm nổi giận đùng đùng nói rằng. "Đi thôi." Lâm Hoàng lạnh nhạt nói, nói hắn cùng Lâm gia bảo đám người tiến lên một bước, để mắt tới những người còn lại bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, nam cung linh bọn người tốt nhất đừng động, bằng không bọn hắn những người này cũng sẽ ra tay. bất quá, nam cung linh bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn động thủ, bởi vì lâm thiêm tại lục thần trước mặt chính là một cái rất rưỡi. tiểu tử, có nhiều thứ không phải ngươi có thể đụng, tiếp sau chú ý. đạt được lâm hoàng cho phép, lâm thiêm cười gần thẳng hướng lục thần. ân, ngươi kiếp sau bao dài điểm ánh mắt. lục thần thản nhiên nói, sau đó ngẩng đầu một bàn tay quả tới. tiểu tử, ngươi. lục thần một bàn tay đập tới đến, lâm thiêm sắc mặt biến đổi lớn. anh. một giây sau. Lâm Thiêm giống một cái lưu tinh đạn tháo, văng một tiếng đánh tới hướng xa xa mặt đất, tại mặt đất ném ra một cái hố to đến. Cái này, thấy cảnh này, Lâm gia bảo tất cả mọi người nhìn Lục Thần sắc mặt cũng thay đổi, theo bắt đầu khinh thường biến thành chững kinh. Chương 341, ta là ngươi Lục vô mệnh đại gia, chương 341, ta là ngươi Lục vô mệnh đại gia. Nhìn một chút Lâm Thiêm thế nào. Tứ trọng võ tông cảnh thực lực láo giả sắc mặt âm trầm đối bên cạnh mạo người khiến nói. Lục trọng võ vương cảnh dừng tư bước nhanh hướng phía hố to đi tiến lên, sau đó thấy được nằm tại hố to dưới đáy Lâm Thiêm. Lúc này Lâm Thiêm mặt hướng tiên, lực sụp đổ ra một cái đại thủ ấn hai mắt tạm đạm, sớm đã đã mất đi quan trạch. Thất ra ra, hán ca đã bị tiểu tử đáng chết này đánh chết. Dương Tư Bi thường nói, đáy mắt lại là hiện lên vẻ vui mừng. Lâm Thiêm một mực ị vào hắn ca dừng sâm võ đạo thiên phú cao, mà tám chi thế hệ tuổi trẻ cũng không bằng hắn ca, xem thường tám chi người. Hiện tại tốt, Lâm Thiêm tiểu tử này bị một bàn tay đánh chết, rất, nếu có những người khác đang nhìn, hắn thật muốn hô to một tiếng chết thì tốt. Nghe vậy, Lâm Diệp phẫn nộ nhìn chăm chăm sắc mặt ung dung lục thần chất vấn, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Lục thần võ đạo là cựu trọng võ sư cảnh đỉnh phong, theo lý thuyết chỉ là một cái có thể bị tùy ý chém giết tiểu lâu lâu thật là bây giờ lục thần đúng là một bàn tay đánh chết thất trọng võ vương cảnh lâm thiêm chiến lược quả thực kinh thế hai tục. nhìn trung thiên môn hạ tam đại bảo hơn một ngàn năm phát triển lịch trình dường như cũng tìm không ra một cái giống lục thần dạng này thiên tiêu lục thần cười lạnh nói ta là người lục vô mệnh đại gia lâm diệp phẫn nộ quát tiểu tử có thiên phú là tốt nhưng nếu như thật ngông cuồng cẩn thận khó giữ được tính mạng lục thần lạnh nhạt nói lão giả ngươi tốt nhất hiện tại liền cút cho ta nếu không trong hố tên kia chính là của ngươi kết quả tiểu tử ngươi đủ cuồng lâm diệp nói không có cách nào ai tiêu đại gia ta phong hoa tuyệt đại đâu lục thần nói Lâm Diệp lạnh lùng nói: "Tiểu tử, xem ở ngươi thiên phú cao phân thượng, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, một, làm tôn nữ của ta vị hôn phù, từ đây trở thành Lâm gia bảo người. Hai, chết. Ta tuyển con đường thứ ba." Lục Thần nói. Lục Thần hi hiếu kỳ nói: "Lục sư đệ, con đường thứ ba là cái gì?" Đưa bọn hắn lên đường. Lục Thần lạnh giọng nói: "Đây thật là một đầu tốt đường." Lục Thần hi sững sốt một chút, tiếp lấy nhẹ gật đầu. "Tốt, rất tốt, xem ra các ngươi hôm nay là khang khang muốn chết." Lâm Diệp bị Lục Thần tức giận đến run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Hoàng lạnh nhạt nói: "Thất gia gia, đừng tìm bọn hắn nhiều lời." Nam giết chết, nữ toàn bộ bắt về. Lâm Hoàng, Lục Vô Mệnh cùng cái kia mặc bạch y để lại người sống, ta muốn dẫn trở về cho ta tiểu muội. Lâm Diệp lời còn chưa dứt, một cái nhị trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên đứng dậy. Hắn gọi Lâm Diêu Thắng, là chín chi người. Lâm Hoàng trầm trọng nói, Lâm Diêu Thắng, bọn hắn sinh là ba chi người, chết là ba chi quỷ, lúc nào thời điểm đến với ngươi. Lâm Hoàng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lâm Diêu Thắng giận dữ hét. Lâm Hoàng miệt thị nói, Lâm Diêu Thắng, ngươi đừng lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta, ngươi đừng quên, hiện tại là ta ba chi bảo chủ, các ngươi chín chi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời nếu không sẽ có hậu quả gì không chính ngươi suy nghĩ. Ngươi Lâm Diêu thắng bị Lâm Hoàng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn muốn phản bác, nhưng cũng không dám phản bác, bởi vì hắn sợ là chín chi dứt lấy mầm thai vạn. Chỉ cần là Lâm Gia bảo người, mặc kệ là dòng chính vẫn là hạ nhân, ai chẳng biết lập tức ba chi là một chi độc đại. Hiện tại Lâm Gia bảo ba chi một chi có cường giả đến bên trên cái khắc thập nhị chi bất kỳ ba chi cường giả tổng cộng. Nguyên nhân chính là như thế, ba chi những năm này càng ngày càng không đem cái khắc thập nhị chi người thả ở trong mắt, thật muốn chọc giận ba chi, không trưởng chín chi liền bị xóa tên. Hừ, Lâm Hoàng thấy thế hừ lạnh một tiếng. Đối Lâm Diệp nói, thất ra ra, động thủ đi, cái kia tử béo giết, ba chi phục lưu lại một cái mạng, ta coi hắn là thành lễ vật đưa cho ta tứ muội. Về phần cái khác nữ nhân, toàn bộ bắt về. Nghe được Lâm Hoàng mệnh lệnh chính mình, Lâm Diệp trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai kêu ba chi người đồng thế mạnh đâu? Kích sâu một hơi, Lâm Diệp ra lệnh động thủ đi, liền theo Lâm Hoàng nói xử lý. Là, đám người lĩnh mệnh tiếp lấy tất cả mọi người đồng thời ra tay, giống như là con sói đói nào về phía trừ bỏ lục thần mặt khác mười người. Mà khi Lâm gia bảo những người khác động thủ lúc, Lâm Hoàng để mắt tới lục thần tại trong nhóm người này. Hắn muốn nhất thu thập chính là lục thần. Đoan Quyết thấy cảnh này cười xấu xa nói, chết tiểu tử, ngươi tiểu tức phụ thật sự là hồng nhan hỏa thủy, ngươi lĩnh hội cứ vậy mà làm. Lục Thần nhíu môi nói, tử béo, ngươi vẫn là quản nhiều quản ngươi chính mình à? Chúng ta đều có cơ hội sống sót, duy chỉ có ngươi là săn giết mục tiêu. Nếu là đánh không thắng, ngươi liền chết. Cho cười, liền bọn hắn những người này còn không xứng giết ta. Đoan Quyết quát lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, thẳng hướng trong đó một cái nhất trọng võ tông cảnh thực lực lâm ra bảo nam tử trung niên. Nhất trọng võ vương cảnh cũng dám chọc tới ta, thật sự là muốn chết. Bốn chi dừng minh thấy đoạn khuyết để mắt tới chính mình giận dữ hét. Về sau, hắn một kiếm chém về phía đoạn khuyết. Đoạn khuyết cười khẩy nói: Lão giả, ngươi thật đúng là đem mình làm bản thái. Nhìn ngươi đoàn gia hôm nay lấy ngươi mạo chó. Bạch Hổ Quyền. Một tiếng quát nhẹ, Đoạn Khuyết một quyền đánh phía Dừng Minh. ầm ầm. Trong chốc lát, hai người đụng vào nhau. Theo một tiếng vang thật lớn xuất hiện, hai người đồng thời bay ngược mà ra. Một kích không thành, Đoạn Khuyết vừa đánh vừa lui, đem chiến trường rời đi. Cùng một thời gian, Nam Cung Linh lấy sức một mình kiểm chế lâm gia bạo thực lực mạnh nhất lâm diệp cùng dừng súng. Thái Quyền Nhi, Hà Di Thần cùng Tiêu Tử Nguyệt cắt kiểm chế một cái võ tông chưa bỏ bảy võ tông, còn lại 13 lâm gia bảo võ vương vây công chắc thanh giao ở bên trong chín người, khiến cho các nàng áp lực khá lớn. tiểu tử, dám đụng đến ta nữ nhân, hôm nay ta cắt mệnh căn của ngươi, để ngươi đời này cũng không thể đụng nữ nhân. lâm hoàng âm hiểm nói, ngươi có thể đủ lâm hiểm. lục thân lạnh giọng nói, cắt nhân mạng căn, cái này so trực tiếp giết người còn muốn tàn nhẫn. tại lâm hoàng nói ra lời này lúc, lục thân quyết định bị ổi một lần, nhường lâm hoàng hối hận cả đời. tiểu tử, âm hiểm sao? ta cảm thấy vẫn tốt chứ? lâm hoàng cười gần nói, chờ ta cắt mệnh căn của ngươi, ta lại đem tứ chi của ngươi chém đứt, đưa ngươi nuốt lên. Để ngươi nhìn tận mắt ta chơi nữ nhân của ngươi. Ân, ngươi ý nghĩ này rất tốt, ta cũng quyết định đối ngươi như vậy. Nam cung Linh là Lục Thần cấm duệ hắn tuyệt không cho phép có người có ý đồ với nàng, Lâm Hoàng dám loại suy nghĩ này, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải xứng làm đối thủ của ta, hiện tại liền hảo hảo tiếp nhận trừng phạt ta. Nghĩ đến cha Tấn Lục Thần hình tượng, Lâm Hoàng diện mục giữ tận thẳng hướng Lục Thần. Lục sư đệ, giúp ta một chút. Đúng lúc này, đột nhiên lọt vào hai người vây công Lục Thần hi hô lớn. Nữ nhân, tiểu tử kia hiện tại là Ngê Bồ Tát quá song, tự thân khó đảm bảo Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn trở về làm lâm gia bảo nữ nhân à. Phía sau đánh lén Lâm Phong cười to nói. Lục Thần Hy quát lạnh nói, "Có lục sư đệ tại, các ngươi những này rác rưởi không phải phối nắm giữ chúng ta những người này." Dứt lời, Lục Thần Hy hướng phía Lâm Phong đánh tới, trực tiếp không để ý đến phía trước đánh tới Lâm Vũ, bởi vì nàng tin tưởng Lục Thần có thể hộ nàng chu toàn. Sau một khắc, Lục Thần Hy một kiếm bức lui Lục Trọng Võ Vương cảnh Lâm Phong, cơ hội cùng một thời gian, Lâm Vũ thống khổ kêu dây lên. Lục Thần đối với Lâm Hoàng Thi triển đại khai đại hợp dương chú, làm cho Lâm Hoàng Hóa Công là cản, đồng thời đối Lục Thần Hy nói, "Giết hắn." Trước mặt vẫn là phía sau. Lục Thần hi hỏi, bởi vì Lâm Phong ở phía trước, Lâm Vũ đã ở phía sau. Trước mặt, Lục Thần nói: "Được rồi." Lục Thần Hi đại hỉ, tiếp tục công hướng Lâm Phong. "Thiện nhân, ngươi muốn giết ta, ta chưa hết giết các ngươi." Lâm Phong giống to, đối Lục Thần Hi hạ tử thủ, mà không còn là bắt người. Lục Thần Hi không hề lay động, tiếp tục duy trì lúc đầu thế công. Sau đó, đang lúc Lâm Hoàng thẹn quá thành giận lần nữa thẳng hướng Lục Thần lúc, thẳng hướng Lục Thần Hi Lâm Phong kêu thảm một tiếng, bị Lục Thần Hi chém giết. Chương 342, lấy đạo của người trả lại cho người, chương 342, lấy đạo của người trả lại cho người. Đáng chết. Tiểu tử này làm sao lại quỷ dị như vậy? Lâm Phong bị giết ngay tại vây. công Nam Cung Linh Lâm Diệp giận dữ nói. Nam Cung Linh cười lạnh nói, Lão giả hiện tại biết sợ, muốn giết chúng ta, các ngươi nghĩ cũng quá ngây thơ. Lâm Diệp phẫn nộ quát, ngươi đừng cao hưng quá sớm, chờ ta thu thập ngươi, xem ta như thế nào thu thập tiểu tử kia. Vậy ngươi không có cơ hội. Nam Cung Linh đạm mặt nói. Cũng liền lúc này, Lâm Hoàng lần nữa giết tới Lục Thần trước mặt. Lục Thần mí mắt khẽ nâng, hiện lên một vẻ hàn mang, nói, ta thật sự là cho ngươi mặt mũi, thế mà để ngươi ra kiếm thứ hai. Ngay sau đó, Lục Thần hồn lực trực kích Lâm Hoàng đại não. A nương theo lấy một đạo cường đại hồn lực công kích tại uy mắng phía dưới tiến vào lâm hoàng đầu lâm hoàng hét thầm lên một giây sau lục thần xúc thế mà lên ngay trước lâm gia bảo mặt của mọi người một quyền đánh vào lâm hoàng trên bụng với anh lục thần một quyền rơi xuống lâm hoàng bay ra ngoài cả người giống quả cầu ra xì hơi đại lượng linh khí theo trong cơ thể của hắn tiết ra lục vô mệnh ngươi phế đi lâm hoàng kế tiếp liền chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ lâm gia bảo điên cuồng trả thù a lâm hoàng bị phế lâm diệp gầm thét lên lục thân một đạo hồn lực công kích phối hợp chát thanh giao chém giết một cái lâm gia bảo võ giả sau đó lạnh lùng nói Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi một cái nho nhỏ Lâm Gia Bảo." Lâm Diệp giận dữ hét, "Tiểu tử, ngươi chờ xem, ta sẽ để cho ngươi hối hận." Nói, Lâm Diệp xuất ra một cái ống dài, sau đó một đạo lưu quang hướng phía không trung bay đi, tràn ra một đạo hoa mỹ khói lửa. Cơ hội cùng một thời gian, 13 đạo thân ảnh từ phương xa lâm gia bảo đi ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên này chạy đến. "Tiểu tử thúi, không sai biệt lắm cần phải đi, có võ hoàng." Thử gia nhắc nhở. Lục Thần nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn về phía bị phế đan điền Lâm Hoàng. Lâm Hoàng cười gần nói, "Lục Vũ Mệnh, ngươi phế đi ta, chờ ta Lâm Gia Bảo cường giả tới." ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. đã ngươi nghĩ như vậy muốn ta sống không bằng chết, vậy ta hôm nay chưa hết để cho ngươi sống không bằng chết. lục thần nhất chân đi hướng lâm hoàng. tiểu tử, ngươi muốn làm gì? lâm hoàng hoàng sợ nói. tự nhiên là phế bỏ ngươi. vận mệnh. lời còn chưa dứt, lục thần đối với lâm hoàng dưới hông vặn ra một cái kiếm hoa. một nấy mắt, lâm hoàng dưới hông lóe ra máu tươi. một cái vận mệnh theo lâm hoàng ống quần rất xuống, rơi xuống tại trên mặt tuyết. tốt, thật quá tốt rồi. đối với loại này tiện nam nên phế đi hắn. cổ thanh lăng cao hứng vỗ tay bảo hay. đừng tốt, đi nhanh lên, vàng không trợ thủ của bọn họ muốn tới. Lục Thần cho Cổ Thanh Lang một cái liếc mắt. "Ha ha, kia đi thôi." Cổ Thanh Lang nói. "Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy." Lâm Diệp hét lớn một tiếng, đối với những người còn lại ra lệnh, tất cả mọi người không tiếc tất cả kiểm chế lại bọn hắn. "Là, còn lại 16 người lĩnh mệnh, tiếp lấy đối với Lục Thần bọn người tế ra sát chiêu." Lục Thần quát khẽ, "Các ngươi đều đến ta nơi này." Lục Thần lời này vừa nói ra, gặp qua Lục Thần Sơn Hà ấn trước mắt mọi người sáng lên, cấp tốc hướng phía Lục Thần tới gần. Làm Lâm Gia Bảo đánh tới lúc, Lục Thần hai tay bắt ấn, một cái Sơn Hà ân hướng phía Lâm Gia Bảo đám người nạp tới. Đã các ngươi muốn không tiếp tất cả kiểm chế chúng ta, vậy liền đem mệnh lưu lại đi." Lục Thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, một tòa núi lớn hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động kịch liệt lên, lên. Đợi đến đại sơn hư ảnh biến mất lúc, Lâm Gia Bạo 17 người chết 6 cái, còn lại 11 người cũng là dọa đến sắp nứt cả tim gan. Sơn Hà ấn chân áp thu bạo, Lục Thần dậm chân tiến lên, dọa đến Lâm Gia bảo đám người nhao nhao thi triển thân pháp võ kỹ thoát đi. "Sợ hàng. Lục Thần trầm trọng nói. "Về sau, Hắn đem Lâm Gia Bảo chết đi chín người thi thể thu vào nhận chữ vật, cũng thuận thế thu Lâm Hoàng nhận chữ vật. Đi, dẹp xong chiến lợi phẩm, Lục Thần hướng mọi người nói, sau đó dẫn đầu thi triển lưu vân bộ hướng phía Thiên Môn Sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy. Lâm Gia Bảo đám người muốn đuổi theo, có thể vừa nghĩ tới vừa rồi sơn hạ ấn, hai chân của bọn hắn lại giống rốt chỉ như thế, một bước cũng không dám hướng về phía trước. Một lát sau, nơi xa truyền đến một hồi âm thanh xé gió, 13 người ứng thanh xuất hiện. Cái này mười người thực lực thấp nhất võ đạo là tam trọng võ tông cảnh, mạnh nhất là một vị lão giả tóc trắng, võ đạo là nhất trọng võ hoàng cảnh. Hắn vừa xuất hiện. Không phải Ba Chi Lâm gia bảo dòng chính biểu lộ cũng thay đổi biến, có kính sợ, nhưng càng nhiều vẫn là kiến kỵ. Lâm Thiên Dương, hắn gọi Lâm Thiên Dương, Lâm gia Ba Chi cường giả, Lâm gia bảo tiền nhiệm bảo chủ, Thiên môn Hạp Dã núi đứng đầu nhất cường giả một trong. Ngoài ra, hắn vẫn là Lâm Hoàng tổ phụ, Lâm Hoàng bị phế, giờ phút này tất cả mọi người lo lắng, sợ hãi Lâm Thiên Dương bởi vậy giận lây sang bọn hắn những này còn xuống người. Tổ phụ, ngài có thể nhất định phải là tôn nhi làm chủ a. Khi mọi người sinh lòng lo lắng lúc, Lâm Hoàng khóc lớn đi hướng Lâm Thiên Dương, Lâm Thiên Dương nhìn xem rất là thê thảm Lâm Hoàng hỏi, Hoàng Nhi, xảy ra chuyện gì? ngươi vì sao trên đũng quần tất cả đều là máu? Lâm Hoàng Uyển Nhi nói, tổ phụ, vừa rồi có 15 cái bách hoa tông cùng hợp hoàn tông người xông vào, bọn hắn không chỉ có giết chúng ta chín người, càng là phế đi đan điển của ta, đồng thời cắt mệnh căn của ta. cái gì? Lâm Thiên Dương nổi giận nói, bọn hắn thế mà phế bỏ ngươi đan điển, đồng thời cắt mệnh căn của ngươi. về phần chết đi chín người khác, thì là bị hắn hoàn toàn không để ý đến. ân. Lâm Hoàng thống khổ nhẹ gật đầu. Lâm Thiên Dương nhìn về phía Lâm Hoàng, gót chân cách đó không xa máu me đồng địa một đống thịt, chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội. Giờ phút này, trong đầu của hắn một mực tại quanh quần một thanh âm, cái kia chính là Lâm Hoàng phế đi, mệnh căn tử cũng mất. Từ hôm nay trở đi, hắn trưởng tôn thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Sau một lúc lâu, tại 12 cái chạy tới võ tông mặt mũi tràn đầy chấn kinh lúc, Lâm Thiên Dương đối với sống sót 11 người gầm thét lên, các ngươi đều là người chết sao, vì sao lại để bọn hắn phế đi Hoàng nhi? Thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta căn bản là không có biện pháp cứu Lâm Hoàng, hơn nữa đối thủ cũng là chính hắn chọn. Lâm Diêu thắng Cao mày nói, Bạch Trạch Sơn mạch có phong cấm, coi như thực lực bọn hắn mạnh, bọn hắn lại có thể mạnh đến mức nào? Khẳng định là các ngươi cố ý hại tôn nhi ta. Lâm Thiên Dương giận dữ hét, nghe xong lời này, chạy tới một cái bắt trọng võ tông cảnh đỉnh phong lão giả nói, "Lâm Thiên Dương, ngươi nói lời này liền quá mức. Người này tên là Lâm Hải Nghị, là chín chi lập tức thực lực mạnh nhất người, cũng là Lâm Diêu thắng thân tổ phụ. Chẳng lẽ không phải?" Lâm Thiên Dương quát lên nói. Lâm Hải Nghị lạnh nhạt nói, "Tuy nói các chi bình thường có chút cái lộn, nhưng ở đối ngoại bên trên như thế nào cố ý hãm hại Lâm Hoàng, cái này ai biết?" Lâm Thiên Dương nói. "Tốt, các ngươi cũng đừng ầm ĩ, vẫn là trước hỏi rõ sở đến cùng xảy ra chuyện gì rồi nói sau." Ngay tại Lâm Hải Nghị còn muốn phản bác lúc, một cái cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực lão giả mở miệng nói, hắn là bảy chi võ đạo đệ nhất nhân, tên là lâm vân trí, đồng thời hắn cũng là lâm diệp tam ca. khuyên song lâm thiên dương cùng lâm hải nghị, lâm vân trí nhìn về phía đến nay lòng vẫn còn sợ hãi lâm diệp nói, tứ đệ, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? ai? lâm diệp thở dài một hơi, sau đó đem vừa rồi chuyện đã xảy ra một năm một mười toàn bộ nói ra. nghe tới cựu trọng võ sư cảnh đỉnh phong thực lực lục thần một chiêu chấn sát lâm gia bảo sáu cái cường giả lúc chạy tới mười người mở to hai mắt nhìn. lâm vân trí mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, tứ đệ, ngươi không có nói sai a? Lâm Diệp tức giận nói: Tam ca, ta làm sao lại tại trên loại đại sự này nói dối? Ngươi nếu là không tin, cũng có thể hỏi một chút những người khác. Thất gia gia, đều là thật. Tiểu tử kia thật rất mạnh, chúng ta chỉ là muốn kiềm chế một chút bọn hắn, kết quả là chết 6 người. Lâm Diêu thắng nói: Tại Lâm gia bảo, các chi dòng chính xương hô trưởng bối đều là căn cứ chi nhánh đến đều, bảy chi đều hô thất gia gia. Trọng thương Lâm Vũ lúc này cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ nói: Thất gia gia, hắn không chỉ có chiến lược kinh người, càng là sẽ một loại quỷ dị công kích, y mắng vô ảnh, Lâm Phong chính là bị hắn dùng quỷ dị thủ đoạn hại chết. Nếu như không phải thất gia gia kịp thời phóng thích tín hiệu cầu cứu. Ta chỉ sợ cũng chết. Đúng vậy, sáu người vừa rồi liền bị giết chết tại trong hố, hiện tại thi thể toàn bộ đều bị tiểu tử kia lấy đi. Dương Minh cũng là lên tiếng chứng minh, nói xong còn chỉ chỉ cách đó không xa hố to. Thấy tất cả mọi người nói như vậy, 13 người không thể không tin tưởng Lâm Diệp lời nói, cũng biết Lâm Hoàng bị phế không an. Bọn hắn biết, nếu như không phải là vì trả thù Lâm Hoàng, lấy Lục Thần thực lực sợ là sớm đã đem Lâm Hoàng chém giết. Chương 343, Thiên Môn Sơn mạch thú triều, chương 343, Thiên Môn Sơn mạch thú triều. Trăm mặc nửa ngày, Lâm Vân Chí cảm thán nói, Lâm Thiên Linh Dương xem ra võ đạo cô đơn hơn một ngàn năm tây lăng giới ra một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt lâm thiên dương giận dữ hét ta quan tâm đến nó làm gì có phải hay không yêu nghiệt hắn phế đi hoàng nhi ta liền phải nhường hắn là hoàng nhi để mạng sắc mặt trắng bệch lâm hoàng lúc này nói rằng tổ phụ ngài đừng giết hắn đem hắn giao cho tôn nhi tôn nhi muốn đích thân bảo thủ tốt lâm thiên dương gật đầu về sau hắn nhìn về phía lâm diệp hỏi lâm diệp hiện tại đám người kia hướng phương hướng nào trốn lâm diệp ánh mắt phức tạp nói bọn hắn tiến vào sơn lên núi nghe được lục thần một đoàn người tiến vào sơn đằng sau chạy tới mười sắc mặt người cũng thay đổi Thiên Môn Sơn Mạch là thượng âm trận cung tốn hao mấy năm thời gian tạo ra lịch luyện chi địa, lịch luyện độ khó có thể xưng mà quỷ cấp. Tại năm đó, 1000 thiên kiêu tiến vào Thiên Môn Hạp, 1 năm về sau có thể có 100 thiên kiêu còn sống ra ngoài liền tốt vô cùng. Thời gian qua đi hơn 1 năm năm, Thiên Môn Sơn Mạch yêu thú số lượng cùng thực lực đều tăng lên rất nhiều, hoàn toàn không phải năm đó có thể so. Mà tại nhiều đời lâm gia bảo cường giả tham dò hạ, bọn hắn đối Thiên Môn Sơn Mạch một chút tình huống cơ bản đã tham dò rõ ràng. Thiên Môn Sơn Mạch trung ngoại vây quanh ở tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong là tương đối an toàn, cao giai võ tông cùng võ hoàng không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng mà Một khi tới hàng năm một tháng, tháng 11 cùng tháng 12, cả tòa Thiên Môn Sơn Mạch liền sẽ biến dị thường hung hiểm. Trong khoảng thời gian này, Thiên Môn Sơn Mạch tất cả yêu thú tựa như như bị điên theo chỗ sâu lao ra, tạo thành kinh khủng thú triều. Cho nên, theo thứ Tam đại tiên tổ bắt đầu, Lâm Gia Bảo liền hạ xuống lệnh cấm, trong khoảng thời gian này Lâm Gia Bảo người không được lên núi. Bây giờ chính là Thiên Môn Sơn Mạch bộc phát thú triều thời điểm, Lục thân một đoàn người thế mà trốn vào Thiên Môn Sơn Mạch, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Lúc đầu Lâm Gia Bạo tất cả mọi người muốn đuổi theo giết Lục Thần một đoàn người, giết bọn hắn là Lâm Gia Bạo chết đi 9 người cùng Lâm Hoàng Bảo Thủ. Nhưng khi biết được Lục Thần một đoàn người đã lên núi lúc, ngoại trừ Lâm Thiên Dương, những người khác đầu óc đều bình tĩnh lại. Lâm gia một mạch tại Thiên Môn Sơn mạch truyền thừa hơn một ngàn năm, bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng lúc này Thiên Môn Sơn mạch nguy hiểm cỡ nào. Nếu như vận khí không tốt, đừng nói Võ Vương cùng Võ Tông, Võ Hoàng đều phải chết ở bên trong, bởi vì bọn hắn rất nhiều tổ tông chính là tại thú triều trong lúc đó chết tại yêu thú trong tay. Suy tư thật lâu, Lâm Vân Chí đối Lâm Thiên Dương nói, bọn hắn đã chạy đến trên núi, nếu không chúng ta ngay tại bên ngoài chờ bọn hắn a. Lâm Thiên Dương giận dữ hét: "Lâm Vân Chí, ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, nếu như bị phế chính là ngươi bảy chi thiên tiêu, ngươi còn có thể giống như bây giờ đứng ở chỗ này nói không đổi sao?" Lâm Vân Chí quát to: "Lâm Thiên Dương, ngươi tỉnh táo một chút được hay không? Tổ tông lưu máu còn chưa đủ nhiều không? Ngươi có nghĩ tới không, hiện tại Lâm gia bảo hết thể liền hai cái võ hoàng, vạn nhất ngươi có cái không hay xảy ra, sang năm chúng ta Lâm gia bảo muốn thế nào ứng đối chỉnh ra cùng tông gia?" Nghe Lâm Vân Chí tiểu nói này, Lâm Thiên Dương ánh mắt chớp lên, nội tâm biến có chút xoắn xuýt. Truyền thừa hơn 1 ngàn năm, năm đó ở Tiên môn sơn mạch lịch luyện mấy ngàn người chỉ tạo thành Lâm gia bảo Chính gia bảo cùng tống gia bảo tam đại thế lực, bây giờ tam đại bảo thực lực tổng hợp mạnh nhất tống gia bảo, tiếp theo lâm gia bảo, yếu nhất thì là thiên môn sơn Mạch phía tây trình gia bảo. Tam đại bảo đều có hai vị võ hoàng, bình thường tam đại bảo có nhiều tranh đấu, lẫn nhau ở giữa đều đang xúc thê ăn mặt khác hai bảo. Nguyên nhân chính là như thế, võ hoàng tại tam đại bảo bên trong lộ ra nhất là trọng yếu, bất kỳ một cái nào võ hoàng xảy ra vấn đề đều có thể trở thành chiến sự dây dẫn nổ. Một khi hắn xảy ra vấn đề, lâm gia bảo rất có thể lâm vào nguy hiểm, trở thành trình gia bảo cùng tống gia bảo công kích đối tượng. Tổ phụ, bọn hắn vừa đi không lâu tuyệt không có khả năng tiến vào thiên môn Sơn mạch chỗ sâu, còn mời ngài là Tôn Nhi lấy lại công đạo, nếu không Tôn Nhi chính là chết cũng không thể nhắm mắt. Nhìn Lâm Thiên Dương nội tâm lung lay, bị Kiều Hận che đợi hai mắt Lâm Hoàng bộp một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng cầu Lâm Thiên Dương báo thủ cho hắn. Lâm Hải nghĩ quắc khẽ, "Lâm Hoàng, không phải chúng ta không vì ngươi báo thủ, mà là hiện tại thời cơ không đúng, ta Lâm gia bảo không đứng nổi." Lâm Hoàng giận dữ hét, "Phế không phải ngươi, ngươi tự nhiên sẽ nói như vậy, ngươi có bao giờ nghĩ tới ta hiện tại chịu khổ gì? Ta không chọn vậy nha, con mẹ nó chứ thành phế nhân, cũng bởi vì ta bị phế, cho nên các ngươi đã không đem ta xem như Lâm gia người." đã là dạng này, ta lưu tại nơi này chỉ có thể ngại mắt của các ngươi, ta thẳng thắn chết đi coi như sóng, cũng tiết kiệm bị các ngươi ưu hiếp. Lâm Hoàng càng nói càng kích động, đến cuối cùng, hắn đúng là kéo lấy thân thể hư nhược phóng tới nơi xa Lâm Phong lưu lại kiếm, rút kiếm liền phải tự sát. thấy thế, Lâm Thiên Dương đoạt lấy Lâm Hoàng trong tay kiếm, quát lên nói, Hoàng Nhi, ngươi làm sao có thể nghĩ của đâu? Lâm Hoàng trốn ở Lâm Thiên Dương trong ngực khóc kể lệ, tổ phụ, tôn nhi khổ à, tôn nhi không muốn sống, ngài vẫn là để tôn nhi đi chết đi. Hoàng Nhi, tổ phụ biết trong lòng ngươi khổ, tổ phụ hiện tại liền đi đem hại người đám người kia chộ tới, để ngươi báo thù huyết hận. Lâm Thiên Dương ăn ủi. Lâm Thiên Dương, các ngươi đừng nói nữa, ý ta đã quyết, hôm nay phải đi đem bọn hắn bắt trở lại. Mấy người vừa muốn khuyên can liền bị Lâm Thiên Dương cắt ngang. Lâm Vân Chí chưa từ bỏ ý định nói, "Lâm Thiên Dương, khi trời tối thú triều liền sẽ bộc phát, hiện tại trời lập tức liền phải đen, coi như muốn đi, ngươi cũng chờ tới ngày mai ban ngày lại đi à. Lâm Thiên Dương nói, "Hoàng nhi nói đúng, lấy thực lực của bọn hắn căn bản chạy không xa, cũng đi không được chỗ sâu, không cần một hồi thời gian ta liền có thể đem bọn hắn bắt trở lại. Hơn nữa, cho dù thật gặp phải thú triều, chỉ cần ta một lòng muốn đi, những cái kia đang chết yếu thú cũng không để lại ta." nghe vậy, lâm vân trí mấy người không nói thêm lời. đúng vậy à, lâm thiên dương cùng bọn hắn không giống, hắn là võ hoàng, đối linh lực cảm ngộ viễn siêu bọn hắn hắn đã có thể làm được linh lực hóa rưỡi. trầm mặc sau khi, lâm vân trí lại nói, ngươi như khăng khăng muốn đi, ta không lại ngăn cả ngươi, nhưng ta không tham dự, ta cũng không tham dự, ta cũng không tham dự. Không tham dự. một máy mắt, lâm gia bảo 12 đại cường giả lần lượt tỏ thái độ, không ai bằng lòng đi theo lâm thiên dương lên núi mạo hiểm. lâm thiên dương lạnh nhạt nói, không cần các ngươi đi, các ngươi chỉ cần đem hoàng nhi an toàn mang về lâm gia bảo liền có thể, không có vấn đề. lâm vân trí nói vậy các ngươi trở về đi. Dứt lời, Lâm Thiên Dương vận chuyển công pháp, trong chốc lát, phía sau hắn nhiều thêm một đôi kim thuộc tính linh lực ngưng tụ cánh chim. Sau một khắc, nương theo lấy cánh chim nhanh chóng chấn động, Lâm Thiên Dương hóa thành một đạo kim sắc lưu quang biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ai, hy vọng chia ra sự tình mới tốt. Lâm Thiên Dương sau khi đi, Lâm Vân Chi nhìn Lâm Hoàng một cái, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Việc đã đến nước này, lại lo lắng cũng không cái gì dùng, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Lâm Hải nghĩ nói, ân. Đám người nhẹ gật đầu, sau đó tâm tình nặng nề mang theo Lâm Hoàng hướng phía Lâm gia bảo chạy như bay. Chương 344, Thiên Địa Ấn, chương 344, Thiên Địa Ấn. Bây giờ Thiên Môn Sơn mạch đã bị băng tuyết bao trùm, nơi mắt nhìn thấy đều là màu trắng, cái này cho Lục Thần một đoàn người chạy trốn tăng lên độ khó. Lúc này mặc kệ bọn hắn thế nào trốn, mục tiêu đều hết sức rõ ràng, Lục Thần cũng chỉ có thể dựa theo thử ra chỉ thị chạy trốn. Bọn hắn đường cong chạy trốn, bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tránh né một chút yêu thú công kích, trốn được càng xa. Siêu siêu siêu. Hàn Phong gào thét, Lục Thần một đoàn người tại che kín hàn băng sâm lâm bên trong nhanh chóng xuyên qua, thoáng chốc mắt liền xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Nhưng mà Cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn như cũ không thể đảo thoát Lâm Thiên Dương truy sát, rất nhanh liền bị Lâm Thiên Dương đuổi kịp. "Tiểu tử, phế tôn như ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết." Sâm lâm trên không, Lâm Thiên Dương quan sát Lục Thần giận dữ hét. Lục Thần cười lạnh nói, "Vậy phải xem ngươi có hay không loại bản lĩnh này." Nói ra lời này lúc, Lục Thần nội tâm lại cảm nhận được áp lực lớn lao, bởi vì Lâm Thiên Dương đối với hắn hiện tại mà nói sát thực mạnh. Võ Hoàng không giống với Võ Vương cùng Võ Tông, bọn hắn đối với linh lực cảm ngộ cùng trưởng khống xa xa cao hơn Võ Vương cùng Võ Tông. Bởi vậy vậy, vận dụng giống nhau linh lực giống nhau võ kỹ tại võ hoàng trong tay thi triển đi ra uy lực sẽ cường đại hơn nhiều. Ban đầu ở thi triển sơn hà ấn điều kiện tiên quyết, bán bộ võ hoàng cảnh vu xương hoa chỉ một chiêu kiếm đem hắn đánh cho phun ra máu. Lâm Thiên Dương khí tức vững chắc, xem xét chính là một cái đột phá võ hoàng cảnh thật lâu lao ra hỏa, hoàn toàn không phải bán bộ võ hoàng cảnh vu xương hoa có thể so. Hắn hiện tại võ đạo chỉ có cựu trọng võ sư cảnh đỉnh phong, cho dù đem hết toàn lực, hắn cũng rất khó chính diện đánh thắng Lâm Thiên Dương. "Vậy ta hôm nay liền để ngươi nhìn ta có hay không loại bạn lẫm này." Kình Thiên đại thủ ấn. Lâm Thiên Dương gầm thét, một máy mắt, hắn từ trên cao đáp xuống tiếp lấy đưa tay một trường đối với phía dưới lục thần chân áp tới lâm thiên dương là kim thổ song thuộc tính võ giả khi hắn thi triển kình thiên đại thủ ấn lúc một cái to lớn thủ ấn tại sâm lâm trên không hiện hiện cái này thủ ấn cùng lục thần sơn hà ấn có một chút tương tự nó vừa xuất hiện lục thần một đoàn người liền cảm nhận được kinh khủng uy áp cố uy áp này dung hợp nặng nề túc sát chi khí uy áp phía dưới thực lực yếu kém đô linh ngọc sắc mặt biến trắng bệch nàng lúc này toàn thân run rẩy chân đã thật sâu lâm vào trong đóng tuyết có một loại phải hướng lâm thiên dương quỳ xuống xúc động tiểu tử thúi liều mạng a hỗn độn châu bên trong thử ra mở miệng nói Lục Thần biết lúc này chỉ có thể làm như vậy. Nếu như chỉ là một mình hắn, hắn có thể lợi dụng côn bằng dược nhẹ nhõm vứt bỏ Lâm Thiên Dương. Nhưng bây giờ hắn không phải một người, hắn còn mang theo Cổ Thanh Lăng một bàn người. Chỉ cần hắn còn muốn bảo trụ Cổ Thanh Lăng những người này, hôm nay nhất định phải chính diện một trận chiến. Đôi mắt lóe ra lưu quang, Lục Thần hai tay cấp tốc kết ấn. Cùng trước đó khác biệt, lần này Lục Thần hai cánh tay tách ra kết ấn, hai cái khác biệt khí tức ấn phủ đang nhanh chóng hình thành. Đây là cái gì? Không biết rõ, nhưng tuyệt không phải trước đó sơn hạ ấn. Lục Thần Hy cùng chắc thanh giao dáng chống đỡ lấy kình thiên đại thủ ấn vi áp, đồng thời đem ánh mắt đặt ở Lục Thần trong tay nhanh chóng hình thành ấn phù bên trên. Cùng một thời gian, người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Lục Thần. Hai cái này ấn phù cùng Lục Thần trước đó thi triển sơn hà ấn hoàn toàn khác biệt, bọn chúng dường như càng thêm phức tạp cùng cường đại. Ông nương theo lấy xong ấn hình thành, không khí mãnh liệt chấn động một cái, phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong băng tuyết nhanh chóng tan rã. Sau một khắc, tất cả mọi người phát hiện trong không khí kim, thổ, lửa, gió, lôi linh khí tuôn hướng Lục Thần tay trái ấn phù, mộc, nước, băng, sương ngủ, thổ cùng kim thuộc tính linh khí thì là tuôn hướng lục thần tay phải ấn vụ tiểu tử ngươi lại là toàn thuộc tính võ giả nhìn xem điên cuồng tuôn hướng lục thần toàn bộ thuộc tính linh khí lâm thiên dương dị thường chấn kinh nhìn trung thiên môn sơn mạch hơn một ngàn năm lịch sử tam đại bảo yêu nghiệt nhất thiên kiêu cũng bất quá là bốn thuộc tính võ giả bây giờ một cái ngoại lai lục thần đúng là toàn thuộc tính võ giả hơn nữa thoạt nhìn các thuộc tính võ mạnh phẩm cấp còn rất cao giờ phút này lâm thiên dương không suy nghĩ nữa đem lục thần bắt về hắn muốn giết lục thần giống lục thần địch nhân như vậy tuyệt đối không thể giữ lại nghe vậy lục thần biết miệng cười một tiếng nói cầu vật muốn giết ta Hôm nay ta để ngươi chịu không nổi, một ấn là trời, một ấn là là vì thiên địa ấn, một tiếng quát nhẹ, lục thần đỉnh lấy kình thiên đại thủ ấn uy áp kép lại hai tay, cố gắng đem hai cái ấn phủ dung hợp, cùng ngay ấn cùng ấn lẫn nhau tiếp cận, hai khối lực lượng lẫn nhau bài xích, lục thần tựa như tay cầm hai cái bom hẹn giờ như thế. Thiên địa ấn so sơn hà ấn cường đại quá nhiều, nó ẩn chứa lực lượng còn không phải hiện tại lục thần có thể trường không được. Bất quá, vì đám người, lục thần vẫn là quyết định bí quá hóa liều thi triển thiên địa ấn, bởi vì lập tức chỉ có thiên địa ấn có thể ngăn cản được lâm thiên dương kình thiên đại thủ ấn. Tại mọi người nhìn soi mói, vô số linh khí tuân hướng thiên ấn cùng ấn, tay cầm hai ấn lục thần thì là thống khổ không thôi. Trong trán mắt, lục thần làn da chảy ra máu tươi, nguyên bản áo xanh cũng thay đổi thành huyết y liễu. "Lục sư đệ, chính ngươi trốn a, không cần phải để ý đến chúng ta." Nhìn thấy lục thần bộ dáng này, lục thần hi hết lớn. Giờ phút này, các nàng đều lo lắng nhìn xem lục thần, đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy lục thần là bộ dáng này. Các nàng biết, lục thần là đang liều mạng, mà lại là đang vì các nàng liều mạng. Cũng chính là biết điểm này, lục thần hi mới có thể nhường lục thần đi, nàng tin tưởng chỉ cần lục thần muốn đi, Lâm Thiên Dương lưu không được nàng. Bất quá, Lục Thần chưa hề nghĩ tới rời đi, một mực tại đem hết toàn lực dung hợp trong tay lúc nào cũng có thể phá hủy Thiên ấn cùng ấn. Lâm Thiên Dương giờ phút này cũng từ phía trên ấn cùng ấn bên trong cảm nhận được nguy hiểm, hắn không dám để cho Lục Thần thi triển ra Thiên địa ấn, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, không cần vùng vẫy, ngươi vẫn là chết đi cho ta." Lời còn chưa dứt, Lâm Thiên Dương hai mắt bắn ra như thực chất sắc ý, Kình Thiên đại thủ ấn cũng là lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. "Cho ta dung hợp a." Nhìn xem cực tốc lướt xuống Kình Thiên đại thủ ấn, Lục Thần giơ to. Một giây sau, Thiên ấn cùng ấn dung hợp lại cùng nhau trong chốc lát, một cỗ so kình thiên đại thủ ấn còn cường đại hơn rất nhiều thiên địa ấn tại một hồi anh minh bên trong xuất hiện. đáng chết! nhìn thấy lục thần dung hợp thiên địa ấn, lâm thiên dương sắc mặt đại biến, trực tiếp đối với lục thần chửi ầm lên. lục thần trong mắt nhảy lên hào quang, lập tức dùng hết lực lượng toàn thân đem thiên địa ấn ném về lâm thiên dương kình thiên đại thủ ấn. rầm rầm rầm, nương theo lấy kình thiên đại thủ ấn cùng thiên địa ấn đụng vào nhau, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong rừng nổ tung. một cái mắt, cổ thanh lăng bọn người bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, dãy núi cũng đi theo run lẩy bẩy. cùng lúc đó, Lâm Thiên Dương bị thiên địa ân sức mạnh còn sót lại đánh trúng, bay ngược vài trăm mét, phun ra một ngụm máu tươi. Thi triển thiên địa ân sau, Lục Thần cảm giác xương cốt toàn thân đều mỏi nhạo, cả người đã là dị thường mọi mệt mỏi. Nhưng hắn cũng không bởi vậy ngừng, bởi vì hắn biết Lâm Thiên Dương không có mất đi chiến lực, thậm chí liền trọng thương đều chưa nói tới. Trong mắt lóe lên một tia toán lệ, Lục Thần lợi dụng chỉ có chút ít linh lực thi triển Lăng Tiêu Bộ thẳng hướng chưa tỉnh hồn Lâm Thiên Dương. Lâm Thiên Dương quát lạnh nói: "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có kinh thiên tiên phú, nhưng ngươi quá trẻ tuổi, mặc kệ ngươi dãy rủa như thế nào, hôm nay chú định muốn chết trong tay ta." Lục Thần cười lạnh, thi triển ra hồn lực công kích. Hồn lực công kích là hắn đối phó Lâm Thiên Dương chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn dám cùng Lâm Thiên Dương liều mạng như vậy lực lượng lớn nhất. Bất quá rất nhanh Lục Thần liền thất vọng, bởi vì hắn phát hiện một mực mọi việc đều thuận lợi hồn lực công kích thế mà đối Lâm Thiên Dương mất hiệu lực. Nghĩ đến một loại khả năng, Lục Thần chất vấn, trên người ngươi có tỳ hồn ngọc. Lâm Thiên Dương nhìn thoáng qua trên cổ vừa mới sáng lên một cái tỳ hồn ngọc, Đắc ý nói, theo biết ngươi sẽ một loại vô hình công kích thời điểm ta liền đoán được ngươi là một cái hồn tu, cho nên mới trước đó liền xứng mang tổ tiên lưu lại tỳ hồn ngọc. Đáng chết, cường đại nhất hồn lực công kích mất đi hiệu lực, Lục Thần lập tức từ bỏ công kích. Thi triển lăng tiêu bộ thối lui về phía xa. Lâm Thiên Dương lạnh lùng nói, tiểu tử, bây giờ ngươi thủ đoạn ra hết, kế tiếp nên ngươi tiếp nhận chế tài thời điểm. Lời còn chưa dứt, Lâm Thiên Dương một quyền đánh phía lục thần. Chương 345 Nam Cung Linh vận dụng thể chất lực lượng. Chương 345 Nam Cung Linh vận dụng thể chất lực lượng. Lục sư đệ cẩn thận. Phía dưới đám người kinh hãi nói, Nam Cung Linh thì là thi triển phiêu mịa bộ hướng phía lục thần chạy như bay. Luôn luôn ung dung lục thần giờ phút này biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng dị thường, bằng nhanh nhất tốc độ tránh né Lâm Thiên Dung nhìn như tùy ý mục đích. Thật là khoảng cách của hai người quá gần, Lục Thần lại hao hết song trong đan điền linh lực, căn bản là không cách nào tránh né Lâm Thiên Dương công kích. "Oan!" Một tiếng vang thật lớn, ý đồ tránh né công kích Lục Thần bị Lâm Thiên Dương một quyền đánh trúng, thân thể như là sao băng cấp tốc từ không trung rơi xuống. "Tiểu tử thối, không thể thổ huyết, nếu không phiền toái liền lớn." Lục Thần nghiến hầu ngọn ngọn, một ngụm máu tươi tuôn ra. Nhưng mà, đang lúc hắn không cách nào áp chế thể nội hỗn loạn khí huyết, sắp thổ huyết lúc, thử ra thanh âm bỗng nhiên bên tai bên cạnh vang lên. Lục Thần tâm thần rung động, lập tức hiểu rõ ra. Nơi đây là thượng âm trận cùng các lớn thiên kiêu lịch luyện chi địa, nhất định có rất nhiều yếu tố máu của hắn có thể trợ giúp yêu thú phản tổ. Một khi máu ném đi, đưa tới một chút yêu thú cường đại, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Nghĩ đến cái này, lục thần cố nén buồn nôn, mạnh mẽ lại đem đến miệng bên trong máu tươi một lần nữa nuốt xuống. Cơ hồ cùng một thời gian, hư nhược lục thần va vào một cái mềm mại ốm ấp. Từ thiếu nữ trên thân đặc hữu mùi thơm ngát, lục thần biết tiếp được chính mình chính là nam cung linh. Linh nhi, không cần phải để ý đến mọi người, chính ngươi mau trốn. Lục thần cố nén kịch liệt đau nhức nhỏ giọng đối nam cung linh nói. Tại sinh tử trước mặt, hắn muốn nhất bảo trụ vinh viễn là nam cung linh. Nam cung linh mỉm cười, ôn nhu nói trước đó vẫn luôn là người đang bảo vệ ta, hôm nay liền đổi ta bảo hộ ngươi đi. Linh Nhi, không cần. nghe xong lời này, Lục Thần hoảng sợ ngăn cả nói. Lâm Thiên Dương thực lực còn tại đó, hắn đem hết toàn lực cũng không là đối thủ, Nam Cung Linh thì càng không có khả năng đánh thắng được Lâm Thiên Dương. Nam Cung Linh một khi cùng Lâm Thiên Dương đánh nhau, hẳn là khó giữ được cái mạng nhỏ này. giờ phút này, Lục Thần sợ, sợ hãi Nam Cung Linh lại nhận tổn thương. nhìn xem Lục Thần lo lắng bộ dáng, Nam Cung Linh túi đầu hôn một cái Lục Thần, sau đó ôm Lục Thần về tới mặt đất. về sau, nàng đem Lục Thần để nhẹ xuống tới. Chính mình thì là trở lại nhìn về phía Sâm Lâm trên không không ai bị nổi Lâm Thiên Dương. "Làm tổn thương ta phu quân, hôm nay ta muốn ngươi chết." Lâm Thiên Dương cười lạnh nói, "Tiểu tiện nhân, tiểu tử kia thực lực mạnh nhất còn không thể đem ta thế nào, ngươi lại như thế nào giết ta?" Nam Cung Linh từ chối cho ý kiến. Sau một khắc, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Thần tâm tình nặng nề đối thử gia nói, "Thử gia, cho dù bại lộ hỗn độn châu thế giới, ngươi cũng cần phải giúp ta bảo trụ Linh Nhi." Thử gia cười nói, "Tiểu tử thối, ngươi quá coi thường ngươi tiểu tức phụ, nàng cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy." "Có ý tứ gì?" Lục Thần hỏi. Thử gia Dễu Diêu dễ nói, "Ngươi nhìn một chút nàng chẳng phải sẽ biết." Thử gia tiểu nói này, Lục Thần lập tức nhìn về phía Nam Cung Linh, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Cung Linh. Giờ phút này Nam Cung Linh dường như biến thành người khác, trong cơ thể của nàng có một loại lực lượng đáng sợ đang thức tỉnh, võ đạo khí tức trong chớp mắt sông phá võ tông. Nhất trọng võ tông cảnh, nhị trọng võ tông cảnh, tam trọng võ tông cảnh, rất nhanh võ đạo đã đột phá tới tứ trọng võ tông cảnh. Ngoài ra, linh lực của nàng cũng phát sinh cải biến cực lớn, nguyên bản thuần bạch sắc linh lực giờ phút này đúng là biến thành đại tuyển. Lục Thần ở kiếp trước gặp qua không ít nắm giữ linh lực màu đen võ thể, một thế này trước lúc này lại chỉ gặp qua thử ra linh lực là màu đen. Bất quá, mặc dù thử ra cùng Nam Cung Linh linh lực đều là màu đen, nhưng bọn hắn linh lực vẫn là có khác biệt rất lớn. Thử ra linh lực tuy là màu đen, nhưng linh lực cực kỳ ngang ngược, hủy diệt cùng thôn phệ, Nam Cung Linh thì là thánh khiết cùng nhu hòa. Linh lực của nàng nhìn qua không mang theo một tia thổ tính, cũng không có đủ công kích, chỉ là tùy ý chạy xuôi tại sợi tóc ở giữa cùng kinh thân. Nam Cung sư tỷ, con mắt của ngươi. Cũng liền lúc này, Lục Thần hi che miệng, khiếp sợ nhìn xem Nam Cung Linh. Lúc này Nam Cung Linh mở mắt, con mắt của nàng thế mà quỷ dị biến thành đen tuyền, không có chút nào tròng trắng mắt. Khi mọi người nhìn về phía nàng lúc, con mắt của nàng bốn phía tràn lan ra từng tia từng tia màu đen linh khí, nhìn qua vô cùng đặc biệt. Lục Thần cũng thông qua hồn lực cảm giác được Nam Cung Linh ánh mắt biến hóa, hắn tự nhận ở kiếp trước gặp không ít việc đời, lúc này lại nhìn không ra Nam Cung Linh là cái gì thể chất. Bất quá có một chút Lục Thần có thể xác định, cái kia chính là Nam Cung Linh thể chất phi thường cường đại, không phải hắn ở kiếp trước thấy qua những cái kia thể chất có thể so sánh. Tiểu tiện nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà người mang có thể. Lâm Thiên Dương nhìn chằm chằm phía dưới Nam Cung Linh quát to. Nam Cung Linh lạnh giọng nói: "Chớ đi, lưu lại sám hối a." Dứt lời, Nam Cung Linh cầm trong tay trường kiếm thẳng hướng Lâm Thiên Dương: "Muốn chết?" Lâm Thiên Dương giống to. Hắn mặc dù chấn kinh Nam Cung Linh nắm giữ võ thể, lại không cho rằng Nam Cung Linh là đối thủ của hắn, cho nên nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, hai người đụng vào nhau. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn xuất hiện, trung quanh cây cối toàn bộ hủy diệt, ngay sau đó hai người theo hỗn loạn trung tâm năng lượng xung ra. Về sau, tại mọi người nhìn soi mói, hai người rơi xuống phế tích bên trên, nhìn qua dường như chẳng có chuyện gì. Lần đầu giao phong Nhất trọng võ hoàng cảnh lâm thiên dương đúng là không có từ tứ trọng võ tông cảnh nam cung linh trên tay chiếm được tiện nghi. Không nghĩ tới linh nhi thế mà ẩn giấu đến sâu như vậy. Nhìn thấy nam cung linh không có bất kỳ cái gì thương thế chống đỡ lâm thiên dương một kích, tô ý ý thấp giọng nhịn nó nói. Người khác giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi, chẳng ai ngờ rằng nam cung linh còn có dạng này một mặt, đồng thời nắm giữ mạnh như thế chiến lược. Trước lúc này, các nàng vẫn cho là lục thần mới là trong cái đội ngũ này người thực lực mạnh nhất, sao liệu nam cung linh mới là tiểu tiện nhân? Xem ra ngươi so tiểu tử kia còn gai góc hơn một chút. Nhìn thấy nam cung linh hoàn hảo không chút tổn hại, lâm thiên dương ngoại ý muốn nói. Nam Cung Linh không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng nàng lần nữa rút kiếm thẳng hướng Lâm Thiên Dương. Tựa như Lục Thần đem Nam Cung Linh xem như vậy ngược như thế, Nam Cung Linh cũng sẽ Lục Thần xem như nàng nhất không thể tổn thương vậy ngược. Lâm Thiên Dương đã thương Lục Thần, cho dù là bại lộ thể chất, nàng cũng muốn Lâm Thiên Dương trả giá đắt. Tại cái này về sau, Nam Cung Linh đem Lục Thần chuyển thụ nàng kiếm ý toàn bộ phát huy ra, làm cho Lâm Thiên Dương không thể không toàn lực một trận chiến. Phía dưới, Lục Thần chú ý lực một mực tại Nam Cung Linh trên thân. Tại Lạc Phong Sơn mạch thời điểm, Lục Thần liền phát hiện Nam Cung Linh linh lực đối với địch nhân có áp chế tác dụng, có thể ảnh hưởng địch nhân linh lực sử dụng giờ phút này lục thần phát hiện lâm thiên dương không chỉ có linh lực chịu ảnh hưởng, ngay cả thể nội khí huyết đều bị áp chế, nhường hắn không cách nào đạt tới mạnh nhất trạng thái chiến đấu. thử ra, linh nhi đây là cái gì thể chất? vì cái gì có thể đạt tới loại hiệu quả này? lục thần một bên chữa thương, vừa nói, thử ra không có trả lời, mà là nhắc nhở tiểu tử túi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chữa thương cùng khôi phục linh lực à? động tính bên này đã hấp dẫn không ít yêu thú đến đây. nghe vậy, lục thần sắc mặt biến hóa, vội vàng xuất ra hai khối linh tinh, nhanh chóng vận chuyển âm dương điện chữa thương cùng khôi phục linh lực. Mà khi Lục Thần vội vàng chữa thương cùng khôi phục linh lực lúc Nam Cung Linh cùng Lâm Thiên Dương chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Đang đánh nhau quá trình bên trong Lâm Thiên Dương phát hiện chỉ cần bị Nam Cung Linh thương tổn tới, thủ thương bộ vị sinh cơ liền sẽ nhận ức chế. Tại loại này quỷ dị ức chế tác dụng dưới Lâm Thiên Dương dần dần rơi vào hạ phong. Thắng lợi Thiên Bình bắt đầu hướng phía Nam Cung Linh nhưng về. Tước trừng qua một khắc đồng hồ Nam Cung Linh một kiếm bức lui Lâm Thiên Dương. Ngay sau đó một chiêu khoái kiếm uy đâm xuyên qua Lâm Thiên Dương vai. Vai đâm xuyên một đạo tơ máu theo vết thương phun ra. Cùng lúc đó Lâm Thiên Dương vai sinh cơ nhanh chóng yếu bớt. Rất nhanh. Lâm Thiên Dương liền phát hiện cánh tay trái của mình không dùng được lực, lực, toàn bộ cánh tay trái chỉ còn lại một loại tê dại cảm giác. Lâm Thiên Dương hoảng hốt, nhìn xem cơ hồ hoàn toàn biến thành đen sắc trời, Lâm Thiên Dương một trưởng kình thiên đại thủ hấn bước lui Nam Cung Linh. Sau một khắc, hắn vận dụng linh lực hóa dục bay lên sâm lâm trên không, kéo ra khoảng cách của hai người, sau đó đối với Nam Cung Linh vẫn nộ quát: "Tiểu thiện nhân, hôm nay sắc trời đã tối, ta tạm thời tha các người một mạng." Dứt lời, Lâm Thiên Dương hóa thành một đạo lưu quang hướng phía vết mạch bên ngoài chạy như bay, một cái chớp mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Nhìn thấy Lâm Thiên Dương chạy trốn, Trước một khắc còn phi thường cường thế Nam Cung Linh bỗng nhiên thân thể mềm lún, theo ngọn cây rơi xuống. Linh Nhi, Lục Thần kinh hãi, vội vàng thi triển lăng tiêu bộ phóng tới Nam Cung Linh. Về sau, Lục Thần tiếp nhận Nam Cung Linh. Lúc này Nam Cung Linh khôi phục bình thường bộ dáng, sắc mặt tái nhợt nàng nằm ở Lục Thần trong ngực, len lén thở dài một hơi. Chúng ta rốt cục trốn qua một kiếp. Nam Cung Linh nói. Lục Thần đau lòng ăn đuổi, Linh Nhi, ngươi cái gì đều không cần suy nghĩ, còn lại giao cho ta đến liền tốt. Còn lại. Nam Cung Linh nghi ngờ nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần khổ sở nói, bên này đánh nhau đã đưa tới rất nhiều yêu thú chúng ta bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Ân Nam Cung Linh khẽ gật đầu, sau đó cố gắng mút vào lục thần trên thân kia làm người an tâm phi tức. Sau khi hạ xuống, lục thần đem Nam Cung Linh đeo lên, tiếp lấy hướng mọi người nói, lập tức rời đi nơi này, xung quanh tất cả đều là yêu thú. Tốt. Nghe xong có yêu thú, vừa buông lỏng một hơi đám người lần nữa đem tim nhảy tới cổ rồi bên trong, sau đó cùng lục thần phi nước đại tại đã tiến vào đêm tối thiên môn sơn mạch. Chương 346, thu phục Lương Sắt sư thiếu, chương 346, thu phục Lương Sắt sư thiếu. Theo lục thần vận dụng thiên địa ân ngăn cản Lâm Thiên Dương kình thiên đại thủ lớn bắt đầu Trung quanh yêu thú liền bị tiếng vang ầm ầm hấp dẫn tới. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nghe được đánh nhau động tĩnh chạy tới yêu thú càng ngày càng nhiều. May mắn chính là, lục thần một đoàn người tiến vào Thiên môn Sơn Mạch không lâu, còn tại Thiên môn Sơn Mạch bên ngoài, tới yêu thú thực lực đều không mạnh. Thực lực của bọn nó cơ bản tại tam giai đến tứ giai ở giữa, số lượng mặc dù nhiều, nhưng đối lục thần uy hiếp của bọn hắn cũng không phải là rất lớn. Đổi tới chiến trường sau, bởi vì kiêng kỵ lục thần, Lâm Thiên Dương cùng Nam Cung Linh, những này yêu thú cũng không có trước tiên động thủ. Nhìn thấy Lâm Thiên Dương chạy trốn, Nam Cung Linh cùng Lục Thần cũng đều bị thương, những này yêu thú mới bắt đầu đối một đoàn người triển khai truy sát. "Lục sư đệ, những này yêu thú thực lực không phải rất mạnh, nếu không chúng ta dừng lại đem bọn nó đều giết ta." Chạy trốn một hồi, Cổ Thanh Lăng cũng đại khái nắm giữ sau lưng yêu thú thực lực, vừa đi theo chạy, vừa nói. Lục Thần suy tư nói rằng, "Dạng này cũng tốt, các ngươi đánh một hồi, cho ta cùng Linh Nhi tranh thủ một chút khôi phục trạng thái thời gian." "Không có vấn đề." Đám người ứng thanh, sau đó toàn bộ ngừng lại. Lục Thần cùng Nam Cung Linh ngồi xuống chữa thương, Cổ Thanh Lăng 13 người làm thành một vòng tròn lớn, đem Lục Thần cùng Nam Cung Linh bảo hộ ở trung ương. Cũng liền cái này một hồi thời gian, 37 con yêu thú gầm nhẹ hướng phía đám người tới gần, đem tất cả mọi người vây lại. Lam người được Lục Thần trên thân kia đặc thù mùi máu tươi lúc, tất cả yêu thú thú đồng bên trong đều toát ra ánh mắt tham lam. Nhìn xem những này đem mình làm thịt đường tăng, hận không thể ăn một miếng rơi yêu thú của mình, Lục Thần cười khổ không thôi. Hắn cái này một thân máu là bảo dược, có lúc có thể lên đại tác dụng, nhưng có thời điểm lại là một đạo đùa đòi mạng. Cũng may những này yêu thú thực lực không mạnh, nếu như là 37 con ngũ gia yêu vương, đêm nay sợ là chỉ có nhường thử ra xuất thủ. Rõng. Nhìn chằm chằm Lục Thần một hồi, Một cái tứ giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực nham báo ngựa mặt lên trời thét dài, không kịp chờ đợi nhào về phía ngăn khuất lục thần trước người cổ thanh lăng. Về sau, cái khác yêu thú sợ lục thần bị nham báo vượt lên trước ăn, cũng là hung ác hướng phía đám người nhào cắn mà đi. Tất cả mọi người ăn cuồng bảo đan. Cân nhắc tới yêu thú chiếm cứ lấy số lượng cùng thể phách ưu thế, lục thần xuất ra một thanh cuồng bảo đan ném cho 13 người. 13 người vui mừng, tiếp nhận cuồng bảo đan liền nuốt lấy xuống tới, một cái mắt, mỗi người chiến lực đều tăng lên 2 tới 3 cái cảnh giới. Cảm thụ được trước nay chưa từng có lực lượng, 13 người tràn đầy đấu chí, làm yêu thú đánh tới lúc, đám người liền tụ rất ra. Trong lúc nhất thời, phục dụng cùng bạo đan 13 người cùng 37 con yêu thú tại băng lãnh xâm lâm bên trong triển khai một trận loạn chiến. Yêu thú mặc dù có số lượng ưu thế, đồng thời thể phách cường đại, nhưng cổ thanh lang 13 người cũng đều là tây lăng giới long hổ anh hùng bảng tiến tiêu. Cùng cảnh bên trong, thủ đoạn ra hết các nàng chiến lược cũng không so những này không có huyền thú cùng tiên thú huyết mạch yêu thú yếu. Bây giờ trong 13 người võ đạo thấp nhất hứa vũ hàm chiến lực đều tăng lên tới ngũ trọng võ vương cảnh, người khác thì là càng mạnh. Tại võ đạo cảnh giới có ưu thế dưới tình huống, cho dù là lấy 1 địch 2, 13 người vẫn như cũ có thể để ép 37 con yêu thú đánh nhìn thấy đám người lấy được ưu thế, lục thần thở dài một hơi. lục thần mọi cử động tại thử gia chú ý bên trong, thấy lục thần buông lỏng tâm tình, thử gia nhắc nhở, tiểu tử túi hiện tại cũng không phải có thể xả hơi thời điểm. không phải đã lấy được ưu thế, lục thần cao mày nói, ngươi dùng hồn lực cảm giác một chút tình huống chung quanh liền biết. thử gia cười lạnh nói, nghe vậy, lục thần phóng xuất ra hồn lực, sau đó hồn lực giống như thủy triều cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng dũng mạnh lao tới. ngay sau đó, lục thần phát hiện phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong thế mà còn trốn tránh mười con tứ gia yêu thú, bọn chúng đều nhìn chằm chằm bên này. Thử ra, nơi này vì sao lại có nhiều như vậy yêu thú?" Lục Thần nghi ngờ hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, yêu thú ở giữa đều có lãnh địa, cho dù bị hấp dẫn, cũng không có khả năng lập tức tụ tập nhiều như vậy yêu thú. Nơi này ngay tại buộc phát thú triều, rất bao sâu cho yêu thú đều đi ra, dù đang tại Thiên Môn Sơn mạch bên ngoài." Thử ra nói. Dạng này, A nghe xong lời này, Lục Thần biểu lộ biến ngưng trọng lên. Lục Thần ở kiếp trước kinh nghiệm nhiều lần thú triều, biết rõ nó đáng sợ, đối với kẻ yếu mà nói, nó chính là một cái cối xay thịt. Dưới tình huống bình thường, một khi bộ phát thú triều, trừ phi có cường giả trấn áp thủ bạo, Nếu không yêu thú những nơi đi qua, tất cả đều phê tích. Nơi này đã bạo phát thú triều, vậy thì không thể lấy tình huống bình thường đến phỏng đoán yêu thú số lượng cùng thực lực. Sơ ý một chút, bọn hắn liền có khả năng hấp dẫn đến một chút ngũ giai, thậm chí là càng cường đại hơn yêu thú. Thần Kinh siết chặt, Lục Thần hướng miệng bên trong nhét vào một thanh huyết linh đan, sau đó tiếp tục vận chuyển âm dương điện chữa thương cùng khôi phục linh lực. Như thế qua một khắc đồng hồ, tại 13 người tấn mạnh thế công hạ, 37 con yêu thú bị 13 người chém giết 11 con. Cùng lúc đó, xung quanh lại có 21 con yêu thú chạy tới, núp trong bóng tối xem địch, chuẩn bị làm sao cùng tự săn. Lệ đồng nhiên, một tiếng hót vang vang vọng toàn bộ đêm tối. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh theo mấy ngàn mét không trung đáp xuống. đây là một cái từ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực màu đen cự điểu. không tốt, là thiết bối sư thiếu. nhìn xem một nháy mắt xuất hiện lên đỉnh đầu màu đen cự điểu, mọi người sắc mặt đại biến. thiết bối sư thiếu, đây là một loại phi hành đại yêu, nhục thân của nó cường đại dị thường, cùng cảnh yêu thu công kích cơ bản đối với nó không tạo được tổn thương. dưới tình huống bình thường, chỉ cần có thiết bối sư thiếu tồn tại địa phương, bất luận là mặt đất vẫn là không vực, nó đều là bá chủ. hoa trong điện quang hỏa thạch, cung phong gào thét, thiết bối sư thiếu ngay trước mặt mọi người một móng đuôi đem nguyên bản ngay tại chữa thương lục thần bắt đi. lục sư đệ, nhìn thấy lục thần bị thiết bối sư thiếu bắt đi, bách hoa tông đám người cả kinh thất sắc, hướng phía lục thần bị bắt đi phương hướng sốt ruột hô to. một bên nam cung linh có chút yếu mày, sau đó liền tiếp theo vận chuyển công pháp khôi phục huyết khí cùng linh lực, cũng không quá lo lắng. lạc khả nghi nhìn về phía cách đó không xa đoạn quyết nói, tử béo, lục vô mệnh bị bắt, ngươi vì sao nhìn như cái người không việc gì như thế? đoạn quyết bĩu môi nói, hắn muốn chính mình không muốn bị bắt đi, một cái tứ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực thiết bối sư thiếu làm sao có thể bắt được hắn? Hà Di Thần cao mày nói, ý của ngươi là hắn cố ý nhường Thiết Bối Sư Thiếu bắt đi. Đoạn Khuyết nhẹ gật đầu, tiếp lấy cười mắng, cái này chết tiểu tử quá ghê tởm, chúng ta tại cái này liều mạng, hắn cũng là đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Tốt đa, xem ra là chúng ta lo lắng vớ vẩn. Hà Di Thần nói, Đoạn Khuyết nói, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần thật tốt đem những này yêu thú dọn dẹp, chờ chết tiểu tử trở về liền tốt. Nghe vậy, không chỉ có Hà Di Thần, bao quát Bách Hoa Tông ở bên trong người khác cũng không còn lo lắng, tiếp tục săn giết yêu thú. Một bên khác, Thiết Bối Sư Thiếu nắm lấy lục thần vượt qua một toà núi lớn tiếp lấy một cái lao xuống tiến vào một chỗ sơn cốc bí ẩn, vừa rơi xuống đất, nó liền nhào về phía lục thần, chuẩn bị ăn hết lục thần. nhưng mà trước đó một mực không có động tĩnh lục thần lại tại giờ phút này đối thiết bối sư thiếu nổi lên, trực tiếp thưởng cho thiết bối sư thiếu một cái ngự thú tử ấn. sau một khắc, thiết bối sư thiếu phát ra thê thảm tiêu diệt, không bao lâu liền ánh mắt sợ hãi ghé vào lục thần trước mặt. lục thần tiện tay ném cho thiết bối sư thiếu một thanh tăng máu luyện chế huyết linh đan, chính mình thì tiến vào hỗn độn châu thế giới. khi tiến vào hỗn độn châu thế giới sau, lục thần lập tức ngồi xếp bằng xuống, sau đó cầm đại lượng linh tinh khôi phục linh lực. Chương 347, áp chế đột phá võ vương thời cơ, chương 347, áp chế đột phá võ vương thời cơ. Hai canh giờ đã qua, Lục Thần âm dương song đan bên trong linh dịch biến tràn đấy, ngay sau đó song đan đồng thời nên đón phá cảnh thời cơ. Lục Thần đại hỉ, bởi vì chỉ cần đột phá võ vương cảnh, chiến lực của hắn cùng trong đan điền linh dịch dự trữ đều sẽ có một cái chất thê biến. Đến lúc đó, gặp lại Lâm Tiên Dương, hắn coi như không giết được hắn, cũng tuyệt đối có thể cùng hắn đánh một cái chia năm năm. Nhưng mà, ngay tại Lục Thần chuẩn bị áp xúc trong đan điền linh vực, thành tựu mạnh nhất võ vương lúc, thử ra hoành minh giống như tiếng vang truyền đến. Tiểu tử thối, ngang tàng tuyệt đối không thể hiện tại đã đột phá. Lục thân hỏi, là tử béo bọn hắn chống đỡ không đến ta đột phá võ vương cảnh trở về sao? Cùng bọn hắn không có quan hệ, là chính ngươi hiện tại không thích hợp đột phá võ vương. Thử gia đi tới, nghiêm túc nói. Vì cái gì? Lục thân khó hiểu nói. Một cái là lôi kiếp, một cái khác thì là sẽ bị người hữu tâm phát hiện. Thử gia nói, nói lời này lúc, thử gia lộ ra nhất là khẩn trương. Lục thân cả kinh nói, thử gia, cho dù là thiên phú vô cùng yêu nghiệt thiên tiêu, đó cũng là đột phá võ tông mới có thể kinh nghiệm lôi kiếp. Ta đột phá võ vương liền trải qua lôi kiếp. Thử gia nghiêm túc nói, không tệ. Ngươi tại võ vương liền trải qua lôi kiếp, hơn nữa còn không là bình thường lôi kiếp. Coi như ngươi sẽ không bị người hưu tâm chú ý tới, lấy ngươi bây giờ thể phách cũng rất khó ở trong lôi kiếp sống sót. Lục Thần Nội tâm hãi nhiên, hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Lôi kiếp kinh khủng hắn là biết đến, cũng tự mình kinh nghiệm nhiều lần. Ở kiếp trước, hắn tại đột phá võ tông lúc kinh nghiệm 17 đạo thiên lôi, về sau mua đột phá một cái đại cảnh giới kinh nghiệm một lần lôi kiếp. Có thể nói, mỗi một lần kinh nghiệm lôi kiếp đều là một lần thử thách to lớn, sinh thì lô xác là tiên, khinh thường đương đại. Trái lại, những cái kia không cách nào chống đỡ lôi kiếp thiên kiêu thì là thân tử đạo tiêu. Từ đây bị lãng quên tại lịch sử chưởng hạ ở trong, cũng chính là biết lôi kiếp kinh khủng, không ít tiên kiêu cũng sẽ ở độ lôi kiếp trước đó chuẩn bị các loại có thể thủ đoạn bảo mệnh. Trước đây không lâu, đoạn quyết nhường hắn hỗ trợ luyện chế sinh tử đan chính là vì ứng đối lôi kiếp, bảo trụ chính mình tại lôi kiếp hạ bất tử. Có thể lục thần thế nào đều không nghĩ tới chính là, hắn một thế này thế mà đột phá võ vương cảnh liền trải qua sinh tử khảo nghiệm. Hắn thông qua đại lượng yêu thú máu tươi luyện thể, thể phách đã đạt đến có thể tùy ý chống đỡ cao giai võ vương công kích. Nhưng mà, loại này thế nhân hâm mộ thể phách tại lôi kiếp phía dưới cái giẫm cũng không bằng, chỉ cần một đạo lôi kiếp, hắn liền bị vành thành trọng thương. Võ vương độ lôi tiếp, cái này cùng chủ động chịu chết cơ bản không có khác nhau. Nghĩ đến thử ra còn nâng lên sẽ bị phát hiện, Lục Thần hiếu kỳ nói, "Thử ra, ngươi cảm thấy có người nhìn chúng ta?" "Sẽ." Thử ra nói. Nói xong, nó lại bổ sung, coi như sẽ không bị nhìn chúng tới, chúng ta cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bởi vì ngươi thua không nổi." Lục Thần cao mày, nhìn trộm sự tình, theo hắn biết chỉ có giống tiên cơ thần cung dạng này thế lực mới có thể làm tới. Ở kiếp trước hắn cùng tiên cơ thần cung có gặp nhau, nhưng song phương cũng không có thủ, đối phương hẳn là sẽ không hao tâm tổn trí tìm hắn. Bất quá, thử ra nói cũng đúng, hắn thua không nổi cho nên có thể đủ làm được vạn toàn vẫn là tận lực đường đi cực đối phương thiêng lương, có chút định rồi một chút thần, lục thần hỏi, thử gia, ngươi cảm thấy ta lúc nào thời điểm đột phá võ vương phù hợp? thử gia nói, chờ chúng ta tìm tới khắc dấu huân nguyên trận vật liệu, khắc dấu ra huân nguyên trận, mà ngươi thể phách đạt tới cao dài võ tông lúc liền có thể cân nhắc đột phá võ vương. thử gia, cho nên ngươi để cho ta tham gia bảy đại tông môn khảo hạch, mục đích thực sự là đi thượng âm trận cung tìm kiếm khắc dấu huân nguyên trận vật liệu. lục thần nhìn về phía thử gia nói, xem như thế đi. thử gia không có không thừa nhận. ngay vậy, lục thần cảm động không thôi hắn không nghĩ tới thử ra như thế tốn sức tâm tư, vì cái gì chỉ là trợ hắn tu hành cùng bảo đảm hắn bình an. chớm mặt nửa ngày, lục thần đưa tay tại thử ra mao nhung nhung trên đầu sờ lên. lục thần động tác này tại cái khác yêu thú đồng bạn trong mắt là cưng chiều, mà tại thử ra trong mắt lại là một loại lớn lao vũ nhục. lông của nó tư một chút toàn bộ dựng đứng lên. nhưng mà ngay tại thử ra muốn nổi giận, chuẩn bị giáo huấn lục thần lúc, lục thần nói nghiêm túc, thử ra, ngạ tạ. năm chữ lập tức liền đem thử ra lửa giận đè ép xuống. ngay sau đó thử ra vẹo một tiếng theo lục thần thụ hạ thoát đi. về sau linh tinh chồng bên trong truyền đến thử ra treo tức thanh âm. Tiểu tử túi, dối trá nói lời cảm tạ coi như xong, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian áp chế cảnh giới a. Ngươi nếu là tiếp tục ở chỗ này lề mề, ta nhưng không cách nào cam đoan ngươi tiểu tức phụ các nàng còn có thể sống được chờ ngươi trở về. Ngươi không nói sớm. Lục thần vội la lên, sau đó điên cuồng đệ xuống thời cơ đột phá. Một lát sau, đệ xuống đột phá thời cơ lục thần về tới ngoại giới. Ngoại giới một ngày, hỗn độn châu thế giới mười ngày, cho nên lục thần mặc dù tại hỗn độn châu thế giới chờ đợi hơn hai canh giờ, ngoại giới lại chỉ qua hai khắc đồng hồ. Làm lục thần trở lại ngoại giới lúc. Thiết Bối sư thiếu liền huyết linh đan dược lực cùng máu tươi đều không có hoàn toàn luyện hóa. Nhìn thấy bỗng nhiên biến mất Lục Thần xuất hiện lần nữa, Thiết Bối sư thiếu đứng lên, vẻ mặt kiên kỵ nhìn xem Lục Thần. "Mang ta trở về." Lục Thần bước ra một bước, đi vào Thiết Bối sư thiếu trên lưng, tiếp lấy lấy không thể nghi ngờ ngự khí ra lệnh. Thiết Bối sư thiếu không dám phản kháng Lục Thần, theo một hồi cuồng phong xuất hiện, nó mang theo Lục Thần trở về chiến trường. Đợi đến Lục Thần chạy về chiến trường lúc, cổ thanh lang 13 người còn tại chiến đấu, tình hình lại biến cùng trước đó không giống như vậy. Trước đó 13 người còn chiếm theo lấy ưu thế. Giờ phút này lại hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng, có bảy người càng là bạn thân bị trọng thương. Các nàng đang bị 41 con yêu thú vây công, mà những này yêu thú sớm đã không còn là trước đó những cái kia yêu thú. Cái này 41 con yêu thú thực lực so trước đó những cái kia yêu thú mạnh, yếu nhất đều là tứ giai, còn có 6 con là ngũ giai yêu thú. "Chết tiểu tử, ngươi cuối cùng là trở về, ngươi nếu là trở lại muộn một chút, đoán chừng cũng chỉ có thể giúp chúng ta nhặt xác." Nhìn thấy Lục Thần trở về, đang lấy sức một mình kiềm chế hai cái tứ giai hậu kỳ yêu thú đoạn khuyết thở dài một hơi. "Chết hai cũng không thể chết ngươi." Lục Thần cười lạnh nói. Đoạn quyết cái này tử béo là có võ thể, cho tới bây giờ, hắn cũng không có đem hắn võ thể bạo lộ ra. Cho nên, hiện tại chiến lực cũng không phải là hắn trung cực chiến lực, hắn nhìn như nguy hiểm, kỳ thực thành thạo điều luyện. Đoạn quyết chê cười nói, kia không thể. Lục Thần cho Đoạn quyết một cái liếc mắt, tiếp lấy đôi Thiết Bối Sư thiếu nói, "Giúp ta thanh lý chiến trường, toàn bộ giết." Lệ. Thiết Bối Sư thiếu lên tiếng, tiếp lấy cực tốc lướt xuống, trực tiếp lao về phía một cái tứ giai sơ kỳ thực lực Thiết Giáp Tê. "Rống." Sau một khắc, Thiết Giáp Tê thống khổ kêu rên. Chỉ là một kích, mắt phải của nó trong mắt bị Thiết Bối Sư thiếu móc xuống cứng rắn lưng cũng bị thiết bối sư thiếu cầm ra bốn đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương thiết giáp tê dùng thú lời nói đối với thiết bối sư thiếu gầm thét lên lương sát thân làm yêu tộc ngươi vì sao giúp đỡ nhân loại giết ta thiết bối sư thiếu quát lạnh nói ta đã phụng thằng nhóc loài người này làm chủ tự nhiên đến nghe theo chủ tử mệnh lệnh lương sát ngươi là yêu tộc xỉ nhục thế mà buông xuống yêu thú cao quý thân phận phụng nhân loại làm chủ thiết giáp tê giận dữ hét lương sát dừng cương trước bờ vực à, cùng chúng ta cùng một chỗ giết những nhân loại đó nếu không chưa vị yêu hoàng đại nhân không tha cho ngươi không tệ đừng lại tiếp tục sai đi xuống bằng không đợi đợi ngươi đó là một con đường chết Thiết Bối sư thiếu thực lực bại tại nơi đó, ai cũng không muốn cùng nó đánh, cho nên cả đám đều khuyên can Thiết Bối sư thiếu. Thật là bọn chúng làm sao biết Thiết Bối sư thiếu sớm đã không có đường lui, hơn nữa cho dù có, nó cũng không muốn đi đường lui. Nó theo lục thần máu tươi bên trong cảm nhận được tiên tổ lực lượng, giờ phút này nó đã có truy cầu cao hơn, không muốn chỉ làm một cái yêu vương. Nó muốn truy đuổi tiên tổ bước chân, phản tổ thành hoàng kim sư thiếu, đột phá lục giai, trở thành chí cao vô thượng yêu hoàng. Gầm lên giận dữ, Thiết Bối sư thiếu yêu tính đại phát, không để ý tất cả yêu thú khuyên can, điên cuồng công kích Đông Đảo yêu thú. Mà khi thiết bối sư thiếu săn giết Đông đảo yêu thú lúc, Lục Thần cũng là hóa thân đồ tệ, chém giết điên cuồng Đông đảo yêu thú. Nghĩ đến lôi kiếp, Lục Thần đối giải thoát đi ra chúng nhân nói, các ngươi trước đừng chữa thương, tranh thủ thời gian giúp ta trang yêu thú máu. Nói xong, Lục Thần đem tất cả trang máu thạch cương ném cho đám người. Mọi người đều là im lặng, nhưng vẫn là chịu đựng đau sót trợ giúp Lục Thần trang yêu thú máu, không bao lâu liền chứa tràn đầy tứ đại vạc. Chương 348, chuyển thụ phi hành võ kĩ phong chi dự, chương 348, chuyển tụ phi hành võ kĩ phong chi dự. Nhìn xem độ đầy bốn vạc máu nhìn lại một chút những cái tia chạy tới trong đống tuyết sắp thành viên đất tuyết nhuộm đỏ bừng yêu thú máu lục thần rất là đau lòng ai đáng tiếc về sau nhất định phải chuẩn bị thêm một chút vạc mới là lục thần thầm nói ách đám người nghe được lục thần lời nói kém chút té ngã các nàng kém chút chết lục thần nghĩ lại là cái này lạc khả nghi tức giận nói máu đã cho ngươi thu thập tốt hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một chút huyết linh đan lục thần cầm ra hai thanh huyết linh đan ném về đám người nói các ngươi chữa thương à chuyện còn lại giao cho ta cung bạo đan lấy thiêu đốt khí huyết làm đại giá dược hiệu thoáng qua một cái Thân thể liền sẽ bởi vì khí huyết không đủ mà biến vô cùng suy yếu. Lúc này 13 người không chỉ có thương thế thảm trọng, khuôn mặt cũng không có chút huyết sắc nào, giống như là vừa mới được một trận bệnh nặng như thế. Đối với cái này khắp 13 người mà nói, huyết linh đan là hữu dụng nhất đan dược, đã có thể chữa thương, lại có thể bổ sung khí huyết. Bởi vậy, một cầm tới huyết linh đan, 13 người liền ở tại chỗ ngồi xuống, luyện hóa huyết linh đan chữa thương cùng khôi phục khí huyết. Mà khi 13 người vội vàng chữa thương lúc, Lục Thần cùng Thiết Bối Sư Thiếu tiếp tục săn giết yêu thú, cũng không lâu lắm trên mặt đất lại nhiều mười mấy bộ yêu thú thi thể. Bất quá Rất nhanh Lục Thần liền phát hiện bọn hắn căn bản giết không hết những này yêu thú, hơn nữa càng đánh tới yêu thú càng nhiều. Nhìn mọi người một cái, Lục Thần đối Thiết Bối Sư thiếu nói, ngươi trước dẫn các nàng đi tìm một cái địa phương an toàn. Thiết Bối Sư thiếu so Lục Thần rõ ràng hơn thiên môn sơn mạch tình huống, nó đã sớm không muốn đánh, bởi vì nó sợ dẫn tới yêu hoàng. Lục Thần nói chuyện dẫn người đi đường, Thiết Bối Sư thiếu không hề nghĩ ngợi liền mang theo năm người thoát đi chiến trường hỗn loạn này. Trải qua 3 lần vận chuyển, trên chiến trường chỉ còn lại Lục Thần cùng Nam Cung Linh. Lục Thần một bên trông coi Nam Cung Linh, một bên dùng Đại khai đại hợp dương chú kiếm ý ngăn cản những này tứ giai cùng ngũ giai yêu thú công kích. Làm thiết Bối sư thiếu lại một lần nữa gấp trở về lúc, tiêu hao rất lớn lục thần không còn tham chiến, một cái ý niệm đem yêu thú máu cùng 62 cô yêu thú thi thể thu vào Hỗn Độn Châu thế giới. Về sau, hắn một kiếm bức lui yêu thú, tại Thiết Bối sư thiếu lao xuống trong nháy mắt ôm Nam Cung Linh thoát ly chiến trường. "Buổi tối hôm nay liền đến nơi này, nếu như các ngươi còn muốn đánh, ngày mai ta nhất định phụng đòi tới cùng." Lục Thần cười to nói. Dứt lời, Thiết Bối sư thiếu mang theo Lục Thần cùng Nam Cung Linh nên ngang rời đi, chỉ để lại mấy chục cái đánh mắt đỏ yêu thú tại nguyên chỗ gào thét. "Thiết Bối sư thiếu, ngươi tìm tới địa phương an toàn sao?" Trong màn đêm có chút mệt mỏi lục thần nhìn về phía trước rồi hỏi thiết bối sư thiếu nhẹ gật đầu Thế thế lục thần cởi nhuộm đỏ áo xanh sau đó ngay trước nam cung linh mặt tại thiết bối sư thiếu trên lưng đổi lên quần áo xấu hổ chết rồi khôi phục không sai biệt lắm một thành lực lượng nam cung linh đỏ mặt nói bất quá nàng trên miệng tuy là nói như vậy ánh mắt lại vẫn đang ngó trừng lục thần đồng thời lộ ra hiếu kỳ biểu lộ lục thần treo kẹo nói linh nhi ghét bỏ xấu xí đúng không vậy ngươi về sau cũng đừng la hét tìm ta lớn thật không biết xấu hổ ta mới sẽ không muốn đâu nam cung linh nhọ giọng nói nghe vậy lục thần cười ha ha một tiếng. Nhanh chóng thay xong quần áo, sau đó đem mang máu quần áo ném vào nhận chữ vận. Về sau, Lục Thần nhìn xem Nam Cung Linh nói, "Linh nhi, ngươi cũng thừa dịp thời gian này đem trên thân bộ này mang máu quần áo đổi a." Nam Cung Linh minh bạch Lục Thần mục đích làm như vậy, cho nên không có nhiều lời, hơi có vẻ nhăn nhó tại Lục Thần trước mặt đội quần áo. Một lát sau, Lục Thần cùng Nam Cung Linh tại thiết bối sư thiếu dẫn đầu hạ vượt qua bốn tòa đại sơn, cuối cùng dừng ở một tòa ngọn núi hiểm trở bên trên. Tòa này ngọn núi hiểm trở thẳng tắp đứng thẳng, có hơn 1000 mét cao, đồng thời tới gần đỉnh chóp địa phương có một đạo không nhỏ khe hở. Giờ phút này Cổ Thanh Lăng ở bên trong 13 người đều bị thiết bối sư thiếu dẫn tới nơi này, tất cả mọi người ở cùng một chỗ chữa thương. Nhìn thấy Lục Thần cùng Nam Cung Linh trở về, Cổ Thanh Lăng mấy người vung trộm thở dài một hơi. Đoạn Quyết nói: Chết tiểu tử, cùng yêu thú đánh lâu như vậy, đã sớm nói bụng, chúng ta có phải hay không đi trước làm một chút ăn? Lục Thần tuét miệng nói: Tử béo, hiện tại Thiên Môn Sơn mạch yêu thú đang tìm chúng ta khắp nơi, chúng ta còn tìm cái dám ăn? Muốn ta nói, các ngươi mau đem quần áo trên người đổi, miễn cho yêu thú nghe mùi máu tươi tìm tới. Cái này tốt, chúng ta cùng một chỗ thay quần áo a. Nghe xong lời này, Đoạn Quyết lập tức tinh thần tỉnh táo. Sắc Mị Mị nhìn về phía đám người, Cổ Thanh Lang khẽ kêu nói, Tử béo, ngươi nếu là dám nhìn lung tung, cẩn thận ta đem ngươi tròng mắt móc ra. Ta thật là sợ a, nói đến ngươi thật giống như có thể đánh thắng ta cũng như thế. Đoạn Khuyết khiêu khích nói, thật sự là muốn ăn đòn. Cổ Thanh Lang giận dữ, dây dùi lấy liền muốn ngồi dậy, kết quả bị Lục Thần một cái tay ấn xuống. Lục Thần nhìn về phía Đoạn Khuyết cùng Cổ Thương nói, Tử béo, các ngươi đi tới mặt đội a, đừng bị ủi như vậy. Đoạn Khuyết không vui nói, chết tiểu tử, ngươi đuổi chúng ta đi, là muốn một người ăn một mình. Ta ăn con em ngươi ăn một mình. Lục Thần mắng tiếp lấy một cước đem đoạn khuyết đạp ra ngoài, sau đó đoạn khuyết bị thiết bối sư thiếu tiếp được. Về sau, Lục Thần ba người rời đi, lưu lại cổ thanh lăng lang hai người. Một khắc đồng hồ trôi qua, nghe được phương xa chuyển đến yêu thú gào thét, Lục Thần ba người về tới khẽ hở, tất cả mọi người cũng đều đổi xong quần áo. Cổ Thanh lăng nhìn về phía Lục Thần nói, "Lục sư đệ, bụng thật đói. An linh dược a, đã có thể chữa thương, lại có thể nhét đầy cái bao tử." Suy tư một lát sau, Lục Thần theo trong nhận chứa đồ xuất ra đám kiến thu thập tốt làm huyết linh chi đưa cho đám người nhìn thấy lục thần lập tức xuất ra 14 gốc huyết linh chi hà di thần cả kinh nói lục vô mệnh ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy huyết linh chi lục thần nói trước kia trong lúc vô tình xông vào một cái sân cốc bên trong tất cả đều là huyết linh chi thế là liền hái rất nhiều vận khí thật tốt mục tư tình nói mục tư tình lời này vừa nói ra ngoại trừ ngốc manh đô linh ngọc người khác đều ánh mắt cổ quái nhìn về phía mục tư tình vận khí thật tốt lục thần loại chuyện hoang đường này cũng có thể tin huyết linh chi là tam phẩm linh dược phẩm cấp không tính quá cao nhưng cũng là một loại không dễ dàng hái tới linh dược nếu như hoàn cảnh thích hợp linh khí dư giả nó khả năng một chỗ có mấy gốc nhưng khắp sơn cốc đều là tuyệt đối là giả nên nói không nói mục tư tình thật đúng là ngây thơ thấy mọi người nhìn xem chính mình mục tư tình mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói thế nào vì cái gì các ngươi đều nhìn ta không có gì hà di thần cười nói về sau nói đến bụng cục cục tiêu đám người cũng không đoái hoài tới lãng phí cầm huyết linh chi liền từng ngụm từng ngụm đạm lục thân không ăn đợi đến đám người ăn xong hắn ngay trước mặt mọi người đem một loại tên là phong chi dực phi hành võ kỹ khắc ở trên vách đá nhìn xem trên vách đá cao thâm phi hành võ kỹ ánh mắt mọi người cũng không còn cách nào rời Nội tâm càng là nhấc lên kinh đào Hải Lãng. Phi hành võ kỹ, lục thần thế mà có một loại cường đại phi hành võ kỹ, mà nên lấy mặt của mọi người cầm đi ra. Một lát sau, thái duyệt nghi trong sự ngột ngạt tâm kích động hỏi, "Lục sư đệ, phong chi dược là cái gì phẩm giai võ kỹ?" "Địa cấp hạ phẩm." Lục Thần nói. "Phong chi dược là hắn ở kiếp trước trong lúc vô tình mà được, trưởng thành trước đó, từng nhiều lần trợ giúp hắn chạy thoát. Đột phá võ hoàng sau, phong chi dược thành gân gà, hắn vốn cho rằng rốt cuộc không cần dùng, không nghĩ tới một thế này lại dùng tới." Tê. Lục Thần lời này vừa nói ra, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, địa cấp hạ phẩm. Phong chi dược lại là địa cấp hạ phẩm võ khí. Phi hành võ khí cực kỳ thưa thớt, tại Tây Lăng giới, đừng nói là địa cấp hạ phẩm phi hành võ khí, chính là huyền cấp hạ phẩm phi hành võ khí đều không có. Lục Thần ngược lại tốt, có một loại địa cấp hạ phẩm phi hành võ khí. Lục Thần không nhìn đám người chấn kinh, nói, các ngươi đều tu luyện một chút, dạng này đột phá võ hoàng trước đó cũng có thể thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Lục Vũ Mệnh, ngươi đây là muốn đem phong chi dược truyền thụ cho chúng ta? Tiêu Tử mới hỏi, không thể tin được đây là sự thực. Lục Thần liếc mắt nói, ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao, ta nếu không phải muốn truyền thụ cho các ngươi, vì sao muốn đem nó lấy ra? Giống như cũng là, Tiêu Tử nguyệt hơi có vẻ lúng túng nói, tiếp lấy Bao Quát Nam Cung Linh ở bên trong 14 người chăm chú nhìn lại. Chương 349, điên cuồng luyện thể, chương 349, điên cuồng luyện thể. Một lát sau, Đỗ Linh Ngọc quay đầu nhìn về phía Lục Thần, "Lục sư đệ, thật giống như hai chúng ta không tu luyện được phong chi dự." "Vì cái gì?" Lục Thần nói, "Hắn sao không biết không tu luyện được?" Đỗ Linh Ngọc nói, "Trên đó viết tu luyện phong chi dự cần lấy linh lực làm bút, phi hành yêu thú tinh huyết làm mực, đem phong chi dự khắc vào trên lưng, mà lại là yêu thú thực lực càng cao càng tốt." "Sau đó thì sao?" Lục Thần nói. Đỗ Linh Ngọc khổ não nói, chúng ta bây giờ không có phi hành yêu thú tinh huyết, nơi đó không phải đang đứng một cái. Lục Thần đưa tay chỉ hướng Thiết Bối Sư Thiếu, thật đúng là, nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Thiết Bối Sư Thiếu, hưng phấn lên. đúng vậy à, trước mắt Thiết Bối Sư Thiếu chính là phi hành yêu thú, hơn nữa thực lực rất mạnh, là một tôn không trung bá chủ. Tu luyện phong chi dược cần phi hành yêu thú tinh huyết, các nàng dùng máu tươi của nó tu luyện là không thể tốt hơn. Thiết Bối Sư Thiếu bị đám người thấy run dậy, nội tâm thì là âm thầm đau khổ. cho đến giờ phút này, nó mới ý thức tới Lục Thần tóm nó thế mà còn có loại này dự định, muốn dùng máu tươi của nó trợ giúp đám người tu luyện phong chi dược. Tinh huyết là yêu thú bản nguyên chi huyết, đối yêu thú mà nói cực kỳ chân quý. Nếu có lựa chọn, nó tuyệt đối sẽ không giao ra tinh huyết của mình, bởi vì mất đi tinh huyết đối yêu thể tổn thương rất lớn. Nhưng nó không có lựa chọn khác. Nó rất rõ ràng, cái mạng nhỏ của nó liền bóp tại lục thần trong tay. Nếu như không giao ra tinh huyết, chờ đợi nó chính là tử vong. Cổ Thanh lăng kích động nói, Lục sư đệ, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu tu luyện a, lương sát, lấy máu a. Lục thần ra lệnh, nhìn lục thần một cái, thiết bối sư thiếu bất đắc dĩ giao ra tinh huyết của mình, đợi đến giao ra mười phần tinh huyết, nguyên bản uy phong lấm lốm thiết bối sư thiếu hư nhược nằm xuống. Nhìn thấy chúng nhân ngồi xuống tu luyện phong chi dự, Lục Thần đối Thiết Bối Sư thiếu nói, "Ngươi cùng ta đi ra một chút." Thiết Bối Sư thiếu mặt ủ mày chau đứng lên, sau đó thả người nhảy lên, mang theo Lục Thần biến mất tại trong màn đêm. Sau đó không lâu, Thiết Bối Sư thiếu mang theo Lục Thần tiến vào một mảnh rừng cây, vừa tiến vào rừng cây, một người một thu trực tiếp biến mất. Nương theo lấy một hồi choáng váng xuất hiện, đột nhiên mất trọng lượng Thiết Bối Sư thiếu đi theo Lục Thần tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới. Nhìn trước mắt cái thế giới xa lạ này, Thiết Bối Sư thiếu thú đồng trừng tròn xoe, khiếp sợ đồng thời tràn đầy nghi hoặc. Giờ phút này nó với cái thế giới này tràn ngập tò mò trong lòng đối lục thần kiên kỵ cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Nó phát hiện lục thần rất thân bí, không chỉ có huyết dịch có thể trợ giúp nó phản tổ, càng là có dạng này một cái không gian đặc thù. Lục thần nhìn Thiết Bối sư thiếu một cái, tiếp lấy xuất ra chén, cho Thiết Bối sư thiếu thả một bát máu tươi đi ra. Uống đi, xem như đối ngươi một loại đền bù. Lục thần đem máu đặt vào Thiết Bối sư thiếu trước mặt nói rằng: "Lệ." Nghe vậy, Thiết Bối sư thiếu thu hồi tâm thần, khẽ kêu lấy hướng lục thần nói lời cảm tạ, tiếp lấy tham lam đem máu uống một hơi cạn sạch. Thuần huyết hiệu quả viễn siêu huyết linh đan, vừa quát hạ lục thần máu, Thiết Bối sư thiếu cũng cảm giác toàn thân huyết dịch đang sôi trào. Về sau, nó đau nhức cũng khoái hoạt lăn lộn trên mặt đất. Cách đó không xa, nhìn thấy Thiết Bối sư thiếu uống máu, Ngân Nguyệt thương Lang đi tới, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Lục Thần. Lúc này nó lông tóc khôi phục bị bắt trước bộ dáng, thậm chí sáng lên một chút, thực lực cũng có nhất định tăng lên. Ta thật sự là một cái người cơ khổ." Lục Thần cười khổ nói. Nói xong, hắn lại cho Ngân Nguyệt thương Lang thả một bát máu đi ra. Liên tiếp thả hai bát máu, Lục Thần sắc mặt biến có chút tái nhợt. Làm Ngân Nguyệt Thường Lang cùng Thiết Bối sư thiếu thống khổ luyện hóa Lục Thần máu tươi lúc, Lục Thần hướng miệng bên trong lấp một thanh huyết linh đan. Về sau, hắn đi đến một bên, lấy ra linh tinh một bên khôi phục linh lực, một bên đền bù thâm hụt huyết khí. Sau đó không lâu, làm lục thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lúc. Thiết bối sư thiếu cùng ngân nguyện thương lang cũng hoàn toàn luyện hóa lục thần máu tươi, cảm thụ được thể nội mạnh lên huyết mạch chi lực. Thiết bối sư thiếu một bên thở hổn hển, một bên hưng phấn nhìn xem lục thần. Lục thần lại lấy ra mười mấy gốc huyết linh chi ném cho thiết bối sư thiếu, nói: ăn thêm chút nữa huyết linh chi bổ sung một chút huyết khí. Lệ, thiết bối sư thiếu lên tiếng đáp lại, an một miếng hạ toàn bộ huyết linh chi, tiếp lấy tiếp tục luyện hóa huyết linh chi đền bù tinh huyết tổn thất huyết khí. Mà khi thiết bối sư thiếu vội vàng luyện hóa huyết linh chi lúc. Lục Thần nhảy vào đồ đầy yêu thú máu thạch cương, bắt đầu luyện thể. Thời gian thoáng qua liền mất, chỉ trước mắt hỗn độn châu thế giới liền trôi qua hơn phân nửa thiên, bốn vạn yêu thú máu cũng bị Lục Thần sử dụng hết. Kết thúc luyện thể, Lục Thần mặc xong quần áo, quay người lại bận rộn. Hắn đầu tiên là đem lâm gia bạo chín người nhẫn chứa vật thu, sau đó đem chín người thi thể ném vào hỗn độn đỉnh thế giới. Chín người thi thể vừa rơi xuống, mấy trăm con con kiến xuống tới. Đối với chín người thi thể chính là dừng lại gặm ăn, không bao lâu chín bộ thi thể liền bị gặm đến không còn xuất lại một chút cạn. An hết chín bộ thi thể, tất cả con kiến chi chi nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần biết bọn chúng là muốn uống máu, nghĩ đến bồi dưỡng bọn chúng chỉ có chỗ tốt, Lục Thần lại cho bọn này còn kiến thả ba chén máu tươi đi ra, thả đi ba chén máu, Lục Thần sắc mặt lần nữa biến tái nhợt, hắn về tới hỗn độn châu thế giới, tiếp tục luyện hóa huyết linh đan đền bù huyết khí. Một canh giờ trôi qua, luyện hóa mười mấy mai huyết linh đan Lục Thần huyết khí lại một lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Về sau, Lục Thần giống thường ngày, đem tất cả đảo yêu hạch yêu thú thi thể ném vào hỗn độn đỉnh thế giới. Đột nhiên nhiều sáu mươi yêu thú thi thể, mấy trăm con con kiến lộ ra hưng phấn dị thường, chi chi hướng Lục Thần biểu đạt cảm tạ những này yêu thú thi thể đối với bọn chúng mà nói đều là khó được đủ tốt, an bọn chúng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Lục Thần nhẹ gật đầu, tiếp lấy một cái ý niệm về tới hỗn độn châu thế giới, sau đó mang theo thiết bối sư thiếu về tới ngoại giới. Lúc này ngoại giới đi qua không sai biệt lắm một canh giờ, khắp nơi có thể thấy được yêu thú còn tại điên cuồng tìm kiếm lục thần một đoàn người. Yêu thú tiếng gầm gừ liên tục không ngừng, lục thần ý thức được bây giờ đi về rất có thể bại lộ cổ thanh lang vị trí của các nàng. hơi suy tư, lục thần đối thiết bối sư thiếu nói, chúng ta trước không trở về, đổi chỗ khác lại giết một đợt, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ. Thiết Bối Sư thiếu hoàn toàn bị Lục Thần chinh phục, tại nội tâm chỗ sâu tiếp nhận Lục Thần cái chủ nhân này. Nghe được Lục Thần lời nói, Thiết Bối Sư thiếu lập tức mang theo Lục Thần hướng phía cùng cổ thanh lang 14 người phương hướng ngược nhau bay đi. Một lát sau, Thiên Môn Sơn mạch bên ngoài vang lên lần nữa yêu thú kêu rên, phù cận tất cả yêu thú đều bị hấp dẫn. Trận chiến đấu này kéo dài ước chừng nửa giờ, làm xung quanh tụ tập yêu thú tổng số đạt tới 50 cái lúc, Lục Thần chạy. Theo một hồi cường phong xuất hiện, Lục Thần mang theo bốn vạc yêu thú máu tươi cùng 12 cỗ tứ gia yêu thú thi thể theo chiến trường rút lui đi ra rút khỏi tới một người một thú hướng phía cùng cổ thanh lăng 14 người phương hướng ngược nhau bỏ chạy, sau đó lại vụng trộm lượn quanh trở về. Bóng đêm thâm trầm, Thiên Môn Sơn mạch tuyết càng rơi xuống càng lớn. Hỗn độn châu thế giới bên trong, Thiết Bối sư Thiếu Hải lòng hưởng thụ lấy yêu thú thịt, Lục Thần thì là bắt đầu đêm nay lần thứ 2 luyện thể. Đợi đến luyện thể kết thúc, Lục Thần mang theo Thiết Bối sư Thiếu Lặng Yên không tiếng động về tới cổ thanh lăng 14 người qua đêm địa phương. Lúc này, thời gian đã đến canh 2, dấu ở khe đá bên trong 14 người đều đã tiến vào ngủ say trạng thái. Lục Thần rón rén đi vào nam cung linh bên cạnh, tiếp lấy ngồi xuống, cùng đem nam cung linh ôm vào lòng. Về sau hắn xuất ra một cái thật dày háo háo đắp lên trên thân hai người, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. hôm sau, thiên môn sơn mạch phong tuyết thỉnh thoảng, một đêm tuyết lớn vùi lấp đã từng chiến trường, khiến cho cả tòa thiên môn sơn mạch nhìn qua trắng loáng không vết. đợi đến đám người thức tỉnh lúc, tớ bị cả đêm thiên môn sơn mạch khôi phục bình tĩnh, yêu thú đều trốn đi. lục sư đệ, ngươi tối hôm qua trở về lúc nào? nhìn xem ôm nam cung linh lục thần, cổ thanh lăng hỏi. không sai biệt lắm canh hai thiên a. lục thần nói. hà di thần hiếu kỳ nói, lục vô mệnh, tuyết lớn đêm, ngươi ở bên ngoài lắc lâu như vậy làm cái gì? lục thần tức giận nói, còn lắc lâu như vậy làm cái gì? Nếu như không phải ta dẫn ra yêu thú, ngươi cho rằng các ngươi có thể ngủ đến như thế thoải mái? Ta, ngươi là chúng ta đại công thần, ngươi vất vả." Hà Di thần ngượng ngùng cười cười. Tiêu Tử Nguyệt đứng ra giải bày nói, "Lục Vũ Mệnh, bên ngoài bây giờ an tĩnh, chúng ta hẳn là có thể làm ăn chút gì đi. Các ngươi phong chi dực tu luyện được thế nào?" Lục Thần hỏi. Tiêu Tử Nguyệt lung tung nói, "Chúng ta mặc dù đã rất cố gắng, nhưng đều không có tu luyện thành công phong chi dực Chương 350, lâm gia bảo thực lực kinh khủng. Chương 350, lâm gia bạo thực lực kinh khủng. Nghe được Tiêu Tử Nguyệt lời nói, Nguyên Bản Tâm Tình không thể đứng tại khe đá biên giới thưởng thức thiên môn sơn mạch cảnh tuyết thiết bối sư thiếu kém chút ngã lộn trồng vó xuống một cái đều không có tu luyện thành đây chẳng phải là nói nó tiếp đi xuống lại muốn thả 14 phần tinh huyết hơn nữa còn không biết rõ lúc nào thời điểm là cái đầu thiết bối sư thiếu âm thầm chửi mắng đều là một đám ngu xuẩn một cái phi hành võ kỹ đều học không được tất cả đều đang lãng phí nó quý giá tinh huyết nếu không phải lục thần có đại lượng huyết linh đan cùng cái tiêu diệt thiên thế giới có thể giúp nó khôi phục nhanh chóng tinh huyết nó thật cảm thấy mình còn không bằng trực tiếp chết tốt. Trực tiếp chết, nó còn không có thống khổ như vậy, bị bọn này ngu xuẩn một chút xíu thả tinh huyết đặt vào chết thật sự là một cái to lớn tra tấn. Lục Thần sững sốt một chút, nhìn về phía Thiết Bối sư thiếu nói, đưa các nàng xuống dưới, cho tiện tìm một cái an toàn sơn động. Lệ, mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng Thiết Bối sư thiếu vẫn là nghe xong Lục Thần mệnh lệnh, đưa đám người trở về mặt đất. Sau nửa canh giờ, một cái lớn sơn động bên trong nhấc lên đống lửa, tất cả mọi người vây tại một chỗ ăn lên thịt hầm. Lục Thần vừa ăn thịt hầm vừa hướng chúng nhân nói, ăn xong các ngươi nên chữa thương chữa thương, nên tu luyện phòng chi dục tu luyện phòng chi dục, đêm xuống khẳng định lại có một trận hấp chiến. Minh Bạch. Đám người biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. "Giống. Tới gần giữa trưa, Lục Thần vừa đi bên ngoài làm bốn cái thạch cương trở về, nơi xa liền truyền đến một tiếng yêu thú gào thét. Đi ra xem một chút." Lục Thần sắc mặt biến hóa, mang theo đám người thi triển thân pháp Vô Kỳ hướng phía yêu thú gào thét địa phương chạy tới. Một lát sau, một đoàn người xuất hiện tại một cái sơn cốc, lúc này trong sơn cốc một cái tam giai trùng kỳ đỉnh phong thực lực Hắc Minh Hổ ngay tại truy sát một người mặc một mạc nam tử trung niên. Nam tử trung niên võ đạo là cựu trọng võ sư cảnh, võ đạo cảnh giới cao hơn Hắc Minh Hổ, nhưng hắn cũng không phải là Hắc Minh Hổ đối thủ cũng không biết Hắc Minh Hổ truy sát nam tử bao lâu, nam tử trên người có ba đạo vết cào, mỗi một đạo đều có thể nhìn thấy trắng bóng xương cốt. Chư vị thiếu hiệp cứu ta! Nhìn thấy lục thần một đoàn người, tuyệt vọng nam tử trung niên đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lớn tiếng cầu cứu. Mà nghe được nam tử trung niên cầu cứu, Hắc Minh Hổ cũng chú ý tới lục thần một đoàn người, doa đến co cẳng liền chạy. Lục sư đệ, cứu sao? Lục Thần Hi nhìn về phía lục thần hỏi. Lục Thần hỏi ngược lại, nó đã nhận ra chúng ta, bây giờ còn có thể không cứu sao? Giống như không thể. Lục Thần Hi lắc đầu nói. Hiện tại Hắc Minh Hổ nhận ra bọn hắn, một khi thả nó đi. Đoán chừng rất nhanh số lớn yêu thú liền sẽ đi tìm đến. Đến lúc đó, bọn hắn lại là một cái bị một đám yêu thú vây công trạng thái. Cho nên, mặc kệ là vì cứu người, vẫn là vì tự vệ, bọn hắn cũng không thể thả cái này Hắc Minh Hổ rời đi nơi này. Người đi giết nó. Lục Thần nhìn về phía Thương Thế hơi nhẹ chát thanh giao nói. Tốt. Chát thanh giao vui vẻ đón lấy nhiệm vụ, rút kiếm giết ra, chỉ dùng một kiếm, nàng liền chém xuống Hắc Minh Hổ đầu. Về sau, Chát thanh giao khiêng Hắc Minh Hổ thi thể đi về tới, cũng đem Hắc Minh Hổ thi thể ném tới Lục Thần trước mặt. Đội Ung Đa Tạ Trư vị thiếu hiệp đơn cứu mạng. Trốn qua một kiếp, Đỗ Ung chịu đựng đau đớn dập đầu nói lời cảm tạ. Lục Thân lạnh giọng hỏi, ngươi là Lâm Gia Bảo người. Đỗ Ung ngẩng đầu, rất là ngoài ý muốn. Thiếu hiệp, ngươi biết Lâm Gia Bảo. Cổ Thanh Lăng cười lạnh nói, chúng ta nào chỉ là lấy biết Lâm Gia Bảo, chúng ta cũng đều là bị Lâm Gia Bảo truy sát tiến đến. Lâm Gia Bảo một mực đem bọn hắn xem như kệ bên này mấy ngàn dặm dãy núi cái thứ hai chủ nhân, bọn hắn truy sát các ngươi cũng là phù hợp bọn hắn trước sau như một tác phong. Đỗ Ung lạnh nhạt nói, To Y Y trong mắt lóe lên một vệt tình mang, nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi không phải Lâm Gia Bảo người. Đỗ Ung nói, ta là Lâm Gia Bảo người nhưng không phải dòng chính cùng phụ thuộc, chỉ là lâm gia bảo một nô buộc. nghe vậy, hà di thần đối lục thần nói, lục vô mệnh, giết hắn, miễn cho hắn hướng lâm gia bảo vị trí của chúng ta bại lộ. đỗ ung hoảng sợ đến nỗi ngay cả bận điệu quát tay, nữ hiệp, đừng giết ta, ta tuyệt sẽ không hướng lâm gia bảo bại lộ vị trí của các ngươi. cùng nó tin tưởng ngươi, ta càng muốn tin tưởng một người chết. hà di thần lạnh lùng nói. đỗ ung giải thích nói, nữ hiệp, ta cùng lâm gia bảo có mối thù giết con, hôm nay bị hắc minh hổ truy sát càng là vì thoát đi lâm gia bảo, ta thật sẽ không hướng bọn hắn bại lộ vị trí của các ngươi. lục thần một mực tại quan sát đỗ ung biểu lộ. Gặp hắn không giống như là đang nói láo, vì vậy nói, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề. Thiếu hiệp cứu ta tính mệnh, chỉ cần biết rằng, ta tuyệt đối biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Đỗ Ung nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, Lâm gia bảo hiện tại có mấy cái võ hoàng. Lục Thần nói, hết thảy hai cái, hơn nữa hai cái đều là ba chi. Đỗ Ung hồi đáp, bọn hắn một cái là tiền nhiệm bảo chủ, một cái khác thì là tiền nhiệm bảo chủ tam đệ, phân biệt gọi Lâm Thiên Dương cùng Lâm Thiên Bá. Lục Thần lại nói, võ tông đâu, bọn hắn có bao nhiêu võ tông? Đề cập võ tông, Đỗ Ung không chắc chắn lắm. Nói, võ tông cụ thể có bao nhiêu không phải hiểu rất rõ, nhưng Lâm Gia Bạo 13 chi võ tông toàn bộ cộng lại không cũng có 100 cũng không xê xích gì nhiều. Nhiều như vậy. Nghe được Lâm Gia bảo có 100 võ tông, Lạc Khả nghi nội tâm biến nặng dị thường. Tại Tây Lang Giới, ngoại trừ Vạn Bảo lâu, bảy đại tông môn được công nhận thế lực tối cường, trong mắt người ngoài đã là cao thủ nhiều như mây. Nhưng mà, cho dù là thực lực tổng hợp mạnh nhất Vạn Kiếm Sơn, trong bọn họ bên ngoài hai sơn võ tông cộng lại cũng bất quá là 27 người. Bây giờ một cái Lâm Gia bảo lại có 100 võ tông, hơn nữa còn có hai cái võ hoàng, điều này thực có chút giở người liên bọn hắn loại này chiến lược phối trí, nếu như không có thiên vũ đông đại lục vạn bảo lâu chỗ dựa, tây lăng giới chi tôn điện đều không thể chơi vào. giờ phút này mọi người đều là sợ hãi thán phục thượng âm trận cũng cường đại, để lại một chút thiên tiêu đời sau đều có như thế kinh khủng thực lực tổng hợp. đỗ ung nói, lâm gia bảo võ tông còn không phải nhiều nhất, võ tông nhiều nhất là lần này ta muốn tìm nơi nương tựa tống gia bảo. lục thần ánh mắt chắp lên, do hỏi, thiên môn sơn mạch hết thảy có bao nhiêu cái thế lực? ba cái. đỗ ung nói, lâm gia bảo chỗ trungương, lâm gia bảo phía đông là tống gia bảo, phía tây thì là trình gia bảo cái khác tất cả mọi người sống ở Tam Đại Bảo Bóng Ma phía dưới, bóng ma phía dưới, Lục Thần theo Đỗ Ung trong lời nói nghe được một tia dị thường, truy vấn, Tam Đại thế lực đối với các ngươi không tốt. Đỗ Ung tức giận nói, thiếu hiệp, nếu như bọn hắn đối với chúng ta tốt, ta cần gì phải thừa dịp thú triều buộc phát lúc mạo hiểm thoát đi lâm gia bảo. Ngươi nói một chút bọn hắn là thế nào đối với các ngươi không tốt? Lục Thần nói, nghe vậy, Đỗ Ung quét mắt một cái Lục Thần bên cạnh đám người, do hỏi, thiếu hiệp, các ngươi là ngoại giới hợp hoàn tông cùng bách hoa tông thiên tiêu, ngươi biết chúng ta? Cổ Thanh Lang cả kinh nói, tự nhiên biết. Đỗ Ung nói, nữ hiệp. Ta không chỉ có biết các ngươi là hợp hoan tông cùng bách hoa tông thiên tiêu, còn biết các ngươi là vì không bị lâm gia bảo người bắt về lâm gia bảo mới chạy đến trên núi tới. Đội Ung lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn nhìn chăm chăm Đội Ung, bởi vì lâm gia bảo những người kia sắc thực một mực hô hào muốn đem bọn hắn đều bắt về. Trước đó ngựa không có cảm thấy cái gì, giờ phút này nghe Đội Ung tiểu nói này, bọn hắn không khỏi hiếu kỳ lâm gia bảo vì cái gì muốn bắt người. Nếu như nói là vì giữ gìn lâm gia bảo tại thiên môn hạ chi phối địa vị, lâm gia bảo đem bọn hắn những này kẻ ngoại lai giết chết mới là tối ưu tuyển, nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy bọn hắn chỉ muốn giết chết đoạn quyết, những người khác muốn bắt trở về, không thể không nói, lâm ra bảo hành vi rất khác thường. chương 351, tam đại bảo tản nhận thủ đoạn chương 351, tam đại bảo tản nhận thủ đoạn lục thần nhìn về phía đỗ ung nói ngươi nói tiếp, chỉ cần ngươi cho ta tin tức để cho ta hài lòng, ta không chỉ có thả ngươi một con đường sống, còn có thể cho ngươi đăng lương dược, giúp ngươi chữa thương. ta ơn thiếu hiệp, ta ơn thiếu hiệp. nghe xong lời này, đỗ ung vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. một bên đoạn quyết cười lạnh nói ngươi đừng tạ sớm như vậy, chết tiểu tử thả ngươi cùng cứu ngươi là có điều kiện tiên quyết. ta biết, đỗ ung nói. Tiếp lấy cung kính đối Lục Thần nói: "Thiếu hiệp, không biết ngươi còn muốn biết gì nữa?" Lục Thần hỏi: "Làm sao ngươi biết chúng ta là bách Hoa Tông cùng hợp Hoàn Tông người, lại vì sao biết chúng ta là vì không bị bắt mới chạy đến tới. Nghe vậy, Trọng Thương Đồ Ung ngồi quỳ chân xuống dưới, thở dài nói: "Thiếu hiệp, việc này còn phải theo Tam Đại Bảo Lý do nói lên. Chúng ta biết Thiên Môn Hạp từng là Thượng Âm Trận Cung Lịch luyện chi địa, các ngươi đều là năm đó Thượng Âm Trận Cung Thiên Kiêu đệ tử hậu nhân." Mục Tư Tình nói: "Không, chỉ có Tam Đại Bảo dòng chính cùng số ít Tam Đại Bảo phụ thuộc là năm đó Thượng Âm Trận Cung Thiên Kiêu đệ tử hậu nhân, những người khác là Lịch Đại Bảy Đại Tông môn Thiên Kiêu đệ tử hậu nhân." Đô Ung nói: "Hoa." Đô Ung lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh sôn xao. Thiên môn hạt là thượng âm trận cung thiên kiêu đệ tử lịch luyện chi địa, người bên trong này thế nào lại là bảy đại tông môn thiên kiêu đệ tử hậu nhân? Lục Thần suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, rất nhanh hắn liền có một cái to gan suy đoán, trong lòng lập tức khiếp sợ không thôi. Khi sâu một hơi, Lục Thần nói: "Nếu như ta không có đoán sai, tam đại bảo người sẽ đi bách trách sơn mạch bắt người." Bắt người đám người há nhiên, đô Ung thì là trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn không nghĩ tới Lục Thần thông minh như vậy, một chút liền phản ứng lại. Lấy lại bình tĩnh, Đỗ Ung đối Lục Thần nói: "Thiếu hiệp, ngươi đoán không sai." Tam đại bảo hàng năm cũng sẽ ở bảy đại tông môn lịch luyện thời gian đi bên ngoài bắt người, sau đó đem trộm tới người xem như bọn hắn sinh sôi đời sau công cụ. Cổ Thanh Lăng hiếu kỳ nói, bọn hắn bắt người làm cái gì? Đỗ Ung nói, nữ hiệp, ta và các ngươi nói một chút tam đại bảo phát triển lịch sử a, nghe xong các ngươi liền biết bọn hắn tại sao muốn bắt người. Ngươi nói? Cổ Thanh Lăng nói. Đỗ Ung chậm rãi nói rằng, tục truyền thượng âm trận cũng bị diệt thời điểm, thiên môn hạ bên trong hết thảy có hơn 4000 thiên tiêu đệ tử tại lịch luyện. Mới đầu những này thiên kiêu cũng không biết thượng âm trận cung bị diện thẳng đến một năm sau trưởng lão không có ở trong thời gian quy định mở ra xuất khẩu bọn hắn mới ý thức tới phía ngoài thượng âm trận cung xảy ra chuyện tại đoán được thượng âm trận cung xảy ra chuyện về sau các lớn thiên kiêu bắt đầu gấp đồng thời nghĩ biện pháp ra ngoài nhưng mà bọn hắn những người này đều là võ đạo thiên phú cao đệ tử không có người nào là có trận đạo thiên phú cho nên mặc kệ bọn hắn thế nào nếm thử đi ra thông đạo chính là không nhúc nhích tí nào hơn nửa năm qua đi bọn hắn tuyệt vọng hoàn toàn từ bỏ đi ra suy nghĩ sau đó thì sao lạc khả nghi hiếu kỳ nói Bởi vì cái này tại các nàng nghe tới cũng là một cái to lớn bí mật. Nếu như Đỗ Ung không nói, các nàng căn bản là không có cách biết Thiên Môn Sơn mạch nội đương năm những cái kia thiên kiêu trên thân chuyển phát sinh. Đỗ Ung ánh mắt phất tạt nói, khi biết được ra không được về sau, nhân tính tại bọn này thiên kiêu trên thân toàn bộ hiện ra. Bọn hắn từ lúc mới bắt đầu đối phó cùng mình có mâu thuẫn người, về sau từng bước phát triển tới kéo bè kết phái. Không đến thời gian một năm, hơn 4000 thiên kiêu đệ tử liền chết một nữa, những người còn lại thì là tạo thành mấy chục cái thế lực. Những thế lực này chiếm cứ tại Thiên Môn Sơn mạch bên ngoài, riêng phần mình phát triển, bắt đầu dài đến mấy đời người đánh giằng co. Cổ Thanh Lăng nói tiếp, đằng sau trải qua mấy đời người đấu tranh, cuối cùng liền chỉ còn lại Tam Đại Bảo, thế lực khác đều bị diệt. Không tệ, trải qua Tam Đại người đấu tranh, mấy chục cái thế lực chỉ để lại thực lực tổng hợp mạnh nhất Tam Đại Bảo. Đô Ung nói, Lục Thần Cao mày nói, kia sau đó thì sao? Về sau Tam Đại Bảo bắt đầu đối lập hòa bình phát triển, rất nhiều người ác ngọng cũng bắt đầu. Đô Ung sợ hai nói, Đoạn Khuyết rất là kinh ngạc nói, Tam Đại Bảo đối với các ngươi làm cái gì, thế mà để ngươi nâng lên bọn hắn đều như thế sợ hãi. Đô Ung nói, đối ngoại hòa bình sau, dừng, chỉnh, Tổng Tam Đại gia tộc bắt đầu đối nội bộ thành viên hạ sát thủ. Bọn hắn đầu tiên là tìm các loại lý do chen ép bảo bên trong những cái kia thực lực tổng hợp yếu gia tộc, giết chết gia tộc cường giả, chỉ để lại những gia tộc này nữ tính thành viên cùng kẻ yếu. Về sau, bọn hắn lại đối thực lực tổng hợp mạnh gia tộc hạ độc thủ, chế tạo các loại ngoài ý muốn, diệt trừ những gia tộc này thiên phú cao nam tính hậu nhân. Tại trải qua đời 4 người cố gắng sau, Tam đại bảo hoàn toàn nắm giữ tại rừng, Trình, tổng Tam đại gia tộc trong tay, cái khắc thiên tiêu hậu nhân gia tộc toàn bộ thành rừng, Trình, tổng Tam đại gia tộc phụ thuộc cùng nô bộc. Tam đại gia tộc thủ đoạn đủ hung ác. Cổ Thanh Lăng lạnh nhạt nói, Lục Thần Hi thì là nghi ngờ hỏi: Tam đại gia tộc vì cái gì chỉ diệt trừ nam tính, mà không phải diệt trừ tất cả mọi người, chấm dứt hậu hạn." Đô Ung cười khổ nói, "Nữ hiệp, nếu quả như thật đem tất cả mọi người giết, kia Thiên Môn Sơn mạch liền chỉ còn lại tam đại gia tộc người." "Dạng này không phải chính hợp bọn hắn ý sao?" Lục Thần Hi nói. Đô Ung hỏi ngược lại, "Nữ hiệp, nếu như Thiên Môn Sơn mạch chỉ còn lại tam đại gia tộc, kia tam đại gia tộc còn thế nào chuyển thừa tiếp? Chẳng lẽ huynh muội ở giữa thành hôn sao?" Cái này Lục Thần Hi nghẹn lời, vấn đề này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Mà nghe Đỗ Ung tiểu nói này, đám người không khỏi chấn kinh tam đại gia tộc thủ đoạn chi ngoạn độc. Vì cường hóa gia tộc chi phối lực, Tam đại gia tộc giết gia tộc khác Thiên Phú cao hậu nhân, chỉ để lại Thiên Phú kém nam tính cùng nữ tính. Cái này hai loại người bên trong, Thiên Phú thấp nam tính giữ lại làm phụ thuộc cùng nô buộc, nữ tính thì là trở thành Tam đại gia tộc sinh sôi đời sau công cụ. Bọn hắn loại hành vi này so trực tiếp giết những người khác còn muốn tàn nhẫn, loại chuyện này người bình thường thật đúng là làm không được. Tại một hồi bầu không khí ngột ngạt bên trong, Đỗ Linh Ngọc hỏi, nếu biết Tam đại gia tộc hư hỏng như vậy, các ngươi vì cái gì không phản kháng? Phản kháng? Đỗ Ung tự rêu nói, chúng ta lấy cái gì phản kháng? Tự nhiên là dùng vũ lực phản kháng. Đỗ Linh Ngọc kích động nói, Đô Ung nói: "Nữ hiệp, ngươi có thể nghĩ tới Tam đại gia tộc cũng có thể nghĩ đến, bọn hắn là sẽ không cho chúng ta cơ hội phản kháng." "Vì cái gì?" Thôi Y y nghi hỏi. Đô Ung nói: "Tại Tam đại bảo, tất cả phụ thuộc cùng nô bộc đời sau cách mỗi 3 năm liền phải kiểm nghiệm một lần võ đạo thiên phú. Đối Tam đại gia tộc phụ thuộc cùng nô bộc nam tính hậu nhân mà nói, không có thiên phú còn có thể còn lại một mạng, một khi kiểm chất xuất cụ có vượt qua giai tầng thiên phú, bọn hắn liền sẽ lập tức bị Tam đại gia tộc giết chết." Nói đến đây, Đỗ Ung gào khóc lên: "Ta đến mai chính là tại 12 tuổi năm đó kiểm chất ra có cơ hội đột phá trung giai võ vương, cho nên bị Lâm gia tàn nhẫn rất hại." Lâm gia bảo còn có giai tầng nói chuyện. Lục thần cao mày nói, có. Đỗ Ung Thương Tâm giải thích nói, Tam Đại Bảo quả thực không phải người. Bọn hắn quy định gia tộc phụ thuộc người thực lực không thể đột phá võ tông, nô buộc gia tộc người thực lực không thể đột phá võ vương. Một khi vi phạm quy định liền bị xử tử. Phụ thuộc cùng nô buộc gia tộc căn bản không có khả năng có phản kháng Tam Đại Gia tộc thực lực, rất không hợp thói thường. Nam Cung Linh động dung nói, Tam Đại Gia tộc vì duy trì gia tộc chi phối cùng truyền thừa thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho đến giờ phút này nàng mới hiểu được Đỗ Ung trước đó nói sống ở Tam Đại Gia tộc bóng ma phía dưới là có ý gì. Tam đại gia tộc như thế đối đã phụ thuộc cùng nô buộc, phụ thuộc cùng nô buộc giai tầng người chính là không muốn có bóng mà cũng khó khăn. Cổ Thanh lăng phẫn nộ nói, Tam đại gia tộc người quả thực chính là một đám cầm thú, dạng này bẩn thỉu gia tộc liền không xứng tồn tại ở trên thế giới này. Lục Thần không có không thừa nhận, nhìn thấy Đội Ung vết thương đang không ngừng máu chảy, hắn đối Đội Ung động lòng chắc ẩn. hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn theo trong nhận chứa đổ xuất ra một cái huyết linh đan, sau đó giìm cho Đội Ung nói, ăn nó đi. Đa tạ thiếu hiệp ban thưởng ta đa dược. Đội Ung hai tay run run theo Lục Thần trong tay tiếp nhận huyết linh đan, nói lời cảm tạ đồng thời một ngụm đem huyết linh đan nuốt xuống ăn vào huyết linh đan sau, đô ung vết thương rất nhanh đình chỉ máu chảy, đồng thời chậm rãi khôi phục. Chương 352, họ hàng gần kết hợp tệ nạn, chương 352, họ hàng gần kết hợp tệ nạn. Một lát sau, Lục Thần nói, "Ta bây giờ còn có một vấn đề." Thiếu hiệp xin hỏi. Đỗ Ung nói, "Lục Thần nói, ngươi nói năm đó đám kia thượng âm trận cung thiên tiêu một mực không nghĩ ra biện pháp ra ngoài, vậy bọn hắn hiện tại vì cái gì lại có thể đi ra ngoài?" Đỗ Ung nói, "Thiếu hiệp, có lẽ là bởi vì tam đại bảo mệnh không có đến tuyệt lộ a." Chỉ giáo cho. Lục Thần hiếu kỳ nói, "Đỗ Ung cảm khái nói, Tự Thượng Âm Trận Cung đời thứ nhất Thiên Kiêu bắt đầu, Thượng Âm Trận Cung Thiên Kiêu hậu nhân thiên Phú nghe nói chỉ duy trì một đời, về sau chính là một đời không bằng một đời. Đời thứ nhất Thượng Âm Trận Cung Thiên Kiêu cùng hậu nhân của bọn họ võ đạo yếu nhất đều là Cao giai võ tông, mạnh nhất nghe nói đã là đạt tới Cao giai võ hoàng. Vào lúc đó, Thượng Âm Trận Cung Thiên Kiêu xây dựng từng cái thế lực tuy nói chiếm cứ tại Thiên Môn Sơn mạch bên ngoài, nhưng thực lực tổng hợp lại siêu việt Thiên Môn Sơn mạch yêu tộc. Nếu như không phải các thế lực lớn nội vương nội đấu, một đời cùng nhị đại liên thủ là có thể hoàn toàn chi phối Thiên Môn Sơn mạch. Mộc Tư Tình trầm ngâm nói, sư tôn đã từng nói thượng âm trận cung võ đạo thiên kiêu tuyển bạt tiêu chuẩn cực cao, không nghĩ tới cao tới tình trạng như thế, lại có thể có người có thể tu luyện tới cao giai võ hoàng cảnh. Đỗ Ung nhẹ gật đầu, tiếp lấy tiếp tục nói, tới thứ tam đại, các thế lực lớn thực lực tổng hợp trượt nghiêm trọng, thứ tam đại có gần 4.000 người, cao giai võ hoàng một cái không có ra, trung giai võ hoàng cũng chỉ có 6 cái, trừ cái đó ra, bọn hắn hạn cuối nghe nói cũng thấp rất nhiều, có không ít người võ đạo cả đời đều không thể đột phá võ vương. Hà Di thần nghi ngờ nói, vì cái gì bọn hắn võ đạo thiên phú lập tức trượt nhiều như vậy? Đoan Khuyết cơi hỏi, chết tiểu tử, ngươi nói là vì cái gì? Đoan Trừng có không ít người họ hàng gần kết hợp a. Lục Thân trầm ngâm nói. Ở kiếp trước, hắn từng nghe tới đan vực đám tiên lão gia hỏa rảnh đến nhức cả chứng ở nơi đó nói chuyện thiếm, nói chuyện chính là họ hàng gần kết hợp tệ nạn. Thông qua điều tra, bọn hắn phát hiện họ hàng gần kết hợp không chỉ có sát suất rất lớn sinh ra có bệnh đời sau, đối võ đạo thiên phu ảnh hưởng cũng là cực lớn. Họ hàng gần đời sau võ đạo thiên phu thoái hóa sẽ phi thường nghiêm trọng, nhiều chuyện mấy đời, chính là bất tử, cũng biết biến thành một phàm nhân. Nghe bọn hắn y tứ, một cái võ giả nếu như muốn nhường ra tọt một mực trường thanh bất bại, lựa chọn tốt nhất chính là cường cường kết hợp. Cứ như vậy. Hậu nhân của bọn họ cực lớn, sát suất võ đạo thiên phú cao, thậm chí có khả năng xuất hiện siêu việt phụ mẫu hậu nhân. Lục thần họ hàng gần kết hợp bốn chữ nói ra, Cổ Thanh Lăng bọn người không có cảm giác gì, Đỗ Ung lại là lộ ra biểu tình kinh sợ. Hắn khó có thể tin nhìn xem Lục thần nói, Thiếu hiệp, làm sao ngươi biết là họ hàng gần kết hợp dẫn đến bọn hắn võ đạo thiên phú suy bại? Đoán mò. Lục thần bĩu môi nói. Đỗ Ung tự nhiên không tin Lục thần là đoán mò, nhưng hắn cũng không có truy vấn. Chỉ thấy hắn cởi lạnh, nói, Thiếu hiệp, ngươi nghe xong liền biết là nguyên nhân này, nhưng năm đó bọn hắn nhưng lại không biết. Lục thần nói, sau đó thì sao? Đỗ Ung nói về sau chính là ta trước đó nói đến tam đại người kết thúc nhân tộc chi tranh đặt vững tam đại bảo cùng tồn tại cục diện tới lúc tuổi già một chút có thấy xa cường giả thấy được yêu tộc uy hiếp thế là tam đại bảo liên thủ mong muốn diệt trừ yêu tộc tam đại bảo bại thái huyền thái... nghi nghe được nơi đây hỏi bởi vì nếu như bọn hắn bất bại hiện tại thiên môn sơn mạch không có khả năng có nhiều như vậy yêu thú bại thua ở lòng người không cùng tiến lên đỗ ưng nói trải qua trận này tam đại bảo võ hoàng chết hơn phân nửa hoàn toàn đã mất đi cùng yêu tộc một trận chiến năng lực cũng là theo một năm kia bắt đầu hàng năm mùa đông yêu tộc đều sẽ buộc phát thú triều dùng cái này đến báo thù tam đại bảo Tam Đại Bảo cường giả biết bọn hắn không còn là Thiên Môn Sơn mạch yêu tộc đối thủ, thế là định ra quy củ, mùa đông Tam Đại Bảo người không thể lên núi, xem như đối Thiên Môn Sơn mạch yêu tộc thỏa hiệp. Thiên Môn Sơn mạch lịch sử thật đúng là đặc sắc. Đoạn Khuyết cười khẩy nói. Đỗ Ung khuôn mặt tái nhợt hơi đỏ lên, nói tiếp, mà bởi vì họ hàng gần nguyên nhân, Tam Đại Bảo thực lực tổng hợp càng ngày càng yếu, bọn hắn vẫn không có phát hiện họ hàng gần kết hợp sẽ ảnh hưởng hậu nhân tiên phú. Chắc Thanh giao hỏi, truyền thừa tới đời thứ sáu thời điểm có một cái cẩn thận người phát hiện, từ đây nghiêm cấm họ hàng gần kết hợp. Đỗ Ung nói, truyền lục đại, vậy cũng phế đến không sai biệt lắm. Lục Thần cười lạnh nói, Đỗ Ung nói, đúng là dạng này, tới đời thứ sáu, Tam Đại Bảo Bên trong người mạnh nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng đột phá tới võ hoàng, các Bảo Bên trong không cách nào đột phá võ vương nhân số vượt qua một phần tư. Đoạn Quyết cười xấu xa nói, xem ra họ hàng gần kết hợp đối Tam Đại gia tộc tăng cường chi phối cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Đỗ Ung nói, đúng vậy, nghe nói năm đó Tam Đại gia tộc là họ hàng gần kết hợp ít nhất, cường giả số người nhiều nhất, cho nên Tam Đại gia tộc tại đời thứ bảy thành công lấy được Tam Đại Bảo Trưởng công quyền. Lục Thần nói, kia sau đó thì sao? Đỗ Ung nói về sau tam đại bảo mặc dù tránh khỏi họ hàng gần kết hợp nhưng bởi vì tam đại gia tộc trừ đi phụ thuộc cùng nô buộc gia tộc có thiên phú nam tính tam đại gia tộc phối ngô thiên phú một đời không bằng một đời tam đại bảo thực lực tổng hợp vẫn tại nhanh chóng trưởng loại này trượt trạng thái một mực duy trì liên tục tới hơn 300 năm trước lúc này tam đại bảo thực lực mạnh nhất võ giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng đặt tới đề dài võ tông là bên ngoài có người đi vào rồi lục thân hỏi người ở bên trong nếu như không có cách nào ra ngoài vậy khẳng định chính là bên ngoài có người đi vào rồi trợ giúp tam đại bảo người phá cục đỗ ưng lại là giờ mình tiếp lấy nhẹ gật đầu không tệ đúng là bên ngoài có một mình vào đây. Tiến đến người này là bảy đại tông môn thiên tiêu. Lạc Khả nghi hỏi, không tệ. Đỗ Ung nói, người tiến vào gọi Tiêu Diên Khánh, là vạn kiếm sơn thiên tiêu. Nghe nói là bị người đuổi giết rất xuống thiên môn hàm. May mắn là hắn không chỉ có không chết, còn chiếm được thượng âm trận cung một trưởng lão lưu lại trận đạo truyền thừa. Đoan Khuyết nghe được nơi đây nhìn về phía Lục Thần hỏi, chết tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Lục Thần nói, còn có thể thấy thế nào, khẳng định là năm đó thượng âm trận cung thảm tao di môn, người trưởng lão kia muốn thả ra thiên môn hàm thiên tiêu, kết quả còn không có phóng xuất liền chết. Đoan Khuyết nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Đỗ Ung tiếp tục nói, nhắc tới cũng thần kỳ, đạt được thượng âm trận cùng bộ phận trận đạo truyền thừa tiêu diên khánh bản thân là kim, thổ song thuộc tính võ giả, hồn lực cũng so với bình thường người mạnh, thích hợp tu luyện trận đạo. Đạt được trận đạo truyền thừa sau, ra không được hắn bắt đầu nghiên cứu trận đạo, mấy năm về sau, đúng là mở ra tiến vào thiên môn sơn mạch thông đạo. Kết quả hắn bị Tam đại bảo người bắt. Cổ Thanh Lang cười lạnh nói. Đỗ Ung nói, Lâm Gia Bảo người không có bắt hắn, mà là đem hắn mời đến Lâm Gia Bảo, bảo chủ còn đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Lâm Gia Bảo có thể có hảo tâm như vậy. Hà Di thần cao mày nói. Đỗ Ung cười lạnh nói, bọn hắn tự nhiên không phải hảo tâm. Bọn hắn làm như vậy chỉ là muốn đạt được tiêu diên khánh trên người trận đạo truyền thừa cùng thăm dò được xuất nhập thiên môn hạp phương pháp. Sau đó Lâm Gia Bảo thành công. Cổ Thanh lăng hỏi: Lâm Gia Bảo người đều là tâm tư quỷ quyệt hạng người, tiêu diên khánh ở đâu, là bọn hắn đối thủ, thời gian mấy năm bọn hắn liền thành công. Tại Lâm Gia Bảo dòng chính bên trong có người có thể mở ra ra vào thiên môn hạp thông đạo, mà tiêu diên khánh cũng giữ lại sau về sau, Lâm Gia Bảo giết tiêu diên khánh. Quả cầu rút văn a. Đoạn quyết lạnh nhạt nói, Lâm Gia Bảo chiêu này làm được không thể bảo là không ngoan động, thủ đoạn cùng bọn hắn tiên tổ như thế hung ác. Chương 353 Cả một đời trốn ở Thiên Môn Sơn mạch, chương 353, cả một đời trốn ở Thiên Môn Sơn mạch. Xem như thế đi, Đô Ung cười lạnh nói. Tiếp lấy Đô Ung lại nói, tại có thể rời đi Thiên Môn Sơn mạch sau, Tam đại bảo lại bắt đầu bọn hắn một cái khác tà ác kế hoạch. Đi bên ngoài bắt người. Tô Y thúy ý nghi hỏi. Không tệ. Đô Ung nói, bọn hắn muốn mượn bảy đại tông môn thiên phi võ đạo thiên phú đến cường hóa gia tộc người võ đạo thiên phú. Đợi lát nữa, ta còn có hai vấn đề. Hà Di thần lúc này lên tiếng ngắt lời nói, Nữ hiệp xin hỏi. Đồ Ung quay đầu nhìn về phía Hà Di thần. Hà Di thần nói, Ngươi không phải nói Tiêu Diên Khánh rơi xuống Lâm Gia Bảo trong tay sao? Vì sao Tam Đại Bảo đều tại bắt người? Hơn nữa, coi như bọn hắn gia Thiên Môn Sơn Mạch, sợ là cũng không cách nào đi bách trạch Sơn Mạch bắt bảy đại tông môn tiên tiêu a. Đỗ Ung nói, Nữ hiệp, liên quan tới ngươi vấn đề thứ nhất, ta nghe nói là năm đó Tống gia bảo cùng Trình gia bảo biết được Lâm Gia Bảo có thể rời đi Thiên Môn Sơn Mạch tin tức về sau liên thủ tiến đánh Lâm Gia Bảo, bức bách Lâm Gia Bảo cùng hưởng trận đạo truyền thừa cùng xuất nhập Thiên Môn hạp thông đạo phương pháp. Kia vấn đề thứ hai đâu?" Hà Di thần nói. Nghe vậy, Đỗ Ung không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Nữ hiệp, các ngươi là thế nào dưới Thiên Môn hạp?" Lục Thần nói, chúng ta cưỡi phi hành yêu thú xuống tới. Đô Ung nói, Tam Đại Bảo là đã thông một đầu đi lên Thẩm Ngũ. Thử gia, có có thể đi lên Thẩm Ngũ? Lục Thần lập tức trao đổi hỗn độn Châu thế giới thử gia. Có. Thử gia nói. Lục Thần âm thầm gật đầu. Cổ Thanh Lăng vào mò hỏi, Tam Đại Bảo hàng năm đều theo bách trạch sơn mạch bắt bảy đại tông môn thiên tiêu, cái này thật sự có thể cường hóa gia tộc hậu nhân võ đạo thiên phú sao? Tự nhiên là có thể. Đô Ung nói, tại ngắn ngủi hơn ba năm thời gian bên trong, Tam Đại Bảo người mạnh nhất lại từ đê dài võ tông đột phá đến đê dài võ hoàng. Hơn nữa. Bởi vì bọn hắn điên cuồng sinh sôi đời sau, Tam đại bảo dòng chính nhân số cũng tăng lên rất nhiều. Cũng may chúng ta không có bị chụp tới, bằng không liền thành bọn hắn sinh sôi công cụ." Đỗ Linh Ngọc nói. Đỗ Ứng nói, "Đúng vậy à, may mắn các ngươi không có bị chụp tới, nếu không bất luận nam nữ, kết quả đều sẽ vô cùng thảm." "Có nhiều thảm?" Đoạn quyết hiếu kỳ nói. Đỗ Ứng nói, "Nam cho Tam đại bảo dòng chính nữ tử lưu lại đời sau về sau hoặc là phế bỏ, trở thành người hầu, hoặc là trực tiếp giết chết. Về phần nữ, các nàng còn muốn thảm, theo bắt được về sau vẫn tại cho Tam đại bảo người sinh sôi đời sau." Sớm nhất nữ nhân thiếu thời điểm là một người phục thị Tam đại, đằng sau nữ nhân nhiều, dòng chính ở giữa liền không lại dùng chung nữ nhân. Tại dòng chính không muốn cái này sinh sôi công cụ sau, nữ nhân sẽ bị thưởng cho phụ thuộc cùng nô buộc, trở thành bọn hắn sinh sôi công cụ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hiện tại Tam đại bảo phụ thuộc cùng nô buộc rất nhiều đều là bảy đại tông môn tiên kiêu đệ tử đời sau. Tam đại bảo quả thực không phải người, đều là một đám hất lên ra người ác ma. Nghe được nơi đây, Tiêu Tử Nguyện phẫn nộ quát. Cổ Thanh Lăng ở bên trong người khác lúc này sắc mặt trắng bệch, trong lòng phát run, may mắn các nàng chuyến này có Lục Thần cùng Nam Công Linh, nếu không liền thảm. Cổ Thương khó hiểu nói: bị bắt bảy đại tông môn tiên kiêu cũng sẽ không phản kháng. Đỗ Ung hỏi ngược lại, tam đại bảo võ tông nhiều như vậy, thậm chí còn có võ hoàng, mà tiến vào bách trạch sơn mạch bảy đại tông môn tiên kiêu cho ăn bể bụng nhất trọng võ tông cảnh, bọn hắn lấy cái gì đi phản kháng? Chỉ cần dám phản kháng, bọn hắn tại chỗ liền sẽ bị phế đi lan điền, sau đó giống như chó chết sạch về tam đại bảo. Nghe vậy, cổ thương nhìn về phía Nam Cung Linh nói, xem ra ngươi vô cùng may mắn, trước một lần thế mà không trở thành con ngồi của bọn họ. La, Nam Cung Linh cũng không phải là lần thứ nhất tham gia bảy đại tông môn khảo hạch, đây đã là nàng lần thứ hai tham gia khảo hạch. Nam Cung Linh trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Nếu là buổi sáng một năm, nàng gặp gỡ Tam Đại Bảo người cũng là khó thoát bị bắt vật mệnh. Phát giác được Nam Cung Linh cảm xúc biến hóa, Lục Thần quan tâm dắt Nam Cung Linh tay, đem chính mình nhiệt độ cho tới Nam Cung Linh. Nam Cung Linh lấy lại bình tĩnh, quát lệnh nói, trước một lần bọn hắn chưa bắt được ta, lần này liền nên đến phiên bọn hắn xui xẻo. Nghe xong lời này, Đỗ Ung vội vàng lên tiếng khuyên can nói, nữ hiệp, các ngươi không phải lâm ra bảo đối thủ, ngàn vạn không thể xúc động. Nam Cung Linh lạnh lùng nói, vậy nhưng chưa hẳn. Đỗ Ung nói, cái gì chưa hẳn, chính là chuyện ván đại đóng thuyền, các ngươi đều là một đám hải tử, thế nào đánh đến được bọn hắn? Lục thần cười lạnh nói, muốn thật sự là như thế, vậy chúng ta vì sao hiện tại còn sống? Đỗ ung nói, các ngươi còn sống là bởi vì lâm gia bảo kiên kỵ thú triều, bằng không các ngươi khẳng định sớm đã bị bắt về. Nghe được đỗ ung vì bọn họ cân nhắc, cổ thương đối đỗ ung hảo cảm tăng lên không ít. Về sau, hắn chủ động hỏi, đại thúc, vậy theo ngươi góc nhìn, chúng ta kế tiếp phải làm gì mới tốt? Đỗ ung biểu lộ nghiêm túc nói, thiếu hiệp, các ngươi đắc tội lâm gia bảo, xuất khẩu hiện tại khẳng định đã bị bọn hắn phá hỏng. Trong mắt của ta, Các ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất chính là đang tránh né thú triều đồng thời cố gắng tăng thực lực lên, đợi đến có một ngày trong các ngươi ra hai tôn võ hoàng về sau lại rời đi Thiên Môn Sơn Mạch." Cổ Thanh Lang nói, "Đại thúc, nếu như không ai đột phá võ hoàng, vậy chúng ta chẳng phải là muốn cả một đời trốn ở Thiên Môn Sơn Mạch." Trốn ở Thiên Môn Sơn Mạch dù sao cũng so trở thành Lâm Gia bảo sinh sôi công cụ mạnh, kia thật không phải là người có thể chịu được được." Đỗ Ung nói. Lục Thân mỉm cười, lại từ trong nhận chứa đồ xuất ra một bình huyết linh đan đưa cho Đỗ Ung, nói, "Ngươi cầm a." Đỗ Ung tiếp nhận đan dược, khi thấy bên trong khoảng chừng 10 cái huyết linh đan lúc, hắn được yêu thương mà lo sợ hỏi: Thiếu hiệp, đây thật là tặng cho ta. Là tặng cho ngươi. Lục Thần nói. đa tạ thiếu hiệp, thiếu hiệp đại ân đại đức, Đỗ Ung suốt đời khó quên. Nghe vậy, Đỗ Ung điên cuồng dập đầu nói lời cảm tạ. Lục Thần đem Đỗ Ung đỡ lên, tiếp lấy nghi ngờ hỏi, theo lời ngươi nói, Tam Đại Bảo đều một cái tính tình, vậy ngươi vì sao còn muốn bỏ chạy Tống Gia Bảo? Đỗ Ung mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, thiếu hiệp, mặc dù Tống Gia Bảo cùng Lâm Gia Bảo như thế không đem phụ thuộc cùng nô bộc làm người nhìn, nhưng ta như còn muốn báo mối thù giết con, cũng chỉ có dựa vào Tống Gia Bảo. Lục Thần nhẹ gật đầu nói gặp nhau tức là hữu duyên ngươi như tin được ta ngươi cũng không cần đi tống gia bảo đỗ ưng cao mày nói thiếu hiệp ngươi muốn cho ta về lâm gia bảo ngươi làm sao lại nghĩ như vậy lục thân khó hiểu nói đỗ ưng nói tại thiên môn sơn mạch tất cả mọi người đến phụ thuộc tam đại bảo nếu không nhất định chết tại yêu thú trong tay lục thân ánh mắt cổ cái nói vậy ngươi còn để chúng ta chạy đến thiên môn sơn mạch đỗ ưng chê cười nói ta là cảm thấy các ngươi võ đạo thiên vũ tốt chạy đến trên núi còn có thể tại yêu thú trong miệng sống sót lục thân nhẹ gật đầu nói ta cho ngươi tìm một chỗ ngươi chữa chữa thương chờ chúng ta rời đi thời điểm dẫn ngươi ra ngoài Nghe xong lời này, Đỗ Ung hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn một cái Lâm gia bảo người hầu lại có hy vọng rời đi Thiên môn sơn mạch. Thật là rất nhanh ánh mắt của hắn liền lại lần nữa ảm đạm xuống. Lúc này hắn nghĩ tới Lâm gia bảo quái vật khổng lồ này, nó cũng không phải Lục Thần bọn này tiểu hài tử có thể đối phó được. Bất quá, vì không cô phụ Lục Thần một đoàn người hảo tâm, cũng vì cho Lục Thần một đoàn người cổ Vũ, Đỗ Ung cười nói, vậy thì phiền bại thiếu hiệp. Dễ nói. Ba ba. Nói xong, Lục Thần Vũ vỗ tay, ngay sau đó thiết bối sư thiếu gào thét mà xuống. Đỗ Ung hoảng sợ hô, là thiết bối sư thiếu, thiếu hiệp mau trốn. Lục Thần cười nói, không cần trốn nó là của ta Tọa Kỵ. Tọa Kỵ đối ứng mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn về phía Lục Thần. Thiết Bối sư thiếu là Thiên Môn Sơn mạch trung ngoại vây một cái Bá chủ Tam Đại Bảo người cơ hồ đều biết nó tồn tại. Nó dị thường hung tàn, tại quá khứ tuế Nguyệt bên trong Tam Đại Bảo chết ở trong tay nó người vô số kể, nó cũng bởi vì này thành Tam Đại Bảo ác động. Nhưng mà chính là như vậy một tôn đại yêu, Lục Thần lại còn nói là Tọa Kỵ của hắn, đây cũng quá khó để cho người ta tin tưởng. Lục Thần cười nói, không cần hoài nghi, chính là Tọa Kỵ. Nói xong, Lục Thần đối chắc thanh giao nói, ngươi kiêng Hắc Minh Hổ thi thể dẫn hắn đi chúng ta đêm qua ngủ lại địa phương. Chắc thanh giao ứng tiếng nói. Quay đầu, Lục Thần không nhìn Đỗ Ung chấn kinh, lại đối Thiết Bối sư thiếu ra lệnh, "Ngươi đưa bọn hắn đi lên." Lệ Thiết Bối sư thiếu nhẹ giọng đáp lại. Nghe được đáp lại, Lục Thần đối Đỗ Ung nói, "Đi thôi, lâu là một tháng, ngắn thì nửa tháng, ta sẽ đi đón ngươi." "Tốt, tốt." Đỗ Ung chất phát nhẹ gật đầu, sau đó hai người cùng Hắc Minh hổ cùng một chỗ bị Thiết Bối sư thiếu mang đi. Chương 354, Phong lôi điều đột kích, chương 354, Phong lôi điều đột kích. Đỗ Ung sau khi đi, Lục Thần hi đi tới hỏi, "Lục sư đệ, ngươi cảm thấy vừa rồi cái kia lại tốc nói có bao nhiêu là thật?" trên cơ bản dĩ nhiên cũng là thật lục thân nói ta cảm thấy cũng là không sai biệt lắm đoạn khuyết cũng đi tới cổ thanh lăng tức giận nói lục sư đệ lâm gia bảo thế mà muốn đem chúng ta xem như sinh sôi công cụ chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha bọn hắn lục thân nói muốn không buông tha bọn hắn liền hảo hảo tăng thực lực lên chỉ chúng ta thực lực bây giờ có thể vẫn bất quá lâm gia bảo đầu kia đuổi nghe xong lời này nguyên bản tức giận đám người đầu gõ lập tức tỉnh táo rất nhiều đúng vậy à lâm gia bảo không chỉ có gần trăm cái võ tông càng là có hai cái võ hoàng thực lực có thể nói là kinh khủng Đêm qua chỉ là một cái Lâm Thiên Dương liền làm cho Lục Thần cùng Nam Cung Linh thủ đoạn ra hết, kém chút hai người đều không có gắng gượng qua đến. Nếu như Lâm gia bảo thật huynh xảo mà động, bọn hắn 15 người ngoại trừ làm bệnh, kia là không có biện pháp nào. Bọn hắn muốn hướng Lâm gia bảo báo thủ, đường tắt duy nhất chính là liều mạng tu luyện, nếu không tựa như đội Ung nói như vậy, liền Thiên môn hạt đều không ra được. Tại một hồi bầu không khí ngột ngạt bên trong, Đoạn quyết hỏi, "Chết tiểu tử, kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Ngay tại Thiên Môn sơn mạch trung ngoại vây lượi, nhìn thấy yêu thú liền đánh, đánh không thắng liền chạy, thông qua cường độ cao lịch luyện đến để thăng thực lực. Lục Thần trầm ngâm nói, "Thái Huyền nghi nói, là nơi đây vốn là thượng âm trận cung thiên tiêu lịch luyện chi địa, không cần lên cũng có vẻ lãng phí. Lục thần nhẹ gật đầu, hướng mọi người nói: chúng ta ăn trước ít đồ, ăn xong các ngươi liền chữa thương cùng tu luyện phong chi dực. Minh Bạch, đám người đồng nói. Về sau, đám người tìm một cái đối lập gần nấp sơn động, sau đó tại sơn động nội sinh lửa đun như yêu thú thịt. Vừa chiều, cổ Thanh lăng một đoàn người vội vàng dùng huyết linh đan chữa thương cùng tu luyện phong chi dực. Lục thần thì một mình rời đi. Tuy nói hắn từng là đan võ song tu phong hảo võ đế, nhưng này đều là ở kiếp trước sự tình, hắn hiện tại chỉ là một cái yếu cặn bã. Nghe tới Lâm gia bảo có hai tôn võ hoàng lúc, hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực, bởi vì võ hoàng không phải hắn hiện tại có thể đối phó được. Cho nên, hắn hiện tại bức thiết mong muốn tăng thực lực lên, mà mong muốn tăng thực lực lên, đầu tiên cần phải làm là luyện thể. Theo sơn động đi ra, Lục Thần tại thử ra chỉ dẫn hạ tại Thiên Môn Sơn mạch săn giết yêu thú, thu hoạch được luyện thể yêu thú máu. Đến chưa xuống tới, Lục Thần săn giết 5 con yêu thú, trong đó còn có một cái là ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong yêu thú. Cái này 5 con yêu thú cho Lục Thần kiếm ra một vạc máu, Lục Thần không nói hai lời, trực tiếp tiến vào hỗn độn châu thế giới luyện thể đợi đến lục thần luyện xong thể trở lại sân động, mọi người đã chuẩn bị xong ăn. Đoạn Khuyết cùng Nam Cung Linh cũng thành công tu luyện ra phong chi dực. Nương theo lấy màn đêm giáng lâm, thiên môn sơn mạch nhiệt độ chợt hạ xuống, bầu trời cũng bắt đầu đã nổi lên tuyết lông lỗng. Cùng lúc đó, bình tĩnh một ngày thiên môn sơn mạch lại lần nữa buộc phát thú triều, vô số yêu thú du đang tại thiên môn sơn mạch các nơi. Nghe yêu thú liên tục không ngừng gầm thét, lục thần một đoàn người xuất phát, thừa dịp bóng đêm chủ động trêu chọc yêu thú. Một đêm này, tất cả mọi người đem hết toàn lực, cho đến sức cùng lực kiện, hoàn toàn chống đỡ không được mới khiến cho thiết bối sư thiếu chuyển di chiến trường đáng nhắc tới chính là, bởi vì Nam Cung Linh cùng đoạn khuyết tu luyện ra phong chi dự, thiết bối sư thiếu tối nay bất làm một lần công nhân mộc vác. Tại theo chiến trường sau khi ra ngoài, đám người trốn ở một cái nơi tương đối an toàn chữa thương cùng tu luyện, Lục Thần thì là tiếp tục tại săn giết. Đêm nay, Lục Thần ác chiến tới Hưng Đông, một đêm xuống tới, Lục Thần tiến hành 13 lần luyện thể, thể phách cường đại rất nhiều. Ban ngày, làm cổ thanh lang 14 người vội vàng chữa thương cùng tăng thực lực lên lúc, Lục Thần một người trốn ở trong góc đi ngủ. Về sau mấy ngày, một đoàn người vẫn luôn là ban ngày tu luyện cùng chữa thương, ban đêm cùng yêu thú chiến đấu kích phát thân thể tiềm năng. Tới ngày thứ 8, Tại trải qua hơn trăm lần luyện thể sau, Lục Thần đã có ngũ giai sơ kỳ yêu thú thể phách. Lúc này Lục Thần không chỉ có huyết khí tràn đầy, khí tức cũng giống yêu thú như thế cuồng dã cùng ngang ngược, thoáng như hình người đại yêu. Vận dụng thể phách lực lượng sau, Lục Thần quanh thân hiện ra màu đỏ huyết vụ, ngũ giai sơ kỳ yêu thú gặp chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Mà khi Lục Thần vội vàng luyện thể lúc, 12 người tuần tự tu luyện ra phong chi dực, kỹ xảo chiến đấu cùng đối với kiếm ý cảm ngộ đều có tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, Lục Thần hi tại cưỡng chế lịch luyện cùng Lạc Thần Tú song trọng tác dụng dưới lại nên đón võ đạo đột phá. Nàng đột phá đến tứ trọng võ vương cảnh, tại Diệu Vương thể cùng Lạc Thần Tú tăng phúc hạ, đã là có bắt trọng võ vương cảnh chiến lực. Đoạn quyết trong khoảng thời gian này cũng cùng Lục Thần như thế làm việc tư, điên cuồng tu luyện, chân thực cảnh giới đã đột phá đến lục trọng võ vương cảnh đỉnh phong. Bất quá, hắn đối ngoại bày ra võ đạo cảnh giới lại là tam trọng võ vương cảnh đỉnh phong, võ đạo cảnh giới tại đám người này ở trong cơ hồ hằn trót. Một đêm này, Lục Thần một đoàn người giống thường ngày mượn nhờ yêu thú lịch luyện, nhưng là cũng không lâu lắm bọn hắn liền phát hiện dị thường. Trải qua trong khoảng thời gian này tìm đòi, đám người đối phạm vi gần nghìn dặm dãy núi đều cùng với cũng đã quen lịch luyện cường độ. Nhưng mà, tối nay đám người phát hiện yêu thú thực lực dường như so trước đó mạnh rất nhiều tuyệt đại bộ phận thực lực đều đạt đến ngũ giai sơ kỳ, ngũ giai sơ kỳ yêu thú ở trên cảnh giới đồng đẳng với đế giai võ tông, chiến lực lại cơ bản cao hơn nhân loại đế giai võ tông. đối đầu dạng này một đám yêu thú, những ngày này càng ngày càng ít thụ thường đám người nhao nhau thụ thường, áp lực cũng là chưa từng có lớn. không đến một khắc đồng hồ, chiến lực yếu nhất đỗ linh ngọc liền chịu không được áp lực, bị ép buộc thi triển phong chi dực thoát đi chiến trường. nhưng mà nàng vừa mới thi triển phong chi dực, tuyết dạ hạ một đạo bóng tím liền hướng nàng cực tốc lướt xuống, hướng nàng vươn lợi chảo. đây là một cái tông bụng tử thân, toàn thân lóe ra tử sắc lôi quang cự liễu, cảnh giới đã là đạt đến ngũ giai trung kỳ cẩn thận, là phong lôi điêu, lục thần quả to, mà đối mặt bất thình lình phong lôi điêu, đỗ linh ngọc hoa dung tất sắc, cũng biết thi triển phong chi dực ý đồ chống tránh, có thể để đỗ linh ngọc tuyệt vọng là, nàng mặc dù tu luyện phong chi dực, nhưng tốc độ lại không kịp phong lôi điêu một phần ba. một máy mắt, cái này toàn thân trên dưới tản ra hung lệ khí tức phong lôi điêu lợi chảo liền hướng phía đầu của nàng đổ xuống. không cần, đám người hai nhiên, hét lớn, đáng chết, lục thần chửi đồng lên, hắn từ bỏ vốn có mục tiêu, một ý niệm vận dụng ngô lực, lập tức một đạo y mắng công kích công hướng phong lôi điêu, lục thần rất rõ ràng. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ hắn, Tử Béo Đoạn Khuyết cùng Nam Cung Linh, những người khác không phải Phong Lôi Điêu đối thủ. Nếu là hắn không cứu Đỗ Linh Ngọc, Đỗ Linh Ngọc đầu đảo mắt liền sẽ bị Phong Lôi Điêu giật xuống đến, sau đó ăn một miếng rơi. Lệ, tại Lục Thần Hồn lực công kích hạ, Phong Lôi Điêu phát ra thê thảm hấp vang, sau đó khổng lồ yêu thú thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Phong Lôi Điêu bị Lục Thần thu phục lúc, Phong Lôi Điêu theo trong thống khổ tỉnh táo lại, xoát một tiếng lần nữa bay lên không trung. Thật không hổ là Phong Lôi thuộc tính yêu thú. Nhìn thấy Phong Lôi Điêu nhanh như vậy liền từ hồn lực công kích bên trong tỉnh tới. Lục Thần đồng ý. Ở trên một thế thời điểm, Lục Thần liền biết Lôi Tu là tất cả hồn tu cùng tà mị khắc tình, cho nên đối phong lôi điêu có thể nhanh như vậy tỉnh lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà đang bay lên không trung sau, phong lôi điêu nhảy lên lôi quang song đồng để mắt tới Lục Thần, cùng Lục Thần tại tuyết giả hạ cách không tương vọng. Cũng liền lúc này, huyết mạch chi lực tăng lên không ít thiết bối sư thiếu phát giác được dị thường chạy tới, kiêng kỵ nhìn chằm chằm phong lôi điêu. Nó biết nó chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra, Lục Thần một đoàn người chọc giận yêu hoàng đại nhân, làm không tốt đêm nay liền bị tận diệt. Chương 355, dẫn ra yêu hoàng, chương 355, dẫn ra yêu hoàng Nhìn thấy chạy tới Thiết Bối Sư thiếu, Phong Lôi Điêu quát lên nói, "Lương sắt, ngươi thật to gan, lại dám giúp đỡ nhân loại nhỏ bé đối phó chúng ta yêu tộc." Phong Lôi Điêu nhất tộc là Thiên Môn Sơn mạch không trùng chi hoàng lôi bằng hoàng Phong Lôi sứ giả, đại biểu cho lôi bằng hoàng ý chí. Ngoài ra, Phong Lôi Điêu thực lực có thể đột phá ngũ giai chủng kỳ, tự thân huyết mạch chi lực cũng xa so với Thiết Bối Sư thiếu cường đại. Trước kia, Thiết Bối Sư thiếu liền cùng Phong Lôi Điêu đối mặt dũng khí đều không có, Phong Lôi Điêu tới, nó chỉ có thể ở một bên nằm sấp. Nhưng mà, giờ phút này ngay cả Thiết Bối Sư thiếu chính mình cũng không có ý thức được, nó cùng đi qua mình đã hoàn toàn khác nhau. Theo huyết mạch chi lực không ngừng cường đại, nó mặc dù vẫn như cũ kiêng kỵ Phong Lôi Điêu, nhưng lại cũng không nhận được huyết mạch chi lực khắc chế. Nghe được Phong Lôi Điêu chất vấn, Thiết Bối Sư thiếu lòng dạ ác độc hung ác giun lên. Bất quá, rất nhanh nó liền chấn định lại, lựa chọn tiếp tục đổi theo Lục Thần. Nó rất rõ ràng, lôi bằng hoàng trong mắt dung không được phản đồ, cho dù nó giờ phút này hướng Phong Lôi Điêu thần phục, chờ đợi nó cũng chỉ là tử vong. Cùng nó vươn cổ chịu chết, nó còn không bằng đi theo Lục Thần liệu một lần, vạn nhất thành công, nó sẽ thành hoàng kim sư thứ hoàng. Quyết định sau, Thiết Bối Sư thiếu quát lạnh nói, Phong Lôi sứ giả, ta đã phụ Lục vô mệnh làm chủ tự nhiên muốn vì hắn làm việc. "Tốt, rất tốt, hôm nay bản sứ giả trước hết giết người cái này yêu tộc phản đồ, lại thu thập những nhân loại này." Phong Lôi Điêu cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, Phong Lôi Điêu hóa thành một đạo tử sắc lôi quang thẳng hướng Thiết Bối Sư thiếu. Thiết Bối Sư thiếu kinh hãi, nhưng nó không có trốn, bởi vì nó biết lấy tốc độ của nó chạy không thoát Phong Lôi Điêu mà trưởng. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời thét dài, lựa chọn cùng Phong Lôi Điêu liều mạng. "Muốn chết?" Nhìn thấy Thiết Bối Sư thiếu thế mà còn dám phản kháng, Phong Lôi Điêu giận không tìm được, trên người lôi đình lại mạnh mẽ mấy phần. Lục Thần vẫn nộ quát, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Ngươi làm lấy mặt của ta đụng đến ta yêu thú, cũng quá không đem ta để ở trong mắt. Một giây sau, Lục Thần đưa cho Phong Lôi Điêu một cái ngự thú tử ấn. Nhưng mà, ngự thú tử ấn vừa tiến vào tới Phong Lôi Điêu não hải, Lục Thần liền cảm nhận được một hồi nhói nhói, thân thể cũng co quắp một chút. Đáng chết, thế mà sớm có phản bị, lấy lôi đỉnh bao khỏa yêu ớt nhất linh hồn thể. Bất thình lình ăn một cái thua thiệt ngậm, Lục Thần sắc mặt biến có chút khó coi. Nghe vậy, Phong Lôi Điêu thẳng hướng Tiết Bối sư thiếu đồng thời quay đầu liếc qua Lục Thần, trong mắt đều là ý chào phúng. Chào phúng ta, sau đó có ngươi khóc thời điểm, Lục Thần chỗ nào có thể nhận lấy loại này khí? Theo một tiếng quát nhẹ vang lên, hắn lần nữa đối với phong lôi đều thi triển ra ngự thú tử ấn. Bất quá, cùng trước một lần khác biệt chính là, Lục Thần lần này học thông minh, dùng lôi thuộc tính linh lực bao khoảng ngự thú tử ấn. Cùng lúc đó, Lục Thần còn vận dụng chính mình đối với tốc độ cản lộ. Trong chốc lát, một đạo ngân sắc lôi quang theo trong mắt mọi người cực tốc hiện lên. Nhìn xem trong mắt cấp tốc phóng đại lôi quang, trước một khắc còn tại chào phúng Lục Thần phong lôi đều trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nó không nghĩ tới Lục Thần lại là một cái lôi thuộc tính võ giả, hơn nữa thế mà nghĩ đến loại biện pháp này công kích nó không thể. Về sau, nó phát ra một đạo to rõ vang, đem đại lượng lôi thuộc tính lực lượng vận chuyển về trong đầu của mình chỗ. Xem như lôi bằng Hoàng Phong lôi sứ giả, Phong Lôi Điêu nhất tộc cậy vào phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính linh lực tại Thiên Môn Sơn mạch tung hoành nhiều năm. Lần này, nó quyết định lấy chính mình lực lượng cường đại phá hủy lục thần dùng lôi thuộc tính linh lực vận tải ngự thú tự ấn, nhường lục thần lọt vào phản vệ. Thật là một giây sau Phong Lôi Điêu liền hối hận, nương theo lấy lôi quang tiến vào náo hải, Phong Lôi Điêu trống cổ gào lên, mong muốn giết thiết bối sư thiếu nó lần nữa từ không trung rơi xuống. Thiết bối sư thiếu đáp xuống, chuẩn bị cho Phong Lôi Điêu một kích chí mạng. Nhưng mà Nó ý nghĩ này vừa mới lên liền bị Lục Thần ngăn lại, thân thể cao lớn bởi vậy cùng Phong Lôi Điêu cắm vai mà qua. Phanh. Một tiếng vang trầm, Phong Lôi Điêu rơi xuống tới trên mặt đất, tại trên mặt tuyết ném ra một mảnh bông tuyết. Về sau, Phong Lôi Điêu tại trong đống tuyết lăn lộn, thê thảm hót vang rõ ràng truyền đến mỗi một cái yêu thú trong hai. Thấy cảnh này, chung quanh trước đó vây công Lục Thần một đoàn người yêu thú đều kiêng kỵ hướng về sau chậm rãi thối lui. Bọn chúng vốn cho là Phong Lôi Điêu có thể nhẹ nhõm giết chết Thiết Bối Sư thiếu cùng tất cả nhân loại võ giả, sao lại Phong Lôi Điêu thế mà bại? Thân làm lôi bằng hoàng phong lôi sứ giả phong lôi điêu đều bại, bọn chúng những này liền thiết đối sư thiếu đều muốn ngưỡng vọng nơi nào còn giảm tai chiến. Nhìn thấy đông đảo yêu thú có thù ý, phong lôi điêu gầm thét lên, tất cả bộ tộc lập tức giết bọn hắn, không được sai sót. Nghe được phong lôi điêu mệnh lệnh, chuẩn bị thoát đi yêu thú xoắn xuýt. Lôi bằng hoàng thủ đoạn bọn chúng là biết đến, hôm nay nếu là chạy trốn, đoán chừng rất nhanh một trận đối bọn chúng truy sát lại bắt đầu. Mà tại cái này tiên môn sơn mạch bên trong, một khi lôi bằng hoàng muốn một con yêu thú chết, không có bất kỳ cái gì một con yêu thú có thể giữ được bọn chúng. Về sau, đang đối kháng với lôi bằng hoàng cùng công kích lục thần một đoàn người bên trong, bọn chúng lựa chọn cái sau, lần nữa thẳng hướng lục thần một đoàn người. Đều lúc này, ngươi thế mà còn dám để bọn chúng đến công kích ta, thật đúng là lợi hại. Lục thần quát lạnh nói. Lập tức, lục thần đột nhiên tăng lớn hỏa lực. Một máy mắt, phong lôi điêu tại tuyệt vọng rơi vào, bất đắc dĩ đem linh hồn thể giao ra, bị ngự thú tử ấn không chế. Tại cho phong lôi điêu rơi xuống tử ấn sau, lục thần không tiếp tục quản phong lôi điêu, lập tức thi triển lăng tiêu bộ tiếp tục săn giết yêu thú. Phong lôi điêu ghé vào trong đống tuyết, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm lục thần. Một lát sau. Nhìn thấy Lục Thần vội vàng đồ sát cái khác yêu thú, nó xoát một tiếng hướng phía Tiên Môn Sơn mạch chui sâu bay đi. Nhưng mà, nó vừa mới bay lên, thân thể liền lại một lần giáng xuống, đồng thời thống khổ tại trong đống tuyết lạn lộn. Đều đã bị ta ngự thú ấn không chế, ngươi thế mà còn nghĩ trốn, không thể không nói, ngươi rất ngây thơ." Lục Thần rêu cờ nói. Nói xong, Lục Thần một bên lợi dụng ngự thú mâu ấn tra tấn phong lôi điều, một bên trắng trận đồ sát yêu thú thu thập máu tươi. Đợi đến thu thập đầy tám vạc yêu thú máu tươi, Lục Thần mang theo đám người thoát ly chiến trường, hướng về phương xa bỏ chạy. Một lát sau, đám người dừng ở một mảnh trong rừng cây rậm rạp, mấy cái ngũ giai thực lực yêu thú thì là trốn đi chỗ sâu. Lục sư đệ, hôm nay thật sự là thu hoạch lớn à? Ngươi không chỉ có thu thập đầy máu tươi, càng là bắt được một cái phong lôi điêu. xác định chung quanh không có nguy hiểm, cổ thanh lăng cười đi hướng lục thần, đồng thời kích động nhìn về phía phong lôi điêu. lục thần liếc mắt nói, cao hứng quá sớm. cổ thanh lăng nghi ngờ nói, chúng ta không phải đều đã an toàn sao? làm sao lại cao hứng quá sớm? lục thần chỉ hướng thiết bối sư thiếu nói, nếu quả thật ta toàn, thiết bối sư thiếu có thể giống bây giờ cái dạng này. nghe vậy, đám người nhìn về phía một bên thiết bối sư thiếu. Lúc này Thiết Bối sư thiếu nhìn chằm chằm Phong Lôi Điêu, đầy mắt đều là sợ hãi, cái này cùng trước đó nó có sự bất đồng rất lớn. Nếu như Lục Thần không nói, các nàng lập tức đều không có chú ý tới Thiết Bối sư thiếu dị thường. Tôi ý ý, ý hỏi, Lục sư đệ, ngươi cảm thấy nó đang sợ cái gì? Chắc là sợ hãi chỗ sâu yêu hoàng a. Lục Thần khổ sở nói, yêu hoàng. Nghe được yêu hoàng hai chữ, trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Lâm Gia bảo Võ Hoàng các nàng đều đúng giao không được, chớ nói chi là nhường Lâm Gia Bạo chỉ có thể rụt cổ lại làm người yêu hoàng. Nếu như chỗ sâu yêu hoàng thật hiện ra, vậy các nàng nhất định phải chết, một chút hoàn thủ cơ hội đều không có. ngươi muốn làm gì? Trầm mắt một hồi, nam cung linh hỏi. thách ra khỏi bọn họ, ngươi đi một mình chỗ sâu. nam cung linh lời còn chưa dứt, thử gia liền đối lục thần nói rằng. thử gia, ngươi muốn cho ta vứt bỏ linh nhi các nàng? lục thần cao mày nói, không phải vứt bỏ, mà là hấp dẫn lực chú ý. thử gia nói, nếu như bây giờ ngươi không chủ động hấp dẫn lực chú ý, chờ đợi ngươi chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là cho dù ngươi bại lộ tất cả át chủ bài, cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo ngươi tiểu tức phụ một người đảm mệnh, người khác đều phải chết. đây không phải là còn có ngươi sao? Lục thần nói, hắn thấy thử Gia thu thập yêu hoàng hẳn là một cái vô cùng đơn giản chuyện. Thử Gia âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chết cái ý niệm này à, ta là sẽ không bại lộ chính mình vì ngươi bãi bình trô sâu yêu hoàng. Nói xong, thử Gia bước ra một bước, trốn vào linh tinh trồng bên trong, không còn phản ứng lục thần.